429 thứ 426 trăm trường phân cân thắt cốt 1 thời s nhìn vấn đạo thế giới võ hiệp sau lưng độc nhất vô nhị cố sự nghe các người đối với tiểu thuyết càng nhiều đề nghị chú ý tới điểm chúng văn vong tài khoản công chúng hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào giật si áo nghi ngờ liền có thể lặng lẽ nói cho ta biết ta cơ tôi sau đó chu tử liễu kéo qua phương chí hưng lặng lẽ vấn đạo phương sư đệ hôm qua chuyện kia làm thế nào nếu là không được tuyệt đối không nên miễn tướng hắn đối với đề cập tới tinh thần sự tình biết không hiểu đối với cái này có chút lo nghĩ nhắc nhỏ nói phương chí hưng mỉm cười trả lời sư minh yên tâm Chuyện này đêm qua đã làm xong. Qua một đoạn thời gian Quách Đại Hiệp có thể lần nữa đưa ra chiêu binh sự tình, Lữ Văn Hoán định nhiên bất sẽ phản đối. Hắn hôn qua nhận được nhiếp giấc tâm phía sau, một đêm không ngủ, kết hợp chính mình dĩ vãng biết di hồn mấy môn tinh thần phương pháp vận dụng, suy luận ra một môn chuyên dụng tại tinh thần pháp môn, mệnh danh là nhiếp hồn, cùng nhiếp hồn âm môn này âm ba công cùng một chỗ, một trong một ngoài, dùng tinh thần công kích. Sau khi hoàn thành, hắn lập tức đi Lữ phủ, đem trong giấc mộng Lữ Văn Hoán thôi miên, đoán chừng qua một đoạn thời gian, hiệu quả liền sẽ hoàn toàn hiện ra. Chu Tử Liễu nghe vậy vui mừng quá đỗi, chợt lại nhắc nhỏ nói, "Chuyện này sư đệ nhất định muốn chặt chẽ giữ bí mật, đừng nói cho người khác. Trong thành Tương Dương, chỉ cần chúng ta ba người biết liền tốt. Quân không bí mật thì mất thần, thần không bí mật thì, vực này quỷ bí sự tình, người biết càng ít càng tốt." Phương Chí Hưng tự nhiên biết này lý, gật đầu đáp ứng, đang muốn trở về phòng, lại nghĩ tới Chu Tử Liễu bây giờ võ nghệ. Suy tư một phen, hướng Chu Tử Liễu đạo, "Chu sư huynh, ta đây có một thiên nội công, có thể dùng đến nhanh chóng đả thông kỳ kinh bát mạch, chính thích hợp bây giờ tu hành, còn xin sư huynh chớn lên chối từ." Chu Tử, tử Liễu võ công lại có sau khi đột phá, đã thắng qua toàn chân thất tử, đạt đến tiêu tương tử, ni ma tinh cao thủ bậc này cái giới. Khoảng cách đạt thông tiểu Chu Thiên, cũng chỉ là kém một bước mà thôi. Tu hành chính âm tổng cương cũng chính là phù hợp. Nếu là hắn có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, thành tương dương sức mạnh nhưng là mạnh hơn. Chu Tử Liễu nghe được Phương Chí Hưng muốn truyền thụ công phu trợ chính mình đột phá, trong lòng rất là kinh hỉ, xem như người trong võ lâm, hắn mặc dù yêu thích thư pháp văn học, lại hiểu hơn võ công là mình đặt chân gốc dễ. Hắn cùng Phương Chí Hưng có tình đồng môn, tự nhiên bất sẽ tự tuyệt, cười nói, vậy làm tiền phương sư đệ, nếu là có dùng đến vi huynh chỗ. Sư đệ đều có thể phân phó. Trước kia hắn bút pháp đột phá, liền đạt được nhiều phương chí hưng chỉ điểm, bây giờ cũng không có cái gì ngượng ngùng. Nói hai người liền trở lại trong phòng, từ phương chí hưng chuyển thụ Chu Tử Liêu Chí Âm tổng cương khẩu quyết, đồng thời giải thích cả kẽ. Cuối cùng, hai người còn tham khảo một chút nhất dương chỉ tu hành, từ phương chí hưng giảng thuật cao hơn phẩm cảnh giới, mà Chu Tử Liêu có qua có lại lời nói một dương sách chỉ, cũng làm cho phương chí hưng có thu hoạch. Hai người nói chuyện nửa đêm, lúc này mới phân biệt rời đi. Phương chí hưng nghĩ đến thời gian cấp bách, chính mình ngày mai liền muốn rời đi, cũng không nghỉ ngơi, sao chép lên Thái tổ trưởng quyền, Thái tổ búng pháp kim trung Cháo, buôn lôi đao trở võ công, nhất là thái tổ trường quyền. Hắn cố ý ở trong đó ẩn chứa một bộ nội công pháp môn, còn có đồng bộ hô hấp phương pháp thổ nạp, cần nói rõ chi tiết. Thẳng đến sắp trời sắp sáng, hắn mới đưa đem viết xong. Nhìn sắc trời một chút, Phương Chí Hưng cũng không nghỉ ngơi, ngồi điều tức trong chốc lát, liền đi kêu lên trường quân bảo, chỉ đạo hắn tại trong nắng mai thổ nạp vật khí. Sáng sớm ánh bình minh vừa ló dạng, chính là ngồi xuống luyện khí thời điểm. Không lâu sau, Phương Chí Hưng chợt nghe người gác cổng thông báo, nói là có một vị họ Trương lão tiên sinh cầu kiến. Nghĩ đến hôm qua quyết định, Phương Chí Hưng vội vàng ra ngoài đem hắn đón vào liền nói thất lễ, hắn vốn còn nghĩ như thế nào đi tìm người này, không nghĩ tới đối phương sớm như vậy liền tự mình tìm tới cửa. Trương Khánh Du nhìn thấy Phương Chí Hưng giang lên tiếp, vuốt râu nở nụ cười, nói: "Quấy rầy Phương đạo trưởng, là lão hủ quá vội vàng, mới tìm được ở đây. Đạo trưởng không tránh thiên kiến bệ phái, truyền xuống nhân thể kinh mạch huyệt vị đồ, thực là ta hạnh Lâm chi phúc." Lão hủ cũng có chút không thể chừa lợi, ha ha. Hắn ngày hôm trước tìm được một trương có người ghi chép nhân thể kinh mạch liệt vị đồ phía sau, một mực cẩn thận nghiên cứu, càng xem càng cảm giác trong đó diệu dụng. Hôm nay sắp trời sáng lên, liền lập tức tìm tới, muốn cùng Phương Chí Hưng nghiên cứu thảo luận. Phương Chí Hưng cười ha ha, nói: Không đảm đương nổi tiên sinh chi khen, nhân thể kinh mạch huyệt vị phức tạp nhiều, ta bức kia đồ cũng chỉ là nhà mình chi ngôn thôi. Mong rằng các vị đồng đạo cùng nghiên cứu thảo luận, tiến hành hoàn thiện mới là. Nhân thể huyệt vị càng là phức tạp khó tìm, mặc dù phần lớn tại kinh mạch phía trên, nhưng cũng có một chút trải qua bên ngoài kỳ huyệt, khó mà xác định vị trí. Hơn nữa cụ thể đến cá nhân, huyệt vị chỗ cũng muốn căn cứ vào người hình thể biến hóa cụ thể xác định, thực sự không phải một bức tranh có thể hoàn toàn giải thích rõ. Phương Chí Hưng thân thể kinh mạch huyệt vị đồ, càng nhiều chỉ là dùng để tham khảo thôi. Trương Khánh Du y thuật tinh thông. Tự nhiên cũng biết điều ấy, bất quá hắn vẫn nói, đạo trưởng vẽ ra hình ảnh, đã so lão hủ Di vãng thấy kỹ càng nhiều. Hơn nữa đạo trưởng đem hắn công khai, thực sự công hết sức chỗ này, xứng nhận lão hủ cuối đầu. Nói hướng Phương Chí Hưng thật sâu bái xuống, y thuật của hắn cùng kinh mạch huyết vị liên quan cực lớn, từ đây trong bản vẽ thu hoạch rất nhiều, nếu không như vậy, cũng sẽ không vội vã đến tìm Phương Chí Hưng xin chỉ giáo. Phương Chí Hưng thấy vậy, vội vàng đem hắn đỡ dậy, nói, Trương Tiên Sinh nói quá lời, bần đạo cũng chỉ là làm chuyện nên làm mà thôi. Thân ý vì nghĩa phòng thủ tương dương người trong võ lâm chưa bệnh, đáng bị bần đạo túi đầu mới là. Trương Khánh Du lúc đầu cười nói, bất quá là đám người nâng đỡ tôi, lão hủ điểm ấy không quan trọng y thuật, cũng liền giúp bọn hắn trị điểm bị thương, làm sao có thể làm lên thần ý chi danh? Hôm nay đến đây, chính là hướng đạo trưởng lĩnh giáo y thuật. Phương Chí hướng đạo, y y thuật không mở, người ta làm cùng nghiên cứu thảo luận, còn xin tiên sinh đi vào một lần. Trương Khánh Du nghe được y y thuật không mở, liền nói vài tiếng hào chữ, cực kỳ đồng ý theo Phương Chí hướng tiến vào phòng khách nghiên cứu và thảo luận y thuật. Hai người một cái lý luận tinh thầm, một cái thực tiễn phong phú, phen này giao lưu cũng là lớn, có chỗ lợi. Trương Khánh Du đối với Phương Chí Hưng tại kinh mạch huyệt vị lên nhận biết cố là bội phục. Phương Chí Hưng đối với Trương Khánh Du lợi dụng kinh mạch huyệt vị chữa bệnh phương pháp cũng là mở rộng tầm mắt. Nghe được đối phương nhiều lúc chỉ dùng điểm theo đập phương pháp liền có thể chữa trị vô số tận bệnh, càng là bội phục không thôi. Như thế liệu pháp thực sự cực kỳ mới lạ. Phương Chí Hưng nghe hắn bất quá nói chút ra lông, liền nghĩ đến rất nhiều phối hợp chân khí sử dụng thủ pháp, trong lòng cực kỳ mừng rỡ. Trương Thiên Sinh phương pháp kia hẳn là từ biếm thuật chiếm được a. Phương Chí Hưng nghĩ một hồi, Vân Đạo. Phương Chí Hưng am hiểu trân cứu, đối với biếm thuật chỉ là có chút đọc lướt qua, cũng không tinh thông. Trâm Kim đá từ trước đến nay tịnh sưng, về sau Trâm Thuật cùng cứu pháp kết hợp, hợp sưng chăm cứu, trở thành cung dược tề tịnh sưng hai đại điều trị phương pháp. Biêm thuật thì bởi vì biêm thạch khó tìm, dần dần mai một đi, chỉ để lại từ trong diễn sinh ra xóa bớt, xóa bớt tạo gió mấy loại phương pháp, còn tại vài chỗ lưu truyền. Trương Khánh du loại này điểm theo đập chi pháp cùng xóa bớt, xóa bớt có thật nhiều chỗ tương thông. Phương Chí hưng nghĩ đến mình tại sách thuốc bên trong nhìn thấy một chút biêm thuật phương pháp, suy đoán nói. Bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, quyết cấp điện thoại chờ ngươi cầm.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 Lão hủ Phương pháp kia, có chút đúng là từ Biêm thuật mà đến, chỉ là càng nhiều hay là từ kinh mạch bắt tay vào làm, xưng là phân cân pháp. Cùng truyền xương pháp cùng một chỗ, hợp sưng vì phân cân thác cốt pháp, có thể dùng để chỉnh lý gân cốt, chữa thương chữa bệnh. Phân cân thác cốt. Ta nghe nói trong giang hồ có một môn phân cân thác cốt thủ, là một bộ nổi danh thủ pháp cầm nã, nghe nói Quách đại hiệp sư phụ cha Chu Thông tiên sinh cũng am hiểu tay này công phu, không biết nhưng có chỗ tương thông. Phương chí hưng vấn đạo. Trương Khánh Du cười ha ha một tiếng, nói, chỉ là tên giống nhau thôi, Quách đại hiệp phân cân thác cốt thủ ta cũng đã gặp, cái kia thuần túy là thủ pháp cấm ná. Ta đây môn phân cân thắt cốt pháp càng nhiều là dùng để chữa bệnh, bắt chỉ là kèm theo thôi. Phương Chí hưng gật đầu một cái, biết Trương Khánh Du lợi bên trong chỉ, ý nghĩa vũ không phân biệt. Người tập võ bình thường đều sẽ chút trị liệu bị thương phương pháp, mà bác sĩ cũng nhiều biết chút khí công võ nghệ bảo trì cơ thể cường kiện. Mà có ít thuật phương pháp như châm cứu, bó xương trở, dùng đến võ học bên trên cũng là một đại võ công loại. Phương Chí hưng sáng tạo ngưng huyết đoạn mạch tay cũng là ý vũ lỗ dụng, mà hắn âm dương hóa sinh chân bên trong cũng có âm dương độ kiếp chân một thước, vừa vì người khác độ kiếp cũng có thể bảo hộ tự thân độ qua kiếp khó khăn. Phương đạo trưởng đối với kinh mạch huyết vị cực kỳ thấu hiểu, nghĩ đến đối với xương cốt cũng kiến giải rất nhiều. Lão Hủ muốn dùng bộ này phương pháp, đổi lấy đạo trưởng đối với xương cốt kiến thức, không biết đạo trưởng nghĩ như thế nào. Trương Khánh Du sau khi giải thích, lại hướng Phương Chí Hưng đạo. Phương Chí Hưng nghe vậy, nhất thời do dự không nói. Trương Khánh Du thấy vậy, lại hướng Phương Chí Hưng đạo: "Ta đây phân cân thác cốt pháp bên trong, có một tay kéo gần bó xương thủ pháp, thích hợp là còn đồng thư giãn kinh mạch, chỉnh lý xương cốt chi dụng, có thể cải thiện tập võ tư chất. Nghe nói Phương đạo trưởng tân thu một người học trò, nghĩ đến cũng cần phải a." Đây là hắn cái môn này bí truyền phương pháp, bây giờ vì cầu được phương chí hưng có thể có nhân thể xương cốt độ, Trương Khánh Du cũng đã nói đi ra. Trương tiên sinh nói quá lời, bần đạo suy nghĩ không phải phải chằng trao đổi, mà là cái này nhân thể xương cốt, thực sự phức tạp hơn. Thay người chỉ có hơn 200 khối xương cốt, tiểu hai tử lại có hơn 300 khối. Mà chúng ta người tập võ, nếu là cơ thể mềm dẻo, có thể sẽ càng nhiều, mà có tu luyện ngoại công phương pháp, toàn thân gân cốt như một, thì lại sẽ ít hơn nhiều. Bởi vậy cái này nhân thể xương cốt độ, bần đạo thực sự lực như chưa đến. Phương chí hưng đáp: Nhân thể bình thường hồi nhỏ xương cốt khá nhiều, cơ thể cũng cực kỳ mềm, mềm dẻo, mà theo niên kỳ tăng trưởng, rất nhiều xương cốt cũng sẽ chậm dài khép lại, đến rồi trưởng thành lúc, bình thường sẽ có 206 khối xương cốt, trên lệnh cũng không quá nhiều. Bất quá trong võ lâm, bởi vì tu hành công pháp nguyên cớ, nhân thể xương cốt bình thường còn sẽ có tăng giảm, thực sự khó mà nói rõ. Trương Khánh Du tinh thông phân cân thác cốt pháp, lại sẽ chút võ công, tự nhiên cũng minh bạch điểm ấy. Hắn nghe được Phương Chí Hưng không có cự tuyển, vui vẻ nói, đạo trưởng chỉ cần vẽ ra trưởng thành xương cốt đồ liền có thể. Dạng này lao hủ chưa bệnh thời điểm, cũng có thể có một tham chiếu. Phương Chí Hưng nghe vậy, giờ mới hiểu được Trương Khánh Du ý tứ. Hắn hồi tưởng mình một chút ở đời sau thấy qua trưởng thành xương cốt đồ, cùng với chính mình nội thị đạt được, nói, nếu là đối tiên sinh hữu dụng, phương mộ tự nhiên tận lực, xem như đáp ứng. Trương Khánh Du mừng rỡ trong lòng, đang muốn truyền thụ Phương Chí Hưng phân cân thắc cốt pháp, lại nghe Phương Chí Hưng đạo, tiên sinh tại trong thành tương dương, nghĩ đến sẽ gặp phải không thiếu binh khí tổn thương. Bần đạo có một bộ ngưng huyết đoạn mạch tay, có thể dùng đến cầm máu phong mạch, mặc dù không bằng phân cân thác cốt pháp thần diệu, cũng có mấy phần hiệu dụng, còn xin tiên sinh nhất thiết phải nhận lấy. Đối với phân cân thác cốt pháp, Phương Chí Hưng cũng có chút yếu kỳ. Bởi vậy cũng không muốn lấy khất tử, bất quá hắn cũng tương tự lấy ra một môn công phu để mà cùng đối phương trao đổi. Bộ này ngưng huyết đoạn mạch tay là phương trí hưng chú tâm sáng tạo, mặc dù nhiên bất như phân cân thắc cốt pháp ý hiệu quả trị liệu quả thần kỳ, nhưng dùng khắc địch chế thắng, nhưng là càng hơn một bậc. Cái này xấu, như thế nào dám đảm đương? Trương Khánh Du từ chối nói. Phương trí hưng đạo, tiên sinh chớ nên khất tử, bằng không bần Đạo cũng không dám nhận lấy ngài phân cân thắc cốt pháp. Có liên quan nhân thể mật máu, tạng phủ hình ảnh, Vân Đạo cũng sẽ miêu tả đi ra, mong rằng đối với tiên sinh có chút giúp ích. Trương Khánh Du nghe vậy, càng là vui mừng quá đỗi. Nghĩ đến một chuyện, hắn hạ giọng, cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo, nghe nói nam độ phía trước có Dương Giới Dương Thần y mổ sẻ sử quyết phạm nhân, lưu lại tồn thật vòng bên trong đồ, chẳng lẽ đạo trưởng là từ này chiếm được. Tồn thật vòng bên trong đồ? Đây là cái gì? Tha thứ bần đạo chưa từng nghe thấy. Phương Chí Hưng nói, bất quá nghe được mổ sẻ tử tụ, trong lòng của hắn cũng đoán được đại thể là cái gì, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, không ngờ tới tại bắc tống thời điểm, đã có người mổ sẻ thi thể. Trương Khánh Du gặp Phương Chí Hưng không giống giảm mạo, biết hắn cũng không phải là từ đây chiếm được giải thích nói, nghe nói những thứ này đổ là dương thần y thụ mệnh mổ xẻ từ tù phía sau, vẽ ra kinh mạch tạm phụ hình ảnh, trong đó có chút kỹ càng, đáng tiếc lão hủ chưa từng thấy một lần, thật là việc đáng tiếc. Phương Chí hưng khẽ gật đầu, nói, bận đạo những thứ này hình ảnh, càng nhiều hơn chính là từ tự thân nội thị chiếm được, cùng cái kia tổn thật vòng bên trong đổ nhưng là không có chút nào liên quan. Nếu có không hợp chỗ, trương tiên sinh cũng chớ nên trách móc. Nội thị, vậy mà thực sự có người đạt đến này cảnh, trương khánh du cả kinh kêu lên, âm thanh có chút kinh ngạc. Nội thị mà nói hắn cũng nghe qua một vài tin đồn, nhưng xưa nay đều tưởng rằng giang hồ truyền nhầm. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà từ Phương Chí Hưng trong miệng nghe được, quả thật kinh hại không thôi. Phương Chí Hưng gật đầu một cái, nói: Nếu không phải nội thị, bần đạo cũng khó có thể với thân thể người có này nhận biết. Pháp môn này nói huyền bí, kỳ thực lại có pháp có thể tìm ra, chỉ cần tinh thần đạt đến cảnh giới nhất định, mở thượng đan điển hoặc huyền quan nhất hiếu, lại tu hành đạo môn thiên mục hoặc phật môn thiên nhãn, liền có thể đạt đến nội thị. Hán nội thị chính là do trời mắt mà đến, là lấy nói như thế. Trương Khánh Du nghe vậy, nhất thời trầm mặc không nói, sau một hồi lâu, mới thở thật dài một cái, nói: Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách mười năm đạo trường lời nói lão hủ chỉ sợ cả một đời cũng không quên được những thứ này hình ảnh liền phiền phức đạo trường đối với thượng đan điển huyền quan nhất hiếu với hắn mà nói đều giống như truyền thuyết đồng dạng chớ nói chi là thiên mục, thiên nhãn cũng không hy vọng xa vời có thể tu hành phương chí Hưng gật đầu một cái nói tiên sinh đợi chút bẩn đạo này liền vẽ hình ảnh vừa nói vừa cảm thán nói đáng tiếc không đủ thời gian bằng không làm một cái nhân thể mô hình chỉ sợ sẽ càng trực quan một chút vẫn là chờ về sau bẩn đạo làm xong lại cho cho tiên sinh à vẽ ra xương cốt mạch máu tạm phủ hình ảnh với hắn mà nói làm nhiên bất khó khăn nhưng người bình thường nhìn xem lý giải lại không khỏi có chút sai sót nếu là trực tiếp làm thành hậu thế y học sử dụng nhân thể mô hình rõ ràng sẽ càng hữu dụng chút bất quá dù vậy trương khánh du cũng đã cực kỳ cao hứng hai người lẫn nhau truyền thụ sau đó lại ước định về sau giao lưu y học lúc này mới ly biệt mà đi bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động huyên khóc điện thoại chờ ngươi cầm chú ý tới điểm mạng tiếng trung tài khoản công chúng hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào giật nghi ngờ liền có thể lập tức tham gia người người có thưởng bây giờ lập tức chú ý xì nghi ngờ hệ chặt tài khoản công chúng Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 431. Thứ 428 chương truyền công truyền nghệ 1.0S, nhìn vấn đạo thế giới võ hiệp sau lưng độc nhất vô nhị cố sự, nghe các người đối với tiểu thuyết càng nhiều đề nghị, chú ý tới điểm tài khoản công chúng nhỏ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào dự si áo nghi ngờ liền có thể, lặng lẽ nói cho ta biết ta. Đưa tiễn trương Khánh Du sau đó, Phương Chí Hưng đang muốn nghiên cứu phân cân thác cố thủ, nhưng lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng kêu lên quách phủ bên trong người, hỏi thăm đồng biện cả cùng Vương Lục chỗ. Hai người này ngày hôm trước liền bị hắn an bài đến quách phủ. Suy nghĩ chuyển thụ mấy tay võ công, cũng không biết bây giờ còn ở đó hay không. Đi tới Tương Dương sau đó, Phương Chí Hưng một mực sự vụ quân thân, đều suýt nữa đã quên chuyện này. Lại nghĩ tới ngày hôm trước đáp ứng vì Quách Tưởng, quách phá lỗ sở cốt dò xét mạch, xác định về sau muốn tu tập võ công, Phương Chí Hưng trong lòng thở dài, lần này tới đến Tương Dương, thế nhưng là một khắc cũng không được rỗi rảnh. Bất quá nghĩ đến trong thành Tương Dương những người này cùng mông cổ đại chiến thời điểm, chỉ sợ mấy ngày không ngủ cũng là chuyện thường, hắn lại giữ vững tinh thần, bận rộn. Đông Biển cả thương thế chưa lành, hắn cùng Vương Lục được an bài đến Quách phủ sau đó, vẫn không có rời đi. Cách thời gian dài như vậy, hai người chính là ngu ngốc đến mấy, cũng nở tới ra Phương Chí Hưng muốn cố ý chỉ điểm mình công phu, nghe được Phương Chí Hưng truyền gọi, trong lòng quả nhiên là kích động không thôi. "Phương đại hiệp, đây là lao đồng ta tu luyện khiêng đỉnh công, nói là có thể có ngàn cần chi lực, lao đồng ta lại vẫn luôn không đạt được, còn xin ngài chỉ điểm một chút." Đồng biển cả nhìn thấy Phương Chí Hưng, lúc này lớn tiếng hét lên. Hắn hướng Vương Lục cẩn thận hỏi thăm chuyện đã xảy ra phía sau, đã minh bạch Phương Chí Hưng vì cái gì lưu lại hai người mình, hai ngày này cố ý đem chính mình tu, v v v công pháp viết xuống, cầu Phương Chí Hưng chỉ điểm. Phương Chí Hưng nghe được ngàn cân chi lực, trong lòng hơi kinh hãi, không ngờ tới đồng biển cả tu võ công thật không ngờ lợi hại. Phải biết kim luận long tượng giống như nhược công đạt đến tầng thứ 10 phía sau. Một quyền chi lực cũng bất quá ngàn cân tả hưu, công pháp này có thể làm cho nhân tu gian lận cân chi lực. Có thể nói cực kỳ bất phàm. Bất quá tiếp nhận đồng biển khơi khiêng đỉnh công xem xét, Phương Chí Hưng nhưng là có chút tiến lặng. Công pháp này ngoại trừ một chút luyện lực phương pháp bên ngoài. Có thể nói thô thiện cực điểm. Không nói cùng lòng tượng giống như nhược công cấp độ kia mật tông hộ giáo thần công so sánh, chính là Phương Chí Hưng tại Thiếu Lâm lấy được bất luận cái gì một môn công pháp, cũng sẽ không so với cái này kém, nói là có thể tu ra ngàn cân chi lực, thật là khiến người hoài nghi. Ngươi liền dựa vào công phu này tu xuất ra bây giờ khí lực, không cần những phương pháp khác. Phương Chí Hưng hướng đồng biến cả vấn đạo. Công pháp này như thế thô thiện, ý theo Phương Chí Hưng đến xem, người bình thường tối đa cũng liền có thể luyện được 3400 cân khí lực, cái này đồng biến cả có thể luyện được 5600 cân. Đã có chút làm cho người hoài nghi. Đồng biến cả nghe vậy, đang muốn mâng lên cánh tay gãi gãi đầu đỉnh lại cảm thấy cánh tay đau xót, lúc này mới nhớ tới cánh tay mình thụ thương, thầm thốt nói, ta liền là công pháp này tu luyện. Phương Đại Hiệp nhìn, có gì không đúng sao? Phương Chí Hưng lắc đầu, nói, không có gì, chỉ là đáng tiếc. Nói kéo qua đồng biện khơi cánh tay, dùng mới học bó xương thủ pháp, vì hắn muốn nắn xương cốt. đáng tiếc cái gì? mắt thấy đồng biện cả đau nhay răng trợn mắt. Một bên Vương Lục Văn Đạo, Phương Chí Hưng nhìn hắn một cái, nói, đáng tiếc đồng huynh đệ tu luyện môn võ công này, bằng không bằng hắn thiên phú, chỉ sợ hôm nay đã sớm mạnh hơn. Cái này môn công phu luyện lực chi pháp còn có chỗ có thể xem, chỉ là lại chỉ là ngoại công. Thuần là dựa vào Thiên Phú, một khi đến rồi cực hạn, liền sẽ dừng bước không tiến thêm. Nếu ta đoán không lầm mà nói, đồng huynh đệ chỉ sợ mấy năm trước liền đã đình chỉ. Nói Phương Chí Hưng vô vô đánh một chút, vì đồng biển cả uốn nắn hảo gân cốt. Đồng biển cả nhịn đau đớn, hướng Phương Chí Hưng trả lời, "Phương đạo trưởng nói là, ta mấy năm trước thì đến được như vậy sức mạnh, cho tới bây giờ, nhưng vẫn là dạng này, bằng không thì cũng sẽ không mặt dày hướng đạo trưởng thỉnh giáo." Phương Chí Hưng gật đầu nói, "Ngươi bây giờ hướng ta thỉnh giáo, cũng chưa muộn lắm. Bằng không tiếp qua mấy năm, chờ nguyên niên kỷ lớn hơn ngựa phía sau." chỉ sợ sức mạnh chẳng những sẽ không tăng trưởng, ngược lại còn có thể suy bại. khi đó nhưng là cũng không còn biện pháp. Đông biển cả bây giờ bất quá hơn 30 tuổi, cơ thể coi như cường kiện, có thể nói ở vào đỉnh phong thời điểm. nhưng ngoại công tu hành chịu cơ thể ảnh hưởng quá lớn, một khi tố chất thân thể hạ xuống, thực lực cũng sẽ hạ xuống. khi đó lại nghị văn hồi, nhưng là khó càng thêm khó. Vương Lục ở bên nghe xong rất lâu, cũng nghe ra hai người nói tới ý tứ, hướng phương Chí Hưng vấn đạo, có biện pháp nào có thể giải quyết sao? còn xin Vương Đại Hiệp chỉ giáo. Đông Biện cả nghe vậy, cũng là cực kỳ chờ mong. Hắn không tiếc đem chính mình công pháp lấy ra cho Phương Chí Hưng nhìn, không phải là vì như vậy sao? Phương Chí Hưng đạo: "Ta tất nhiên ra tay, tự nhiên muốn giúp đồng huynh đệ giải quyết vấn đề." Đồng huynh đệ bây giờ đã hơn 30 tuổi, lại đi tu luyện nội công bình thường, đã có chút chậm, cũng khó có lớn thành tựu. "Như vậy đi, ta đây có một môn long tượng giống như như công, là mật tông phương pháp tu hành, đối với tư chất yêu cầu không cao, chỉ cần chịu tiêu tốn thời gian, phần lớn người đều có thể tu hành. Đồng huynh đệ chỉ cần có thể tu luyện đến 4 năm tầng, liền không cần lo lắng thực lực giảm xuống, thậm chí tiến thêm một bước cũng có khả năng." Đồng biến khơi tình huống. Dù cho cho hắn một môn cao thâm nội công cũng khó có thể tu hành thành công. Ngược lại không nếu như để cho hắn luyện tập long tượng giống như nhược công bậc này mà nước công phu, hơn nữa công phu này chú trọng khí lực, cùng hắn cũng càng vì thích hợp. Mắt thấy hai người không rõ ràng cho lắm, Phương Chí Hương lại chỉ điểm Kim luận pháp vương các ngươi hẳn biết chứ. Hắn tu luyện đúng là cái này môn công phu, chỉ cần đồng minh đệ chịu cố gắng. Mặc dù nhiên bất thấy được có thể đạt đến Kim luận pháp vương cảnh giới, bắt kịp đạt nhị ba hoặc đệ tử của hắn xuyên bên cạnh năm xấu vẫn là có khả năng. Công pháp này ta trước mắt chỉ có trước bảy tầng, đồng minh đệ lấy trước đi tu tập à, đằng sau mấy tầng, ta về sau lại nghĩ biện pháp. Đồng huynh đệ nếu có thể tu đến tầng thứ bảy, có thể đến Xích Hà Trang tìm ta, ta lại nghĩ biện pháp lấy tới sau này công pháp. Nói bóng gió, chính là nếu như không có đạt đến tầng thứ bảy, cũng đừng đi quấy rầy mình. Lời này mặc dù có chút bất cận nhân tình, nhưng xem như tuyệt đỉnh cao thủ, Phương Chí Hưng thực sự không có thời gian ở một cái nhị tam lưu nhân vật bên trên tiêu phí quá nhiều tinh lực, bây giờ sở giữ chuyển thụ này công, cũng bất quá thuận tay mà làm thôi. Đồng biển cả cùng Vương Lục nghe được long tượng giống như nhược công là kim luận pháp vương tu luyện võ công, đã có chút chấn váng. Kim luận pháp vương là mông cổ cố sự, mặc dù thua ở Phương Chí Hưng thủ hạ mấy lần, nhưng cũng là thực sự tuyệt đỉnh cao thủ, đầy đủ nhường tuyệt đại đa số người ngước nhìn. Hai người nghe thế Long Tượng giống như nhược công là hắn tu luyện công phu, quả thật giống như đang nằm mơ. Nghe được Phương Chí Hưng lời nói, đồng Biển cả vội vàng trả lời: bảy tầng đã đủ rồi. Đa Tạ Phương Đại Hiệp, Đa Tạ Phương Đại Hiệp, trong miệng không ngừng cảm tạ. Bất quá trong lòng hắn lại thầm hạ quyết tâm nhất định định phải thật tốt tu hành, tranh thủ có thể đi tìm Phương Chí Hưng muốn sau này công pháp. Phương Chí Hưng gật đầu một cái, nói: cái này Long Tượng giống như nhược công làm ải nước công phu, bảy tầng chính xác cũng đủ ngươi tu luyện mấy thập niên. Trước kia xuyên bên cạnh năm sáu ngang ngửa lúc, cũng bất quá 5-6 tầng công phu, chính là anh hùng trên đại hội đạt nhị ba, đại khái là 7 tầng. Ngươi nếu có thể đạt đến tầng thứ 7, trong thiên hạ cũng có thể tính được thượng nhất lưu cao tay. Đông Biển Cả nghe vậy, cao hứng trong lòng không thôi, lại là hướng Phương Chí Hưng nói cảm ơn liên tục. Bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyên khóc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm tài khoản công chúng hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào dịch xi áo nghi ngờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, bây giờ lập tức chú ý dịch xi nghi ngờ hệ chặt tài khoản công chúng. 432 Tư 429 chương truyền công truyền nghề hai long tượng bàn nhược công là mật tông hộ giáo cấm pháp, bởi vậy ngươi như tu luyện cái này môn công phu mà nói, nhất định muốn cẩn thận để ý nếu như gặp phải mật giáo bên trong người, tốt nhất đừng đem chính mình tu công pháp nói ra. Bần đạo đề nghị ngươi không nên tiết lộ cho ngoại nhân, miễn cho rước lấy chú ý. Phương Chí Hưng nghĩ đến dì sư ta chờ người có thể đã lén vào cái bang, lại nhắc nhở. Đông Biển Cả nghe vậy, cũng nghĩ đến chính mình tu luyện cái này môn công phu nguy hiểm. Bất quá hắn vẫn gật đầu một cái, đáp ứng. Một môn tuyệt thế thần công, làm nhân mất là vô cùng đơn giản có thể có được, dù sao cũng phải gánh chịu nguy hiểm mới là. Phương Chí Hưng thấy vậy, trong lòng âm thầm gật đầu, nói: cũng được, ta đích truyền ngươi mấy môn võ công, giúp ngươi ẩn tàng khí tức. Nói nhường đồng biện cả ngồi quanh chân tĩnh tuệ, vì hắn quán đỉnh truyền công. Bí mật tông chi pháp từ trước đến nay không rơi văn tự, khí mạch lý luận lại quá mức hô tạm. Phương Chí Hưng nếu là hướng đồng biện cả cẩn thận giảng giải lời nói, cần phải tiêu phí mấy ngày công phu không thể, hắn không có nhiều thời gian như vậy, liền trực tiếp quán đỉnh truyền pháp, đem long tượng bản nhựa công truyền xuống. Tới cùng nhau còn có chính mình sửa sang lại thái tổ trưởng quyền, thái tổ búng pháp, kim trung cháo chờ công pháp, nhường đồng biện cả phụ trợ tu hành, để mà xem như che giấu. Cũng may Long Tượng Bàn Nhược không muốn là chú trọng khí lực, trong ngoài hợp nhất, không phải tự mình cảm thụ, ngoại nhân tuyệt khó phát hiện, chỉ cần mọi người ở đây không tiết lộ ra ngoài, át hẳn không người có thể biết. Không để ý tới đồng biện cả đang tại tiêu hóa công pháp, Phương Chí hưng lại Hướng Vương Sáu nói: Nội công của ngươi đã có chút căn cơ, có thể đi ở giữa gia đạo lộ. Ta đây có một đường cuồng phong đao quyết, bên trong bao hàm một cái lộ đao pháp cùng một bộ tâm pháp, ngươi có thể nếm thử tu hành. Hắn gặp Vương Sáu sức mạnh không lớn, thân hình nhưng có chút mẻ bén, liền truyền thụ cái này môn công phu. Môn này cuồng phong đao quyết là hắn tổng kết thượng nhất thế từ điển Bá Quang Châu lấy được nội công, đao pháp mà đến cùng buôn lôi đao quyết cùng một chỗ là cung cấp trong trang tá điển tập luyện võ công cũng có thể xứng phải thượng nhất lưu võ học Đầy đủ người này tu tập vương sáu nghe vậy lập tức không được nói lời cảm tạ chuyên tâm nghe phương chí hưng truyền thụ quán đỉnh chi pháp tiêu hao tinh thần phương chí hưng lần này liền không có sử dụng mà là nói ra miệng quyết nhường vương sáu dụng tâm nhớ nằm lòng cũng vì hắn giải thích rõ ràng vương sáu chi nhớ mặc dù nhiên bất tốt nhưng cũng biết đây là chính mình khó được cơ duyên cố gắng ghi xuống cũng không lâu lắm đồng biện cả cũng tỉnh táo lại thấy vậy phương chí hưng liền để hai người rời đi chính mình lại chỉnh lý một phen mang theo sao chép tốt thái tổ trưởng quyền thái tổ bồng pháp buôn lôi đao quyết cuốn phong đao quyết kim trung cháo ngũ môn võ công giao cho quách tĩnh hoàng dung quách tĩnh bệ bột nhiều việc luyện mình cũng không tại trong phủ phương trí hưng nhìn thấy người lúc hoàng dung đang cùng quách phủ nói chuyện còn có hai cái tiểu hài nhi ở một bên cãi nhau ầm ỹ một cái khỏe mạnh cáo khỉnh một cái hoạt bát đáng yêu cũng là bảy tám tuổi bộ dáng rõ ràng chính là quách tường cùng quách phá lỗ quách phủ gặp phương trí hưng đi tới đội vàng tiến lên hành lễ kêu một tiếng sư phụ nàng và dương qua muốn thành hôn tự nhiên đối với phương trí hưng có chút tôn kính thương nhi phá lỗ cái này cũng là sư phụ của các ngươi. như thế nào không hơn phía trước bài kiến hoàng dung nhìn thấy phương chí hưng cười nói nói kéo qua quách tường quách phá lỗ để bọn hắn bài kiến sư phụ quách phá lỗ từ trước đến nay nghe lời nghe được hoàng dung lời nói hướng về phía trước dập đầu bài kiến quách tường lại tại một bên vấn đạo hắn là cái gì sư phụ là muốn dạy ta cùng đệ đệ biết chữ sao hoàng dung cười nói đây là các ngươi học nghệ sư phụ không phải biết chữ lao sư các ngươi về sau nhìn thấy phương đạo trưởng phải giống như đối đãi ta và ngươi cha một dạng tôn kính nghe thật hay lời của hắn mắt thấy quách tường có chút không rõ ràng cho lắm hoàng dung lại nói đại vũ cùng tiểu vũ các ngươi biết chưa cha của bọn họ là ngươi võ bà bá sư phụ là ngươi chu bà bá ngươi xem bọn hắn như thế nào đối với ngươi chu bà bá về sau cứ như vậy đối phương đạo trưởng quách tường lắc lắc cái đầu nhỏ vẫn lại muốn hỏi hoàng dung nhưng biết do nữ nhi tính tình nói thẳng không cần ngang ngạnh, còn không cong xuống nghe vậy quách tường cũng chỉ được khổ khuôn mặt nhỏ bái kiến phương trí hưng phương trí hưng cười ha ha đem hai người đỡ lên nói bây giờ còn không có bái sư đâu chờ sau này lại bái a tiếp đó từ trong ngực lấy ra ngũ môn võ công giao cho hoàng dung Hoàng Dung cũng không kỳ quái, liền như vậy thu vào. Mấy người nói chuyện một hồi, Quách phụ trước tiên rời đi. Phương Chí Hưng thì làm Quách Tưởng, Quách Phá Lu cẩn thận sớ cốt, suy tư muốn dạy dỗ bọn hắn võ công gì. Hai người nói chuyện một hồi, Phương Chí Hưng chứng minh sự tình đã làm thỏa đáng, liền là cáo từ rời đi. Chờ hắn rời đi sau đó, Quách Tưởng hướng Hoàng Dung vấn đạo, Nương, chúng ta bái phỏng đạo trưởng vi sư, hắn về sau có thể hay không lưu lại tương dương à? Nàng nghĩ tới đây mấy ngày cùng Trương Quân Bảo chơi đùa, nghe hắn nói muốn tới phương Nam cư trú, trong lòng có chút nghi hoặc. Hoàng Dung gõ gõ đầu nhỏ của nàng, nói, Tiêu cái gì Phương đạo trưởng? phải gọi sư phụ. Sư phụ ngươi nhà tại động đỉnh, sang năm các ngươi cũng muốn theo hắn đi, đến lúc đó nhất định hảo theo hắn thật tốt học nghệ. Quách Tường nhíu lại khuôn mặt nhỏ, vấn đạo: "Ta nghe quân bảo đệ đệ nói động đỉnh rời cái này rất xa, về sau chúng ta là không phải không thấy được cha Mẫu thân." Nói mắt lom lom nhìn Hoàng Dung, thần sắc cực kỳ không ổn. Hoàng Dung nghe đến đó, trong lòng cũng thở dài. Nàng mặc dù hạ quyết tâm đem Nhi nữ đưa khỏi tường dương, nhưng xem như Mẫu thân, như thế nào không hi vọng Nhi nữ lưu lại dưới gối đầu? Đặc biệt là bây giờ Quách phủ sắp xuất giá, càng là xúc động trong nội tâm nàng không muốn chi tình. Một khi Quách Tường cùng Quách Phá lỗ lại đưa đi động đỉnh học nghệ, nàng ba cái hải tử có thể nói là lập tức đều rời bên cạnh, cái này khiến trong nội tâm nàng như thế nào dễ chịu. Quách Tường mặc dù chỉ có 8 tuổi, lại cực kỳ thông minh linh tuệ. Mắt thấy mâu thân như thế, lập tức liền đoán được đáp án, nàng bổ nhào vào Hoàng Dung trong ngực, nói: "Ta không muốn đi, ta muốn lưu lại mâu thân bên cạnh, đừng đi động đỉnh." Hướng Hoàng Dung náo loạn lên. Hoàng Dung thấy vậy, trong lòng càng là xúc động, nhưng cũng có chút khó xử. Nàng muốn đưa Tiễn Nhi nữ là bởi vì cảm thấy giữ lại bọn hắn tại trong thành tương dương thực sự quá nguy hiểm, nhưng bây giờ Phương Chí Hưng đã thuận lợi ảnh hưởng đến Lữ Văn Hoán. Quách Tĩnh luyện binh quy mô cũng muốn mở rộng, cứ như vậy, thành tương dương an toàn tự nhiên càng có bảo đảm, cũng không cần vội vã đưa tiễn nhi nữ. Bất quá lưu lại trong thành, tính nguy hiểm nhưng vẫn là có. Hơn nữa chuyện bái sư nàng và Phương Chí Hương sớm đã đã nói, lại có thể nào đột nhiên đổi ý đâu? Trong lòng tất nhiên là cảm thấy hơi khó. Buổi tối Quách Tĩnh trở về, Hoàng Dung liền nhắc lên chuyện này. Quách Tĩnh trầm mặc nửa ngày, nói: nếu là đem tương nhi phá lũ toàn bộ đưa tiễn, người ta tại thành tương dương sẽ thấy không lo lắng. Dạng này đối với Ngưng Kết Nhân Tâm có chút bất lợi, quả thật có chút không thích hợp. Như vậy đi, đợi đến năm sau bái sư thời điểm liền đem phá lô đưa đến phương vinh đệ nơi đó, nhường Tương Nhi lưu lại Từng Dương, từ chúng ta thay chuyển nghề. Hoàng Dung nghe vậy không nói gì, cũng không biết đáp lại ra sao, lấy nàng thông minh, sao có thể nghe không ra quách tính ý tứ trong lời nói đâu. Sau một hồi lâu, mới nhẹ nhàng thở dài, xem như đồng ý ngày kế tiếp, Dương Quá liền dẫn đón dâu đội ngũ đến rồi Từng Dương, đầu tiên là nghênh đón quách phụ, lại không đi xa xa tuyệt tình cốc nên đón công tôn Lục Ngạc. Một đoàn người thổi sáo đánh trống, có chút náo nhiệt, thẳng đến trạm và tối mới rời thành. Phương Chí Hưng cũng mang theo Trương Quân Bảo, tùy bọn hắn trở về động đỉnh. Chưa xong còn tiếp thịnh lùng tịm tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 433. Thứ 430 chương Quân Sơn biết võ chi chuyện phiếm đại tống thuần phu hộ 11 năm tháng 9 11, nghi đặt trước minh. Gai Hồ Nam lộ, Nhạc Châu, Quân Sơn, dòng người như dệt, một bộ rộn ràng cảnh tượng. Nhìn kỹ lại, những người này số nhiều mang theo binh khí, trên thân cũng nhiều có mấy phần sát khí, rõ ràng cũng không phải là người bình thường sĩ. Nhiều như vậy kỳ nhân dị sự tụ tập ở đây, quả thật khó gặp. Kể từ đầu năm truyền ra Quân Sơn hội vũ tin tức phía sau, đến nay đã có nửa năm có thừa. Nhờ vào toàn bộ chân giáo cùng cái bang lan truyền, lại có phương chí hương cùng Dương Quá bọn người tại giang hồ bên trong không ngừng hành tẩu mãi, số đông người trong võ lâm đều đã biết lần thịnh hội này, bây giờ thể tụ quân sơn chính là vì này mà đến. Nghe nói lần này quân sơn hội vũ, là vì tuyển gia có thể tham gia ra Hoa Sơn luận kiếm nhân. Lần này Hoa Sơn luận kiếm, ngoại trừ những cái kia bị phương đại hiệp mời người bên ngoài, những người khác muốn tiến đến, đều phải ở nơi này quân sơn tham gia tỷ thí, mới có thể thu được Hoa Sơn luận kiếm tư cách, cũng không biết cuối cùng ai có thể trúng tuyển. Trong đám người, một cái mặt vàng hán tử hướng chúng quấn nói, thần sắc cực kỳ hưng phấn. Giọng của hắn không cao, tự hiểu dù cho tham gia quân sơn hội vũ cũng không vứt được hẳn gì, nhưng như thế võ lâm đại hội, một đời có thể kiến thức một lần đã may mắn cực điểm, làm sao có thể không tới. Lần này tham gia quân sơn hội vũ người trồng, phần lớn cũng đều giống hắn như vậy. Không biết phương đại hiệp lần này cần tuyển ra mấy người, nghe nói vài ngày trước thành tương dương cử hành tuyển bạn, phái ra 10 vị cao thủ đại biểu tương dương võ lâm đến đây tham chiến, lần này chẳng lẽ cũng là tuyển ra 10 người. Bên cạnh có người tin tức càng thêm linh thông, suy đoán nói, có người khác nói, thế thì chưa chắc, nghe nói phương đại hiệp bây giờ đã mời hơn 20 người tham gia gia hoa sơn luật kiếm, có thể xác định đã có hơn 10 người. Những người này cũng là trong giang hồ cao thủ đứng đầu nhất, bỏ đi bọn hắn, cũng không thể lại tuyển ra 10 người a. Hơn 20 người, không biết cũng là cái nào cao thủ. Làm phiền huynh đài giải thích bình luận một chút. Bên cạnh một cái nhìn như có chút văn nhã người trẻ tuổi vấn đạo. Mọi người chung quanh cũng nhiều không hề người biết. Đồng dạng hướng người này thỉnh giáo. Người này thấy mọi người đều ở đây nhìn lấy mình, cảm thấy có chút tự đắc. Chắp tay, nói, "Huynh đệ ta cũng là nghe người ta nói đến, nếu có chỗ không thật, còn xin mọi người chớ trách. Không trách. Không trách. Có chuyện mau nói, sáu." Trong đám người rất thưa thớt đáp lại nói, Người này còn muốn khoe khoang, nhưng mắt thấy ánh mắt mọi người nhìn mình chằm chằm, trong lòng không khỏi một sợ, không dám dây dưa, nói: Nếu là lần thứ ba Hoa Sơn luận kiếm, Phương Đại Hiệp đầu tiên mời người, dĩ nhiên chính là hai lần trước tham gia Ra Hoa Sơn luận kiếm người. Những người này ngoại trừ Trung Thần Thông Vương Trọng Dương mất sớm bên ngoài, bây giờ phần lớn còn tại, bởi vậy cùng nhau được mời. Nô, no, đang lúc như thế, nếu là những người này không tham gia mà nói, lần thứ ba Hoa Sơn luận kiếm lại có có ý tứ gì đâu? Thư sinh kia bộ dáng người nói, tiếp lấy lại bàn mật đạo, tham gia lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm bây giờ còn tồn tại có Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế bắc cái bốn vị tiền bối, lần thứ hai hoa sơn luận kiếm thì lại nhiều trùng dương chân nhân sư đệ lão ngoan đồng chu bá thông thiết trưởng cựu thiên nhẫn, còn có quách đại hiệp hoàng ban chủ. tính tới như vậy, lại thêm vương đại hiệp mà nói, đó chính là chín người. không biết còn lại lại có gì người, còn lại tự nhiên là những người này đệ tử, giống như là trong toàn chân thất tử còn tồn tại khâu sự cơ đổi đặc trường thành tương dương chu tử liễu chu đại hiệp vũ tam thông võ đại hiệp, còn có trước đây ít năm hiện thân giang hồ phùng mặc gió phùng đại hiệp. Đây đều là lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm bình định ngũ tuyệt đệ tử, bây giờ mặc dù nhiên bất thấy được có thể so sánh với bọn hắn sư phụ, nhưng cũng không phải phổ thông người trong võ lâm có thể so sánh. Trong giang hồ, ít có người có thể thắng qua. Bên cạnh một cái có chút trầm ổn hán tử trầm giọng nói, người kia gật đầu một cái, tiếp tục nói, sau đó liền trong giang hồ cao thủ nổi danh bố lão, như bản địa khói sóng câu tẩu, căm điếc đầu đà. Toàn bộ chân giáo trưởng giáo Tống Đạo An, Tây vực phái Côn Luân trưởng môn thanh linh tử, Ngũ Thai Sơn phương trưởng Đảm Hoa đại sư, Thiếu Lâm tự phương trưởng Tiên Minh tiên sư, Tín Dương quân Triệu Lao tức ra chờ, cũng là chịu đến phương đại hiệp tự mình mời bất quá những người này có đã rõ ràng không đi, cũng không biết cuối cùng sẽ có mấy người đến hội. Những người này cộng lại thì có 20 người, còn có những người khác sao? Thư sinh kia vấn đạo. Còn có chính là Phương đại hiệp môn nhân đệ tử, Nam trưởng Bắc Kiếm, Toàn chân Song Bích, cũng không cần tham gia lần này biết võ, liền có thể thu được Hoa Sơn luận kiếm tư cách. Một cái có chút thanh âm chói tai nói, trong giọng nói rất có trâm chọc chi ý nói như vậy, toàn bộ chân giáo có tư cách tham gia gia Hoa Sơn luận kiếm, đã có 6 người, quả nhiên bất thẹn là thiên hạ đệ nhất đại giáo. Thực lực hùng hậu như vậy. Trẻ tuổi thư sinh thở dài. Thực lực gì hùng hậu còn không phải lần này Hoa Sơn Luận Kiếm là từ vị này Phương Kiếm Thần tổ chức, sao có thể không chiếu cố một chút nhà mình? Cái kia lanh lảnh âm thanh nói, nếu nói Phương Chí Hưng chỉ mời Chu Bá Thông cùng Khâu Sử Cơ, những người khác tự nhiên không thể nói được gì, nhưng tăng thêm Tống Đạo An cùng Dương Quá, trầm thanh thần liền cho người có chút khó chịu. Ba người này đều thành tên bất quá mấy năm, nơi nào có tư cách cùng những người khác cũng để vào, cũng không thể nói như vậy. Tổng trưởng môn võ công như thế nào tất cả mọi người chưa từng gặp, nhưng bằng thân phận địa vị của hắn, không nhận mời tham gia gia Hoa Sơn Luận Kiếm bây giờ nói không qua. Ma Dương Đại Hiệp, Thẩm Đại Hiệp võ công, rất nhiều người cũng đều thấy qua. Chính xác ít có người địch, bọn hắn không chịu đến mời, cũng tất nhiên sẽ tranh đến một chỗ, còn không bằng trực tiếp được mời đâu." Cái kia mặt vàng hắn tự nói. Rõ ràng đối với phương chí hưng mời người có chút đồng ý hắc hắc. Vị huynh đài này hẳn là thụ toàn bộ chân giáo không thiếu chỗ tốt ta. Không phải vậy như thế nào như thế nói đỡ cho hắn. Cái kia Tống đạo an tạm thời không nói, Dương Quá cùng Trầm Thanh Thần bất quá một hồi sữa tiểu nhi, nơi nào có tư cách trực tiếp bị mời. Đều nói bọn hắn võ công cao cường, lại có mấy người kiến thức qua. Dương Quá cùng Trầm Thanh Thần bất quá một hồi sửa tiểu nhi, nơi nào có tư cách trực tiếp bị mời đều nói bọn hắn võ công cao cường, lại có mấy người kiến thức qua cái kia lanh lênh âm thanh nói. Mọi người chung quanh ngay vậy, nhất thời có chút không nói gì. Dương qua 8 năm trước còn ra qua mấy lần đây, mấy năm này lại nhiều tại hải bên cạnh Luyện Công, thiếu tại giang hồ qua lại, cũng liền gần nhất 1 năm võ công đại thành phía sau, mới một lần nữa tại giang hồ bên trong hành động, trong giang hồ tự nhiên ít có gặp qua. Mà Trầm Thanh thần tại bấp địa danh tiếng cực thịnh, nhưng hắn số nhiều thời gian đều ở đây tọa trấn Trung Nam Sơn, tự nhiên cũng ít có người gặp. Hai người sở dĩ danh tiếng truyền lớn như vậy, càng nhiều hơn chính là bởi vì toàn bộ chân giáo tuyên truyền, rất nhiều người cũng đối này có phần không cam nhìn. Cái kia lênh lệnh âm thanh người thấy vậy, cảm thấy càng là đắc ý, cười gần nói, nghe nói thành tương dương lần chọn lựa này người tham gia quân sơn hội vũ, cầm đầu cũng là toàn bộ chân giáo đệ tử, ta ngược lại phải thật tốt chiếu cố. Nhìn hắn có bản lãnh gì? Nghe nói người này trước kia danh tiếng không thua gì nam trưởng bất kiếm, hắn như vậy, ta xem hai người còn mặt mũi nào tham gia gia hoa sơn luận kiếm? Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 434. Thứ 431 chương quân sơn biết võ chi hư bức nhát khoảng không lợi vừa nói ra, trung binh lập tức kiên tĩnh, không biết người này rốt cuộc là lai lịch thế nào, cũng dám nói ra lớn như thế lời. Trong lúc nhất thời đám người hai mặt nhìn nhau, lại mà không người dám đối với. Cái tên nhạy bén tế thanh âm chi người đang chờ đám người sợ hai tháng phục, phát giác được trùng quanh lặng ngắt như tờ. Quét nhìn một vòng, mới phát giác mọi người thấy ánh mắt của mình có chút quỷ dị, tựa hồ còn có chút đáng thương, lập tức có chút xấu hổ, tức giận nói, các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ không tin ta có thể thủ thắng? Hừ. Đợi đến lên lôi đài liền biết. Trong lời nói có chút bất mãn, vị huynh đài này, ngươi là từ phương Bắc tới a? Chờ hắn sau khi phát tiết, bên cạnh trẻ tuổi thư sinh nói, cái tên nhạy bén tế thanh âm chi người hơi sững sờ, nói, đúng vậy a. Ta là từ Sơn Tây tới, huynh đài nghe được khẩu âm." Trẻ tuổi thư sinh lắc đầu, cười nói, "Cũng không phải là như thế, ta là từ phương diện khác mà tới, như thế cũng liền khó trách." "Khó trách cái gì?" Cái kia nhạy bén tế thanh âm chi người vấn đạo. "Là khó trách ngươi không biết ra luật thiếu hiệp đại danh." Bên cạnh một người nhịn không được, nói thẳng, "Đại danh?" Hắn có cái gì đại danh? Cái kia nhạy bén tế thanh âm chi người mỉm cười đạo, người kia đồng dạng mỉm cười một tiếng, nói, "Ra luật thiếu hiệp những năm này, một mực tại Tương Dương, cũng không trách được ngoại nhân không biết. Bất quá lượng nghi kiếm hạ tốc đạo đại danh, huynh đài cuối cùng hẳn là nghe qua a?" cái tia nhạy bén tế thanh âm chi người nói lưỡng nghi kiếm nghe nói là năm nay mới xuất hiện tuổi trẻ cao thủ nghe nói hắn là dùng song kiếm ta dùng là song súng nhất định muốn cùng hắn thật tốt chiếu cố trong giọng nói có chút nạo nế mọi người chung quanh ngay vậy lập tức cười ha ha chế rêu hắn không biết tự lượng sức mình lại có một người giải thích nói huynh đệ còn không biết hà thiếu hiệp chiến tích a hắn từ vào trung nguyên đến nay khiêu chiến các lộ danh túc nhưng từ không một bại liên chu tử liễu chu đại hiệp cũng không thể thắng qua người này ngược lại tán dương võ công của hắn đương thời có có hy vọng trở thành tuyệt đỉnh cao thủ Huynh đài biết những thứ này, còn nghĩ cùng so với hắn đấu sao? Hà Túc Đạo lưu lại tương dương mấy ngày, ngoại trừ cùng gia luật tề giao đấu bên ngoài, còn cùng Chu Tử Liễu cũng đấu một hồi, tại đối phương không xuất toàn lực phía dưới, không có phân gia thắng bại. Sau đó hắn không có theo phương Chí Hưng xuôi nam động đỉnh, ngược lại chính mình tại giang hồ bên trong hành động, không ngừng khiêu chiến các lộ cao thủ. Tôi luyện chính mình, cho tới bây giờ đã đấu không dưới 20 tràng, tại giang nam võ lâm thanh danh vang dội, rất nhiều người cũng đều nghe được danh hào của hắn. Cái kia nhạy bén tế thanh âm chi người chưa từng nghe qua điểm ấy, trong lòng không khỏi cả kinh. Hà Túc Đạo võ công hắn mà biết không rõ. Chu Tử Liễu Võ Công như thế nào hắn vẫn nghe nói qua, có thể nói là thành tương dương gần với quách tính cao thủ. Hà Túc Đạo có thể cùng người này bất phân thắng bại, có thể có được như thế tán dương, Võ Công ngất hẳn cực kỳ bất phàm. Bất quá hắn lời nói đã nói ra, cũng chỉ được giáng trống đỡ xuống, mạnh ngừng nói, thì tính sao? Lưỡng nghi kiếm lợi hại hơn nữa, cùng toàn bộ chân giáo lại có quan hệ thế nào? Cũng không thể nói hắn đầu nhập toàn bộ chân giáo đi. Trẻ tuổi thư sinh cười ha ha một tiếng, nói, xem ra huynh đài là thực sự không biết. Hà Túc Đạo vào Trung Nguyên khiêu chiến đến nay, chỉ có 3 lần không thể thủ thắng ngoại trừ cùng chu đại hiệp trận kia, còn lại hai trận cũng là cùng toàn bộ chân giáo đệ tử, một vị là trung nam sơn thẩm đạo trưởng, một vị là thành tương dương gia luật thiếu hiệp, dạng này gia luật thiếu hiệp võ công như thế nào, ngươi cuối cùng hiểu chưa? cái kia nhạy bén tế thanh âm chi người nghe đến đó, mới biết được mình quả thật treo chọc một nhân vật không tầm thường, muốn nói thêm gì đi nữa, nhưng lại ra vẻ mình vô chi, đành phải căm giận như đạo, bản sự như thế nào, đợi đến tỉ thí sau đó liền biết, các ngươi ở nơi này khen nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, trong lời nói còn tại dáng chúng nữa, mọi người chung quanh nghe vậy, đồng thời cười vang một tiếng. Một người vấn đạo không biết huynh đài tôn tính đại danh, cũng tốt để chúng ta nhớ kỹ. Ha ha. Cái kia nhạy bén tế thanh âm chi người cũng không để ý, lớn tiếng nói, các ngươi nghe cho kỹ, lao tử Vô Thường Quỷ là cũng, đợi đến luận võ sau đó, các ngươi liền đều biết uy danh của ta. Trẻ tuổi thư sinh ngay vậy, hai mắt tỏa sáng, tiện tay mở ra trong tay quả xếp, cười nói, Vô Thường Quỷ, chẳng lẽ là sơn tây một quật quỷ bên trong Vô Thường Quỷ. Nói như vậy, người ta quả thật hữu duyên a. Vô Thường Quỷ còn có chút không rõ ràng cho lắm, nhìn đi hướng đối phương cây quạt, mới phát hiện mặt quạt bên trên lại vẽ lấy cái thẻ đầu lưỡi ra Vô Thường Quỷ, trong lòng không khỏi sửng sợ không biết cái này lại đại biểu cái gì, còn đang nghi hoặc, thình lình nghe bên cạnh cái kia mặt vàng hán tử cả kinh kêu lên, ngươi là truyền sáu, truyền luân vương trương thiếu hiệp, như thế nào sáu, như thế nào sáu, ấm thanh đức quãng, nói không nên lời, xem như thập điện diêm vương một trong, truyền luân vương tới tuổi, quả thật có thể nói là có thể ngừng tiểu nhi khóc đêm, trẻ tuổi thư sinh cười tủm tìm nói, chớ có kinh hoàng, bản thân chính là trương nhất manh, đến nỗi truyền luân vương cái gì, bất quá là mọi người nâng đỡ thôi, nói cũng không để ý những người này, tướng vô thường quỷ đạo, ngươi là vô thường quỷ, ta là truyền luân vương, hai ta quả thật hữu duyên còn muốn hảo hảo thân cận mới là trong giọng nói cảm thấy thú vị vô thường quỷ nghe được đối phương lần này treo cận chi ngôn lập tức trong lòng giận dữ đang muốn cùng trương nhất manh lính giáo chợt nghe một thanh âm hô tam đệ ngươi ở đây cùng bọn hắn quỷ kéo làm cái gì phương đại hiệp liền muốn đi ra còn không mau tiến lên nhưng là tây sơn một quật quỷ lão đại lâu dài quỷ tại không nơi xa nhìn thấy bên này chẳng cảnh hô lên nghe vậy không chỉ là vô thường quỷ mọi người chung quanh lập tức cũng đều nhìn về phía trên quân sơn hiên viên này hơn một tháng qua phương chí hương tại thành tương dương truyền thụ võ nghệ sự tình đã truyền khắp tại chỗ người trong giang hồ chính là lại có người đối với hắn bất mãn cũng không thể không thừa nhận người này võ công lòng dạ đúng là đương thời đỉnh tiêm đối với hắn chủ chỉ quân sơn biết võ cùng hoa sơn luận kiếm cũng là tán thành đứng lên mau nhìn đó là dương quá dương thiếu hiệp đó là khói sóng câu tẩu thành tương dương chu đại hiệp cũng tới lục quan anh lục trang chủ 6. từng cái tên quen thuộc bị người kêu lên những người này nhìn thấy nhiều như vậy võ lâm danh sĩ cũng là cực kỳ kích động chỉ bằng vào điểm ấy chính là chuyến đi này không tệ cái bang hồng lão bang chủ trong đám người có người nhìn thấy đại thượng nhất cái thân ảnh quen thuộc lớn tiếng nói đám người nghe vậy nhìn lại nhìn thấy một người có mái tóc hoa dâm láo giả, xách theo trúc đồng, có một cái đỏ chót hồ lô, lập tức nhận ra người này, đồng thời hoan hô lên, hô to Hồng Thất Công tên. kể từ từ nhiệm bang chủ cái bang sau đó, Hồng Thất Công từ trước đến nay là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, trong Giang Hồ mặc dù chợt có tin tức lưu truyền, nhưng lại chưa bao giờ thấy hắn tham gia cái gì tụ hội, không nghĩ tới lần này cũng xuất hiện ở trên quân Sơn. Hồng Thất Công danh thủy Giang Hồ mấy chục năm, quả thật có thể nói là nhất hô bách đứng, quân hùng vì đó hò hét. bất quá thanh niên này còn chưa đạt đến đỉnh phong, lại đột nhiên ngừng lại, dựa sân đấm lưỡi, cũng là chừng chừng nhìn về phía Hiên Viên này. Nhìn xem một đạo thân ảnh màu tím dường như đạp không mà đến, từng bước từng bước rơi xuống hiên viên đại ở giữa. Như thế tình cảnh, quả thật như tiên nhân lâm thế, làm cho không người nào có thể lời nói. Tại châu Quân hùng, cũng là tất cả đều thất thanh, không tin cảnh tượng trước mắt. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 435. Thứ 432 chương quân sơn biết võ so đấu đấu quý củ làm phiền chư vị anh hùng chờ lâu, cái này thứ quân sơn hội võ năng có các vị anh hùng cổ động, bần đạo cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Nếu có không đến chỗ, còn xin mọi người thông cảm nhiều hơn. Phương Chí Hưng rơi xuống hiên viên trên đại thượng dưới đại quần hùng cất cao giọng nói, âm thanh ngượm mà nhu hòa, giống như tại mọi người bên thay nói chuyện đồng dạng, mọi người ở đây vô luận xa gần đều nghe nhất thanh nhị sở. Lúc này trên quân sơn tất cả mọi người đang khiếp sợ tại phương chí hưng vừa rồi đạp không mà đến, nhất thời yên tĩnh im lặng, dạng này xuống, càng lộ ra hắn lời nói này sâu thẳm to. Một chút người trong giang hồ nghe được, hơi hơi lấy lại tinh thần, trong lòng đồng thời nổi lên một môn trong võ lâm tuyệt kỹ thiên lý truyền âm. Nghĩ tới đây, những người này trong lòng cực kỳ kinh hãi, lại là kích động cung vui, còn chưa mở màn liên có thể nhìn thấy cái này hai môn trong võ lâm có thể sừng tụng truyền thuyết tuyệt kỹ mặc kệ sau này như thế nào lần này tới đến quân sơn đều đi không sai phương trí hưng nhìn thấy mọi người dưới đài phản ứng trong lòng lâm thầm gật đầu hắn từ lần trước ý muốn nhất thời tại tương dương giảng võ suýt nữa nháo ra chuyện bưng phía sau liền đối với ứng đối bực này võ lâm tụ hội càng có hơn tâm đắc bởi vậy đầu tiên liền dáng đòn phủ đầu đối với những người này bày ra chi lấy uy chỉ có như vậy mới có thể để cho những thứ này kiệt ngạo bất tuần lòng người tổn kiến kỵ không dám tùy ý làm vậy gần nguyệt tới này chút võ lâm nhân sĩ hội tụ nhạc châu trong thành cũng không ít phát sinh người trong giang hồ đánh nhau chết sống nếu không phải toàn bộ chân giáo cùng cái bang kiệt lực duy trì chỉ sợ những người này đã sớm đánh nhau chư vị đến đây quân sơn hẳn là cũng đều biết cái này thứ quân sơn hội võ mục đích này thứ quân sơn hội võ vì cái gì chính là luận võ rất kỹ tuyển ra có tư cách tham gia lần thứ ba hoa sơn luận kiếm anh hùng tại cuối năm trung phó hoa sơn vị này hồng lao tiền bối tham gia qua hai lần hoa sơn luận kiếm đồng thời tại lần thứ nhất hoa sơn luận kiếm đoạt được bát cái chi danh cho mời lao nhân ra ông ta vì chúng ta giải thích bình luận một chút tỷ võ quý cũ phương chí hưng tiếp tục nói tháng trước dương quá thành hồi lúc Hồng Thất Công cuối cùng vẫn hiển thân, hơn nữa đưa tới Âu Dương Phong. Sau đó Âu Dương Phong chính mình rời đi, hắn lại lưu lại Sích Hà Sơn trang ăn uống thả cửa. Thẳng đến Quân Sơn biết võ bắt đầu. Phương Chí Hưng vừa dứt lời, mọi người dưới đài lập tức hoan hô lên. Quân Sơn là cái bang tổng đá chỗ, này thứ Quân Sơn hội võ mặc dù là Phương Chí Hưng chủ trì, nhưng cái bang xuất lực cũng thực không thiếu. Lúc này ngoại trừ một chút lưu lại thành tương dương người, cái bang cao thủ phần lớn đều tập trung ở Quân Sơn. Những người này nhìn thấy Hồng Thất Công nói chuyện, tự nhiên có chút kích động. Mà những thứ khác người trong võ lâm phần lớn cũng đều nghe nói qua Hồng Thất Công uy danh, cũng là theo theo họ. Hồng Thất Công đứng ở Hiên Viên trên đài, lớn tiếng nói: Các vị anh hùng hảo, nhìn thấy mọi người đi tới Quân Sơn, Lão khiếu Hóa quả nhiên là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Quân Sơn là ta cái bang tổng đà, ta cái bang tiêu to hóa, gọi nhỏ hóa, Lão khiếu Hóa cũng không ít ở nơi này tụ hội, nhưng cái này Quân Sơn biết võ, còn nhiều thua thiệt phương đạo trưởng, bằng không mà nói, chỉ sợ ta cái bang cả một đời cũng đừng nghĩ đến hoàn thành như vậy thịnh hội. Lão khiếu Hóa sắp quay đầu lại, còn có thể anh hùng thiên hạ trước mặt lộ vừa lộ khuôn mặt, thế nhưng là nhờ có chiếm trước cái này địa bàn rồi, nói cười lên ha ha, vì cái này thứ Quân Sơn hội võ. Phương Chí Hưng sớm tại hơn nửa năm trước liền phái người chuẩn bị, chẳng những tu chỉnh lộ diện, còn vung bước sân bãi, dựng lên đài cao, hơn nữa xây rất nhiều phòng trọ, cung cấp người tạm thời nghỉ ngơi, ứng đối đủ loại tình trạng ngoài ý muốn. Nghe hắn nói khôi hài, mọi người dưới đài cũng đều cười lên ha ha. Phương Chí Hưng đồng dạng cười nói, thất công quá khen, nếu không phải chư vị cái bang cao thủ duy trì, bần đạo cùng toàn bộ chân giáo có thể không làm được như vậy thịnh hội. Hơn nữa quân sơn là cái bang tổng đà, còn muốn cảm tạ thất công cung cấp quân sơn khối bảo địa này mới là, chính là còn muốn cảm tạ hồng lão tiền bối mới là. Lục Trang chủ cũng phí hết đại lực, không có Phương Đại Hiệp liền không có lần thịnh hội này. 6. trong đám người phân phân ùa nào đáp lại. Hồng Thất Công cười ha ha, khoát tay áo, nói, cái này thứ Quân Sơn hội võ, toàn do tất cả mọi người tham dự, cũng không cần lại cảm tạ vị kia. Không cần nói nhảm nói thêm nữa, chờ một lúc chư vị anh hùng ra sân, nhất định muốn lấy ra bản sự mới là. Nhớ kỹ, lần này luận võ cần phải phản sẽ sở bị vẹ, dù cho giữa hai bên như có cái gì dự đoán, cũng quyết không thể ở nơi này trên đài đánh gậy, bằng không chính là cùng lão khiếu hóa gây khó dễ, chớ gọi là lời chi không dự. Nói đến đây, hắn đã là huy phong lấm lấm hiển thị rõ anh hùng khí tất cả đám người nhất thời nghiêm nghị cũng là nhớ tới Hồng thất công uy danh biết hắn đây là thật sự quyết tâm bất quá rừng võ lớn loại chim nào cũng có còn hùng bên trong vẫn là có người không phục nói lầm bầm không tổn thương người lại giao đấu cái gì cũng là người trong võ lâm nào có yếu ớt như vậy Hồng thất công niên kỷ mặc dù lão nhưng là công lực thâm hậu hai thính mắt tinh nghe được người kia lầm bầm hai mắt trừng một cái nghiêm nghị nói luận võ tranh đấu khó tránh khỏi tổn thương ngoại nhân cũng khó có thể tận liệu nhưng nếu cô ý đả thương người cần trước tiên qua lão khiếu hóa cửa này bằng không mà nói lão khiếu hóa định không tha thứ dừng một chút. Hồng Thất Công lại hướng đám người cao giọng nói: Bây giờ người Mông Cổ chọn lựa mới lại hãn, lại mệnh hốt tất liệt tiểu nhi tổng quản xâm nhập phía nam sự tình. Ta đại tống một ngày nguy qua một ngày. Chúng ta người trong võ lâm dù cho luận võ tranh đấu, cũng muốn tận lực giảm bớt vô vị tổn thương, phản nhường ngoại nhân được lợi. Có chút người trong võ lâm ra tay tàn nhẫn, lao khiếu hóa cũng là biết, nhưng mà những thứ này quen thuộc, lại quyết không thể đưa đến trên lôi đại tới. Chỉ cần một phe chịu vua, một phương khác quyết không thể tiếp tục ra tay, bằng không tại chỗ quần hùng có thể trung kích chi. Đoan văn này nói ầm vang hữu lực, đám người nhất thời chưa kịp phản ứng. Chốc lát mới là lớn tiếng kêu lên hảo tới. Mặc dù người trong giang hồ phần lớn là liếm máu trên lưỡi dao, nhưng cũng không có mấy người nghĩ tại một hồi lôi đài liều sống liều chết, như thế quý cụ, thực sự không thể tốt hơn. Để tránh mộ thương, mọi người nếu không muốn tiếp tục tài đấu, vậy thì hô một tiếng ngừng, không cần nói dừng tay, ta chịu thua các loại dài hơn nữ, miễn cho chậm trễ thời gian. Chỉ cần có người hô ngừng, đối với phương bất dừng, liền bãi bỏ người này tỉ thí tư cách, mọi người nhất thiết phải ghi nhớ. Phương Chí Hưng ở bên nói bổ sung. Quân Hùng nghe vậy, cũng là gật đầu một cái, phương pháp kia ngược lại là vô cùng tốt, không cần hô chịu thua các loại chữ, đại đại bảo toàn bản mũi. Mặc dù khó tránh khỏi sẽ tạo thành một số người bó tay bó chân, nhưng người tập võ nếu không thể thu phát tự nhiên lời nói, lại có cái gì tư cách tham gia hoa sơn luận kiếm đâu? Dạng này quy định, cũng chính là thích hợp. Còn có dùng độc, làm cho ám khí cao thủ cũng muốn cẩn thận chú ý chờ một lúc luận võ thời điểm, chúng ta sẽ chuyên thiết lập một lôi. Nếu như sự chính là độc dược, nhất định không thể dùng kiến huyết phong hầu. Hơn nữa muốn trước đưa trước giải dược. Nếu là dùng ám khí, lại muốn sớm hướng trọng tài chứng minh, miễn cho đột nhiên dùng ra đả thương nhân mạng. Cái khác trên lôi đài, nhưng là nghiêm cấm sử dụng ám khí, một khi dùng ra, liền trực tiếp phán định thất bại. Nếu là tạo thành thương vong gì. Lão khiếu Hoa cũng phải truy cứu trách nhiệm của hắn. Hồng Thất Công tiếp tục nói, theo hắn ý nghĩ, vốn là muốn trực tiếp cấm hai thứ này, nhưng Phương Chí Hưng lại cho rằng cái này cũng là võ công một bộ phận, dựa vào lý lẽ biện luận cuối cùng được đến kết quả như vậy. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, Tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 436, thứ 433 chương Quân Sơn biết võ tuyển bạt mọi người dưới đài ngay vậy, nhất thời có chút xôn xao. Hồng Thất Công lời này mặc dù nghiêm khắc, nhưng tương tự cũng cho thấy am khí. Độc Dược lần này khi luận võ cũng là có thể sử dụng, quả thực để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá nghe được chuyên thiết lập một lôi phần lớn người chỉ làm mới nghĩ cũng sẽ không lại chú ý dù sao người trong võ lâm mặc dù rất nhiều đều hiểu một chút ám khí, độc dược lại cũng không làm chủ yếu thủ đoạn không cần cũng không cái gì chỉ có một chút âm hiểu độc dược, ám khí cao thủ trong lòng âm thầm vui vẻ dị vãng trong giang hồ hơn phân nửa là không để ám khí, độc dược tham gia lôi đài tỷ thí có cái quy củ này bọn hắn sở học nhưng là có phát huy không gian đặc biệt là giữa sân một cái lao ông tóc trắng cao hứng vào đầu bút hai thần sắc có chút vui vẻ lần này tới đến quân sơn nữ hiệp cũng là không thiếu bởi vậy còn chuyên thiết lập nữ tử lôi đài cung cấp các vị nữ hiệp tỷ thí các vị nam anh hùng Vậy cũng không nên quấy giãy. Phương Chí Hưng lại hướng mọi người nói, lần này luận võ ngoại trừ Hiên Viên Đài bên ngoài, còn tại trung quanh xếp đặt bốn cái lôi đài, trong đó hai cái chính là xem như chuyên dụng. Dưới đài một đám hán tử nghe được lời này, lập tức cười ha ha, càng có người huýt sáo lên, đối với trung quanh nữ tử trèo chọc đứng lên. Mà những cô gái kia pha trộn giang hồ nhiều năm, phần lớn cũng cực kỳ mạnh mẽ, trong lúc nhất thời giữa sân tiếng mắng nổi lên bốn phía, có phần là vui mừng. Phương Chí Hương thấy vậy, lo lắng những người này náo lên cái gì sự đoan, vội vàng để bọn hắn an tĩnh lại, lại hướng mọi người nói, phía dưới chính là quân sơn biết võ tuyển bạt cho mời Chu đại hiệp chủ trì. Nói đưa tay bai xuống, Thỉnh Chu tử Liễu lên đài. Bởi vì đại thắng quan anh hùng hội nguyên cớ, hắn vốn là muốn cho lục quan anh chủ trì, nhưng vê đút vê đút vê đút lục quan anh vô luận võ công, uy vọng đều hơi ngại không đủ, ở nơi này quân sơn đất trống, nói liên tục ra lời nói đều chưa chắc có thể để cho toàn trường người nghe được. Bởi vậy liền lại tìm Chu tử Liễu. Xem như nam đế môn nhân, lại nghĩa phòng thủ tương dương nhiều năm. Chu tử Liễu võ công, uy vọng cũng là cực cao, đủ để chủ trì lần này biết võ. Chuyện này sớm đã thương định. Chu tử Liễu cũng không tứ tử, lên đài cao giọng nói: Chu Mộ Cảng là lần này hội mình chủ trì, thực sự hết sức vinh hạnh. Nếu có chỗ thất lễ, còn xin các vị anh hùng chớ trách. Mọi người dưới đài phần lớn cũng đều nghe nói qua Chu Tử Liễu danh tiếng, đối với hắn có chút tin phục, liền nói không trách, khách khí sáu. Âm thanh mặc dù không bằng thành tương dương nhiệt liệt, nhưng cũng có chỗ đáp lại. Chu Tử Liễu thấy vậy, lại nói: Hôm nay đi tới quần Sơn anh hùng, sợ là phải có trên vạn người. Nếu là từng vòng tỷ thí lời nói, cũng không biết muốn tới cái gì thời đại. Bởi vậy cái này chuyện thứ nhất, chính là muốn sáng lọc. Lần này biết võ vì tuyển bạn tham gia Hoa Sơn luận kiếm người, Hoa Sơn dốc đứng, khinh công không được đó là tuyệt đối không thể. Bởi vậy đầu tiên sàng lọc chính là khinh công. Chư vị mời nhìn mặt này tường cao, nếu là có người có thể qua nhảy qua, liền có thể tham gia vòng tiếp theo thi thí. Còn xin các vị anh hùng thử một lần thân thủ. Lời vừa nói ra, dưới đài lập tức có chút xôn xao, mặc dù rất nhiều người cảm thấy chuyện đương nhiên, nhưng cũng có một chút người trong lòng bất mãn. Thầm nghĩ, chúng ta tân tân khổ khổ đi tới nơi này, là muốn tham gia luận võ, như thế nào tới trước tung cao nhảy lên thấp Dạng này còn thể thống gì? Những thứ này tiền bối cao thủ vốn là cảm thấy mình không có bị mời là bị phương chí hưng coi thường, nghe thấy lời ấy, càng là rất là không vui ở trong sân trắng trận trào phúng đứng lên, qua một hồi lâu vẫn là không có ai đứng ra. Cũng may khiếp sợ Phương Chí Hưng không thất công đám người vì thế bọn hắn cũng không có trước mặt mọi người phản đối. Bất quá dù là như thế Phương Chí Hưng trong lòng cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. hắn biết lần này mời tham gia Hoa Sơn luận kiếm người tuyệt đối không cách nào làm cho tất cả mọi người đều hài lòng, trong lòng cũng làm xong có người phát tác chuẩn bị, lại vẫn chưa ngờ tới lại có nhiều người như vậy lòng mang bất mãn. Nếu là bước đầu tiên đều không thể hoàn thành, lần này Quân Sơn biết võ nhưng là trở thành một chế cười. Kỳ thực Phương Chí Hưng không biết là rất nhiều người đối với tham gia Hoa Sơn luận kiếm cũng không có tưởng tượng nóng như vậy cắt. Hồng thất công chờ tứ tuyệt rủ xuống tên giang hồ mấy chục năm, trong giang hồ có thể qua có tư cách khiêu chiến bọn họ một cái tay tính ra không có được, người bình thường lại nào dám tại khiêu chiến. Bây giờ sở dĩ như thế, càng nhiều hơn chính là đối với phương chí hưng mời người bất mãn thôi. Đối với đại bộ phận người trong giang hồ mà nói, được mời mang tới danh vọng cần phải thực sự nhiều. Bây giờ gặp phương chí hưng để bọn hắn làm gì nhẹ, càng là tự cho là thành cao đứng lên. Chu tử liễu gặp chuyện rất nhiều, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, nhìn thấy giữa sân có chút lạnh chàng, tâm niệm chuyển động, đã minh bạch những người này suy nghĩ, cười ha ha nói xem ra chư vị anh hùng cũng không nguyện trước người khác một bước vậy thì không thể làm gì khác hơn là từ chúa mộ trước tiên biểu thị một phen nói di chuyển cước bộ liền muốn đi đến trước vách tường phong qua chấm đã lao khiếu hoa tới trước chu tử liễu vừa mới di chuyển cước bộ chợt nghe hồng thất công nói hồng thất công tại giang hồ bên trong pha trộn bảy 80 năm sự tình gì chưa từng gặp qua hắn nhìn thấy mọi người thân sắc thì biết rõ những người này suy nghĩ trong lòng trong lòng lạnh rên một tiếng đi ra phương trí hưng thấy vậy trong lòng không khỏi vui mừng nếu là hồng thất công dẫn đầu những người khác nhưng là không còn pháp từ chối Bằng không mà nói, chẳng phải là nói mình so Hồng Thất Công còn mạnh hơn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cực kỳ may mắn, thầm nghĩ, may mắn tìm Hồng lão tiền bối áp trận, thời gian một tháng này cũng không uổng phí. Nhớ tới những ngày này tới Hồng Thất Công ăn xích Hà Sơn trang vật quý hiếm, trong lòng của hắn ẩn ẩn còn có chút đi đau. Thông thường tài liệu ngược lại cũng dễ nói, nhưng hắn nuôi dược xạ, bồi dưỡng dược liệu chờ, đều là bỏ ra gần 10 năm công phu. hao phí không biết bao nhiêu tiền tài cùng tâm lực, bây giờ bị Hồng Thất Công coi như nguyên liệu nấu ăn ăn, quả thật làm cho đau lòng người. Hồng Thất Công tự nhiên bất biết phương chí hưng suy nghĩ trong lòng, bằng không hắn cần phải chửi ầm lên vài tiếng mới lạ. Cất bước đi đến trước vách tường, Hung Thất Công nhìn giữa sân quần hùng một mắt, nhẹ nhàng nhảy lên, tiếp đó liền từ mặt khác lật phía dưới, tư thế giản dị cực điểm. Lấy hắn có thể nhịn, muốn phóng qua mặt vách tường này có thể nói không cần tốn nhiều sức, nhưng hắn không chút nào khoe khoang, chỉ đàng hoàng nhảy lên, lật phía dưới, làm hậu mặt người làm ra làm mẫu. Chư vị đệ tử cái bang, có thể lên đều lên đi. Một cái có tam cái túi lao ăn xin thấy vậy, lớn tiếng nói. Nói đồng dạng đi đến trước vách tường, bay vượt qua. Đệ tử cái bang vốn là đang duy trì trật tự, đồng thời không muốn muốn lên đài tỉ thí. Bây giờ nghe xong người này mệnh lệnh, lập tức phần phật vượt qua đứng lên. Trong mắt liền đã qua hơn 10 người. Tại chỗ 6 túi trở lên đệ tử, tất cả đều nhảy tới, liền 5 túi đệ tử cũng đều nhảy qua một chút. Giữa sân một số người thấy vậy, trong lòng rất là xấu hổ, theo nhảy tới. Có người đầu lĩnh, những người khác cũng sẽ không lại chờ mặc, giống như như xuyên hoa hồ điệp, tiếp nhị liên tam phóng qua tường đi, có khoe khoang khinh công, càng ở giữa không trung diễn xuất các loại hoa thức, dẫn tới người một mảnh gọi tốt. Nhảy đến hơn 600 người, còn lại liền lại không người tí. Mặt vách tường này mặc dù nhiên bất tính toán rất cao, nhưng cũng có một chượng có thừa, nếu không phải khinh công rất giỏi, không dễ dàng có thể nhảy lên. Quân hùng tu vi vô công khác biệt, chuyên về quyền cước binh khí, khinh công thường thường liền dị bệ thường. Trên giang hồ nhân vật thành danh đều tự biết mình, quyết không chịu trước mặt mọi người tự bộc lộ kỳ đoạn. Bất quá dù vậy, những người này trong lòng cũng có nhiều bất mãn, cảm thấy mình phí công một chuyến. 437. Thứ 434 chương Quân Sơn biết võ tuyển bạn chứ vị, mượn nhờ binh khí những vật này vượt qua mặt vách tường này cũng có thể, còn có người nguyện ý nếm từ sao? Chu tử Liễu lớn tiếng hỏi. Lần chọn lựa này kỳ thực cũng không nghiêm ngặt, vừa rồi thì có rất nhiều người nhảy lên vách tường lúc lấy tay mượn lực chèo chống, Chu tử Liễu mấy người cũng cũng không có chỉ ra. Nguyên nhân trong đó, chính là lần khảo nghiệm này cũng không phải là hoàn toàn là khảo thí người khinh công, mà là yêu cầu bọn hắn có thể tại mùa đông leo lên Hoa Sơn liền có thể, mượn nhờ ngoại lực, cũng tại trong phạm vi chịu đựng. Giữa sân quần hùng nghe vậy, lại có một số người thưa tuất đi ra, mượn nhờ dây thừng có móc các loại vật phẩm vượt qua vết tường. Càng có người phi thân lên nhảy, lấy tay bắt lấy đầu tường leo lên, mặc dù bộ dáng bất nhã, nhưng trùng quy là lại. Mà Chu Tử Liễu nhìn thấy, cũng không có đi quản. Những người còn lại thấy vậy, cũng đều có có học dạng, mặc dù có thất bại, thành công nhưng là càng nhiều, đến cuối cùng Lại có 4, năm ngàn người bay qua vách tưởng, chiếm giữa sân người tới gần một nửa. Đông dạng cũng có rất nhiều người bởi vì thất bại ngã xuống bị trật, nhường Phương Chí Hưng chuẩn bị đội y tế một hồi bận rộn. Mặc dù phát giác được một số người vẫn đứng lập bất động, Phương Chí Hưng cũng không có nhiều hơn để ý. Cao như vậy tỷ lệ thông qua, giữa sân những người khác lại không cách nào thông qua, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ mình. Những người này ngoại trừ một chút tự cho là thành cao người bên ngoài, số đông là tới xem náo nhiệt không vào lưu cao tay, phần lớn là gai hồ bản địa nhân sĩ. Bây giờ không cần giao đấu liền có thể đem bọn hắn sàng lọc chọn lựa đi, cũng có thể càng tiết kiệm thời gian. Phía trước trực tiếp nhảy qua vách tường 600 người, có thể trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Những người còn lại bên trong, nếu có người có thể đem các loại trọng có 500 cân ôm lấy siêu hai dài 2 gió 2 văn 2 học xe mũi tên tây nam FV Fvudis, qua ba hơi, cũng có thể trực tiếp tham gia vòng tiếp theo tỷ thí. Mắt thấy những người còn lại đang tại vượt qua vách tường, Chu tử Liêu đối với đã thông qua người nói, thời gian cấp bách, cũng không thể đám người đều vượt qua vách tường lại tiến hành vòng tiếp theo. Bằng không mà nói, chỉ sợ hôm nay có thể hay không hoàn thành sàng lọc còn chưa nhất định đâu. Ta tới." Chu tử Liêu tiếng nói vừa rực, một cái đầu to thẳng lùn nhảy ra ngoài. Nhưng thấy hắn chiều cao vừa cùng bốn thước, thân thể cũng cái gì thon gầy, nhưng đầu to, cánh tay dài, bàn tay to, chân nhồi đông, nhưng lại so người bình thường trưởng thành rất nhiều, bộ dạng này tay chân cùng đầu, liền gắn ở người bình thường trên thân cũng vô cùng không tương xứng, hắn thân thể thấp bé, càng lộ vẻ kỳ dị. Bất quá người này mặc dù hình dáng tướng mạo kỳ dị, khí lực lại quả thực không nhỏ, chỉ thấy hắn đi đến một khối đá phụ cận, đưa tay đem hắn ôm lấy một khối đá, dơ qua đỉnh đầu. Ba hơi đi qua, người này đem hắn một chút hất ra, trực tiếp đi đến. Có người này mở đầu, lục tục ngo ngoe lại có 3, 400 người ôm lấy tảng đá, thông qua được một vòng này. Dù sao thông qua khinh công đã chọn lựa 600 người, những người còn lại bên trong cao thủ ít, sức mạnh có thể đạt đến 500 cân cũng không có bao nhiêu. Bất quá dù là như thế, cả hai tăng theo cấp số cộng. Cũng đã gần ngàn người, cũng là ở trong sân cao thủ. Đến nơi này lúc, vượt qua vách tường cái kia một hạng đã cơ bản hoàn tất. Chu tử Liêu thấy vậy, lại hỏi, còn có vị nào anh hùng muốn nếm thử sao? Qua một vòng này phía sau, dù cho không thông qua về sau mấy vòng, cũng có tư cách tham gia cuối cùng khiêu chiến, chư vị nhất định muốn chắt chắn cơ hội. Không nhảy qua mặt vách tường này, chẳng lẽ liền không có cuối cùng khiêu chiến tư cách sao? Còn lại trong một đám người một người lạnh lùng nói, hắn đối với lần này quân sơn biết võ có chút bất mãn, vừa mới cũng không có đi nếm thử vượt qua vết tưởng, chu tử liễu cũng không sinh khí, ha ha cười nói, vị huynh đài này mời, hoa sơn luận kiếm là ở cuối năm cử hành, trên núi có nhiều băng tuyết, nếu là khinh công không tốt mà nói, khó tránh khỏi sẽ gặp phải ngoài ý muốn, cho nên mới có lần chọn lựa này, băng không mà nói, chẳng phải là nói không nhìn đám người an toàn, những cái kia vượt qua qua người trong giang hồ, nghe được chu tử liễu nói như vậy, cũng là liên tục gật đầu, nhất thời nghị luận ở mỹ bọn hắn có thể phóng qua vết tưởng chính là đại biểu có mùa đông leo lên Hoa Sơn tư cách, tự nhiên có chút tự đắc. Hừ, người kia lạnh rên một tiếng, không nói thêm lời, đi qua trực tiếp nhảy qua vách tường. Có hắn dẫn đầu, lục tục ngo ngoe nghe lại có mấy chục người nhảy qua, thu được vòng tiếp theo tư cách. Nhân số nhiều, mặc dù chỉ cử hành hai chuyện này, sắc trời cũng đã gần đen. Thấy vậy, chu tử Liễu cũng chỉ được cho những cái kia thông qua người phát lên thẻ số, để bọn hắn ngày mai tiếp tục dự thi. Đến nội ăn ngủ sự tỉnh, trừ những người này ra bên ngoài, cũng chỉ có cái bang cùng toàn bộ chân giáo đệ tử có thể lưu lại con sơn, những người khác thì đều phải tự nghĩ biện pháp. Trên vạn người chúng Phương Chí Hưng mấy người cũng không có cách nào toàn bộ an trí, hơn một ngàn người vẫn còn có chút nhiều lắm, chỉ sợ không có mấy ngày, căn bản không sánh bằng tới. Hồng thất công thở dài, nếu là một ngàn người từng đôi chém giết, ít nhất liền cần 500 trăm tràng mới có thể đào thải một nửa người, dù cho có 5 cái lôi đài, mỗi cái lôi đài cũng đều cần chủ trì 100 trăm tràng, nhiều như vậy nhiệm vụ, tuyệt không phải một ngày có thể hoàn thành, thậm chí dây dưa phía dưới trên hoa 4 năm ngày cũng có có thể. Lấy hắn xem ra, những người này đại bộ phận cũng là hai lưu cao tay, thậm chí ba lưu cao tay cũng có một chút, thực sự không cần quá mức để ý Phương Chí Hưng đồng dạng thở dài thời gian dài một chút liền thêm chút a cũng nên nhường đại gia hài lòng thật vất vả tổ chức một lần thính hội cũng không thể đầu voi đuôi chuột Giang linh chùa bảo tàng chính hắn cũng lấy một bộ phận lần này tổ chức quân sơn bích võ cũng là dư xài hồng thất công lắc đầu không nói thêm lời nhớ tới mở màn thấy lại tán than nói phương tiểu tử hôm nay người già sân một chiêu kia thật đúng là một tiếng hót lên làm kinh người a lão khiếu hóa chỉ nghe nói qua phóng lên trời bậc thang nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua phía dưới thiên thế ha ha phương trí hương đạp không mà đến từng bước từng bước rơi xuống quả thật cùng phóng lên trời bậc thang rất giống nhau chỉ là phương hướng tương phản mà thôi. bất quá hắn có thể duy trì thời gian dài như vậy, thực sự cực kỳ khó được. phương chí hưng biết hắn là chỉ chính mình đạp hư mà đi một màn kia, trong lòng của hắn cũng có chút tự ác, bất quá trên mặt nhưng là cười khổ nói, thất công quá khen, nếu không phải vì chấn nhiếp những người này, ta cũng không nguyện ý dạng này. hôm nay một màn kia nhìn xem doanh người, tự thân tiêu hao cũng là từ lớn, thẳng đến trước tiên ở mới miễn cưỡng khôi phục lại. môn này đạp không chi pháp, phương chí hưng cũng là gần đây mới lục lọi ra tới chủ yếu là dựa vào tinh thần tu vi làm cho chính mình trôi nổi về không, lại thông qua cường đại tu vi võ công làm cho bản thân cũng có thể vận động, mặc dù chỉ đi ngắn ngủi vài chục bước, lại cơ hồ hao hết toàn thân hắn tinh lực. Nếu là lúc đương thời nhân quấy nhiễu, chỉ sợ cần phải không thể thất bại. Hồng Thất Công nghe được phương chí Hưng giảng giải, nghi ngờ nói: "Tinh thần tu vi, chẳng lẽ tu luyện võ đạo đến cực điểm, thật vẫn có thể thông thần?" Hắn đối với cái này nhận biết không nhiều, trong lòng cực kỳ nghi hoặc. Phương Chí Hưng mơ hồ đem tinh thần trong tu hành sự tình nói một chút, lại nói chính mình gặp phải Tát Già Ban Chí đã thấy. Hung Thất Công nghe vậy, Nhất thời mặc nhiên bất ngữ, hồi lâu mới nói, lần này hoa sơn luộc kiếm, trung thần thông thế nhưng là có người kế tục đi. Trong lời nói, đã tán thành phương chí hưng vo công thắng qua chính mình, có tư cách trở thành mới thiên hạ đệ nhất. 438. Thứ 435 chương quân sơn biết võ chi ám ảnh nhạc châu thành, đêm khuya, một tên ăn mày nhìn chung quanh một lần, quỷ quỷ túy túy chạy tới một cái tĩnh lặng trong tiểu viện. Bởi vì quân sơn hội vũ muốn cớ, Nhạc Châu thành những ngày qua một mực dòng người không ngừng, chẳng những các nơi khách sạn đều đã chật cứng người, liền một chút dân bản xứ xây biệt tử, cũng đều cho mướn không thiếu, giống bực này phố xá sum vất cái khác nơi yên tĩnh, thế nhưng là cực kỳ khó tìm. Nhận được lần này tỷ võ tình huống sao? Tên ăn mày kia vừa mới đối diện ám hiệu lưu nhập viện bên trong, liền bị một cái hán tử mặt đen lôi kéo vấn đạo. Nghe vậy, tên ăn mày kia cười lỉnh nói, đã chiếm được, đây là lần này biết võ tình huống cụ thể, còn xin tôn giá nhận lấy. Nói hắn từ phía sau trong bao vải lấy ra một cái cơm nắm, hướng về phía trước đưa tới. Cái kia hán tử mặt đen nghe tên ăn mày thân thượng nhất cố gây mùi khí tức, lại gặp được hắn bẩn thỉu hai tay, một mặt chán ghét tiếp nhận cơm nắm, nói: "Tốt, tốt, ngươi và ngươi chủ thượng công lao, chúng ta đều sẽ nhớ kỹ, mau mau cút đi a." Tiện tay quăng nhất quán đồng tiền, nhường cái này tên ăn mày mau chóng rời đi. Tên ăn mày kia túi đầu không lưng, một mặt nhịn hót lui ra ngoài. Ra đến bên ngoài, hắn thu hồi khuôn mặt tươi cười, hướng về phía khu nhà nhỏ này phi một tiếng, lại nhìn một chút trong bao vải đồng tiền, vô cùng cao hứng mà đi. Nhạc Châu thấy người trong võ lâm đông đảo, hắn lại người mang cái bang giao cho tuần thành chi trách, nhưng cũng không thể ở lâu. Sau lưng trong tiểu viện, cái kia hán tử mặt đen nghe được tiếng bước chân càng lai việt xa, lạnh lên một tiếng, tiện tay bóc nát cầm nắm, từ bên trong lấy ra một cái tờ giấy, mơ hồ nhìn một chút, liền là đi vào trong phòng. Vê đút vê đút vê đút. Lưu Tiên Sinh, đây là lần này quân sơn hội vũ tường tỉnh. Người xem ngày mai muốn làm sao? Cái kia hán tử mặt đen đi vào trong phòng, hướng một cái hơn 50 tuổi văn sĩ vấn đạo. Thiên văn sĩ kia tiếp nhận viên giấy, bày ra nhìn một hồi, nhíu những mày, tiếp đó lại đưa cho bên cạnh một cái vóc người cao gầy người. Vân đạo, tiểu tướng tiên sinh, ngươi là gai tương bản địa võ lâm nhân sĩ? đối với lần này luận võ có ý kiến gì không? Vương gia nói hành động lần này, toàn bộ từ tử thông tiên sinh làm chủ. Nếu có phân phó, còn xin chỉ thị chính là cái kia dáng người cao gầy người cũng không tiếp nhận, lạnh lùng nói người này khuôn mặt không huyết sắc, hình như cương thi, chính là tương tây danh túc tiêu tướng tử, bởi vì quân sơn hội vũ sự tình bị trận tất liệt phái đến ở đây, mà cái kia hơn 50 tuổi văn sĩ, nhưng là tử thông hòa thượng, tục gia họ lưu tên tán gẫu, lại tên lưu bình trung, thời niên thiếu tại huyện nha vì lại về sau xuất gia vĩ tăng học vấn biên bác thẩm chuyện tính tưởng, chợt tất liệt đối với hắn rất là tín nhiệm, lần này hóa thành văn sĩ lặn xuống Nhạc Châu, cũng là vì quân sơn hội vũ sự tình. Mà cái kia hắn tử mặt đen, nhưng là chợt tất liệt dưới trướng nổi danh võ sĩ, tên là Ba Lạc Đồ, võ công cao, cùng Tiêu Tương Tử, duẫn khắp tây mấy người cũng trên lệnh không xa. Bởi vì hắn tướng mạo khốc giống người Hán, lại tinh thông tiếng Hán, cũng bị phái tới. Tử Thông Hỏa thượng biết Tiêu Tương Tử đối với chợt tất liệt phái chính mình chủ trì sự tình lần này khó chịu trong lòng, suy nghĩ chuyển động, nhẹ nhàng nói, Tiêu Tương tiên sinh quá khen, lần này chúng ta lén vào Nhật Châu, vì vương gia đại sự, nào có cái gì chủ thứ đâu. Lần này đại hãn đăng cơ, Bộ nhiệm vương gia chủ trì Mạc Nam cùng hắn mà sự vụ, chúng ta chịu trách nhiệm nặng nề này, nhất định muốn tận tâm tận lực mới là. Tiêu Tương Tiên Sinh biết rõ Trung Nguyên võ lâm, nhất định có thể vì bọn ta giải hoặc. Nữ khí mặc dù khiêm tốn, nhưng là trong đông có kim, tọa thật mình người dẫn đầu thân phận. Tiêu Tương Tử nghe vậy trì trệ, nhưng lại không nói gì ứng đối. Hắn đến cùng không dám chống lại trợ tất liệt mệnh lệnh, lạnh lên một tiếng, tiếp nhận viên giấy nhìn lại. Thử Thông Hòa thượng thấy vậy, mỉm cười, cảm thấy không được tính toán. Kể từ 8 năm trước tại trong vạn quân suite nữa bị Phương Chí Hưng cùng Quách Tình ám sát sau đó, chất tất liệt chẳng những phái binh hỏa thiêu trung nam sơn, còn gia tăng tự thân phòng vệ, đồng thời mời chào người trong giang hồ, như đổ tan dạ trung nguyên võ lâm. trải qua 8 năm, chuyện này cũng mới gặp hiệu quả, chỉ là mấy năm trước quá bận rộn hãn vị chi tranh, mới không có phát động đứng lên. Thẳng đến năm nay mông ca chính thức vào chỗ, hắn xem như lập xuống công lớn để đệ đệ thụ mệnh thống lĩnh mạc nam cùng hắn mà sự vụ, mới tính giành tay. lúc này hắn binh lực tập trung ở thổ phiền, đang muốn triệt để cầm xuống đại lý, bởi vậy nghe được quân sơn hội vũ cùng hoa sơn luận kiếm sự tình phía sau, cũng không có gia tăng chú ý thẳng đến trước đó vài ngày nghe nói tương đương giảng võ, trong lòng mới có chút bận tâm chỉ sợ Phương Chí Hưng sẽ đáp lấy Quân Sơn Hội Vũ Ngưng kết Trung Nguyên võ lâm truyền thụ võ nghệ, bởi vậy cũng phái ra dưới trướng lưu sĩ võ sĩ đến đây tan dã chuyện này Tử Thông Hòa Thượng Tiêu tương Tử ba là đồ bọn người chính là thụ mệnh mà đến xem như trận tất liệt dưới trướng đệ nhất lưu sĩ Tử Thông Hòa Thượng so Tiêu tương Tử ba lạc đồ bọn người biết đến hơn rất nhiều tự nhiên biết trận tất liệt đối với chuyện này coi trọng trong lòng cũng suy nghĩ lập xuống đại công cỡ nào biểu hiện lưu đồ càng thêm được coi trọng nhưng nghĩ tới hôm nay Phương Chí Hưng một chiêu hư bức nhất khoảng không Hồng Thất Công một cái dẫn đầu làm mẫu liền để đám người ngoan ngoãn chính mình trước đây chủ tính liền toàn bộ chết tử trong trứng nước trong lòng của hắn cũng có chút bất đắc dĩ những thứ này người trong võ lâm đầu góc thực sự là đơn giản à bất quá là một cái trộm vật lại thêm một cái thủ đoạn nhỏ cứ như vậy đàng hoàng liền bị luồng nghịch đều như thế vui lòng nếu để cho bọn hắn nhìn thấy các vị đại sư hắn không muốn quỳ bái xem như trận tất liệt bên người người hắn cũng nhìn thấy qua không thiếu cao tăng đại đức mắt thấy qua bọn hắn thi triển huyền công thuật phương chí hưng lần này hư không dậm chân mặc dù càng huyền bí một chút nhưng cũng không có bị hắn quá mức để ý phương chí hưng lý mặc dầu dương quá khói sóng câu tẩu còn có hồng thất công, chu bá thông, lại thêm chu tử liễu mà nói, thì có bảy đại cao thủ, có những người này ở đây, chỉ sợ lần này khó mà thành công. tiêu tương tử nhìn một hồi, nói ba lạc đồ nhập môn trung nguyên, khí thế đang nổi, vấn đạo, những người này công phu rất mạnh sao? so tiêu tương huynh như thế nào? tiêu tương tử đối xử lạnh nhạt lườm hắn một chút, nói không nói phương chí hưng, hồng thất công, chu bá thông ba người, chính là gặp phải dương quá cùng chu tử liễu, chúng ta cũng muốn chạy trốn chết, ngươi nói bọn hắn mạnh không mạnh? ba lạc đồ bị hắn một hồi niệm ai, lời nói không khỏi trì trệ, đen thui ra mặt bên trên cũng không khỏi nổi lên màu đỏ lớn tiếng nói, tiêu tương huynh hà tất giải sĩ khí người khác, phản diệt uy phong mình, chẳng lẽ mộ gia độc sa trưởng sẽ không lợi không? hắn thân là người mông cổ, lại không biết từ nơi nào học được một thân trung nguyên võ nghệ, võ công cao, tại trận tất liệt dưới trưởng cũng là phải tính đến. tê dại quang tá rời đi sau đó, hắn đã thay thế người này vị trí. tiêu tương tử trong lòng vốn là rất là không khoái, nghe được hắn luân phiên chất vấn, lạnh lùng nhìn cái này than đen đầu một mắt, không còn trả lời. ba lạc đồ thấy vậy, sắc mặt càng là trướng hồng, tử thông hòa thượng thấy vậy, chỉ sợ hắn nhiệt huyết dâng lên, não sắp đổi tới, vội vàng nói, hai vị tướng quân an tâm một chút không nóng nảy chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp hoàn thành chuyện này mới là nếu là gây ra rủi ro đại gia đều không chiếm được lợi ích liên tục khuyên an ủi hai người bất quá hắn trên mặt như thế nhưng trong lòng thì mừng thầm biết giữa hai người đã sơ bộ có ngăn cách cái này ba lạc đồ về sau không thiếu được muốn dựa vào chính mình lần này làm việc cũng là có nắm chắc hơn 439 thứ 436 chương quân sơn biết võ thương nghị tiêu tương tiên sinh ngựa như cùng cái này nằm cái trọng tài giáo thủ không biết thắng bại như thế nào Tử thông hòa thượng chấn an được hai người lại hướng tiêu tương tử vấn đạo Hắn mặc dù đối với Tiêu Tương Tử bực này kiệt ngạo bất tuần quân nhân rất không coi nhìn, nhưng bây giờ thân mang trọng trách, không thiếu được muốn dựa vào đối phương, bởi vậy trên mặt vẫn cực kỳ khách khí. Đương nhiên, trong lòng hắn vẫn là ba lực đồ có thể tin hơn một chút, bằng không thì cũng, cũng sẽ không đại lực lôi kéo người này, dù sao thân ở đề cảnh, một khi gặp phải nguy hiểm, còn muốn dựa vào võ công cao thủ. Tiêu Tương Tử tự nhiên bất biết Tử Thông Hòa thượng trong bụng cong cong nhiễu nhiễu, thậm chí không có phát giác được đã biết chút thời gian cùng ba lực đồ lên mâu thuẫn, cũng là bởi vì Tử Thông Hòa thượng vô tình hay cố ý châm ngòi. Hắn nghe được Tử Thông Hòa thượng vấn đề, suy tư một phen, nói: "Phương Chí Hưng, Lý Mặc Sầu, Dương Quá, Hồng Thất Công, Khói Sóng, Câu Tẩu năm người, ngoại trừ Hồng Thất Công bên ngoài, ta và Phương Chí Hưng cùng Dương Quá cũng giao qua tay, các hai vị võ công ta cũng từng gặp. Hai người này võ công mặc dù có thể thấp một chút, ta cũng không có nắm chắc tới thắng. Tử Thông Tiên Sinh nếu muốn từ nơi này bắt tay vào làm mà nói, vẫn là tắt phần tâm tư này à. Tại chỗ người trong võ lâm, không có một người có thể khiêu chiến năm người, dù cho Lý Mặc Sầu cùng Khói Sóng Câu Tẩu võ công hơi kém, cũng có Chu Bá Thông ở phía sau coi chừng, không người có thể trên lôi đại quấy rối. Hắn biết Tử Thông Hòa thượng an bài một chút người trong võ lâm tham gia lần này biết võ. Hôm qua những cái kia tin đồn rất nhiều cũng là những người này nói ra, bất quá lại tuyệt không xem trọng bọn hắn. Trong giang hồ những thứ này mánh khóe lại có lúc nào có thể được việc, đặc biệt là hôm nay kiến thức đến phương chí hưng võ công phía sau, hắn càng là tin tưởng vững chắc điểm này. Nếu không phải chịu đến hốt tất liệt mệnh lệnh, chỉ sợ hắn cũng sớm đã chạy, lưu lại nhạc châu trong thành, trong lòng của hắn quả thực có chút bất an. Độc như vậy thuốc hoặc ám khí đâu? Thử thông hòa thượng nghe vậy cũng không quá mức thất vọng, lại hướng tiêu tương tử vấn đạo. Hôm nay đại hội hắn cũng tiến đến tham dự, biết phương chí hưng nói rõ cho phép độc dược, ám khí sử dụng. Nhớ tới hai điều này, do hỏi. Đối với người trong giang hồ thủ đoạn, hắn biết cũng không tính nhiều, cũng liền trước tiên từ đây bắt tay vào làm. Tiêu Tương Tử cố gắng gạt ra trong lòng tạm nghiệm, lạnh lùng nói, Phương Chí Hương tất nhiên quang minh chính đại đưa ra có thể sử dụng độc dược, ám khí, át hẳn có chỗ phòng bị, ngươi nghĩ ở trong sân hạ độc, đó là không có chút cơ hội nào. 17 năm trước ta liền từng trải qua người này, 8 năm trước càng là đấu với hắn đếm rõ số lượng chàng, vị này phương kiếm thần chẳng những võ công cực cao, y thuật, độc thuật càng là thông thận. Ngươi nếu chỉ muốn dùng loại thủ đoạn này mà nói, vẫn là nhanh chóng trở về đi. Trong lòng của hắn suy nghĩ, trong lời nói không tự chủ mang ra ngoài. Tử Thông Hòa Thượng nghe được một câu cuối cùng, hơi ngầm thâm ý nhìn Tiêu Tương Tử một mắt, nhưng cũng không có chỉ ra, lại nói: Nếu là ở trên lôi đài dùng ra kiến huyết phong hầu độc dược, hoặc dùng ám khí đột nhiên giết chết đối phương, các ngươi nói dạng này như thế nào đây? Tiêu Tương Tử khẽ nhíu mày, nói: Ngươi là muốn tại những khách trên lôi đài sử dụng độc dược? Đó là tuyệt đối không thể. Phương Chí Hưng người này làm việc mặc dù nhiên bất có thể nói không có chút sơ hở nào, lại đều có lưu hậu chiêu. Hắn nhưng cũng nói qua cái khác lôi đài cấm sử dụng độc dược, tất nhiên sẽ chặt chẽ điều tra, dù cho may mắn đến rồi trên lôi đài dùng gia độc dược, ám khí mấy vị kia trọng tài cũng sẽ trong nháy mắt ra tay, sẽ không lưu lại một tia cơ hội. trong thiên hạ có thể ở mấy người kia dưới mí mắt giết chết người, chỉ sợ chúng ta người còn không có a. tiêu tương tử mặc dù nhiên bất biết tử thông hòa thượng thủ hạ có bao nhiêu người trong võ lâm, nhưng cũng không coi trọng bọn hắn. lôi đài thì lớn như vậy một khối địa phương, có mấy vị tuyệt đỉnh, chuẩn tuyệt đỉnh cao thủ coi chừng, làm sao sẽ tới không bằng xuất thủ cứu giúp đâu. tử thông hòa thượng khẽ lắc đầu, cười nói, tiêu tương nhọt nhọt nghĩ sai, ta là nhờ người này tại cho phép sử dụng độc dược, ám khí lôi đài sử dụng, giao đấu thời điểm nếu có người không cẩn thận dùng ra kiến huyết phong hầu độc dược, vị kia phương kiếm thần cuối cùng sẽ không biết được à? tiếng nói vừa dứt, ba lạc đồ đã cao hứng khen đứng lên, lớn tiếng nói: rượu a, lưu tiên sinh kế này đại rượu. hơn nữa lần này luận võ có thể sử dụng độc dược, ám khí là cái kia phương chí hưng nói ra, một khi xảy ra sai sót vấn đề, nhìn hắn kết cuộc như thế nào? tiêu tương tử nhìn thấy một màn này, trao mày đứng lên, bất quá trong lòng hắn nhưng cũng cho rằng biện pháp này chính xác cay độc. thiên hạ độc dược đông đảo, dù là ai cũng không cách nào từng cái mặc cho được, phương chí hưng chính là y thuật, độc thuật cường thịnh trở lại, cũng sẽ không hoàn toàn biết được à? nếu là có người dùng lộn kiến huyết phong hầu độc dược chính xác khó mà xử lý xấu nhất kết quả cũng bất quá thiệt hại một cái mua chuộc tới người trong võ lâm mà thôi chính xác không quan trọng Tử thông hòa thượng nhìn thấy tiêu tương tử không có nói lời phản đối biết người này đã đồng ý đề nghị này trong lòng mỉm cười lại nói tất nhiên dạng này chúng ta liền sắp xếp người chuẩn bị chuyện này ngày mai có hơn một ngàn người tham gia luận võ nương long hư tạp cũng càng dễ dàng ra tay nói hắn phủi tay kêu lên một người dặn dò một phen đồng thời nhường ba lặc đồ lấy ra một bao thuốc bột nhường hắn chuyển tới mặc dù tham gia ngày mai tỷ võ cái kia hơn một người phần lớn được an bài tại quân sơn đảo cư trú nhưng là có không ít trở về nhạc châu thành, tử thông hòa thượng an bài người cũng tại trong đó. tiêu tương tử thờ ơ lạnh nhạt, đợi đến tử thông hòa thượng dặn dò xong tất, mới lên tiếng nói, kế này mặc dù cay độc, nhưng là khó mà thành sự. chỉ cần phương chí hưng hơi tàn nhẫn một chút, trực tiếp giết dùng độc người, như vậy hắn chẳng những sẽ không nhận chỉ trích, còn sẽ có người ca công tụng đức. bởi vậy phương pháp này không có tác dụng bao lớn. tử thông hòa thượng nghe vậy, lập tức cho mày lấy hắn ý nghĩ, thực sự không nghĩ ra phương chí hưng có thể sẽ xuất hiện cái vấn đề phía sau trực tiếp ra tay áp độc diệt khẩu, hơn nữa sẽ phải chịu mọi người tán tụng, chuyện này quả thực không hợp tình lý nếu không phải là tiêu tương tử lời nói chỉ sợ hắn đã sớm khịt mũi coi thường xem ba là đồ người này cũng là một mặt mèn hoặc hắn mặc dù võ công bất phàm lại càng nhiều hơn chính là trà trộn mông cổ trong quân không biết quy củ giang hồ tiêu tương tử nhìn hai người một mắt trong lòng cười lạnh nói trong giang hồ từ trước đến nay lấy thực lực vi tôn chỉ cần võ công cao cường hơi tìm được cớ giết người lại có cái gì phương trí hưng chỉ cần đem sự tình hoàn toàn đẩy lên người hạ độc trên thân lại dùng người này tính mệnh nghiêm khắc cảnh cáo lại có ai nói đến ra cái gì nhanh như vậy đau chạm đây rồi chuyện này sẽ trôi qua rất nhanh dù cho có người chỉ trích cũng chỉ có thể trôn ở trong lòng những người khác chỉ có thể càng thêm cẩn thận hừ trong lời nói rất có rêu cận chi ý trước kia hắn tại tương tây chẳng lẽ không phải giết người diệt trại nhưng cho dù như thế còn không phải tiêu rêu tự tại dù cho bây giờ đầu phục mông cổ ngoại trừ cùng phương chí hưng hồng thất công quách tĩnh dương quá bọn người đại chiến bên ngoài ngày bình thường cũng không có cái gì thậm chí hắn chính là quang minh chính đại xuất hiện ở thống cảnh cũng sẽ không có bao nhiêu người trong giang hồ đối với hắn kêu đánh kêu giết đây hết thảy nguyên nhân liền ở chỗ thực lực hai chữ xem như trong thiên hạ ít gọi cao thủ ai lại sẽ dễ dàng trêu chọc đâu chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 440. Thứ 437 chương Quân Sơn biết võ bí mật lưu tử thông hòa thượng nghe vậy, nhất thời Mặc Nhiên bất ngữ, nghe được Tiêu Tương Tử lời ấy, hắn mới càng thêm khắc sâu minh bạch giang hồ làm việc cùng Triệu Đỉnh làm việc khác biệt, biết mình hôm nay lưu đổ trực tiếp không cách nào phát động nguyên nhân. Ép nhìn trước mắt có chút nhìn có chút hả hê Tiêu Tương Tử, trong lòng của hắn lập tức một hồi thầm giận, quái người này cố ý tiêu khiển chính mình. Mặc dù nghĩ thông suốt điều ấy, Tử Thông Hòa thượng đối với cái kia vừa đưa ra độc dược cũng không có suy nghĩ thu hồi, bất quá là một con cờ tính mệnh, coi như thăm dò lại giống như gì? nếu là Phương Chí Hưng không thể quả quyết xử trí, nói không chừng cũng sẽ có chút hiệu quả, dù cho không thành, thiệt hại cũng không lớn. dù sao nói đến tâm an, hắn có thể so sánh những cái kia chú trọng nghĩa khí người trong giang hồ phải mạnh hơn. đương nhiên, vì Phương Chí Hưng sau này bị người truy tra, hắn cũng sắp xếp người mau chóng tiêu diệt vết tích, vốn là tính toán lại sắp xếp người mấy người dùng độc sự tình, cũng đồng dạng ngược lại. Tiêu Tương Tử nhìn thấy Tử Thông hòa Thượng không có chút lộ vẻ xúc động nào, ngược lại nói cười yến yến mà sắp xếp người tiêu diệt vết tích, trong lòng cực kỳ kiên kỵ. Hắn mặc dù cùng Tử Thông Hòa thượng cùng ở tại Hốt Tất Liệt dưới chướng mấy năm, nhưng vẫn là lần đầu cùng một chỗ làm việc, thấy người này lòng dạ sâu như thế, cổ tay lại như thế chi hung ác, hiểu thêm người này lợi hại. Tử Thông Hòa thượng an bài tốt những chuyện này sau đó, đứng dậy hướng Tiêu Tương Tử vấn đạo, đa tạ Tiêu Tương tiên sinh chỉ điểm, ta có một chuyện muốn hỏi tiên sinh, không biết lần này được mời tham gia Hoa Sơn luận kiếm người, của người nào võ công thấp nhất đâu? Lại có ai có thể mời chào? Minh Bạch thực lực vi tôn, hắn cũng sẽ không nghĩ những quỷ kia vực mảnh khẽ, trực tiếp hỏi lên võ công cao thấp. Nếu là có thể đem tham gia Hoa Sơn luận kiếm tứ cách biếm không đáng một đồng, rõ ràng cái này Quân Sơn biết võ cũng đã thành một chuyện cười. Tiêu Tương Tử thấy vậy, trong lòng âm thầm gật đầu, biết vị này Tử Thông Hòa thượng cuối cùng nghĩ tới ý tưởng bên trên. Đã như thế, hoàn thành nhiệm vụ nói không chừng cũng sẽ có chút phương pháp. Hắn suy tư thật lâu, nói, mời chào sự tình không cần nhắc lại. Dù cho có người muốn tiếp nhận, cũng muốn cố kỵ đến khác được mời nhân. Hung thất công, Hoàng dược sư cấp độ kia tiền bối đều không phải dễ nói chuyện, nếu là bọn họ biết có được mời nhân đi nương nhờ chúng ta, chỉ sợ cần phải thống hạ sát thủ không thể. Mà muốn nói võ công lời nói, tham gia qua lần thứ nhất, lần thứ hai Hoa Sơn luận kiếm nhân cũng không cần lại suy nghĩ, những người này võ công kém nhất hẳn dùng, cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Những người còn lại bên trong, Lỗ Hưu cước, Vũ Tam Thông, Phùng Mặc Gió ba người võ công mặc dù hơi kém, nhưng bọn hắn càng nhiều hơn chính là bởi vì danh tiếng mới được mời, lại một mực đều ở đây trong thành Tương Dương. Hơn phân nửa sẽ không đi Hoa Sơn luận kiếm. Dù cho đánh bại bọn hắn, cũng không thể chứng minh Hoa Sơn luận kiếm được mời tư cách quá thấp, ngược lại chắc chắn sẽ chọc người chế nhạo. Khâu Sư Cơ, Tống Đạo An, Thanh Linh Tử, Đàm Hoa đại sư, Thiên Minh đại sư, Triệu Lao tức ra đều là bởi vì thân phận địa vị được mời, những người này thân phận quá cao, muốn khiêu chiến bọn hắn cũng căn bản không có mự lộ. Bởi vậy bây giờ có thể khiêu chiến, cũng liền Chu Tử Liễu, khói sóng câu tẩu, Câm Niếc Đầu đà ba người, ở trong đó Câm Niếc Đầu đà võ công thấp nhất, ta như ra tay, nên có 60% chắc chắn đánh bại người này. 60% chắc chắn. Người này càng như thế mạnh. Thử Thông hòa Thượng kinh ngạc nói, Kim Luận Pháp Vương Bế Quan không ra. Tiêu Tương Tử đã có thể nói là hốt tất liệt thủ hạ người mạnh nhất, nghe được hắn cũng chỉ có 60% chắc chắn thắng qua yếu nhất Câm Niếc Đầu Đả, Thử Thông Hỏa Thượng trong lòng quả thật kinh ngạc không thôi. Ba Lạc Đồ lạnh rên một tiếng, nói: Tiêu Tương huynh quá quá khiếm tốn, ngươi nếu không có lòng tin, liền từ ta ra tay đi. Tiêu Tương Tử nghe vậy, lạnh lùng nhìn Ba Lạc Đồ một mắt, nhắm mắt không nói, rõ ràng cực kỳ khinh thường. Ba Lạc Đồ thấy vậy, nộ khí dâng lên, nhưng nhớ tới vừa rồi Tử Thông mà nói, cũng chỉ được đè xuống xuống, bất quá trong lòng nhưng là càng ngày càng bất mãn. Lần này Tử Thông Hòa Thượng lại không có chấn an Ba Lạc Đồ, hắn trong lòng biết Tiêu Tương Tử tại Trung Nguyên nhiều năm, võ công kiến thức không làm người thứ hai nghĩ, đã như vậy đánh giá, hiện nhiên là vô cùng có nắm chắc. Trong lòng của hắn tính toán một phen suy nghĩ nói, câm điếc đầu đà, nghe tên liền biết vừa câm vừa điếc, chính là thắng, cũng không có bao nhiêu hào quang. Hơn nữa câm điếc đầu đà không ở nơi này, cái này tiêu tương tử chủ động nhắc tới người này, chỉ sợ là muốn thoát ly nơi này khả năng lớn hơn một chút, vẫn là xem như được tuyển chọn a. nghĩ tới đây, hắn hướng tiêu tương tử vấn đạo, nếu là khiêu chiến chu tử liễu cùng khói sóng câu tẩu hai người, tiêu tương tiên sinh có mấy phần chắc chắn? tiêu tương tử mở to mắt, thản nhiên nói, chu tử liễu mấy năm này võ công tinh tiến, cùng ta cũng không sai bận nhiều. khói sóng câu tẩu mà nói, ta mặc dù so sánh lại hắn mạnh một điểm, nhưng người này võ công kỳ bí, thực sự khó mà thủ thắng. Hắn mấy năm này nhiều lần gặp khó, lại thân ở hiểm địa, cũng không tùy tiện khoe khoang. Bất quá dù vậy, hắn cũng tính sót phương chí hưng truyền thụ khói song câu tẩu đại tông như gì, bây giờ vọt công lại thêm một bước so với hắn, đã một lần nữa tháng qua. Tiêu Tương Hinh nói nhiều như vậy, như thế nào không đề cập tới Dương Quá cùng Trầm Thanh Thần, chẳng lẽ là bị phương chí hưng tên dọa cho sợ rồi. Bốn Nở suy nghĩ rất lâu, hướng Tiêu Tương tử đạo. Tiêu Tương tử nhìn người này một mắt, lạnh lùng nói, ba lạc đồ huynh đệ nếu là muốn khiêu chiến bọn hắn, mau chóng đi tốt, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở. Trước kia hắn cùng Dương Quá tại thành Tương Dương đánh nhau vài lần biết đối phương Võ Công đã thắng qua chính mình, bây giờ qua nhiều năm như vậy, nói không chừng còn có thể càng mạnh hơn. Mà Trầm Thanh Thần mặc dù là về sau ló đầu ra, Tiêu Tương Tử cũng không có cùng hắn giao thủ qua, nhưng nghe đến ngoại nhân đối với Trầm Thanh Thần kiếm pháp miêu tả phía sau, Tiêu Tương Tử lập tức nghĩ tới trước kia lần thứ nhất cùng Phương Chí Hưng giao thủ sự tình. Cấp độ kia kiếm pháp, hắn bây giờ cũng không có nghĩ ra biện pháp ứng đối, tự nhiên bất sẽ chủ động đi tìm Trầm Thanh Thần thiết phức. Ba lạc đồ bị Tiêu Tương Tử luân phiên miệm ai, không thể kiếm được. Bất quá hắn xuất thân quân ngũ, cuối cùng biết được kỷ luật, hướng tự thông hòa thượng đạo, như thế nào làm việc, còn xin lưu tiên sinh phân phó. Ba lặc đồ chắc chắn tuân theo. Thử thông hòa thượng gật đầu một cái, chân an một chút ba lặc đồ. Suy nghĩ thật lâu, lại vẫn không có lấy chắc chủ ý, lại hướng tiêu tương tử vấn đạo, tiêu tương tiên sinh. Ngươi nói lần này quân sơn biết võ, cuối cùng có thể lấy được tư cách người võ công sẽ đạt tới trình độ gì? Chúng ta người có thể đi vào sao? Chúng ta người, ta như thế nào biết rõ chúng ta có bao nhiêu người võ công lại có bao nhiêu cao? Tiêu tương tử lạnh lùng nói. Mỗi lần nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền có chút không khoái. Rõ ràng chính mình xuất thân trung nguyên võ lâm, hốt tất liệt lại làm cho một cái văn nhân trưởng quản cũng không cần chính mình, thật là làm hắn bất mãn. Từ Thông hòa thượng đối với hắn lời nói bên trong châm chọc cũng không thèm để ý, nói: "Võ công cao nhất, cùng ba lực đồ tướng quân không sai biệt lắm, không biết dạng này như thế nào? Có thể có tư cách tham gia Hoa Sơn luận kiếm sao?" Đến rồi lúc này, hắn đã không đúng nhiều loạn quân sơn biết vội ôm lấy bao nhiêu hy vọng, mà là suy nghĩ phía sau Hoa Sơn luận kiếm, Hoa Sơn đang lựa cổ trí hạng, làm chút tay chân cũng càng dễ dàng nhiều. Ngược lại là tại quân sơn làm càng nhiều, càng dễ dàng bại lộ chính mình, thực là trí giả không vì. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 441 Chương 438 Quân Sơn biết võ chi dị nghị nghe được phe mình lại có võ công cùng ba lạc đồ không sai biệt lắm người tiềm nhập Trung Nguyên Võ Lâm, tiêu tương tử trong lòng thầm giận mình, đối với hốt tất liệt thủ đoạn nhận biết cũng càng sâu một tầng. Cương tự trầm tĩnh lại, tiêu tương tử đạo: "Trung Nguyên Võ Lâm cao thủ thành danh ta đều nghe nói qua một chút, phương chí hưng lần này mời đã đem bọn hắn thu nạp hầu như không còn, còn sót lại dù cho có, cũng định nhiên bất sẽ quá nhiều. Giống ba lạc đồ huynh đệ cao thủ như vậy, vẫn có có thể thu được trong đó một cái danh hạch." Từ Thông Hỏa thượng nghe vậy, trong lòng đã đối với lần này Quân Sơn biết võ tình thế có hiểu rõ, âm thầm tính toán, nếu theo tiêu tương tử lời nói, chúng ta những năm này thu hẹp người trong võ lâm chỉ sợ không có một cái có thể thu được tư cách, ngược lại ở nút vị kia ám tử có thể thu được, thông qua hắn cũng liền có thể có được hoa sơn luận kiếm tin chi tiết, không gì hơn cái này vừa tới, người này vô cùng có khả năng bại lộ, đến cùng có đáng giá hay không đâu. nghĩ đến chính mình trước khi đi hốt tất liệt bằng mọi cách dặn dò, tử thông hòa thượng lại là không quyết định chắc chắn được, nếu là phương chí hưng lần này cử hành quân sơn biết võ cùng hoa sơn luận kiếm thuần là chuyện trong võ lâm, vậy cũng không có tiêu phí đánh đổi lớn như vậy tất yếu. nghĩ đến bên mình lẹn vào một cái khác cao thủ, tử thông hòa thượng lại là âm thầm lắc đầu đáng tiếc Hoắc Đô Vương Tử vừa lẻn vào cái bang không mấy năm, bây giờ cũng bất quá 3 túi lệ tử. Bang không mà nói, hắn ngược lại là có tư cách tranh một chút Hoa Sơn luận kiếm tư cách, dầu gì cũng có thể lộ vừa lộ khuôn mặt, thu được cái bang xem trọng. Bây giờ như vậy không quan trọng địa vị, có thể theo cái bang đến đây tham dự Quân Sơn biết võ đã là khó được, không cách nào phát huy lớn tác dụng. Nghĩ đến bên mình tại trong cái bang thu mua mấy cái bảy túi, tám túi lệ tử, Tử Thông Hòa Thượng trong lòng tiết hận cực điểm, nếu là Hoắc Đô có thể ngồi vào chức cao như vậy, lần này có thể phát huy tác dụng nhưng lớn lắm. Bây giờ tình huống còn cần hắn tiếp tục mai phục mới là. Quay đầu nhìn thấy Tiêu Tương Tử bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, Thử Thông Hòa Thượng trong lòng lại là khẽ động, nảy ra ý hay, nói, Tiêu Tương tiên Sinh, nếu là bởi ngài đi tham gia lần này luận võ, không biết có thể hay không thu được Hoa Sơn luận kiếm tư cách đâu. Nghĩ đến Tiêu Tương Tử tự thuật trong trốn võ lâm lấy võ vi tôn, hắn lại đánh lên cái chủ ý này. Lần này Quân Sơn biết võ đến đây tham gia người trong tà Phái cũng không tính thiếu, Tiêu Tương Tử nếu là ra sân lời nói, cũng có tham gia có thể. Tiêu Tương Tử nghe vậy mà ngờ, ngờ, kinh ngạc nói, lợi này chưa có nhắc lại, nếu là chỉ có Phương Chí Hưng chủ chỉ ta còn có thể ra sân, nhưng bây giờ Hồng Thất Công ở đây nhưng là tuyệt đối không thể. Hồng thất công làm người nhất là ngoan cố. Trước kia lần thứ hai hoa sơn luận kiếm lúc nhìn thấy cựu thiên nhẫn liền muốn ra tay trừ gian. Chúng ta nếu là lộ diện lời nói chỉ sợ khó khăn ra tuấn cảnh. Đối với hồng thất công bực này căm ghét như kẻ thù cao thủ, trong lòng của hắn quả thực sợ không thôi. Ngược lại là phương chí hưng ra tay ít có sát thương. Tiêu tương tử cũng không quá mức e ngại. Thử thông hòa thượng nghe vậy nhất thời cảm thấy không thoải. Theo hắn xem ra mình là nhiệm vụ lần này người dẫn đầu, những thứ này quân nhân đều ứng nghe theo mệnh lệnh mình mới là. Tiêu tương tử người này một mực lãnh đạo, hơn nữa nhiều lần chống lại mệnh lệnh mình quả thực có thể sương tụng kiệt nã bất tuẩn. nghĩ tới đây, trong lòng của hắn càng là thầm hận. nhớ lại về phía sau cho tiêu tương tử để mắt, chỉ bằng vừa rồi mấy câu nói kia, liền có thể cho hắn mang lên tham sống sợ chết tội. tiêu tương tử cũng cảm thấy chính mình vừa rồi lời nói trốn tránh chi ý quá mức rõ ràng, suy nghĩ bổ tốc một chút, nhìn thấy đứng một bên ba lạc đồ, vừa chuyển động ý nghĩ, tương tử thông hòa thượng đạo, ba lạc đồ huynh đệ võ công không thua gì ta, có cơ hội tranh đoạt hoa sơn luận kiếm tư cách. hắn trong võ lâm ít có hệ thần, trung nguyên hảo kiệt định nhiên bất biết hắn, có thể lên đại thử một lần. giam ba câu, đem chuyện này giao cho ba lật đồ. Từ Thông Hòa Thượng nghe thế lời nói, lập tức tâm động đứng lên, thầm nghĩ, nếu là Ba Lạc Đồ có thể đoạt được Hoa Sơn Luận Kiếm tư cách, chúng ta ẩn nút ám Tử cũng sẽ không cần bại lộ, phương pháp kia ngược lại là có thể đi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hướng Ba Lạc Đồ phân phó nói, tướng quân nghĩ như thế nào? Thầm nghĩ lấy, đã đem Ba Lạc Đồ trở thành quân cờ, phải đi ra hoàn thành lần này đại sự. Đến nỗi quân cờ sẽ hay không biến thành con rơi, vậy phải xem Ba Lạc Đồ vật khí. Nói hắn còn liếc mắt nhìn Tiêu Tương Tử, nhường hắn tại Ba Lạc Đồ không đồng ý lúc tạo áp lực. Tiêu Tương Tử nhìn thấy, cũng là khẽ gật đầu, chỉ cần không phải để cho mình ra sân, Ba Lạc Đồ tâm vũ công đại thành sau đó đang lửa cổ thảo nguyên có thể nói là hiếm người địch, cũng vẫn muốn chiếu cố trung nguyên cao thủ. Nghe được tử thông hòa thượng lời nói, cao hưng nói, ta cũng đang muốn mở mang kiến thức một chút trung nguyên cao thủ võ công, xem bọn hắn có hay không tiêu tương huynh nói lợi hại như vậy. Lưu tiên sinh này bản bạc vừa vặn. Nói xong tiêu khích nhìn tiêu tương tử một mắt, không có chút nào nghĩ đến chính mình có thể sẽ trở thành con rơi. Tiêu tương tử thấy hắn thần sắc, trong lòng thầm mắng vài tiếng ngu xuẩn, nhưng cũng không cùng người này tính toán. Có người tranh nhau xuất chiến, chính mình cần gì phải ra mặt đâu. Nghĩ đến chỗ này người có thể bại lộ, trong lòng của hắn âm thầm tính toán, suy nghĩ như thế nào thoát thân. Từ Thông Hòa Thượng nghe được ba lạc đồ đáp ứng xuất chiến, lập tức vui mừng quá đỗi, miễn cưỡng người này vài câu, nhưng hắn chuẩn bị cẩn thận, hơi lớn mông, cổ quốc làm vẻ vang vân vân. Đến nội những thứ khác thủ đoạn, thì bị hắn phần lớn từ bỏ, miễn cho nhiều mặt ra tay, dẫn tới Phương Chí Hưng bọn người chú ý ngày kế tiếp, Quân Sơn tiếp tục cử hành. Mặc dù hôm qua đã đào thải rất nhiều người, chỉ để lại hơn một ngàn người có vòng tiếp theo tư cách, nhưng có mặt người chúng, nhưng là không thấy chút nào giảm bớt, thậm chí có chút nơi đó dân chúng nghe được hôm qua thịnh hướng phía sau cũng tới tham gia náo nhiệt, trong hội trường có chút trên trước. Từ Thông Hòa Thượng ba người cũng là dạng này đến rồi Quân Sơn nhìn thấy trong hội trường đám người trẻ lớn, cùng với những cái tiêm người trong võ lâm trên thân tản ra sát khí, tử thông hòa thượng không khỏi âm thầm nhủ mày, trong lòng có phần phải không? Dù nếu không phải hốt tất liệt điều động, hắn mới không muốn cùng những thứ này quân nhân làm bạn đâu, chớ nói chi là nguy hiểm trọng trọng. Ba huynh đệ hôm qua không có tham gia tuyển bạn, một hồi còn phải nghĩ biện pháp nhường hắn tiến vào vòng tỉ thí này. Tiêu tương tử đứng ở một bên, nhỏ giọng nói, đến rồi trong hội trường, hắn cũng làm người trang, miễn cho bị người quen biết phát giác. Mà ba lạc đồ bởi vì muốn tham gia lần này luận võ, cũng lấy một trung tên, gọi là ba trung dũng. Tử thông hòa thượng gật đầu một cái, nhỏ giọng nói chớ có gấp gáp, chờ một lúc thì có cơ hội. Nhường mấy người tĩnh quan trên đài. Lúc này Phương Chí Hưng không thất công bọn người, sớm đã tại Hiên Viên trên đài đứng vững. Chu Tử Liễu mắt thấy canh giờ đã đến, tiến lên mấy bước, liền muốn tuyên đọc vòng thứ 2 tỷ võ vị thứ. Đi qua hôm qua một ngày, hắn đối với lần này đại hội cũng có biết, càng là thuận buồm xuôi gió. Chấm đã, Chu Đại Hiệp. Nghe nói hôm qua cùng với tuyển bạt ra tham gia vòng tiếp theo người, chúng ta hôm nay mới đến, không biết có thể có cái gì ý kiến. Một cái vóc người cao gầy mang tóc đầu đã vượt qua đám người ra, lớn tiếng nói. Chỉ thấy thanh âm hắn to, trên đầu kim quan cũng chiếu lấp lánh. Thanh thế có chút khiếp người, chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 442. Thứ 439 chương quân sơn biết võ chi khiêu khích giữa sân đám người nghe vậy, nhất thời tiếng ông ông đại tác. Có người trong lòng cảm thấy đầu này đã cố ý kiếm chuyện, chậm dứt luận võ tiến hành. Một số người nhưng là đồng ý, cảm thấy không thể ngăn lại lúc sau người tham gia tỷ võ tư cách. Hai phe bên nào cũng cho là mình phải, lẫn nhau tranh luận. Tiêu Tương Tử nhìn thấy người này, nhướng mày, nhận ra hắn là giang nam trong trốn võ lâm cao thủ nổi danh, tên là thịt chó đầu đà. Người này cùng câm điếc đầu đà nổi danh, cũng là trong giang hồ nổi danh đầu đà. Võ công quả thực không thấp. Nghĩ tới đây, hắn ngắm Tử Thông Hòa Thượng một mắt, thầm nghĩ, chó này mềm yếu đả võ công không thấp, chẳng lẽ đã bị tứ vương tử lôi kéo tới? Ta như thế nào chưa nghe nói qua? Nghĩ đến Hốt Tất Liệt lặng lẽ đón mua bực này Trung Nguyên cao thủ trong võ lâm, trong lòng của hắn lập tức nổi lên cảm giác nguy cơ, biết Hốt Tất Liệt cũng không phải hoàn toàn dựa dẫm chính mình, Tử Thông Hòa Thượng trong lòng cũng là buồn bực, nhìn thấy Tiêu Tương Tử hoài nghi ánh mắt, lắc đầu, biểu thị không phải mình ăn bài. Hắn mặc dù có lòng dùng những người khác chấn nhiếp Tiêu Tương Tử, nhưng cũng không dám cầm tin tức giả lừa gạt, miễn cho Tiêu Tương Tử làm ra nội phản, làm trễ nải tính mạng mình. Ba xiết đổ ra sân phía sau, bên cạnh mình có thể dựa vào cao thủ cũng theo đó người. Nếu muốn bình yên thoát ly tống cảnh, còn phải dựa dẫm tiêu tương tử mới được. Tiêu tương tử thấy vậy, mặc dù trong lòng còn hơi nghi ngờ, nhưng cũng an định lại, không suy nghĩ nữa chuyện này. Mà tử thông hòa thượng mặc dù nhiên bất nhận biết thịt chó đầu đà, thấy vậy nhưng cũng có chút cao hứng, có người này náo chẳng, sắp xếp của mình cũng liền thuận lợi hơn. Nghĩ tới đây, hắn lặng lẽ làm thủ thế, phân phó phe mình hành động. Bên cạnh mấy người nhìn thấy, lập tức lớn tiếng kêu to, cổ động đám người náo đảng, giữa sân rất nhiều người bắt đầu ủng hộ thịt chó đầu đà. Thịt chó đầu đà nghe được đám người đồng ý trong lòng dũng khí cẳng tráng, nhìn Chu Tử Liễu, chờ đợi câu trả lời của hắn Chu Tử Liễu biết rõ nhân vật giang hồ sớm đã nhận ra thịt chó đầu đà thân phận trong lòng có suy tính mặc dù mắt thấy có mặt bên trong có chút hỗn loạn hắn cũng không chút nào lộ ra loạn cao giọng nói đầu đà đại danh Chu Mỗ sớm đã nghe thấy hạnh ngộ hạnh ngộ lần này quân sơn biết võ chúng ta đã ở hôm qua tuyển bạn hoàn tất hôm nay liền muốn cử hành luận võ tuyển gia tiến vào vòng tiếp theo anh hùng cuối cùng quyết ra năm người tham gia lần thứ ba hoa sơn luận kiếm tại trong lúc này đến giả nhưng tại thông qua tuyển bạn phía sau thu được tư cách khiêu chiến Sau khi thành công thích hợp đại những nhân sâm này thêm Hoa Sơn Lược Kiếm, không biết mọi người nghĩ như thế nào. Tuy là hướng thịt chó đầu đã giản giải, hắn mặt hướng chủ yếu vẫn là giữa sân đám người. Đám người nghe vậy, đại bộ phận cũng là gật đầu đồng ý, Quân Sơn biết võ ngày sớm đã viết rõ ràng, không có có mặt cũng chỉ có thể trách chính mình, có thể đưa ra cuối cùng cơ hội khiêu chiến, đã có thể nói là cực kỳ thích hợp. Liên Tử Thông Hòa thượng an bài một số người, mắt thấy đạt được mục đích, cũng là không còn làm âm ý như vậy thì thí, mặc dù ba siết đồ cuối cùng khiêu chiến lúc lại bởi vì đột nhiên phát hiện ra càng làm người khác chú ý, nhưng là có thể ít một chút ra tay, cũng sẽ giảm bớt khả năng bại lộ. Thịt chó đầu đáng nghe vậy. Nhưng là không có chút nào biến sắc, vẫn là lạnh rên một tiếng, lớn tiếng nói, "Chu đại hiệp cho chúng ta kẻ đến sau cơ hội." Mô gia tất nhiên là cảm kích bất quá. Bất quá đối với cái này tuyển bạt, mô gia lại cảm thấy quá trẻ con. Bực này võ lâm thị hội, há lại một chút biết chút công phu mèo ba chân nhân có thể so với thử, há tất để bọn hắn lãng phí thời gian, khiến người chán ghét phiền. Ta xem mặt vách tường này, còn phải lại lớp mười trượng, tảng đá kia cũng cần phải lại lần nữa bên trên hai 300 cân, mới có thể tuyển bạt ra cao thủ chân chính, bằng không hơn 1000 người đấu tới đấu lui, lại muốn đến năm nào tháng nào. Hắn hôm nay đi tới, rõ ràng cũng có chút chuẩn bị, thậm chí ngay cả chính mình đối với phương thức chọn lựa kiến giải cũng đã nói đi ra. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức ồn ào, không ngờ tới thịt chó đầu đà vậy mà nói ra lời này. Hôm qua chọn lựa cái kia hơn 1000 người, mặc dù rất nhiều người võ công cũng chưa tới nhất lưu, nhưng cũng cũng là trong giang hồ nhân vật nổi danh. Dù sao hơn 1000 người tuy nhiều, nhưng thiên hạ 24 lộ, 400 quân châu, chân chính gánh vác đứng lên, mỗi một lộ bất quá 30, 40 người mà thôi, những người này có thể thông qua tuyển bạt, không nói có thể nổi tiếng một đường nhưng cũng cũng là riêng phần mình quân châu nhân vật đứng đầu, làm sao có thể có thể sừng tụng chỉ có thể một chút công phu mèo vào đâu. Y nhìn theo một số người xem ra, lần này tuyển bạt còn quá mức gian khổ, chúng tuyển người có chút thiếu đi đâu, một ít tiểu nhân quân châu, thế nhưng là một người cũng không có chúng tuyển. Bất quá thịt chó đầu đà lời nói, nhưng cũng lấy được một số người đồng ý, tham gia luận võ nhất lưu cao tay đương nhiên không cần phải nói, bọn hắn xem như trong trốn giang hồ nhất lưu cao tay, có thể tham gia lần này biết võ đã là xem ở Hoa Sơn luận kiếm mặt mũi, nơi nào nghĩ cùng một chút nhị tam lưu nhân vật tỉ thí, lãng phí thời gian chính là giữa sân những cái kia đến xem náo nhiệt cũng càng thích xem đến nhất lưu cao tay quyết đấu mà không nguyện quan sát nhị tam lưu nhân vật so đấu những người này chỉ sợ thiên hạ bất loạn nhao nhao cổ võ những cái kia nhất lưu cao tay mặc dù không có mở miệng nhưng rõ ràng cũng cực kỳ đồng ý thấy tình cảnh này phương chí hưng không khỏi khẽ nhíu mày hắn hôm qua cùng hồng thất công bọn người thường nghị thời điểm cũng cảm thấy lần này thông qua nhân số quá nhiều nếu là từng chẳng tỷ thí đi chỉ sợ ít nhất nửa tháng mới được thời gian có chút quá mức lâu nhưng kể cả như thế đám người cũng không suy nghĩ cắt giảm nhân số để cao tuyển bạn yêu cầu bằng không những người này náo sắp đổi tới Lần này biết võ có thể sẽ làm không nổi nữa. Đang nghĩ ngợi, đã có mấy cái thông qua tuyển chọn cao thủ nhịn không được, quát to một tiếng, hướng thịt chó đầu đà vào tới. Người trong giang hồ vốn là xúc động, thịt chó đầu đà như thế làm thấp đi bọn hắn, một số người đã nhịn không được. Phương Chí Hưng, chủ tử Liễu chỉ sợ những người này đấu nhau đứng lên rối loạn hội trường, đang muốn quát bảo ngưng lại, liền nghe thịt chó đầu đà hét lớn một tiếng, tăng quyền lượng cước liền đem mấy người kia đánh ngã trên mặt đất, cười to nói, các ngươi những thứ này gà đất chó sảnh, ra ra ngày bình thường liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, nếu không phải hôm nay, cả một đời cũng ăn không được mộ da năm đấm vẫn là mau về nhà bú sữa đi thôi nói tất cả mọi người là cười ha ha mấy người kia chịu này vô cùng nhục nhã trong lòng đại hận nhưng lại biết thì chó đầu đà võ công cao thật không phải mình có thể cùng miễn cưỡng đứng dậy hướng Phương Chí Hưng Chu Tử Liễu bọn người chắp tay nói Phương Đại Hiệp Chu Đại Hiệp lần này luận võ nhân tài đông đúc chúng ta sẽ không ở đây mất mặt xấu hổ cáo tử nói rất nhau lấy cứ thế mà đi Chu Tử Liễu mấy phen ăn đuổi cũng không thể lưu lại mấy người Phương Chí Hưng thấy vậy đành phải dặn dò bên cạnh vài tên toàn bộ chân giáo đệ tử để bọn hắn đem mấy người kia dẫn vào phòng trọ thật tốt chỉ liệu chiêu lãi Những người này nhất thời xúc động phẫn nộ rời sân, mấy ngày nữa cũng liền tốt, thật xa chạy đến, cũng không thể để bọn hắn cứ thế mà đi. Truyền bạt đơn giản như vậy, chỉ sợ lần này luận võ cũng không ra được cái gì cao minh mặt hàng a. Ta xem vẫn là từ mô ra tọa trấn lôi đại tốt. Ai có thể đánh bại ta, liền có thể đoạt được Hoa Sơn luận kiếm tư cách. Thị chó đầu đà đánh ngã mấy vị này hảo thủ phía sau, dục khí căng tráng, nhảy đến hiên viên trên đài, lớn tiếng nói: "Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 443. Thứ 440 chương Quân Sơn biết võ chi lập uy mắt thấy chó này mềm yếu đà không nói lời gì." chính mình lên hiên viên này, chu tử liễu trong lòng giận dữ, liền muốn ra tay chế phục người này. phương trí hưng đưa tay ngăn lại, trầm giọng nói: vị này anh hùng, chúng ta đã tuyển bạt ra tham gia luận võ người, còn xin theo chương làm việc. kể từ quyết định tổ chức lần này biết võ, là hắn biết không thể thiếu sẽ coi nháo sự người. hôm qua những người này bị chính mình trấn nhiếp, không nghĩ tới hôm nay vẫn là xuất hiện. bất quá phương trí hưng đối với cái này sớm đã dự án, cũng là không ngạc nhiên chút nào. chó này mềm yếu đà đụng vào trên họng súng, cũng liền bắt hắn lập uy. theo trương làm việc. ai định điều lệ? mô ra như thế nào không biết? thịt chó đầu đạp nghe vậy, hét lớn bọn hắn những thứ này giang hồ lãng tử người không thích nhất tuân thủ đủ loại quy củ nghe được phương chí hưng mà nói lập tức nghịch phản ứng lên dưới đài một chút người bất mãn cũng là thừa cơ đánh chống gieo họ phương chí hưng không nhúc ních chút nào nói lần này quân sơn biết võ điều lệ là từ hồng lao ban chủ chu đại hiệp các chư vị tham gia hoa sơn luận kiếm trọng tài cùng chủ trì cùng một chỗ định ngươi thì chó đầu đà không hài lòng đều có thể tự định một cái điều lệ chính mình cử hành tỷ thí nếu là sẽ ở ở đây nhiễu loạn hội trường mà nói nhưng là chớ nên trách bẩn đạo không khách khí cổ nhân nói không dạy mà giết thì hình phồn mà tạ không thắng phương chí hưng vừa muốn lập uy Tự nhiên muốn thật tốt nói một phen, dạng này mới có thể đưa đến chấn nhiếp hiệu quả. Thịt chó đầu Đà mặc dù hôm qua chưa tới, nhưng cũng nghe nói qua Phương Chí Hưng hôm qua hiển lộ qua hư không dậm chân kĩ kỹ, trong lòng cực kỳ kiến kỵ. Nghe được đối phương trong lời nói hình như có ra tay chi ý, hắn trong lòng biết mình nếu là cùng người này đối đầu, chỉ sợ chính mình hơn phân nửa không chiếm được lợi ích. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha, lớn tiếng nói: Hoa Sơn luận kiếm mời là như thế nào thu được, ngoại nhân cũng không biết, chỉ là không biết Mộ Gia nếu là thắng thu được người mời, có thể hay không nhận được Hoa Sơn luận kiếm tư cách đâu. Giữa sân một chút tự cao thực lực phải nhân nghe nói như thế, lập tức thần sắc khẽ động, đúng vậy à. Chúng ta nếu là có thể thắng qua những cái kia đã thu đến người mời, hà không cũng cần phải tham gia Hoa Sơn Lục kiếm, hà thất ở đây lãng phí thời gian đâu. Trong lòng nhiều đi khiêu chiến hắn mời những người kia ý nghĩ. Trong bọn họ có một chút cùng được mời người danh tiếng tương đương hoặc là tương cận, mắt thấy Phương Chí Hưng mời những người kia, lại không để mắt đến chính mình, trong lòng cực kỳ không khoái. Phương Chí Hưng liếc nhìn đám người một mắt, thản nhiên nói, ngươi nếu thật có thể thắng qua bọn hắn, tự nhiên có tư cách thu được mời. Chỉ là giao đấu phải chăng công bằng? phải chăng có người xuống án thủ, Bần đạo cũng khó có thể biết rõ, chỉ có thể ở sau đó tự mình ra tay nghiệm chứng. Trong đó có lẽ có tử thương mà nói, mong rằng các vị anh hùng thông cảm. Những cái kia có ý tưởng nhân bị Phương Chí Hưng ánh mắt đảo qua, chỉ cảm thấy trong lòng mình ý nghĩ dường như đều bị người này biết rõ, trong lòng kinh hãi không thôi. Nghe thế lời nói ngữ, lại là âm thầm đoán thầm, chẳng cũng muốn lại ngươi ra tay nghiệm chứng, còn có thể sẽ sinh ra tử thương, cái kia còn tỉ thí cái gì? Những người này không phải hảo hữu của ngươi chính là người quen, ta như rơi xuống bọn hắn mặt mũi, há có thể chiếm được hảo? Còn không bằng tham gia cái này quân sơn biết võ. Tại Thiên Hạ anh hùng trước mặt lộ vừa lộ khuôn mặt. Phương Chí Hưng hôn qua cái kia một tay, quả thực kinh trụ không ít người. Để bọn hắn biết mình cùng tuyệt đỉnh cao thủ chiến lệnh, rất nhiều người trong lòng, cũng đoán mất tham gia Hoa Sơn luận kiếm đoạt được đệ nhất thiên hạ ý nghĩ, nhiều hơn chính là muốn lấy tại quân sơn biết võ bên trong hiển uy. Dương Danh Thiên Hạ. Những người này hôn qua thành thành thật thật tham gia tuyển bạn, ngoại trừ Phương Chí Hưng uy hiếp bên ngoài, chính là cất ở đây Dương Danh Thiên Hạ tâm tư. Chỉ có thịt chó đầu đả cái này chưa từng gặp qua Phương Chí Hưng uy thế tên ẩn, mới dám mạo muội mở miệng khiêu khích. Mắt thấy đám người yên lặng, Phương Chí Hưng trong lòng có chút hài lòng. Nhìn lướt qua thịt chó đầu đà, nói, "Còn xin vị này anh hùng xuống đài, không nên chế ếm mãi luận võ tiến hành. Chu sư huynh, tiếp tục chủ trì hôm nay luận võ a." Trong lời nói, Triệt để không thấy thịt chó đầu đà cái này một cao thủ trong giang hồ. Thịt chó đầu đà thấy vậy, trong lòng kinh sợ không thôi, hắn nếu thật theo Phương Chí Hưng lời nói thành thành thật thật xuống đài, sau này như thế nào tại giang hồ bên trong ngẩng đầu lên. Chỉ vào Phương Chí Hưng mấy người, hét lớn, "Người sáu." Âm thanh mới ra, Phương Chí Hưng đã hướng Dương Quá Đạo, quá nhỉ, đem vị này đầu đà thỉnh xuống, ra tay nhẹ một chút, đừng ra nhân mạng. Sẽ không lại cho thị chó đầu đà mấy may cơ hội. Dương Qua ở một bên nghe được thịt chó đầu đà ở đây la to, sớm đã có chút không kiên nhẫn, nghe được sư phụ phân phó, lớn tiếng đáp, là, sư phụ. Nói đối với thịt chó đầu đà cười lạnh một tiếng, bước nhanh đến phía trước, hô một trưởng bộ tới. Các hiên viên đài lân cận người đều cảm giác một hồi cuồng phong lướt qua, gương mặt đau rất đau, trong lòng kinh hãi không thôi. Thịt chó đầu đà nhìn thấy một người trẻ tuổi đi ra, trong lòng càng là giận dữ, đang muốn chế réo vài câu, liền cảm giác một hồi cuồng phong đối với mình gào thét mà đến, ngực lập tức trì trệ, hô hấp cực kỳ khó khăn. Miễn cưỡng đưa tay chống đỡ, lại cảm thấy cánh tay đột nhiên đau sót, thân thể trầm xuống. Trong nháy mắt rơi xuống đất, toàn thân không một chỗ không ở đau đớn, không nhấc lên được mảy may khí lực. Hoa. Giữa sân đám người gặp Dương Quá chỉ trong một chiều, liền đem thịt chó đầu đả lật út trên mặt đất, còn nhường hắn ngay cả đứng cũng đứng không nổi, cũng là hết sức kinh hãi. Rất nhiều người đều từng nghe qua Dương Quá tên tuổi, nhưng lại chưa thấy qua hắn ra tay, bây giờ gặp một lần, chợt cảm thấy danh bất hư truyền. Nếu không phải thịt chó đầu đả cũng là danh tùy giang hồ mười mấy năm cao thủ, hơn nữa luôn luôn độc lai độc vãng, những người này đều phải hoài nghi hai người thực sự diễn giật dây. Nam trưởng Bắc Kiếm, toàn thân sống bích, nam trưởng như thế, Bắc Kiếm chỉ sợ cũng sẽ không kém bao nhiêu hai người này là lần này được mời người bên trong trẻ tuổi nhất võ công cũng đã cao như thế cái này hoa sơn luận kiếm quả thật không hổ là tranh đoạt đệ nhất thiên hạ thịnh hội rất nhiều người nhìn thấy một màn này thầm nghĩ nói một chút đối với tranh đoạt lần này tư cách năm chắc phần thắng người cũng là bắt đầu thấp thọ không yên trong thiên hạ vô số cao thủ ai có thể cam đoan mình có thể tại quân sơn biết võ bên trong chỗ hết tài năng đâu dù cho lần này luận võ loại bỏ hơn 20 vị đã được mời cao thủ cũng có một chút cao thủ tương lai nhưng muốn nói cạnh tranh áp lực nhưng cũng cũng lại không chút nào giảm nhỏ những người này gặp dương quá trẻ tuổi như vậy vô ý thức liền đem khác coi là được mời người bên trong xếp tại hạ lưu cao thủ, không có chút nào nghĩ đến dương quá 8 năm phía trước, liền đã ở anh hùng trên đại hội dương ai giang hồ. gia luật tề hà túc đạo trương nhất manh chờ cùng dương quá niên linh tương đương hoặc tương cận người trong lòng càng là trầm trọng, bọn hắn cách hiên viên đài khá gần, càng thêm khắc sâu cảm nhận được dương quá một trưởng này uy lực, trong lòng suy nghĩ mình nếu là ra sân, có thể hay không chống đỡ được một chiêu này, lại đều cũng không lạc quan. nghĩ tới đây vị cùng mình niên linh tương đương người đã đạt đến tình trạng như thế, mấy người kia đều là trăm mối cảm xúc nương nang. Phương Chí Hưng nhìn thấy cảnh này, thỏa mãn đối với Dương Quá gật đầu một cái, hướng Chu Tử Liễu ra hiệu, nhường hắn tiếp tục chủ trì luận võ. Đến nôi té ở dưới đài thịt chó đầu đà, thì bị cố ý coi nhẹ, cứ như vậy nằm ở dưới đài, cực kỳ khiêu khích hạ tràng. Chưa xong còn tiếp tình lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 444. Thứ 441 chương Quân Sơn biết võ chi tổ chức phong ba sau đó, Chu Tử Liễu lúc này một lần nữa tuyên bố luận võ bắt đầu. Bất quá đi qua thịt chó đầu đà náo cho như vậy, rất nhiều thông qua tuyển bạt người đều có ra khỏi tri ý, bọn hắn vốn là cũng không có tại Quân Sơn đoạt giải quán quân ý nghĩ, chỉ là gặp tuyển bạt đơn giản rất nhiều người đều thông qua được, cho nên mới muốn tham gia náo nhiệt, tăng thêm chính mình tư lịch. Nhưng bây giờ nhìn thấy thịt chó đầu đã cùng bị hắn đánh ngã mấy người hạ tràng, lập tức minh bạch lần này luận võ không giống ngày bình thường luận bàn đơn giản như vậy. Vạn nhất gặp phải hơn xa tại mình và không lưu đường sống cao thủ, chỉ sợ một thế anh danh đều có thể giải thích ở đây. Giang hồ càng già, lòng can đảm càng nhỏ, nói chính là chỗ này một số người luận võ sau khi bắt đầu, phương chí hưng bọn người liên tiếp gặp phải mấy cái bỏ quyền người, mới cảm giác có chút không đúng. Nếu là tiếp tục như vậy, chỉ sợ lần này quân sơn biết võ cần phải trở thành chê cười không thể. Không được còn phải một lần nữa bố trí mới là hắn chủ trì độc dược cám khí tổ vốn là nhân số không nhiều lại có nhiều người như vậy bỏ quyền nhưng là không cách nào tiến hành tiếp bên kia hồng thất công dương quá mấy người cũng phát hiện vấn đề này đám người tạm dừng luận võ gom lại cùng một chỗ thương nghị một lần nữa bố trí như thế mặc dù có chút tốn thời gian lại sẽ không không thú vị như thế một lần nữa bố trí ít nhất cũng phải nửa ngày giữa sân nhiều người như vậy thời gian dài như vậy không có việc gì e rằng có thể sẽ loạn lên như thế nhưng như thế nào là hảo chủ tử liêu đạo nói nhìn về phía phương trí hưng nhưng hắn quyết định Phương Chí Hưng sớm đã suy tính, nói: trước đó vài ngày ta tại thành tương dương giải đáp nghi nan. Lần này quân sơn biết võ cũng có ý này, hôm nay liền sớm nói nửa ngày à? Tại chỗ phần lớn là người trong võ lâm, hẳn là sẽ không nói cái gì. Mấy người còn lại nghe vậy, suy nghĩ một chút cũng đều gật đầu đồng ý tình thế như vậy. Chỉ sợ cũng liền Phương Chí Hưng không thất công những người này mới có thể chấn trụ chẳng tự. Từ Phương Chí Hưng đứng ra giải đáp nghi nan hoặc truyền thụ võ công, đích thật là một biện pháp tốt. Mấy người nghị định sau đó, Phương Chí Hưng lúc này leo lên hiên viên đài, tuyên bố luận võ tạm dừng, bắt đầu giải đáp nghi nan. Giữa sân mọi người mắt thấy liên tục mấy trận tỷ thí đều có người bỏ quyền chỉ có một hai trận đấu cũng là cảm giác vô vị nhìn thấy mấy cái trọng tài gom lại cùng một chỗ mà không chủ trì luận võ càng là bất mãn lên bất quá nghe được phương chí hưng muốn giải đáp nghi nan lại đều lên hứng thú phương chí hưng tại thành tương dương giải đáp nghi nan cùng truyền thụ võ công sự tỉnh sớm đã râm gian thiên hạ giải đáp nghi nan hiệu quả khó mà đánh giá thái tổ trường quyền cùng thái tổ đồng pháp hai môn võ công nhưng là thật sự cái này hai môn công phu mặc dù lưu truyền cực lớn nhưng phương chí hưng truyền lại nghe nói là từ triệu lao tức ra nơi đó lấy được bí truyền tự nhiên không giống bình thường lần này tới tham gia quân sơn biết võ cao thủ hoặc người xem náo nhiệt nhiều như vậy rất nhiều người chính là đánh hướng phương chí hưng thỉnh giáo chi ý mắt thấy ở nơi này ngày thứ 2 phương chí hưng liền lên đài truyền thụ lập tức không thắng niềm vui cũng không còn bao nhiêu người chú ý tỉ võ chu tử liễu bọn người mắt thấy giữa sân tất cả mọi người bị phương chí hưng hấp dẫn không có ai lên cái gì chứng lập tức bắt đầu một lần nữa thống kê nhất định phải tham gia bị võ chi người hôm qua chưa nói rõ lần này liền nói rõ không thể bỏ cuộc đã như thế rất nhiều người suy tư sau đó cảm thấy thông qua vòng thứ nhất tuyển bạn đã coi như là có giải thích liền trực tiếp lựa chọn từ bỏ Đến cuối cùng chu tử liễu bọn người thống kê xuống, chỉ để lại 6700 người, so với hôm qua. Thiếu đi gần tới 4 thành, cơ hồ có thể nói là hoàn thành một vòng tuyển bạn. Mấy người thấy vậy, đều cũng có chút cười khổ. Bọn hắn hôm qua còn cảm thấy tham gia bị võ chi quá nhiều người, sợ rằng phải tốn thời gian thật lâu. Không nghĩ tới hôm nay chân chính tỷ thí, mới biết được có nhiều người như vậy đồng thời không nghĩ tham gia bị thí. Nếu không phải thịt chó đầu đà làm âm ỉ sau đó trực tiếp bỏ quyền nhân càng nhiều, chỉ sợ luận võ cần phải đứt quán không thể. Nghĩ tới đây, mấy người cũng là cười khổ, cũng không biết nên trách cứ thịt chó đầu đà náo sự hay là muốn cảm tạ hắn nhường luận võ càng đặc sắc. Phía trước ta và Phương sư đệ thương nghị, tính ra lần này thông qua vòng thứ nhất tuyển chọn hẳn là tại 600 đến 800 người ở giữa, luận võ an bài cũng là theo này tới. Hôm qua nhìn thấy có hơn 1000 người, còn một lần nữa thương nghị một cái phiên, không nghĩ tới nhiều người như vậy không phải tới tham gia bị võ, dạng này nhưng là trở lại nguyên lai kế hoạch. Chu tử liếu cười khổ nói: "Hôm qua nhìn thấy có nhiều người như vậy thông qua tuyển bạn, đám người cảm thấy luận võ thời gian sẽ dài hơn một chút, còn phải người đi tiếp tục chọn mua vật tư, không nghĩ tới bây giờ lại lập tức không cần, quả thật để cho người ta cười khổ không thể." Dựa theo 700 người mà tính, cái này vòng thứ 2 tuyển bạn, hẳn là tại 2 3 ngày bên trong liền có thể hoàn thành. Đến nỗi lui về phía sau, số trận càng lai việc thiếu, dù cho gặp phải ngang sức ngang tài hảo thủ giao đấu lúc lại càng tốn thời gian, nhưng là sẽ càng lai việc nhanh, chỉ sợ không đến 10 ngày, lần này biết võ liền có thể kết thúc, cùng trước mọi người mong muốn cũng là không sai biệt nhiều. Hồng thất công cười ha ha một tiếng, nói, đồ vật mua nhiều cũng không cần lo lắng, ta cái băng, cái khác không có, chính là gọi ăn mày nhiều, nhất định sẽ giúp các ngươi toàn bộ giải quyết. Dương tiểu tử, ngươi đi đem đầu kia đả mang về à, đều khiến người nhìn xem còn tưởng rằng chúng ta khi dễ hắn đâu người này thụ giáo huấn cũng không dám làm loạn dương quá nghe vậy gật đầu một cái đi lên vô mấy lần vì thịt chó đầu đả lòng gân lưu thông máu hắn vừa rồi xuất trưởng thời điểm dùng ra ngưng huyết đoạn mạch tay kình lực phong bế thịt chó đầu đả gân mạch huyết dịch nhường hắn không chút nào có thể nhúc đích trừ phi dùng thủ pháp bẩm môn bằng không không người có thể giải thịt chó đầu đả bị dương quá vô mấy lần miễn cương đứng dậy đối với dương quá vẫn là trận mắt nhìn hôm nay như thế một trận chiến hắn tại giang hồ bên trong có thể nói trở thành cho cười uy danh cũng không còn sót lại chút gì nhưng phải hướng dương quá lấy lại danh dự hắn nhưng lại có chút không dám, hắn vừa rồi nằm trên mặt đất, suy nghĩ thời gian dài như vậy, vẫn là không nghĩ tới như thế nào phá giải dương quá một trường kia, tiếp tục đầu nữa, cũng bất quá tự dứt lấy nụ mà thôi. nghĩ tới đây, hắn lạnh rên một tiếng, quay đầu đi nghe phương chí hương giải đáp nghi nan. dương quá gặp thịt chó đầu đá như thế, trong lòng cũng lơ lõm, chỉ cần đối với phương bất náo sự, hắn tự nhiên bất sẽ đi quãng. đang muốn trở về, khoe mắt tựa hồ quét đến một cái người quen, nhìn kỹ lúc, nhưng lại không có phát hiện một cái biết, đành phải lắc đầu, đem nghi hoặc trôn ở trong lòng. tiêu tương tử trốn ở trong đám người, mắt thấy dương quá rời đi, trong lòng thở phào một cái. Vừa mới hắn thừa đám người nghe giảng thời điểm đi đến phía trước, muốn hừa thịt chó đầu đà không có chút nào động thủ chi lực, lặng lẽ kết quả người này, lại không ngờ tới Dương Quá vừa vặn tới giải khai thịt chó đầu đà cấm chế, suýt nữa cùng đối phương đụng vào. Nhớ tới Dương Quá vừa rồi biểu diễn võ công, trong lòng của hắn rất là sợ hãi, thầm nghĩ, tiểu tử này võ công càng ngày càng cao cường, ta như cùng hắn đối đầu, chỉ sợ cũng không chống được mấy chiêu. Không được, nơi này quá mức nguy hiểm, vẫn là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Đối với Tiêu Tương Tử nói, nếu như chỉ là gặp phải Phương Chí Hưng, Dương Quá mà nói, còn có thể có bảo mệnh cơ hội nhưng ở Hồng Thất cung mặt nhưng là quá mức nguy hiểm nghĩ tới đây hắn lặng lẽ trong đám người đi ra rời sân mà đi từ Thông Hòa Thượng đang đằng sau nghe Phương Chí Hưng giải đáp minh an cảm giác cực kỳ vô vị hắn không thông võ công đối với Phương Chí Hưng giảng cũng nghe không hiểu bao nhiêu vốn không có để ý nhìn thấy Tiêu Tương Tử đột nhiên tiến lên vẫn nhìn chằm chằm người này phát hiện hắn tại suýt nữa gặp phải Dương quá phía sau đột nhiên rời đi suy nghĩ một chút dặn dò ba lạc đồ vài câu mang theo mấy người rời sân mà đi xem như ngưu sĩ hắn tự nhiên biết rõ Tiết Thân Bảo mệnh chi đạo nghĩ đến Tiêu Tương Tử có thể bại lộ hắn làm nhiên bất sẽ lưu lại Ba Lạc đồ một mực tại nghe Phương Chí hương giảng giải, đối cứng mới phát sinh sự tình không phát hiện chút nào, hắn nghe được Tử Thông Hòa thượng dặn dò phía sau, gật đầu một cái, lưu lại tham gia bị võ. Một lát sau, hắn nhìn thấy bên sân lại bắt đầu cử hành hôn qua tuyển bạt, suy nghĩ một chút, cũng là đi tới. Thật vất vả đi tới Trung Nguyên, hắn đương nhiên muốn mở mang kiến thức một chút Trung Nguyên võ lâm võ nghệ, nếu là có thể thắng qua mấy cái nổi danh cao thủ, trở về thật tốt tuyên dương một phen, thế nhưng là tăng mạnh mặt mũi sự tình. Người lạ mới đến, tên Ba Chu Dũng, quê quán Hà Bắc Tây Lộ. Am hiểu, độc xà trưởng. Ân, ngươi như giao ra giải dược, hoặc lấy cam đoan không dùng độc trưởng thương người yếu hại, liền biên đến tay không tổ nếu là không bảo đảm lời nói, liền biên đến độc dược cám khí tổ, ngươi lựa chọn cái nào? Một cái phụ trách ghi danh toàn chân đạo si vấn đạo, tiếp lấy lại hướng hắn giới thiệu nói, lần này luận võ tổng cộng chia làm độc dược cám khí tổ, tay không tổ, khí giới tổ, nữ tử tổ tứ đại thuộc loại, đến cuối cùng mới có thể phối hợp tỷ thí, ngươi có thể nhất định muốn chọn xong, miễn cho nửa đường không cẩn thận bị vất xuống. Sở Di tách ra tổ chức cũng là vì tránh thương vong, hơn nữa quy phạm tỷ thí, băng không mà nói chỉ sợ tay không đối địch sẽ bị thua chiếm đa số, dù sao công phu quyền cước không đến trình độ nhất định, thế nhưng là muôn vàn khó khăn đối kháng binh khí, hơn nữa cũng dễ dàng sinh ra thương vong. Đến nội nữ tử tổ, bởi vì nhân số quá ít, hơn nữa đại đa số người cũng là sử dụng binh khí, bởi vậy chỉ ở nội bộ phân chia, cũng không đơn độc phân tổ. Ba Lặc Đồ suy nghĩ một chút, đột nhiên chỉ vào vừa mới qua đi thịt chó đầu đà vấn đạo, hắn là tổ nào? Ta có thể cùng hắn biên đến cùng một chỗ sao? Hắn vừa rồi gặp thịt chó đầu đà một chiêu liền bị Dương Quá đánh hạ, cảm thấy người này võ công tầm thường, lại muốn tìm hắn thử xem chính mình công phu, bởi vậy hỏi lên. Cái kia toàn chân đạo sĩ cười một tiếng, nói, hắn là khí giới tổ, am hiểu tiền trưởng công phu, ngươi nghĩ cùng so với hắn đấu, chỉ sợ ở đến cuối cùng. Thịt chó đầu đà mới vừa ở quyền cước bên trên bị thịt lớn, tự nhiên bất chọn tay không. Ba Lạc Đồ còn muốn hỏi nữa, đằng sau đã có người chờ không nhịn được, cao giọng nói, trước mặt huynh đài mời, ngươi nếu là không có bản lĩnh, vậy thì nhanh lên về nhà bú sữa a. Người trong võ lâm, như thế nào rông dài như vậy? Nghe vậy, Ba Lạc Đồ lập tức giận dữ, hắn thân là hốt tất liệt bên người người, như thế nào nhận qua như vậy quất đục. Quay đầu đi, chỉ thấy một cái 40 trên dưới tráng hán đứng ở sau lưng hai mắt thèm muốn chính mình, trong lòng nộ khí càng lớn, đang muốn ra tay, lại nhìn thấy đạo sĩ kia một chút cắm vào giữa hai người, bên cạnh còn có bảy cái đạo sĩ chuyển bước vây quanh, trong lòng máy động, nhớ tới toàn bộ chân giáo uy danh, lạnh giây một tiếng, quay đầu ném qua một bao dải dược, tức giận rời đi. trong lòng của hắn đến cùng kiên kỵ trung nguyên võ lâm một chút quỷ bí thủ đoạn, không dám lựa chọn độc dự cám khí tổ. tráng hán kia thấy vậy, đồng dạng lạnh rên một tiếng, hướng đạo sĩ kia đạo, quảng nam tây lộ, trời xanh cùng, am hiểu phong lôi trưởng, sắp xếp tổ nào đều có thể. nói xong nhìn cũng không nhìn, liền như vậy nên ngang rời đi. chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm. Tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 445. Thứ 442 chương quân sơn biết võ chi quỷ dị bận làm việc một buổi sáng, chu tử liễu tại lục quan anh, vương chí cần bọn người dưới sự giúp đỡ, căn cứ vào mọi người võ công thủ đoạn cùng đại khái thực lực, một lần nữa tổ chức hoàn tất. Đến rồi buổi chiều, phương chí hưng cũng sẽ không nói lại dạy, mà là tiếp tục vòng tỷ thí này. Giữa sân đám người mặc dù có chút không muốn, nhưng nghĩ tới phương chí hưng hứa hẹn sau đó còn có thể truyền thụ, cũng chỉ được bất đắc dĩ tiếp nhận. Trải qua như vậy phần ba, buổi chiều giao đấu cũng không xuất hiện chuyện dắp dối gì, ngược lại so dự đoán còn thuận lợi hơn, chẳng những không có xuất hiện lớn tương vong. Hồng thất công bọn người phụ trách bốn cái lôi đài đều hoàn thành 230 tràng giao đấu, Phương Chí Hưng phụ trách độc dựa cám khí tổ, càng là cơ hội giao đấu hoàn tất, chỉ kém 3, 4 tràng mà thôi. Trong Trốn Võ Lâm tuy có hữu danh vô thực hạng người, nhưng số nhiều hay là thực sự có bản lãnh, tỉ thí lần này, khổ cực tất cả vị sư huynh. Giao đấu kết thúc về sau, Phương Chí Hưng hướng Chu Tử Liễu bọn người đạo, "Hôm nay giao đấu sở dĩ thuận lợi như vậy, số đông quy công cho Chu Tử Liễu, Lục Vân Anh, Vương Chí cần đáng người chú tâm an bài. Những người này y theo tham gia luận võ mọi người trong Võ Lâm danh tiếng, đem bọn hắn một lần nữa phân tổ bố trí, hôm nay giao đấu" phần lớn là xác nhận võ công trên lệnh giác đại nhân tuyển, bằng không cũng sẽ không thuận lợi như vậy. hơn nữa thuận lợi đồng thời, trang diện cũng không lộ ra nặng nghề, trong đó còn có mấy người cao thủ giống dương quá một dạng, không quan tâm một trưởng đem người bổ xuống, có phần là rước lấy một chút người vây quanh gọi tốt. hơn nữa bởi vì võ công trên lệnh quá lớn, đám người cũng càng dễ dàng khống chế phân tức, cũng không có mang đến bao lớn tổn thương, có thể nói là hoàn mỹ cực điểm. chu tử liễu khẽ vuốt râu dài, cười nói, hôm nay như thế sao? vê đốt vê đốt vê đốt sắp xếp, chỉ sợ ngày mai liền không có thuận lợi như vậy. hơn nữa tham gia lần này thì võ, rất có một chút từ chỗ không nghe thấy người cũng không biết sẽ sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì. Đám người nghe vậy, cũng đều biết chủ tử liêu ý tứ. Hôm nay đem võ công cao nhất cùng võ công thấp nhất người an bài lên, còn dư lại có thể phần lớn là võ công tương cận người. Đã như thế, thời gian hao phí tất nhiên là càng nhiều. Thậm chí có thể sẽ xuất hiện cục diện lưỡng bại câu thương. Hơn nữa lần này tham gia quân sơn biết võ người trong, mặc dù đại đa số đều tại giang hồ bên trong truyền ra qua danh tiếng, nhưng là có một chút đột nhiên nô ra thân phận có chút quỷ bí, cần cẩn thận để ý ta cái kia độc dược giam khí tụ quá mức bình tĩnh, luôn cảm thấy có chút không đúng, ngày mai luật võ, đại gia muốn càng chú ý chút. Phương Chí Hưng cuối cùng nói, tinh thần hắn cường đại, tuy chưa tới gió thu, chưa thổi ve sầu đã biết tình cảnh, nhưng cũng ngần ẩn dự liệu được có chút không ổn, nhắc nhở mọi người để ý để ý cũng may ám khí độc dược bởi vì thủ đoạn ẩn ấp lại quá mức nguy hiểm, cũng không tại trên lôi đài, mà là tại quân sơn một chỗ nơi yên tĩnh, chỉ cho phép rất ít người quan chiến, cũng không cần lo lắng sẽ tạo thành bao lớn tổn thương. Nhạc Châu trong thành, từ thông hòa thượng từ quân sơn lượn quanh mấy vòng tử, cẩn thận trở lại tiểu viện. Hắn muốn cho rằng Tiêu tương tử rất mau trở lại trở lại, nhưng thẳng đến chạm vào túi vẫn không có nhìn thấy người này thân ảnh, trong lòng của hắn càng lai việt là bất an nghĩ đến chính mình lần này đã an bài hoàn tất, hướng bên cạnh một người nói, ngươi ở lại chờ ba siết đồ tướng quân, nói cho hắn biết ta bên kia còn có chuyện quan trọng, đã đi trước trở về, nhường hắn yên tâm lưu tại nơi này, cỡ nào tỉ thí. vừa nói vừa hướng những người khác dặn dò một chút, vội vàng thu thập mấy món vật phẩm, rời đi nhạc châu thành. ngày kế tiếp, giao đấu tiếp tục tiến hành, phương trí hưng bên này xử phạt hai trận, vẫn là không có phát hiện mảy may vấn đề, bất quá càng là như thế, trong lòng của hắn càng là cảnh giác, dựa theo chu tử liêu đám người an bài lưu lại sau cùng cũng là thân phận người kháng y, mỗi một tràng đều phải vạn phần chú ý lúc này lại có hai người đi lên phía trước, Phương Chí Hưng sắc mặt bất động, nhận hai người giải dược. hắn cẩn thận ngửi một cái, sau khi xác nhận, hướng hai người đạo, bần đạo lặp lại lần nữa. Nếu có chí mạng độc dược, tuyệt đối không thể sử dụng, bằng không mà nói, muốn chính mình gánh chịu hết thảy kết quả. Hai người nghe vậy, trên mặt cũng là không có chút nào dị động, hiển nhiên là đã sớm biết điểm ấy. Phương Chí Hưng cũng không suy nghĩ từ hai người trên mặt phát hiện dị thường gì, vỗ vỗ hai người bả vai, đi đến một bên đứng vững. Hai người thấy vậy, biết giao đấu đã bắt đầu, hướng đối Phương Thi lễ một cái, làm dáng giao đấu đứng lên, nói là độc dược cam khí tổ. Khi thực đại đa số người dùng vẫn là phổ thông công phu, chỉ là đột nhiên mới có thể dùng ra độc dược hoặc cấm khí, giao đấu đứng lên cũng càng là hung hiểm khó rõ. võ công lại cao hơn, cũng có khả năng đột nhiên thất bại. phương trí hưng ở bên nhìn một hồi, trong lòng đã đối với hai người có đánh giá. hắn mặc dù không có thấy hai người sử dụng độc dược, nhưng chỉ là thông qua giải dược, thì biết rõ bọn hắn chế độc thủy bình cũng không tính cao, so với hôm qua nhìn thấy bách thảo tiên cùng mấy cái miêu cương lợi tiêu chuẩn thế nhưng là kém hơn nhiều. mà phương diện quyền cước, hai người này càng là chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến giang hồ nhị lưu trình độ, thực sự mệnh khả triển tốt. đang nghĩ ngợi. Phương Chí hưng liền nhìn thấy một người trong đó đột nhiên hướng phía sau nhảy lên, đồng thời vung ra một cái độc lăng, thanh thế cực kỳ nhanh chóng, hướng người kia mặt mà đi. Mà đối diện người kia thấy hắn nhảy ra, tựa hồ cũng có phát giác, bất quá hắn không chút nào tránh nẽ, ngược lại ống tay háo kéo một phát, hiện ra một cái cơ quan, cổ tay rung lên, lập tức có ba cái tụ tiễn phát ra, hướng người này bắn tới. Tụ tiễn đông đúc, lại dùng cơ quan phát ra, lực đạo mạnh mẽ, một cái đánh rơi độc lăng, còn lại hai cái tiếp tục hướng đối phương tới. Mà cái kia phát ra độc lăng người lúc này thân thể còn tại giữa không trung, nếu không có giữa không trung lấy hơi khinh công lời nói, có thể nói là không cách nào tránh né, mắt thấy muốn thất bại không có ý định. Đang lúc này, một bóng người đột nhiên thoáng hiện, phất tay háo quấn lấy hai cái tụ tiễn, đối với cái kia phát ra tụ tiễn người quá to, Đại Tuyết Sơn độc dược, người là người nào? Nhưng là phương chí hưng một mực phong bị, người được trong không khí tựa hồ có cố khí tức quen thuộc, tựa hồ cùng lúc đó Chu Tử Liễu độc bị chúng tương cận, lập tức suy nghĩ tới. Nói hắn vươn tay ra, vô căn cứ cuốn lên một hồi khí lưu, chụp vào cái kia phát ra tụ tiễn người cái kia phát ra tụ tiễn người nghe được phương chí hưng uống phá đại tuyết sơn độc dược trong lòng một hồi bối rối phương chí hưng võ công vô cùng kỳ diệu hắn nhưng không có mảy may lòng tin thắng qua trong kinh hoàng từ trong ngực móc ra một cái dược hoàn phốc một tiếng ngã ra nổi lên một hồi sương mù bất quá đúng lúc này phương chí hưng đưa tay phồng lên khí lưu đã đến một chút đem thuốc sương mù bước tới người này kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống đất trợn tròn đôi mắt lại không có chút nào động tĩnh phương chí hưng nhẹ nhàng ngửi một cái sương mù chợt cảm thấy một hồi hôi thối đánh tới đầu não cảm thấy tròn vắng không khỏi nhíu mày một cái Khói mù này mặc dù cũng coi như độc dược, lại cũng không chí mạng. Hơn nữa hắn tại tỉ đấu phía trước, liền dùng ngưng huyết đoạn mạch tay âm thầm phong bế hai người tâm mạch yếu huyết, dù cho đã chúng kiến huyết phong hầu độc dược, hai người trong lúc nhất thời cũng sẽ không mất mạng, người này như thế nhanh chóng chết đi, thật là khiến người hoài nghi. Hơn nữa chuyện này nhìn thế nào đều lộ ra một cỗ quỷ dị, thực sự quá kỳ quặc. Đa ngày mai sáng sớm cái kia một chương có thể muốn đến giữa chưa càng, xin lỗi. 446. Thứ 443 chương Quân Sơn biết võ chi chỗ nhầm lẫn phương đại hiệp. Đây là 6. Đang nghĩ ngợi Phương Chí Hưng đột nhiên nghe được sau lưng một cái khác tham gia tử thí người hỏi thăm. Nghe vậy, hắn quay đầu đi, vô vô người này bà vai, nói, người này tự tiện sử dụng Đại Tuyết Sơn tuyệt độc, làm ông cổ gia tế đã bị người giết khẩu, ván này là người thắng. Người kia vừa mừng vừa sợ, lại có chút nghĩ lại mà sợ, hướng Phương Chí Hưng luôn miệng nói cảm ơn. Phương Chí Hưng cũng không nhiều thêm để ý tới, kiểm tra một chút trên mặt đất thi thể. Cảm nhận được thân thể người này bên trên có khác mấy loại độc dược, Phương Chí Hưng khẳng định trong lòng nở tới, quả nhiên là húc độc, là bị người sớm ở dưới, xem ra trên cái người này quả nhiên có bí mật bất quá hắn sử dụng đại tuyết sơn độc dược là chịu đến giải thích còn cố ý vì đó đâu chuyện này nhìn thế nào đều giống như phải nhắc nhở chúng ta có người mông cổ lẫn vào cũng không biết là người nào mà làm luận võ còn muốn tiến hành phương chí hưng cũng chỉ được đem nghi hoặc để ở trong lòng hắn tuyên cáo kiểm tra một chút kết quả lại để cho hắn dự thi người tới công chính dù sao giao đấu bên trong xuất hiện tương vong không thể coi như không quan trọng đến nỗi những người khác phương chí hưng cũng không có kinh động độc dược cám khí tổ quan chiến người vốn là ít sự tình lần này lại quá mức minh bạch thực sự không nên làm to chuyện bách thảo tiên bọn người sau khi xem cũng là xác nhận người này nguyên nhân cái chết, nhao nhao chửi ầm lên, còn có người đề nghị phía sau tỷ thí, sử dụng độc dược, binh khí đều phải từ Phương Chí Hưng sau khi kiểm tra mới có thể sử dụng, lấy được rất nhiều người đồng ý dù sao lần này luận võ không cần tuyệt độc, cũng không cần quá mức giữ bí mật, ngược lại là khả năng bị một chút người có dụng tâm khác cảm toán, có phần là có thể lo. Phương Chí Hưng, về đút về đút tên Đông Bắc về đút đối với cái này tự nhiên cũng là hoàn nền, hắn sợ dĩ phân ra cái độc dược này ám khí tổ, ngoại trừ không muốn biết được những thứ này tuyệt học người bị mai một, chính là vì kiến thức riêng mình độc dược, giải dược cùng ám khí thủ pháp. Hoàn thiện chính mình ý thuật võ học có thể kiểm chắc mọi người độc dược, giải dược, với hắn mà nói cũng là một cái khó được cơ duyên. Bằng hắn thủ đoạn, chỉ cần ghi nhớ mọi người độc dược, giải dược dự tính, hắn hẳn có thể điều phối đi ra. An bài người này thi thể phía sau, Phương Chí Hưng lại kêu lên một cái đệ tử cái bang, nhường hắn hướng hồng tất công thông báo chuyện này, đồng thời cầm qua cái bang lần này phái người tới danh sách, điều tra một phen. Độc dược xuất từ Đại Tuyết Sơn, Phương Chí Hưng lại không có cái khác manh mối, cũng chỉ có thể từ Hoắc Đô chỗ giả trang dị sư trên người của ta bắt tay vào làm. Nếu là Hoắc Đô đi tới quân sơn mà nói, chuyện này nên có khả năng cùng hắn có liên quan chỉ là dùng độc vết tích quá mức rõ ràng thực sự có chút kỳ quái tiếp xuống một hồi tỷ thí chưa từng xuất hiện mảy may vấn đề phương chí hưng mắt thấy thời gian còn sớm mà bắt đầu cử hành vòng tiếp theo suy nghĩ sớm đi kết thúc độc dược cám khí tổ tỷ thí không lâu sau vị tiêu đệ tử cái bang đã từ hồng thất công chỗ mang tới danh sách phương chí hưng nhìn một chút quả nhiên có gì sư ta tên phương chí hưng nhìn một chút chức vụ của hắn âm thầm ghi ở trong lòng đến buổi tối độc dược cám khí tổ chẳng những vòng thứ ba tỷ thí xong tất vòng thứ tư cũng thuận lợi kết thúc quyết định chín tên hảo thủ Phương Chí Hưng tính ra một chút, cảm thấy ngày mai lại tỉ thí mười mấy trận, liền có thể quyết ra cuối cùng người thắng. Tới lúc đó, bản tổ tuyển bà xem như kết thúc, hắn cũng muốn đi xử phạt cái khác tổ so tài. Chuyện hôm nay chính là như vậy, người này dùng Đại Tuyết Sơn độc dược sinh ra từ Mông Cổ Đại Tuyết Sơn. Trước kia Hoắc Đô từng dùng qua sắp xỉ độc dược, trung nguyên tuyệt đối khó mà sinh ra. Người này cũng hẳn là Mông Cổ gian tế. Tỉ thí kết thúc về sau, đám người tụ tập cùng một chỗ. Phương Chí Hưng thông báo một chút tình huống, nói: "Chu tử Liễu thở dài, nói: "Xem ra người Mông Cổ đã phái người lẫn vào trung nguyên võ lâm, lần này luật võ nói không chừng còn sẽ có ban một phong ba. Nói hắn liếc mắt nhìn Phương Chí Hưng, rất có thâm ý nói. Phương Chí Hưng nhìn thấy Chu Tử Liễu thần sắc, tự nhiên biết trong đó hàm nghĩa, cảm thấy tính toán muốn hay không dùng chút thủ đoạn, thăm dò một chút gia luật tề. Bất quá lao ngoan đồng Chu Bá Thông tại phụ cận chơi đùa, gia luật tề người này lại cực kỳ cảnh giác, sự tình cũng không thể làm quá mức tận lực, dứa lấy người khác chú ý nghĩ đến chuyện hôm nay. Phương Chí Hưng nhíu nhíu mày, lại nói: Ta chấu nghi giả không chỉ như thế, hôm nay người kia hành động như thế thô lỗ, ngược lại giống như là cố ý để chúng ta phát giác đồng dạng, ở trong đó có lẽ có cái gì ẩn tình, thực sự kỳ vọng. Hắn lời nói này nói xong, mọi người trung quanh cũng không một người đáp lại, ngược lại biểu lộ có phần là kỳ quái. Phương Chí Hưng đợi một hồi lâu cũng không gặp người đáp lại, nghi ngờ nói, chẳng lẽ tất cả mọi người không cảm thấy sao? Ý nghĩ theo Chu Tử Liễu đám người trí kế, hẳn là phát hiện cái này điểm đáng ngờ mới đúng. Bất quá những người này nghe nói như thế, sắc mặt lại đều kỳ quái hơn nữa. Phương Chí Hưng không rõ ràng cho lắm, nhìn chăm chú đám người, chờ lấy bọn hắn trả lời. Bất quá càng là như thế, những người này sắc mặt lại càng là kỳ quái, trong lúc nhất thời Phương Chí Hưng cùng bọn hắn hai mặt nhìn nhau, lâm vào bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Cứ may yên tĩnh này cũng không bao lâu, Đám người liền nghe được Hồng Thất Công gõ móng heo, nói: "Phương tiểu tử, ta nói ngươi trong bụng còn cong, cong nhiều nhiều quá nhiều, ngươi còn chưa để ý, chuyện này chính là chỗ này sao đơn giản, có cái gì tốt hoài nghi?" "Sao lại có thể như thế đây? Tiêu Phi đánh đổi lớn như vậy, cho dù ai chủ tính cũng sẽ không đơn giản như vậy a." Phương Chí Hưng kinh nghi nói. Hồng Thất Công lại đem qua một cái đùi gà, nói: "Cái này mưu kế còn đơn giản, vậy thì có cái gì phức tạp? Nếu không phải ngươi trước là cảm thấy không đúng, giao đấu lúc lại người ra đại tuyết sơn độc dược mùi, ai có thể biết người kia đột nhiên dùng trí mạng ức dược, lại làm ông cổ trạng thế?" Hôm nay nếu là không có ngươi, cùng so với hắn đấu người kia sẽ trước chết mất, tiếp đó hắn mới có thể đột phát thân vong, một hồi tỉ thí chết mất hai người, hậu quả này ngươi cũng có thể nghĩ đến à? Mắt thấy Phương Chí Hưng lộ ra vẻ trầm tư, Hồng Thất Công lại cảm thán nói, "Ai, đừng nói ra cái này mưu kế người, nếu ngươi không chính mình nói ra, lão khiếu hóa ta cũng không nghĩ ra ngươi có thể đạt tới cái này vậy bước." Cứ như vậy, cái này vốn là bình thường kế hoạch, lập tức trở nên phá lộ không chịu nổi. Trong giang hồ, chính là lấy thực lực làm gốc, chỉ cần võ công cao, mưu kế gì cũng không kham nhất kích. Nếu là chúng mưu kế chỉ có thể nói ngươi võ công còn chưa đủ, cẩn thận tốt luyện thêm. Nói một chút, thanh âm hắn trở nên âm vang đứng lên, cực kỳ hữu lực. Là một tuổi gần 90 mươi lão giang hồ, hắn miêu kế gì chưa từng gặp qua, đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trước kia Tây Đẩu Câu Dương Phong độc dán cỡ nào lợi hại, còn không phải bị hắn giải độc tính chất, thuận lợi khôi phục công lực. Chu Tử Liễu, dương quá, lục quan anh bọn người nghe vậy, đều là gật đầu nói phải. Bọn hắn di vang đã từng nhiều lần nghe được người nâng lên điểm ấy, nhưng cho đến hôm nay mới từ Phương Chí Hưng ở đây trực quan cảm nhận được vốn là một cái có chút âm độc kế hoạch, đến rồi Phương Chí Hưng trước mặt lại lập tức trở nên thô lậu không chịu nổi, quả thật có thể nói là lấy lực phá đúng dịp thể hiện tốt nhất. Đáng người vừa rồi sợ gì không dám nói, là bởi vì biết Phương Chí Hưng luôn luôn trí kế phong phú, không tin thật hắn không nghĩ tới điểm này, chỉ có Hồng Thất Công kiến thức phong phú, biết Phương Chí Hưng lâm vào chỗ nhầm lẫn, nói thẳng đi ra. 447, thứ 444 chương Quân Sơn biết võ chi bắt hà hà hà hà, đa tạ Thất Công chỉ điểm, Chí Hưng ở đây cảm ơn. Phương Chí Hưng nghe được Hồng Thất Công chỉ ra, lập tức minh bạch mình chỗ nhầm lẫn, hướng Hồng Thất Công vái một cái thật sâu bốn. Nhớ tới Hoắc Đô sự tình, lại hướng Hồng Thất Công đạo: "Hồng Lao Bang chủ, ta muốn đi bắt cái bang một người, không biết có thể thuận tiện." Hắn vốn muốn giữ lại Hoắc Đô tìm hiểu nguồn gốc, nhưng suy nghĩ chính mình nhất hồn, lúc này quyết định bắt tới hỏi thăm tình tường. Người trong võ lâm làm việc, hà tất có nhiều như vậy lo lắng, bằng vào chính mình võ công, sự tình gì ứng phó không được. Hồng Thất Công cười ha ha một tiếng, nói: "Đi thôi, đi thôi." Hôm nay ngươi để cho người ta muốn cái bang danh sách, lão khiếu hóa liền biết chắc chắn không có chuyện tốt, nhanh đi à. Nói lác lác nhơm nhớp hai tay, một mặt kế bỏ. Hắn biết Phương Chí Hưng Phương Chí Hưng cũng không thèm để ý, cười một tiếng, giải du duợc ở giữa thân hình đã đi xa những người còn lại mặc dù nhiên bất biết hắn muốn đi làm cái gì nhưng cũng không người ngăn cản quân sơn một chỗ cái bang ba túi đệ tử di sư ta đang cùng một đám ăn xin bang đệ tử tuần tra một cái sáu túi đệ tử dẫn đầu dưới tuần tra chợt nghe bên cạnh một người kêu lên ai phương sáu trong lòng cả kinh đang muốn làm ra hứng đối liền cảm giác thân thể tê dợt ngay sau đó đằng không mà lên một cái âm thanh trong trẻo đạo các ngươi ở nơi này trông coi ta tìm hắn hỏi một số chuyện trở về trước đừng lộn xộn đến nỗi chuyện sau đó Hắn chỉ nhớ rõ chính mình tựa hồ nhìn thấy một đôi sáng tỏ sâu thẳm đôi mắt, liền cũng lại nhớ không được. Tuần tra trong đội ngũ, mắt thấy dị sư ta bị bắt, một cái cùng hắn xưa nay giao hảo ăn xin bang đệ tử có chút bất an, hướng cái kia lĩnh đội 6 túi đệ tử vấn đạo, "Hướng đại ca, cái này 6?" Phương đại hiệp bắt đi Hà Hưng đệ, chỉ sợ có chút không ổn a. Chúng ta muốn hay không tìm Hồng lão bang chủ hướng hắn đòi một lời giải thích? Trên quân sơn vốn là còn hai vị cựu đại trường lão đến, nhưng Hồng thất công ở đây, một đám ăn xin bang đệ tử tự nhiên muốn tìm hắn làm chủ. Hơn nữa phương chí hưng vô công cái thế, ngoại trừ Hồng thất công Cái bang thật đúng là không có có thể cùng hắn đánh đồng người. Vị kia họ hướng 6 túi đệ tử nhìn thấy Phương Chí Hưng vô cớ bắt đi một vị ăn xin bang đệ tử, trong lòng cũng có chút không khoái. Bất quá hắn biết Phương Chí Hưng xuất thân toàn trần, cùng cái bang luôn luôn giao hảo, lần này quân sơn biết võ, cũng là Phương Chí Hưng móc nối phía dưới từ hai phái cùng một chỗ tổ chức. Bởi vậy hắn thường nói chuyện đệ tử một mắt, nói, phương đại hiệp là lần này biết võ tổ chức người, hắn tìm Hà huynh đệ hỏi một số chuyện, đó là Hà huynh đệ vật khí, các ngươi không muốn ồn ào hẳn lên. Lại có nói lung tung, nhìn ta không đánh nát vụn miệng của các ngươi. Nhớ tới Phương Chí Hưng dặn dò, trong lòng của hắn lên mấy phần cảnh giác. Cảnh cáo mấy người còn lại đạo, Phương đại hiệp nói để chúng ta ở nơi này trông coi đừng lộn xộn, chờ một lúc hắn liền sẽ mang Hà huynh đệ trở về, mọi người con mắt có thể sáng lên điểm. Nói đối với mình thân tín xử cái màu sắc, nhìn chăm chú vào còn lại mấy cái người không quen thuộc lắm. Mấy người còn lại thấy vậy, lập tức không nói thêm lời, chỉ là vị kia câu hỏi một người học trò, cũng không ngừng lộ ra vẻ lo âu, dường như đang lo lắng thứ gì. Vị kia họ hướng họ lĩnh đội dò xét đến, cảm thấy âm thầm phòng bị. Xem như trong cái băng tầng, hắn làm nhân chi đạo 9 năm trước chấn động một thời Bắc phái cái ban sự tình, mặc dù dẫn đầu bảnh trưởng lão mặc dù đền tội, nhưng trong cái bang cao tầng lại lớn đều bị đã cảnh cáo phải cẩn thận phòng bị mông cổ thẩm đấu nghĩ đến gì sư ta là từ bắc địa mà đến ngày bình thường lại có chút thần bí trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có chút ngờ tới Trong chú nhìn đã biết một đội người nếu là gì sư ta là mông cổ gian tế nói không chừng trong đội liền có hắn đồng bọn hắn tự nhiên bất dám có chút buông lòng. đến nỗi tuần tra sự tỉnh còn có mấy đoàn người tại cũng không cần lo lắng lại nói phương chí hương bắt lấy hoắc đô sau đó không có chút nào cố kỵ trực tiếp phong bế người này kinh mạch vận khởi nhất hồn bắt đầu ép hỏi so với di hồn Nhếp hồn có nhếp hồn âm phối hợp, đồng thời kết hợp nhếp dắp tâm, Phật môn độ hóa chi pháp, sư tử hống chờ công phu tiến hành hoàn thiện, hiệu quả có thể nói bá đạo rất nhiều, phản phệ kết quả cũng càng nhẹ một chút. Hoắc Đô vô luận nội công vẫn là tinh thần đều thua xa tại Phương Chí Hưng, bị Phương Chí Hưng chế trụ sau đó, có thể nói không có mảy may chống cự, bị hắn hơi chút hỏi, liền đem chính mình từ xuất sinh đến bây giờ sự tình từng cái nói đi ra. Thậm chí có rất nhiều Hoắc Đô chính mình cũng đã có chút quên mất sự tình, cũng bị Phương Chí Hưng thông qua tiềm thức dẫn dụ đi ra. Hỏi ra Hoắc Đô tại trong cái bang đồng bọn cùng người liên hệ phía sau, Phương Chí Hưng không ngừng chút nào, trực tiếp vận khởi kinh công trở về nhìn thấy tên kia sáu túi đệ tử mang theo trong đội tất cả mọi người cùng với chính mình còn trói lại trong đó một cái phương chí hưng gật đầu một cái nhớ tới chính mình từ hoắc đô nơi đó hỏi tên nói hướng trung chuyên cần đúng không ta tới nói người tới xác nhận nói liền nói ra mấy cái tên nhờ người này từng cái xác nhận xem như sáu túi đệ tử hướng trung chuyên cần tham gia qua mấy lần cái bang đại hội biết người trong cái bang quả thực không thiếu hắn nghe được phương chí hưng hỏi thăm lập tức nhận ra mấy người trong đó một cái chính là vừa mới vị kia thần sắc bất an muốn chạy trốn người mà còn lại mấy cái không quen biết cũng bị hắn để cử một chút có thể quen biết người quen có thể hỗ trợ bắt nghe thế điểm phương trí hưng lúc này thông chi cái bang hai vị trưởng lão mang theo hướng trung chuyên cần bọn người trực tiếp bắt tới hạ tử hóa đôi nơi đó hỏi tới trong danh sách không chỉ có một chút thấp cùng thế hệ đệ tử còn có mấy cái 6 túi 7 túi đệ tử thậm chí ngay cả 8 túi đà chủ cũng có một cái rất nhiều người còn ở bên ngoài mà tự nhiên muốn giữ bí mật là hơn lúc này lấy lôi đỉnh quét huyết chi thế phòng ngừa tin tức để lộ ngày đó ban đêm quân sơn hòa nhạc châu thành bên trong rất nhiều người đều phát giác được hỗn loạn lung tung ẩn ẩn còn có ăn xin bang đệ tử tiếng hò hét có ít người đứng lên tìm hiểu tin tức lại bị cảnh cáo nói đừng lộn xộn Sáng sớm hôm sau, mấy người này mới nghe nói là bắt được mấy cái mông cổ gian tế đến nỗi tưởng tình, nhưng là hoàn toàn không biết. Một đám người trong võ lâm nghe nói lúc này cũng là chửi ầm lên, chính là một chút đối kháng che không có hứng thú, cũng là cũng giống như thế. Dù sao người mông cổ phái gian tế đi tới nơi này, át hẳn không có hảo tâm gì, bọn hắn nghĩ nếu loạn quân sơn biết võ mà nói, tham gia biết võ nhân át hẳn không thể thiếu tử đường. đã như thế, đám người sao không thống hận? Đặc biệt là nghe được tham gia độc dược cám khí tổ tỷ thí nhân ngôn nói phương chí hưng hôm qua liền bắt được một cái mông cổ muốn sử dụng tuyệt độc mông cổ gian tế, những người này cũng càng là thống hận. Quân sơn nhìn thấy đám người bận rộn một đêm bắt được mông cổ gian tế còn có thẩm vấn đi ra ngoài tin tức chu tử liễu thở dài cầm một cái người liên hệ nói tới lưu thiên sinh hẳn là lưu bình trung người này là hốt tất liệt tâm phúc nhu sĩ không nghĩ tới trước mấy ngày cũng đến nơi này xem ra vị này mới nhậm chức mạc nam cùng hắn mà thống lĩnh đối với trung nguyên võ lâm nhu độ không nhỏ a còn cần càng thêm chú ý mới là hốt tất liệt chú ý trung nguyên võ lâm đứng núi chịu sào đúng là tương dương lần này đám người từ hoắc đô nơi đó lấy được một chút tiềm phục tại tương dương mông cổ gian tế danh sách hợp phái người khoái mã đưa về nhưng gần nuốt đi khắc mông cổ thám tử át hẳn còn có không ý. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, nhân số sẽ càng lai like việc nhiều, tự nhiên cần cẩn thận đề phòng. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 448. Thứ 445 chương Quân Sơn biết võ so đấu đấu cái kia ba siết đồ sử trí như thế nào, muốn không để hắn cùng A luật tế 6. Chu tử liễu bảy một thủ thế, nói. Ý là an bài người này cùng A luật tế tỉ thí, tham dò một chút A luật tế. Hai người từ bắt được gian tế trong miệng đã biết rồi ba siết đồ chân thực thân phận, hơn nữa từ hoắc đô nơi đó còn hỏi biết hắn tại a luật tề hướng nam chạy trốn bị hốt tất liệt phân phó bỏ qua cho đối phương, bất quá đối với a luật tề có phải là hay không mong cổ gian tế, hoắc đô cũng không xác định. chu tử liễu này sách chính là muốn an bài a luật tề cùng ba siết đồ giao đấu một hồi, chỉ cần có một phương biết một người khác thân phận, giao đấu lúc chắc chắn có chỗ thể hiện, cũng liền có thể xác nhận a luật tề thân phận. phương chí hưng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, thôi được rồi, hôm nay gây lớn như vậy, ba xiết đổ chính là ngu ngốc đến mấy cũng biết là chuyện gì, vẫn là để quá nhi đi đem hắn bắt ra người này là hốt tất liệt vệ sĩ. Nói không chừng biết một chút mống cổ cao tầng tin tức. Đến nội A luật tệ nơi đó, biết võ sau đó ta sẽ trực tiếp hướng hắn nói rõ, nhường hắn không rời đi cách tương dương. Người này là người thông minh, biết nên lựa chọn như thế nào. Chu tử Liễu nghe vậy, chậm rãi điểm không sai gật đầu, nói, như thế không thể tốt hơn, cũng miễn cho thật sự chuyện gì phát sinh, đã thương song phương hòa khí. Hắn cùng A luật tệ bọn người ở chung mấy năm, mặc dù về sau tại Hoàng Dung dưới sự nhắc nhở đối với người này có hoài nghi, nhưng cũng không có chút nào xa lánh, một khi xảy ra chuyện gì không khoái, vô luận phương nào chịu đến tổn thương, đều không phải là cái gì chuyện tốt. Hơn nữa A Luật Tề là Chu Bá Thông duy nhất đệ tử, dù cho thật sự có cái gì không thích hợp, cũng phải lo lắng một chút Chu Bá Thông cảm thụ. Như vậy, muốn hay không an bài một chút giao đấu, để cho người ta đem hắn làm hạ thấp đi. Chu tử Liễu lại nói, tất nhiên quyết định nhường A Luật Tề rời đi Tương Dương, lại bỏ mặc hắn tại Lôi Đài Dương ngoài, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Bằng không về sau truyền ra thành Tương Dương trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ bị buộc cách Tương Dương. Đối với kháng che đại nghiệp cũng không phải cái gì chuyện tốt. Phương Chí Hưng khẽ gật đầu, nói, có thể an bài một chút, nhưng là đừng quá mức tận lực, ngược lại thành kỷ uy danh của hắn. A Luật Tề là một người thông minh, dù cho rời đi cũng sẽ tìm xong lý do, chính là nhường hắn tham gia Hoa Sơn luận kiếm cũng không cái gì. Chu Tử liếu suy nghĩ một chút tay không tổ cao thủ, nghĩ đến hôm qua luận võ lúc nhìn thấy một người, hướng Phương Chí Hưng đề nghị, trời xanh cùng như thế nào. Người này danh xưng Tây Nam Chư Lộ đệ nhất cao thủ, hôm qua càng là một trưởng đánh bay đối thủ, là một cái có bản lĩnh thật sự. Trời xanh cùng. Phương Chí Hưng nghe được cái tên này, lập tức nghĩ tới nguyên thư bên trong A Luật Tề cùng hắn một trận chiến, lập đầu. Nói, người này am hiểu bên ngoài môn công phu, đang bị ta toàn chân nội công khắc chế, cũng không cần nhường hắn miêu xấu nếu là a luật tề chiến thắng vị này tây nam chưa lộ đệ nhất cao thủ đối với hắn danh khí thế nhưng là có lợi thật lớn tránh được nên tránh cho thỏa đáng tay không tổ cao thủ không nhiều lần này thật có chút khó làm chu tử liêu đạo trong giang hồ khí rơi vẫn là chủ lưu có thể tại tranh đấu đại chiếm ưu thế a luật tề kiếm pháp cao siêu quyền cước cũng là bất phàm mắt thấy chu Ba thông có thể tại phụ cận nhìn thấy chính mình đương nhiên phải dùng lão nhân gia ông ta chuyển thụ cho không minh quyền phương chí hưng suy nghĩ một chút tay không tổ danh sách trong đầu lướt qua trời xanh cung sử thúc vừa đáng người tên lại đều âm thầm lắc đầu xem như trong giang hồ ít có anh tài lại tu luyện toàn chân nội công, bây giờ ngoài 30 a luật tế có thể nói là bắt đầu bước vào tự thân đỉnh phong, mặc dù chưa tới đỉnh phong thời điểm. Nhưng võ công so với năm đó Lưu chỗ Huyền, tốt như một trở trong toàn chân thất tử yếu kém người, đã có thể nói là không kém bao nhiêu. Phóng tới hôm nay toàn bộ chân giáo bên trong, cũng là nhất đẳng hào thủ. Hơn nữa hắn có rảnh minh quyền bực này tuyệt học. Vậy người trong võ lâm thế nhưng là rất khó thắng qua. Chỉ có một chút kỳ nhân dị sĩ mới có thể đưa đến điểm hiệu quả. Nghe nói có một cái gọi là cựu tử xanh, thủ đoạn ác chủ bài rất nhiều, người này danh khí không lớn, thắng bại cũng không có ảnh hưởng bao lớn có thể an bài hắn thử một chút, nói không chừng sẽ có chút hiệu quả. Phương Chí Hưng suy nghĩ một vòng, từ trong danh sách nhìn thấy một người, hướng chu tử liễu đạo, cựu tử sinh người này chu tử liễu đã từng nghe qua, cũng không có quá mức để ý, nghe được Phương Chí Hưng nhắc lên, trong lòng âm thầm tính toán, cái này cựu tử sinh là một cái lao ông tóc trắng, bị người như vậy xưng hô, nói chính là hắn thủ đoạn bảo mệnh lạ thường, nhiều lần tại trong tuyệt cảnh trốn được tính danh, người này kinh nghiệm giang hồ phong phú, lại là tuổi tác lớn công lược sâu, đến lúc đó a luật tế gặp vợ, ít nhất cũng phải phí thượng nhất phiên tay chân. Chu Tử Liễu nghĩ tới đây, cũng liền đồng ý bắt nông cổ gian tế sau đó. Tham gia quân sơn biết võ người trong võ lâm cũng là đầu não một rõ ràng, thiếu đi mấy phần bắt đầu của Nhật. Kế tiếp một hai ngày, luận võ đều cực kỳ thuận lợi, Phương Chí Hưng chủ trì độc dừa cám khí tổ nhân số ít nhất, quyết ra cũng là nhnh nhất, ngoại trừ Bách Thảo Tiên bên ngoài, còn có Tây Sơn một quật quỷ bên trong khuôn mặt tươi cười quỷ cùng một cái đến từ Tây Nam tăng tứ nương chúng tuyển, nàng này một tay bích lân trầm, an toán mấy cái hảo thủ, võ công có phần là quỷ dị. Ma nữ tử tổ nơi đó, nhân số đông dạng ít, cũng tại sau đó không lâu quyết định tham dự hôn chiến người. Thành Tương Dương tuyển chọn hai nữ tử, gia luật tiến cùng Hoàn Nhan Bình tại cuối cùng vô ý gặp nhau. Hoàn Nhan Bình mặc dù võ công cao hơn một chút, nhưng nàng không muốn tham dự hôn chiến, nhường cho gia luật tiến. Cuối cùng từ gia luật tiến cùng áo đen Denmi thánh bởi vì sư thái, Hàn vô cấu, Hồng xinh đẹp quỷ bọn người đại biểu nữ tử tham chiến. Đến nơi quách phủ, chính anh, lục vô song chờ có tư cách tranh đoạt danh lạch, bởi vì tân hôn nguyên cớ cũng là không có dự thi, lệnh giao đấu ít đi rất nhiều đặc sắc. Bất quá cho dù dạng này, một đám nữ hiệp đối với có thể đơn độc bày ra tham gia tỷ thí cũng là hết sức cao hứng. Tinh cạ độc dừa cám khí tổ tăng tứ lương, lần tỷ đấu này có năm tên nữ tử tham dự cuối cùng quyết chiến, nhân số quả thực không thiếu. Phương Chí Hưng tại đọc dừa cám khí tổ sau khi hoàn thành, mà bắt đầu hỗ trợ chủ trì khí giới tổ giao đấu. Lại qua mấy ngày, tay không tổ cùng khí giới tổ đều quyết định mấy người cao thủ, tay không tổ bên trong, a luật thể mặc dù cuối cùng gặp cựu tử xanh cường lực chặn đánh ngăn chặn, nhưng hắn ngoại trừ tiêu hao quá lớn bên ngoài, cũng không nhận được bao nhiêu uy hiếp, cuối cùng cùng sử thúc vựa, trời xanh cùng cùng một chỗ sóng vai xuất chiến. Khí giới tổ số người nhiều nhất, tranh đấu kịch liệt nhất, giống người kia đầu bếp, lịch sử trọng mãnh liệt, đại đầu quỷ, vô thường quỷ, võ thu văn bọn người đều có thể nói lên được là trong chốn giang hồ hảo thủ nhất lưu. Bất quá đáng tiếc là những người này cuối cùng vẫn thua ở Hà Túc Đạo Trương Nhất Mạnh, Sử Bác Huy, Thị Chó Đầu Đà, Dâu Giải Quỷ bọn người thủ hạ cuối cùng từ năm người này trúng tuyển là vì tất cả tổ số một giao đấu bên trong tự nhiên khó tránh khỏi có người thụ thương, càng là xuất hiện mấy cái trọng thương người cũng may Phương Chí Hưng Y thuật kinh người tại hắn rượu thủ phía dưới mấy người kia thương thế đều ổn định lại cũng không có lo lắng tính mạng hơn nữa theo thời gian lui về phía sau cao thủ quyết đấu càng lai like việt nhiều giao đấu càng lai like việt là đặc sắc rất nhiều quan chiến người cũng là cùng tán thưởng cho rằng là một lần khó được thịnh hội chỉ là nhường đám người có chút đáng tiếc là Phương Chí Hưng sau đó vẫn không có giảng võ, làm cho người có chút tiếc nuối. Thứ 445 chương Quân Sơn biết võ so đầu đấu, 449. Thứ 446 chương Quân Sơn biết võ chi trận chúng kết liên tiếp mấy ngày, ngoại trừ lôi đài giao đấu bên ngoài, bên ngoài sân cũng là bình tĩnh không dao động. Mặc dù có chút người bị thua sau đó trong lòng có chút không cam lòng, nhưng đối với tất cả tổ bên trong tuyển gia tham gia quyết tái nhân tuyển, lại lớn đều vẫn là tán động. Dù sao phân tổ sau đó, số người nhiều nhất khí giới tổ cũng liền hơn 300 người, võ công ai cao ai thấp, phần lớn người cũng là tâm lý nắm chắc. Dù cho có chút nửa đường vô ý bị thua người cho là mình có thực lực tiến thêm một vòng, nhưng cũng không nắm chắc thắng qua cuối cùng chọn lựa những người này. Những người này nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi cuối cùng tiêu chiến, suy nghĩ từ cái khác tổ cao thủ nơi đó lấy lại danh dự. Loại cục diện này đối với một ít người tới nói có thể có chút thất vọng, nhưng đối với Phương Chí Hưng bọn người tới nói nhưng là không còn gì tốt hơn. Tổ chức bậc này võ lâm thịnh hội, ngoại trừ lo lắng có người chọn chẳng tử, chính là phải chú ý bị thua người là không lòng mang bất mãn. Có thể tham gia biết võ ít nhất cũng là hai lưu cao tay, cũng là một chỗ chi hùng. Những người này nếu là náo khởi sự tới, cái kia cực kỳ khó làm. Cũng may lần này quân Sơn biết võ nhìn qua coi như công bình công chính, cũng không có dẫn tới bao nhiêu người công kích. Bốn cái tổ tuyển bạt ra 15 người, ngày mai giao đấu tất có một người luân không, muốn hay không lại chọn một người tăng thêm. Chu tử liễu nhìn một chút danh sách, nói. Phương Chí Hưng suy nghĩ một chút danh sách, lát đầu, nói, vậy thì chọn một nữ tử luân không à, dạng này cũng có thể cam đoan bắt cường bên trong, ít nhất sẽ xuất hiện một nữ tử, khác người trong giang hồ, cũng sẽ không nói cái gì. Chu tử liễu bọn người nghe vậy, cũng là gật đầu nói phải. Nếu là chọn một nam tử luôn không, tất nhiên sẽ rước lấy một chút chỉ trích, thậm chí người kia cũng sẽ lọt vào chế nhạo, nhưng chọn một nữ tử, lại sẽ không xuất hiện lớn vấn đề, cũng sẽ không nhắc lên lớn phong ba. Đến nỗi lựa chọn vị nào? Không thể là nữ tử trung võ công cao nhất, cũng không thể là võ công thấp nhất. Dạng này cũng đã rất hảo quyết định. Quyết định nhân tuyển, những người khác phân tổ cũng đều từng cái xác định được. Trải qua hơn ngày giao đấu. Những người này võ công ai cao ai thấp, Phương Chí Hưng, Chu Tử liễu bọn người là trong lòng hiểu rõ, cuối cùng quyết ra tới Không dám nói võ công đều có thể tại người tham gia bên trong xếp hạng trước tám, nhưng cũng có thể sẽ không kém bao nhiêu, sẽ không để cho người cảm thấy cố ý đào thải người nào đó. Ngày kế tiếp, trên quân sơn, lúc này đã đến quân sơn biết võ ngày thứ 9, nhưng tới quan chiến người, nhưng là không có chút nào giảm bớt, ngược lại có thật nhiều đường đi khá xa người, mấy ngày nay mới chạy tới, đám người rộn rộn ràng ràng, vây quanh ở hiên viên thai bên cạnh, để cầu chiếm được một chỗ tốt, có thể rõ ràng quan chiến. Phía trước giao đấu là ở hiên viên thai cùng cái khác bốn cái lôi đại tượng nhất đồng thời đi, nhưng bây giờ đến cuối cùng trận chung kết, nhưng là toàn bộ tại hiên viên thai trên cử hành chẳng những sân bãi lớn hơn nữa, cũng có thể nhường quan chiến người nhìn rõ ràng hơn. Nghe nói đến rồi trận chung kết, giao đấu liền sẽ không có cái gì quy tắc, hơn nữa không khỏi tự thương. Chỉ cần có thể thắng, thủ đoạn gì đều có thể sử dụng, cũng không biết ai có thể đoạt được cuối cùng tư cách. Trong đám người một cái xem náo nhiệt người giang hồ nói: "Đúng vậy a, nghe nói trước đó vài ngày độc dừa cám khí tổ nơi đó, còn có một nhân trung độc bỏ mình, lần tỉ đấu này thế nhưng là nguy hiểm đi." Một người khác nhìn một chút cao cao tại thượng hiên viên này, nói: "Một người khác nhưng là cũng không đồng ý nói, độc dược ám khí mặc dù lợi hại, nhưng mà cao thủ chân chính lại có mấy cái là dựa vào độc dược cam khí thủ thắng bực này tà môn ma đạo đến cùng không lên được nơi thanh nhã không phải vậy không phải vậy ngũ tuyệt bên trong tây độc câu dương phong không phải liền là dựa vào độc dược thành danh sao sao có thể nói không lên được nơi thanh nhã chẳng lẽ ngươi ngay cả lần trước hoa sơn luận kiếm đệ nhất cũng đều trướng mắt sao đi qua những ngày tháng giao lưu lần thứ nhất lần thứ hai hoa sơn luận kiếm chi tiết cũng bị người truyền ra ngoài tây độc câu dương phong đoạt được lần thứ hai hoa sơn luận kiếm sự tình cũng bị càng nhiều người biết lúc này đã có người lấy hắn làm thí dụ chứng minh dùng độc làm thí dụ người kia bị phản bác phía sau cũng không nóng giận, nói, Âu Dương Tiền Bối tuyệt học là cái gì, mọi người đều biết ta. hắn mặc dù danh sương tây Độc, cuối cùng vẫn dựa vào cấp công y chấn thiên hạ, bậc này độc thuật tông sư cũng là như thế, cũng chi hắn ở đâu. nói hắn nhìn mọi người một cái, nhỏ giọng nói, nghe nói Dương Quá Dương đại hiệp chính là tây Độc câu Dương Phong Nhi Tử, hắn sử dụng trường pháp, cũng là xuất từ Âu Dương Tiền Bối cấp công. Nhi tử còn như vậy, Âu Dương Tiền Bối công phu như thế nào, cũng sẽ không khó khăn đến a. mấy ngày trước đây Dương Quá một trưởng đánh bại thịt chó đầu đả phía sau. Rất nhiều người còn cảm thấy thịt chó đầu đà hữu danh vô thực, nhưng trải qua hơn ngày giao đấu đặc biệt là thịt chó đầu đà tiến vào trận chung kết phía sau, đám người lại đều hiểu không là thịt chó đầu đà võ công kém cỏi, mà là Dương Quá võ công thực sự quá cao, mới có thể xuất hiện này trùng tình hình. Đã như thế, Dương Quá danh tiếng tất nhiên là nước lên thì thuyền lên, rất nhiều liên quan tới hắn sự tình cũng bị đám người lật ra đi ra. Liên hắn là Âu Dương Phong nghĩa tử bực này bí sự cũng bị một số người biết. Dương đại hiệp là Tây Độc Câu Dương Phong nghĩa tử. Đây thật là tử bất tài cha. Bên cạnh một người hiển nhiên là vừa mới nghe nói, cảm thán nói, người kia hừ một tiếng, nói có phương pháp đạo trưởng bậc này danh sư dạy bảo dương đại hiệp tự nhiên bất sẽ đi đường nghiêng, cũng chi hắn là quách đại hiệp chất nhi, lại cưới quách đại hiệp nữ nhi, làm sao lại giống tây độc câu dương phong đâu? nói lên cái này, rất nhiều người cũng là cười vang đứng lên, nói tới dương quá tháng trước kết hôn sự tình, cảm thán dương quá diễm phúc không ít, có thể cưới được bốn cái hiếm nữ. nhất thời đám người càng kéo càng xa, cách võ công nhưng là cách xa và giảm. một bên khác quỷ thác cổ vô thường quỷ đại đầu quỷ mấy người cũng là gom lại cùng một chỗ, chú ý hiên viên thay, mắt thấy vẫn không có người lên này, đại đầu quỷ buồn bực nán ngầm đạo, huynh đệ chúng ta mười người đi tới quân sơn. Không nghĩ tới ngoại trừ lão đại, cửu nội thập đệ cũng tiến vào trận chung kết. Sớm biết ta cũng tiến tham gia kia cái gì đọc dừa cám khí tổ, nói không chừng cũng có thể mò được một chỗ. Uy thắt cổ ở bên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi đọc dừa cám khí tổ, là ngại chết không đủ nhanh sao? Khuôn mặt tươi cười quỷ có thể đi vào trận chung kết, đó là hắn hữu dụng động bản sự, ngươi lại sẽ thứ gì? Nàng tham gia nữ tử tổ tỷ thí, nhưng bất hạnh gặp thánh bởi vì sư thái, kịch đấu sau đó bị thua. Mấy ngày nay tâm tình một mực có chút không đổi, bằng không bằng võ công của nàng, ít nhất cũng có thể tại nữ tử tổ bên trong đoạn được một cái trận chung kết danh nghạch mới là đại đầu quỷ biết quỷ thắt cổ cùng khuôn mặt tươi cười quỷ luôn luôn giao hảo nghe được nàng chất vấn kỳ hi lỡ nụ cười nói hai tỷ ta đây không phải là nói đùa sao chúng ta bên trong ngoại trừ đại ca lại có ai có thể ổn tiến trận chung kết cựu nội thập đệ có thể đi vào, còn không càng thêm chúng ta tây sơn một quật quỷ làm vẻ vang mắt thấy quỷ thắt cổ thần sắc vẫn là không khoái hắn cũng không dám trêu chọc lại hướng vô thường quỷ nói tam ca nghe nói lần này tham gia hoa sơn luận kiếm danh lệ sẽ có năm cái ngươi nói ai có thể thu được vô thường vì nhìn hắn một cái lạnh lùng nói ai có thể thu được ta không biết thế nhưng trương nhất manh là át hẳn không có được hắn tại tỉ đấu lúc gặp trước đó vài ngày thấy qua trương nhất manh nhưng hai người đánh nhau chết sống mấy trăm chiêu phía sau hắn lại bị đối phương dùng quỷ kế đánh bại trong lòng quả thực không phải thầm nghĩ lấy đợi đến cuối cùng khiêu chiến lúc nếu như trương nhất manh còn tại trên đài, chính mình là liều mạng thụ thương cũng phải cấp trương nhất manh lưu lại ân ký rửa sạch ngày đó xỉn đủ đại đầu quỷ gặp ba cái một mặt ấm bốc biểu lộ không tự giác dùng mình một cái mắt thấy chu tử liễu lên đài, lập tức chú ý trên đài, không nói thêm lời chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh bốn Chương 447 Trương Quân Sơn biết võ kịch chiến nhận được các vị anh hùng cổ động, hôm nay đã là tỷ võ ngày thứ 9, chắc hẳn mọi người đã không thể chờ đợi. Không nên gấp, hôm nay nếu là thuận lợi, liền có thể quyết ra cuối cùng người thắng, các vị muốn khiêu chiến anh hùng đều có thể mở ra thân thủ. Chu Tử Liễu dẫn các vị tiến vào quyết tái cao thủ đến rồi trên đài, hướng về giữa sân chúng nhân nói. Nghe vậy, một chút không cam lòng, cũng là lớn âm thanh gọi tốt. Lần này biết võ sở dĩ bị thua người cũng không náo ra bao lớn nhiêu loạn, một nguyên nhân trong đó, chính là bởi vì cho phép mọi người tại cuối cùng tham gia khiêu chiến, đã như thế, người có lòng tự nhiên đều vẫn còn cơ hội mắt thấy quân hùng hửng hứng, chu tử liều chắc tay, hướng giữa sân đám người nhất nhất giới thiệu tiến vào quyết tái cao thủ, cuối cùng lớn tiếng nói, lần này trận chung kết cùng phía sau khiêu chiến cũng là không có hạn chế, các vị có cái gì bản lĩnh giữ nhà đều có thể trên đài xuất ra, nhường đại gia mở mang tầm mắt. phía dưới trận đầu, từ phong lôi trưởng trời xanh cùng giao đấu thịt chó đầu đà, cho mời hai vị anh hùng. lời vừa nói ra, mọi người dưới đài lập tức một mảnh gọi tốt. thịt chó đầu đà mặc dù đang luận võ ngày thứ hai ra một cái đại xấu, lại làm cho đám người đã biết tên của hắn về sau một đường đánh lên đi, lại khiến người ta kiến thức thực lực của hắn. Có thể nói là lần này Quân Sơn biết võ bên trong danh khí lớn nhất một trong mấy người. Mà Phong Lôi trưởng trời xanh cùng giao đấu lúc không bao giờ dùng 30 triệu, cũng làm cho rất nhiều người quen biết vị này Tây Nam chư Lộ đệ nhất cao thủ, cho là hắn có tranh đoạt Hoa Sơn luận kiếm danh ngạch năng lực. Hai người này gặp nhau, tất có một phen hiếu chiến. Thịt chó đầu đà cùng trời xanh cùng nghe vậy, hướng về phía trước đạp hơn mấy bước, tại hiên viên trên đài đứng vững, hà tốc đạo, ra luật tề bọn người, thì theo chủ tử liêu xuống hiên viên đài. Hiên viên bên bản, còn có Phương Chí Hưng, Lý Mạc Sầu, Khói Sóng Câu Đầu, Hồng Thất Công, dường quá bọn người phân lập hai bên, cẩn thận chú ý trên này. Một khi xuất hiện có người cố ý đả thương người, hoặc có thể sẽ xuất hiện tử thương, năm người liền sẽ ra tay giải cứu, miễn cho xảy ra chuyện gì bất trắc sự tình. Nhìn xem phía trước thịt chó đầu đà, trời xanh cùng trong mắt không tự chủ mang theo một tia kinh miệt. Ngày đó hắn đi tới quân sơn thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Dương Quá một trưởng lật tút thịt chó đầu đà, nhưng người này giống như chó chết nằm trên mặt đất rất lâu. Chính là bởi vì gặp được Dương Quá một trưởng kia, trời xanh cùng trong lòng mới đối với quân sơn biết võ càng thêm xem trọng, từ đầu báo danh tranh đoạt một đường danh mạch. Bất quá mấy ngày nay xuống, hắn liên chiến liên thắng thậm chí nhiều lúc đều dùng không đến 10 triệu Đối với những cái kia dự thi người tiêu chuẩn, lại có chút khinh thị đứng lên. Bởi vậy cho dù nhìn thấy thịt chó đầu đà tiến nhập trận chung kết, hắn cũng mảy may trướng mắt đối phương. Thịt chó đầu đà gặp trời xanh cùng rừng dương mà đứng ở trên này, cũng không chiêu hô. Ngược lại khinh miệt nhìn mình, trong lòng âm thầm sinh giận, thiền trượng bại xuống, lớn tiếng nói, nô hắn tử kia, ngươi có cái gì binh khí? Nhanh bày ra. Mộ ra trượng phía dưới vô tình, cũng chưa có trách ta không có nhắc nhở. Trời xanh cùng nhìn hắn một cái, khinh miệt nói, làm mẫu một đôi tay không, bại tận vô số anh hùng, há tất dùng binh khí gì? Nếu là ta xuất thủ trước chỉ sợ ngươi đầu này đã liền hiện lộ võ công cơ hội cũng không có vẫn là nhanh chóng ra chiêu đi thím như phong lôi tại trên quân sơn quần quần truyền ra ngoài thịt chó đầu đàng nghe vậy lập tức trong lòng nổi giận nếu là dương quá cấp độ kia chân thật mà thắng được cao thủ của mình nói ra lời này hắn chính là nổi giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy nhưng trời xanh cùng bực này hắn thấy một cái man hoang chi địa tự phong đệ nhất cao thủ như thế nào có tư cách này lập tức trong lòng nổi giận Mỗ gia cũng không chiếm tiện nghi của ngươi hôm nay hay dùng tay không xem ai cao ai thấp thịt chó đầu đàng nổi giận gầm lên một tiếng hét lớn nói quăng ra thiên trượng Song quyền giống như giăm bát, hùng hậu hữu lực, hướng về trời xanh cùng đánh tới. Song quyền khắp nơi, lôi kéo tiếng gió vung vút, cách gần cũng là có thể nghe nói. Trời xanh cùng gặp thịt chó đầu đả quyền phong mãnh liệt, hơi biến sắc mặt, biết đối phương khí lực quả thực không nhỏ. Hiện tại Tây Nam Chư Lộ xưng hùng mười mấy năm, mặc dù đang người khác khen tặng dưới có mấy phần ngạo khí, lại không phải không coi ai ra gì hạng người. Nhìn chiêu này, giơ tay phải lên, hô phát ra một trường, trường lực bên trong lẫn lẫn có gió lôi chi âm thanh, dùng hết phong lôi trường cái này một bình sinh tuyệt học. Quân trường chạm nhau, thân thể hai người đồng thời chấn động, đồng thời lui lại mấy bước. Dưới một chiêu này tới, đều biết đối phương khí lực phải, cũng không còn dám xem thường đối phương, lộ ra chiêu thức, ngưng thần đấu. Hai bọn họ võ công cũng là cương mãnh một đường, một cái uy mánh lăng lệ, một cái trầm trọng hùng hồn, quyền trường chạm nhau, đốp đốp không ngừng, lôi kéo tiếng gió vun vút. Mọi người dưới đài thấy vậy, cũng là mặt lộ vẻ vẻ hứng phấn, không ngờ tới hôm nay trận đấu tỷ thí, liền đã kịch liệt như thế. Hai người này có thể tại mấy trăm người bên trong đi đến trận chung kết, võ công tại nhất lưu cao trong tay cũng coi như cường giả, bọn họ giao đấu, đối với giữa sân đại đa số người tới nói, đã là khó được cao thủ quyết đấu chó này mềm yếu đã bị Dương Đại Hiệp một trưởng lợi thúc, không nghĩ tới càng như thế cao minh, liền Tây Nam đệ nhất cao thủ cũng dễ dàng không làm gì được hắn. xem như vậy, đáp ứng lời mời tham gia Hoa Sơn luận kiếm chư vị cao nhân, võ công ở xa trên bọn ta à, chẳng thể trách thiên hạ ngũ tuyển có thể có lớn như vậy danh tiếng. trong đám người, một cái phía đầu mập nào nhân nói, có người nhận ra cái này nhân thân phận, nói, người đâu biết, ngươi và Lưỡng nghi kiếm Hà thiếu hiệp giao đấu qua, cảm giác thế nào? nghe nói hắn cùng Nam trưởng bắt trong kiếm trầm thanh thần đánh nhau cũng không bị thua hẳn là có thể đoạt được một cái Hoa Sơn luận kiếm danh nghịch, võ công có phải hay không so với cái này hai người còn mạnh hơn. Người đầu bếp mặc dù thua ở Hà Túc đạo dưới kiếm, lại đối với cái này không chút nào kiếm kỵ, nói: "Hà thiếu hiệp võ công, ta là cực bội phục. Kiếm pháp của hắn thực sự quá cao, đầu bếp ta liền là luyện thêm mấy chục năm, cũng không chắc chắn thắng qua." Đến nỗi hai người kia, võ công mặc dù nhiên bất sai, nhưng muốn cùng Hà thiếu hiệp giao đấu, chỉ sợ cũng tại tỷ lệ 5 năm. Không thể nào. Hà thiếu hiệp bây giờ vừa cùng nữ quán, kiếm pháp lại cao hơn, công lực cũng còn kém một chút, làm sao có thể thắng qua hai người này đâu? bên cạnh một người thấy viên viên trên đài tiếng gió vun vút hướng người đầu bếp đạo nói hắn gật gù đáp ý đáp ý nói hắc hà thiếu hiệp danh xưng lưỡng nghi kiếm dùng tự nhiên là song kiếm nhưng hắn lần này giao đấu bên trong lại vẫn luôn cũng là dùng đơn kiếm ta nói tỷ lệ năm năm vẫn là hà thiếu hiệp chỉ dùng đơn kiếm hắn nếu dùng ra song kiếm thứ thứ sáu trong lời nói đối với hà túc đạo cực kỳ tôn sùng nghe nói hà thiếu hiệp tại tương dương từng cùng ra luật thiếu hiệp tiểu đấu chưa phân thắng bại lần này hai vị nếu là gặp bỡ át hẳn muốn vân cao thấp tới lúc đó chỉ sợ hà thiếu hiệp hẳn là sẽ dùng song kiếm a một cái khác nghe nói qua tương dương tuyển chọn người nói nói xong hướng bên cạnh một cái lao ông tóc trắng nói cựu tử sinh ngươi nói đúng không cựu tử sinh đang quan sát trên đài giao đấu nghe vậy đạo gia luật thiếu hiệp là thành tương dương thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ dưới tay quả thực cứng rắn lão phu hôm qua đấu với hắn hơn ngàn chiêu đều không cách nào thăm dò lai lịch của hắn ta xem lần này luận võ nếu là quyết ra thủ khoa lời nói chỉ sợ liền tại bọn hắn hai vị ở giữa trong giang hồ quả nhiên là sóng sau đẻ sóng trước ga nhìn thấy những năm này linh có thể làm con trai mình thậm chí người cháu trên lôi đài hiển uy cựu tử sinh quả thật có một loại chính mình giả đi cảm giác Ngoại nhân xem ra hắn là cùng gia luật Tề đại chiến hơn ngàn triều phía sau mới bởi vì khí lực không tốt bị thua, chính hắn nhưng là biết mình căn bản không có bước ra đối phương bản sự, dù cho dùng ra mình mấy cái át chủ bài cũng không có thể đủ đánh bại đối phương. Toàn bộ chân giáo thế hệ tuổi trẻ có Nam trưởng bát kiếm, còn có gia luật thiếu hiệp, nhưng là thật hưng thịnh à? Đại phái đệ nhất thiên hạ, quả nhiên danh bất hư truyền. Bên cạnh một người nghe được, đột nhiên cảm thán nói, một người khác tiếp lời nói, còn có Phương đại hiệp, niên linh cũng không so với bọn hắn không lớn hơn mấy tuổi, thậm chí nhìn xem còn trẻ tuổi hơn. Sau này mấy chục năm, chỉ sợ vẫn là toàn bộ chân giáo một nhà độc quyền đi. Các người nói lần này Phương Đại Hiệp tuyển tại Quân Sơn tổ chức biết võ, lại mời Trư Vị đạo trưởng đến đây hỗ trợ, có phải hay không muốn thông qua võ lâm hướng phía Nam truyền giáo? Trước tiên làm quen một chút địa bàn đâu? Cái kia cảm thán người lại hỏi. Lần này Quân Sơn biết võ toàn bộ chân giáo cùng cái bang mặc dù cũng không có lên đài tỷ thí, nhưng mà tham gia Quân Sơn biết võ đám người, nhưng là không người phủ nhận hai phái cường đại, bằng không mà nói, lần thịnh hội này cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Đám người nghe vậy tưởng tượng, cũng là âm thầm gật đầu. Kể từ cái bang tại phương bắc co vào thế lực sau đó, toàn bộ chân giáo cơ hồ có thể nói là nhất thống bắc địa giang hồ. Bây giờ tại Phương Chí Hương dẫn đầu dưới muốn năm truyền, cũng là xứng đáng nghĩa. Chỉ sợ lần này biết võ sau đó, Giang Nam võ lâm thật sự sẽ có một phen biến động. Người đâu biết, cựu tử sinh bọn người là Giang Nam người trong võ lâm, trong lòng cũng đều không ngừng tính toán, suy nghĩ ứng đối ra sao. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 451. Thứ 448 chương quần sơn biết võ chi trời xanh cùng cái này trời xanh cùng võ công, ta tựa hồ nghe sư phụ nói qua. Phương Chí Hương đang tại bên bàn nhìn xem Suy tư chính mình sáng tạo buôn lôi đa quyết, cuộn phong đa quyết, cùng với từ Hoắc Đôn nơi đó lấy được cuộn phong xét đánh công, do lớn tay áo trở cầm phù, cùng trời xanh cùng sử dụng phong lôi trưởng so sánh, thình lình nghe Lý Mạc Sầu nói. Nghe vậy, Phương Chí Hưng lập tức hứng thú, vấn đạo: "Cái này trời xanh cùng đến từ Quảng Nam Tây Lộ, Lâm sư tổ cũng đến từ nơi đó, chẳng lẽ có cái gì liên quan?" Lâm Triều anh xuất thân Quảng Nam Tây Lộ, về sau mới bắc thượng Trung Nguyên, đồng thời theo Vương Trọng Dương ẩn cư Trung Nam Sơn, nếu là cái này trời xanh cùng tổ tiên cùng nàng có liên quan gì, tựa hồ cũng có khả năng. Lý Mạc Sầu lắc đầu, nói: "Không phải." Ta là nghe sư phụ nói qua môn võ công này phá pháp, sư phụ từng đề cập qua trong trốn võ lâm có một bộ trưởng chứa sấm gió bên ngoài môn công phu, cực kỳ uy mãnh lăng lệ, nhưng chỉ cần lấy tiếp cận nhu kình lực xâm nhập đối phương đan điền, liền có thể khuấy động đối phương chân khí, khi đó đối phương cho dù không chết, võ công cũng át hẳn bị phế. Ta xem cái này trời xanh cùng sử dụng phong lôi trưởng tựa hồ chính là dạng này, cho nên mới nghĩ tới. Trời xanh cùng trước đó vài ngày cùng người giao thủ thời điểm, sử dụng chiêu số cực ít, Lý Mạc Sầu cũng không có thấy, hôm nay nhìn thấy hắn cùng tiện chó đầu đả cái đấu, lập tức nghĩ tới điểm ấy. Nói như vậy, Lâm sư Trang hoặc Lâm sư Tổ phải cùng Trời Xanh Cùng sư phụ môn trưởng bối thấy qua, ta nghe nói cái này Trời Xanh Cùng là một cái người miêu, khi còn bé theo người đến Tứ Xuyên núi Thanh Thành hái thuốc, trực chân rơi vào vết núi, gặp được ký nhân, cái này tài học được một thân như vậy ngoại môn võ công. Sư môn trưởng bối của hắn, chưa từng nghe người đề cập qua, cũng không biết xuất từ nơi nào. Phương Chí hưng hơi hơi suy tư, nói: "Lý Mạc Sầu nghĩ một hồi, cũng không biết nhớ tới Trời Xanh Cùng sư phụ cửa lịch, nói: "Chuyện này ta cũng biết không rõ. Chỉ là học võ thời điểm nghe sư phụ đề cập qua cái này môn công phu, lúc này mới nghĩ tới." Sư phụ về sau theo tổ sư bà bà mẹ chồng ẩn cư Trung Nam Sơn phía sau. Vẫn không có xuống núi, nghĩ đến là nàng lúc tuổi còn trẻ gặp phải. Hoặc nghe tổ sư bà bà mẹ chồng nói a Lâm sư cha cố ý đề cập qua công phu này phá pháp, chẳng lẽ nàng hoặc lâm sư tổ cùng cái này trời xanh cùng sư phụ môn trưởng đối giao thủ qua, hoặc kết qua thù hận, phế đi đối phương võ công. Phương Chí Hưng thầm nghĩ nói. Nhìn xem trên đài trời xanh cùng một thân cương mãnh tản nhẫn công phu, Phương Chí Hưng trong đầu đông dưng một đạo linh quang thoáng qua, cương Trước kia Lâm sư tổ đã từng bị Dương cương nội lực gây thương tích, một mực dây dưa bất trị. Về sau trùng Dương tổ sư đến vùng cực bắc mọi gia hàng ngọc thạch mới khiến cho Lâm sư tổ thuận lợi chữa thương. Chẳng lẽ là bị cái này trời xanh cùng sư phụ môn trưởng đối gây thương tích? Phế đi đối phương võ công đồng thời mình cũng chịu đến phản vệ. Nghĩ đến truyền thụ trời xanh cùng công phu người hận cư thanh thành. nhưng lại đem võ công cố ý truyền cho hắn cái này xuất từ Quảng Nam Tây lộ người, Phương Chí Hưng trong lòng không khỏi có chút hoài nghi, nỡ tới người này cũng là xuất thân Quảng Nam Tây lộ. Cứ như vậy, Lâm triều anh cùng hắn kết thù kết toán, tựa hồ cũng có chút có thể. Nghĩ tới đây. Phương Chí hướng hướng Lý Mạc Sầu nói ra chính mình ngở tới. Lý Mạc Sầu suy nghĩ một chút, nói, tổ sư bà bà mẹ chồng thương thế, ta cũng biết không rõ, có thể là bị loại này phong lôi thuộc tính kỳ dị công phu gây thương tích. Bất quá cái này trời xanh cùng bây giờ bất quá 40 trên dưới. Dù cho khi còn bé được truyền thụ tới, cho tới bây giờ cũng bất quá hơn 30 năm. Mà tổ sư bà bà mẹ chồng thụ thương là ở lúc còn trẻ, đến bây giờ đã có 7, 80 năm, kẻ thù của nàng đánh gãy nhiên bất sẽ sống đến hơn 30 năm trước. Lâm Triều anh làm một giới nữ lưu. Hành tẩu giang hồ lúc, tự nhiên không cho phép mày mày lưu tình, bằng không mà nói cũng sẽ không uy chấn Giang Hồ. Kẻ thù của nàng, lưu lại cũng là ít càng thêm ít. Không phải vậy cổ mộ cũng sẽ không nhiều năm như vậy một mực không người trả thù. Phương Chí Hưng lắc đầu, nói, thế thì không phải vậy. Nói không chừng người này võ công bị phế sau đó, ẩn cư thanh thành tu đạo, lại còn sớm 3, 40 năm đâu. Sắp đến đại nạn truyền xuống cái này môn công phu, ngược lại cũng có chút có thể. Nếu là truyền thụ trời xanh cùng công phu người kia thực sự là cao thủ lời nói, không đến đại nạn sắp tới, hoặc không đành lòng công phu thất truyền, là đánh ghê nhiên bất sẽ truyền xuống loại này hai họa ngầm khá lớn võ công. Như thế không chỉ có thể sẽ hại đến đệ tử Còn có thể tổn hại chính mình danh tiếng, bất luận võ công gì cao thủ dễ dàng cũng sẽ không làm. Lý Mạc Sầu suy nghĩ một chút, cảm thấy phỏng đoán này quả thật có chút có thể, bất quá muốn đồng ý, lại cảm thấy quá mức ly kỳ, muốn phản bác, nhất thời cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, quả thật có thể nói là không phản bác được. Phương Chí Hưng gặp nàng thân sắc, cười ha ha một tiếng, nói: "Lâm sư tổ võ công cái thế, dù cho lưu lại cái gì cựu địch, cũng là đối phương đem chúng ta làm cựu nhân khả năng lớn hơn nữa. Chỉ cần bọn hắn không tìm tới cửa, cũng không cần chúng ta tiểu bối lo lắng, vẫn là không cần lại suy nghĩ. Có cơ hội, trực tiếp hỏi hỏi trời xanh đồng thời là Đi qua hồng tất công điểm tỉnh phía sau, phương trí hưng phong cách hành sự trở nên càng thêm đi thẳng về thẳng, có chuyện gì cũng càng có khuynh hướng gọn gàng dứt khoát. Lấy thực lực của hắn, trong thiên hạ cần hắn chú tâm ưu tính sự tình, bây giờ càng ngày càng ít. Lý Mạc sâu nghe vậy, giờ mới hiểu được phương trí hưng vừa rồi càng nhiều hơn chính là phỏng đoán đi ra đùa chính mình, lập tức cho hắn một cái liếc mắt, ngược lại trở lại khán đài bên trên tỷ thí, không tiếp tục để ý phương trí hưng. Hiên viên trên này, trời xanh cùng đã cùng tiệt chó đầu đả kịch đấu mấy trăm chiêu, rất ơi chúng nhân đứng xem kinh thán không thôi. Lúc này trời xanh cùng trong tay trưởng pháp càng lai việt là uy mãnh lăng lệ thịt chó đầu đà quyền pháp lại càng lai việt lộ ra hung hậu, hai người trong khi xuất thủ cũng là dùng hết công phu thật, đánh nhau chết sống càng ngày càng kịch liệt. trời xanh cùng lâu đâu không thắng, cảm thấy nóng nảy, từ tưởng nhớ tại tây nam chư lộ mười mấy năm qua, chưa bao giờ từng gặp phải một cái có thể đỡ nổi chính mình 30 mươi chiêu kinh địch. nghĩ không ra hôm nay tại thiên hạ anh hùng phía trước, vậy mà không làm gì được một cái bị người một trưởng lật tút người, lập tức thôi động nội hình, không được tăng thêm trường lực. thịt chó đầu đà vốn là đang khổ cực chèo chống, lúc này trời xanh cùng trường lực lại thêm, hắn xuất hiện ở quyền ở giữa, đã dần dần lộ ra trợn xác. Trời xanh cùng thấy vậy, cảm thấy càng thêm hưng phấn, không được thôi phát trưởng lực. Hai người lượn vòng lặp đi lặp lại lại phá hủy hơn 20 triệu, trời xanh cùng trong lúc đó nhìn thấy đối phương lộ ra một sơ hở, tận dụng thời cơ, quát một tiếng, lấy một trường cựu quỷ trích tinh, hướng về thịt chó đầu đà ngực đánh tới. Một trường này kết kết thật thật khắc ở thịt chó đầu đà ngực, một chút đem hắn đánh ra ngoài. Dưới đài quan đấu còn hùng thấy vậy, rất nhiều người nhịn không được lên tiếng kinh hô, bởi vì từ nơi này trưởng lực bên trong ngữ âm thanh nghe tới, thịt chó đầu đà không chết cũng nhất định trọng thương. Một chút nóng đội người, đã hô hào nhường phương chí hưng bọn người ra tay giải cứu. Bất quá Phương Chí Hưng bọn người lại đều không chút nào động. Ngoại nhân nhãn lực không đến, hoặc thấy không rõ lắm, bọn hắn những thứ này đứng tại bên bàn cao thủ lại đều phát giác trời xanh cùng trưởng thế mặc dù mấy liệt, bên trong tiềm lực lại so phía trước có yếu bớt, thịt chó đầu đà ra dày thịt béo, nói không chừng còn có thể đứng lên đâu. Bởi vậy mấy người cũng là đứng thẳng bên bàn, không núc nhích chút nào. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 452. Thứ 449 chương Quần Sơn biết võ chi phiền một ông trên đài trời xanh cùng gặp Phương Chí Hưng bọn người chậm chạp không có tuyên bố chính mình thắng lợi, lập tức biến sắc, rõ ràng cũng nghĩ đến điểm ấy lúc này hắn cũng không cân nhắc cao thủ gì thể diện, vội vàng tiến lên trước mấy bước, đem lung la lung lay muốn đứng lên thịt chó đầu đà dùng trường ép xuống. mặc dù không có cố ý đả thương, nhưng cũng nhường thịt chó đầu đà cũng không còn cách nào chuyển động, chỉ để giành được trận đấu này thắng lợi. Chu Tử Liêu thấy vậy, lúc này mới lên đài tuyên bố trời xanh cùng đạt được thắng lợi, tiếp tục phía sau tranh tài. mọi người dưới đài thấy vậy, cũng là nghị luận âm ý có nói trời xanh cùng miệng quạ ngang tỏ, trường lực chỉ thường thôi có nói trời xanh cùng võ công cao cường, bằng thực lực lấy được thắng lợi cũng có nói thị chó đầu đà từ bỏ bình khí tay không đối địch, cực kỳ không công ngoan, bằng không thắng bại không biết vân vân sáu tóm lại tràng tỷ đấu này sau đó rất nhiều người đối với trời xanh cùng thực lực cũng có nhận biết đối với hắn không giống phía trước như vậy xem trọng một chút âm thầm thiết hạ đánh của người cũng là vội vàng điều chỉnh tỷ lệ đạt được kế tiếp hai trận là thánh bội vì sư thái đối với khuôn mặt tươi cười quỷ hà túc đạo đối với gia luật yến thánh bội vì sư thái cùng hà túc đạo võ công hơn xa hai người cũng là nhẹ nhàng thu được thắng lợi có trời xanh cùng với thịt chó đầu đả trận đầu tỷ thí châu ngọc ở phía trước cái này hai trận không tính kịch liệt võ đối với mọi người mà nói thực sự mệnh khả trận tốt trận thứ tư thanh giáp sư vương lịch sử thuốc cương giao đấu dâu dài quỷ phiền như ông Chu tử Liễu nhìn thấy Hạ túc đạo thủ thắng, lên đài tuyên án kết quả phía sau, hướng chúng nhân nói: "Nghe vậy, quân hùng lập tức nhắc lên hứng thú. Lịch Sử Thúc Cương mặc dù đang trước đây giao đấu bên trong Không Hiển Sơn Không Lộ Thủy, nhưng hắn xem như Vạn Thú Sơn trang năm vị trang chủ trung võ công cao nhất người, tự nhiên bất sẽ có người khinh thị. Mà dâu giải quỷ xem như Tây Sơn một quật quỷ lão đại, trong võ lâm vi danh cũng là có chút hiển hách. Hai người một cái là cam lệnh trên đường anh hùng, một cái là tấn mà hảo kiệt. Lần này gặp nhau, nhất định có một phen yêu chiến." Đám người nhìn về phía trên đài, chỉ thấy một cái cực kỳ khỏe mạnh há tử cùng một cái bốn thước dáng người, lại có dài khoảng ba thước. Tròm dâu lão giả đứng đối mặt nhau, trang diện có chút hài hước. Bất quá quân hùng thấy cảnh này, vô luận thức cùng không biết, cũng không có một người cười ra tiếng. Hai người này có thể xâm nhập trận chung kết, số ít cũng đã trải qua năm, sáu tràng giao đấu, trên thân cũng nhất định có một phen kinh người nghệ nghiệp, vạn nhất bởi vậy chọc giận bọn hắn, cái kia quả nhiên là hai bay vả gió. Dưới đài quỷ thắt cổ, vô thường quỷ, đại đầu quỷ bọn người nhìn thấy dâu dài quỷ ra sân, cũng là hưng phấn lên. Đại đầu quỷ đang muốn nói cái gì, nhưng thấy đến hai tỷ, tam ca bọn người đang nhìn chăm chú trên đài đánh phải hướng vừa mới liền độc dược đều không dùng ra liền bị đánh xuống khuôn mặt tươi cười quỷ đạo thập đệ ngươi nói lao đại có thể đánh bại hay không cái này thanh giáp sư vương tiến vào vòng tiếp theo khuôn mặt tươi cười quỷ mặc dù bị đào thải xuống nhưng vẫn là cười hì hì với hắn mà nói có thể xâm nhập trận chung kết đã là ngoài ý muốn cũng không có cái khác yêu cầu xa vời nghe được đại đầu quỷ hỏi thăm cười nói lao đại võ công ngươi còn không biết cái kia thanh giáp sư vương tay không tấp sát sao có thể đánh thắng được lao đại đại ca nếu là dùng ra môn kia tuyệt kỹ sư tử này không phải là bị đánh chết cũng muốn bị chói lại đại đầu quỷ nghĩ đến đại ca của mình tuyệt kỹ cũng là cực kỳ đồng ý, đang muốn nói cái gì, lại nghe sát thần quỷ hét lớn, ngũ ca, mau nhìn trên đại, đại ca muốn động thủ, vội vang chuyển người qua tới, nhìn về phía hiên viên này, lịch sử tam gia, mời, phiên nhất ông nắm lấy thép trượng, hướng lịch sử thúc cương chắp tay nói, hắn cùng lịch sử thúc cương cùng là bắc địa hào kiệt, biết vạn thú sơn trang uy danh, lại biết lịch sử thúc cương mặc dù xếp hạng đệ tam, võ công lại tại năm vị trang chủ bên trong nhất là siêu giật tuyệt luân, tự nhiên bất dám có chút kinh thượng, dù cho nhìn thấy đối phương tay không, cũng vẫn là cầm thép trượng đối địch, lịch sử thúc cương ngưng trọng gật đầu một cái, cũng không nói nhiều. Hắn biết đối phương tự cao niên kỳ lớn hơn nữa, sẽ không đi trước ra tay, chắp tay, đất bằng bên trong nhất thanh bạo uống, xem trưởng. Hai tay vung lên, hướng về phiền nhất ông đánh tới. Hắn xuất trưởng rất chậm, nhưng trưởng lực trầm hùng, vừa lên tới liền dùng tới liêu chân công phu. Nhưng là trong lòng biết hôm nay không giống ngày xưa, đánh thắng trận này, cũng muốn tại sau đó cùng những người khác giao đấu, hơn phân nửa còn càng gian nan hơn, cũng không muốn quá mức tiêu hao. Phiền nhất ông nhìn thấy lịch sử thúc cương ra tay, lúc này minh bạch đối phương ý nghĩ, thẩm nghĩ, dạng này chính hợp ý ta, miễn cho bằng bạch lãng phí khí lực. Kiến thức trời xanh cùng với thịnh chói đầu đả giao đấu phía sau. Phàm là hưu tâm cướp đoạt hoa sơn luận kiếm danh ngạch người đều có tiết kiệm chút khí lực ứng đối vòng tiếp theo ý niệm. Phiền nhất ông tự cao bản lĩnh, đương nhiên cũng có niệm này. Thầm nghĩ lấy, phiền nhất ông tròn trịa đầu lệnh ra, dâu dài đã phật tương qua đi, đón nhận lịch sử thúc cương sung trưởng. Mọi người dưới đài nhìn thấy phiền nhất ông như thế ứng đối, cũng là lớn cảm giác ngạc nhiên, không ngờ tới cái này thấp lao đầu sợi dâu còn có thể như thế vận dụng. Trước đó vài ngày tỉ thí thời điểm, phiền nhất ông cũng là dùng phép trượng, cũng không có tác dụng qua sợi dâu. Bởi vậy ngoại trừ một số người bên ngoài, ngoại nhân cũng không biết phiền nhất ông còn có bậc này tuyệt kỹ nhìn thấy điều ấy, rất nhiều người mới hiểu rõ hắn dâu dài quỷ ngoại hiệu từ đâu tới. Lịch sử thúc cương thấy hắn như thế ứng đối, cảm thấy âm thầm kinh ngạc, trường lực chuyển thành lăng lệ, như đao đồng dạng đánh tới đối phương sợi dâu phía trên. Hắn đầy mưu phỏng đem đối phương sợi dâu nhất kích mà đoạn, bất quá đánh tới phiền nhất ông sợi dâu phía trên, lại lập tức cảm giác đối phương sợi dâu mơ hồ không tụ lực, bàn tay mình lực tuy mạnh, cũng không cách nào nhất kích kiến công. Phiền nhất ông mặc dù dùng sợi dâu ngăn lại lịch sử thúc cương trường lực, nhưng là cảm thấy sợi dâu một hồi phiêu đảng, chính muốn tán sắp mở tới trong lòng giật nảy cả mình người này danh sưng sư vương khí lực quả nhiên bất tiểu mấy năm qua gặp nhân vật lúc này lấy người này là tối nghĩ tới đây đầu hắn khẽ nhúc nhích sợi dâu dương lên hướng về lịch sử thúc cương song trưởng của đi bên kia lịch sử thúc cương song trưởng vô công đang tự âm thầm nhử mảy phát giác được phiền nhất ông sợi dâu xoan tới tâm niệm vừa động trường lực nhẹ xuất, phát ra một cỗ kinh phong đem đối phương sợi dâu đãng mở ra phiền nhất ông đang muốn thừa dịp đối với phương bất biết chính mình sợi dâu diệu dụng như lợi chế địch lại không ngờ tới lịch sử thúc cương trưởng lực như thế hùng hồn lại mà có thể phát ra như thế kinh phong trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi cũng không còn khinh thường ý nghĩ của đối phương. Dương thẳng lên thép trượng, hướng về lịch sử thuốc cương mãnh kích đi qua. Thép trượng hung mãnh, sợi râu mềm mại, chẳng những hỗ trợ lẫn nhau, càng có thể bù đắp một phương khác sơ hở, uy lực cực kỳ bất phàm. Cái này môn công phu là phiền nhất ông bị Dương Quá đánh bại sau đáng tâm tư tác tuyệt kỹ. Mấy năm qua hắn nhảy vào thủ đoạn này, không biết đánh bại bao nhiêu cường địch. So với khi trước từng người tự chiến, cao đâu chỉ một bậc. Dương Quá tại bên bàn nhìn thấy phiền nhất ông bậc này cách dùng, khẽ gật đầu. Cái này phiền nhất ông thép trượng cùng sợi râu cùng làm cho, chẳng những đền bù dùng sợi râu lúc lắc lư đầu não sơ hở, còn nhường trượng pháp lại nhiều rất nhiều biến hóa, kết hợp cương nhu, uy lực hơn xa lúc trước cũng không trách được có thể đánh vào trận chung kết. Thực lực như thế, chính là càng thượng nhất bước, tranh đoạt Hoa Sơn luận kiếm tư cách cũng có mấy phần có thể. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu tuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 453. Thứ 450 Trương Quân Sơn biết võ chi sử thúc vừa phiền nhất ông dáng người thấp bé, mặc dù ngày bình thường có thật nhiều không tiện, phóng tới phương diện võ công, lại bình tiêm mấy phần quỷ dị. Đồng dạng một chiêu võ công, trong tay hắn xuất ra, cùng những người khác dùng ra có thể nói có khác biệt lớn. Lúc đối địch, chẳng những thủ ngữ càng lộ vẻ nghiêm mật, tấn công địch bên trên cũng có vẻ hơi kỳ quỷ, vốn là tấn công mâm chiêu thức đến rồi trong tay hắn liền thành tấn công địch ở giữa lịch sử thúc cương đấu với hắn mấy chiêu nhất thời có phần không quen nếu không phải căn cơ coi như vững chắc nói không chừng liền muốn bị thiệt lớn cái này thằng lùn công phu như vậy bất phạm quả thật không thể coi thường mấy chiêu đi qua lịch sử thúc cương thầm nghĩ trong lòng ý niệm thoáng qua hắn thân thể hơi cong, song trưởng liên tục đập hô hô phát ra mấy trường tấn công mạnh phiền nhất ông sợi dâu như muốn đánh tan Trưởng phong máy liệt phiền nhất ông sợi dâu cũng không cách nào hoàn toàn chống đỡ đành phải dùng kép trượng liên tiếp. Lịch sử thúc cương cùng tay không cùng hắn kép trưởng đối đầu, liên tục đập mấy lần, lập tức cảm nhận được phiền nhất ông khí lực tuy lớn, nhưng so với mình còn kém rất nhiều. Minh bạch điểm ấy, hắn lập tức không suy nghĩ nữa cái khác, song trưởng một khắc không ngừng, liên tiếp đánh về phía phiền nhất ông. Hắn trưởng lực hùng hậu trầm mãnh, phiền nhất ông chiêu số mặc dù diệu, nhưng cũng không thể không nỗ lực chống đỡ. Trong lúc nhất thời rơi xuống hạ phong, cái này lịch sử thúc cương nhãn lực cũng không tệ, một chút đã tìm được phiền nhất ông nhược điểm. Nếu là vừa rồi cái kia trời xanh cùng giống như hắn xem thời cơ nhanh như vậy, cũng sẽ không cùng thị chó đầu đà đấu thời gian dài như vậy. Lý Mặc Sầu tại bên bàn nhìn một hồi, hướng vương trí hướng đạo. Phương Chí Hưng gật đầu một cái, nói: Lịch sử thúc cương nội công không tệ, căn cơ vững chắc, đúng là khả tạo chi tài. Phiên 8, ít tê nhất ông tép trưởng cùng sợi râu công phu thật là có chút tinh diệu. Hắn nếu muốn phá vỡ mà nói, tuyệt không phải nhất thời có thể vì dùng tự thân khí lực đè nén phiền nhất ông đánh, hoàn toàn chính xác một cái phương pháp tốt. Ván này hắn đã lấy được quyền chủ động, chỉ cần làm gì chắc đó, hắn hẳn có thể thủ thắng. Nói hắn liếc mắt nhìn phiền nhất ông, có phần là có chút đáng tiếc, nếu không phải gặp phải lịch sử thúc cương, người này quả thật có có thể tiến thêm một bước. Cái này phiền nhất ông cũng coi như có chút bản sự, lại vừa vặn gặp khắc chế cao thủ của hắn, chỉ sợ một vòng này khó mà thông qua được, thì nhìn hắn ở phía sau có thể thông qua hay không khiêu chiến, thu được một chỗ. Lý Mạc Sầu đồng dạng cảm thán nói, lôi đài tỷ thí, cũng không phải nói võ công càng cao liền chắc chắn có thể đi càng xa, phiền nhất ông gặp phải lịch sử tốc cương, cũng là gặp phải Khắc Tinh. Nói nàng lại chuyển hướng Phương Chí Hưng. "Vấn đạo, nghe nói qua nhi cùng cái này phiền nhất ông có chút giao tình, mấy ngày trước đây còn mở tiệc chiêu đại hắn, đây là có chuyện gì?" Phương Chí Hưng đạo, "Phiền nhất ông là năm đó tuyệt tình cốc cốc chủ công tôn chỉ đệ tử." cũng chính là Lục Ngạc sư huynh. Trước kia Quá Nhi đại náo tuyệt tình cốc lúc, đã từng đấu với hắn qua mấy trận, tha người này một mạng, hai người là đánh ra gia giao tình, bây giờ cũng coi như có chút thân duyên. Nói hắn mơ hồ nói một lần, nâng lên trước kia Cửu Thiên Sích mệnh Dương quá giết phiền như ông. Lại bị Dương quá lặng lẽ thả sự tình, chuyện này phát sinh ở tuyệt tình cốc, Lý Mạc Sầu cũng không biết. Hắn là Lục Ngạc sư huynh, làm sao qua Nhi thành thân lúc không có tới đây chứ? Lý Mạc Sầu lại hỏi. Hẳn là không biết ta. Hắn bị Quá Nhi sau khi thả, liền rơi tuyệt tình cốc tích mà ẩn cư. Mấy năm trước mới vào Giang Hồ, ỷ vào một thân võ công trở thành Tây Sơn một quật quỷ đứng đầu. Danh sương dâu dài quỷ, bởi vậy những năm này cũng một mực tại Tấn Ma. Nếu không phải lần này biết võ, chỉ sợ hắn còn chưa nhất định đi tới Giang Nam, gặp được đâu rồi. Phương Chí Hưng đạo. Nói như vậy, bọn hắn có thể gặp gỡ, còn muốn cảm tạ ngươi vừa đại hiệp đi. Lý Mạc Sầu cười nói. Phương Chí Hưng cười ha ha một tiếng, đối với cái này từ chối thì bất kính. Lần này quân sơn biết võ, ngoại trừ là một lần võ công thịnh hội bên ngoài, vẫn là một lần giao lưu thịnh hội, chẳng những có không ít người một lần nữa gặp bao năm không thấy lão hữu còn có rất nhiều người làm quen rất nhiều bạn mới, đại đại tăng cường trung nguyên võ lâm giao lưu. Mà đối phương Phương chí Hưng tới nói, hắn mặc dù tốn không ít tinh lực, nhưng là đồng dạng thấy được không thiếu giang hồ cao thủ, còn có những người này riêng mình võ công, đối với phong phú kiến thức, có thể nói có lợi thật lớn. Về sau hắn suy tư chính mình võ công cùng võ học con đường thời điểm, cũng sẽ có chút tham chiếu. Liên lấy hôm qua trời xanh cùng còn có hôm nay lịch sử Thúc Cương tới nói, hai người sử dụng võ công, đều để Phương chí Hưng cảm thấy hứng thú. Cái này lịch sử thúc cương võ công cũng là cương mãnh một đường, lại là gặp phải dị nhân phải truyền, ngươi nói thế nào người là không phải đả thương ta tổ sư bà bà mẹ chồng người. Lý Mạc sầu nhìn xem Phương Chí Hưng đắc ý bộ dáng, nghĩ đến vừa rồi sự tình, vấn đạo, thần sắc giống như cười mà không phải cười. Phương Chí Hưng nghe vậy, biết nàng là đáp lại chính mình mới vừa phỏng đoán. Thần sắc hắn ngưng trọng suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, quả thật có khả năng này, nghe nói lịch sử thúc cương là ở hơn 20 tuổi mới bị vị kia dị nhân truyền thụ nội công, đến bây giờ bất quá chừng 10 năm, chỉ sợ hắn bây giờ cũng có khả năng sống sót, có muốn hay không chúng ta đi tìm đến hắn, tới cửa cẩn thận để ra nghi vấn." Lý Mặc Sầu bị hắn ra vẻ biểu tình ngưng trọng sợ hết hồn, quay đầu, nhìn thấy Phương Chí Hưng trong mắt mang theo ý cười, mới biết được Phương Chí Hưng lại là đang treo cận chính mình. Lặng lẽ đập hắn mấy lần, nói: "Tin ngươi mới là lạ là đầu. Nếu là tổ sư bà bà mẹ chồng cái kia đồng lứa người, bây giờ ít nhất cũng qua tuổi trăm tuổi." Tổ sư bà bà mẹ chồng Cửu Nhân, làm sao có thể sống số tuổi lớn như vậy? Trước kia Lâm Triều anh cùng Vương Trọng Dương uy trấn thiên hạ, danh xưng Nam Lâm Bắc Vương, danh tiếng quá lớn, không thua lúc này ngũ tuyệt, cùng nàng kết qua hoàn nhân, cho dù không chết, cũng át hẳn không thành được khí huyết, tuyệt không có khả năng vô thai vô bệnh, sống đến hơn 100 tuổi cái này lịch sử thúc cương sư phụ cha hơn phân nửa là về sau xuất hiện cao thủ bị ngũ tuyệt tác chế không thể không ẩn nấp giang hồ hay là trời sinh tính không màng danh lợi từ trước tới giờ không tại giang hồ qua lại phương chí hưng cũng bất quá treo chọc một chút chậm nghiêm mà nói cái này lịch sử thúc cương sư phụ cha át hẳn là một cái nội gia cao thủ nếu có cơ hội mà nói cũng có thể tới một hồi lý mạc sầu nghe vậy kỳ quái nói ta xem lịch sử thúc cương công phu cùng trời xanh cùng cũng liền không sai bần nhiều như thế nào ngươi đối với hắn sư phụ cha nhìn cao như vậy đối với trời xanh cùng sư phụ cha lại trướng mắt đâu Hai người này cũng là trong trốn giang hồ kỳ nhân, ngươi chưa từng gặp qua, đánh giá thế nào chênh lệch lớn như vậy. Phương Chí Hưng đạo, Trời xanh cùng công phu bên ngoài môn làm chủ, 40 trên dưới chính là đỉnh phong thời điểm, lại sau này trừ phi ngược lại chủ tu nội công, bằng không tiến triển sẽ không quá lớn. Nhưng từ nơi này trời xanh cùng biểu hiện đến xem, chắc hẳn hắn cái môn này không có cái gì tốt nội công tu pháp, đến rồi trời xanh cùng trình độ như vậy, đoán chừng cũng chính là cái này môn công phu đỉnh núi, sư phụ của hắn dù cho sống sót, võ công cũng sẽ không quá cao. Nếu là võ công cao hơn, chắc là đang chuyển tụ lúc cố ý giấu giếm, loại người này không thấy cũng được nhưng truyền thụ lịch sử thuốc cương công phu người kia lại là khác biệt, không nói hắn truyền thụ công phu thời gian cách bây giờ bất quá chừng 10 năm, bây giờ vô cùng có khả năng sống sót, chính là từ sự ra năm huynh đệ biểu hiện đến xem, cái này môn công phu cũng át hẳn cực kỳ bất phàm. lịch sử thuốc cương cùng hắn mấy cái huynh đệ bất quá tu luyện chừng 10 năm, nội công bên trên lại đều đã đạt đến đương thời nhất lưu cảnh giới. hơn nữa nguyên thư bên trong lịch sử thuốc cương sau khi bị thương, cần uống cựu vĩ linh hồ chi huyết mới có thể chữa trị. có thể thấy được bọn hắn tu luyện môn nội công này chỗ khác thường, phương chí hưng hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cũng là chưa bao giờ thấy qua giống võ công nghĩ đến sử gia nam huynh đệ lần này biết võ mà biểu hiện đi ra ngoài thực lực lý mạc sầu cũng là gật đầu một cái, bất quá nàng vẫn là kỳ quái nói, đồ đệ võ công cao, chưa chắc sư phụ võ công cũng rất cao à? Người như thế nào biết truyền thụ lịch sử thúc cương nội công người võ công nhất định rất cao? phương trí hưng thở dài, nói, này liền muốn nói đến trong võ học cẳng thượng nhất tầng công phu. sử gia nam huynh đệ xuất thân vạn thú sơn trang, tổ tiên đời đời tương truyền lấy tuần thú mà sống, chẳng những tuần thú bản sự xuất thần nhập hóa, hơn nữa từ mánh thú nhảy vọt đánh trong khi hành động ngộ được võ công pháp môn, lấy thú vi sư luyện thành một cái thần bản lĩnh bất quá dù cho dạng này năm người này cũng liền dừng bước tại bắt trước manh thú ngoại hình chiêu thức khó mà trở thành nhất lưu cao tay nhưng bọn hắn năm người tu luyện vị kia dị nhân truyền thụ cho nội công phía sau lại đều trở thành trong chốn giang hồ nhất lưu cao tay có thể thấy được môn nội công này cùng bọn hắn năm người cực kỳ phù hợp hơn nữa ta nghe nói tu luyện công phu này nhân bị nội thương sau đó cần uống cựu vĩ linh hồ chi huyết mới có thể trị cẳng bởi vậy công phu này hơn phân nửa là cùng giã thú có liên quan có thể là từ manh thú bên trong nội ra võ công trước kia hoa đà từ hồ lộc gấu viên điều bên trong nội ra ngũ cầm hí là vì võ công đầu nguồn một trong Môn nội công này nếu là lịch sử thúc cương sư phụ cha tự nghĩ ra lời nói, chỉ sợ người này cũng là một vị sư pháp tự nhiên, tìm tòi thiên nhân chi đạo nhân của ta. 454. Thứ 451 chương quần sơn biết võ chi chương nhất manh nghe được phương chí hưng đối với lịch sử thúc cương sư phụ cha đánh giá cao như thế, Lý Mạc Sầu trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Tây Độc Câu Dương Phong bằng vào cốc công thành vì thiên hạ ngũ tuyệt một trong, nàng nhưng lại có chút hiểu rõ. Lịch sử thúc cương sư phụ cha nếu là thật tự sáng chế môn nội công này, dù cho không sánh được ngũ tuyệt, cũng hẳn là trong thiên hạ ít đòi cao thủ. Trong trốn võ lâm, mặc dù ít có cái chủng này võ công cực cao lại không nổi danh nhân vật, nhưng là cũng không phải là không có khả năng. Hai người đàm luận thời điểm, trên Đài lịch sử thúc cương đã cùng phiền nhất ông đấu 2300 triệu, phiền nhất ông mặc dù nỗ lực duy trì, nhưng là càng lai Việt là rơi xuống hạ phong. Lịch sử thúc cương một mực làm gì chắc đó, nhưng hắn tìm không thấy mảy may cơ hội. Giữa hai người giao đấu, tình thế cũng là càng lai Việt sáng tỏ. Ý gì theo mọi người tới nhìn, tiếp qua 1200 triệu, lịch sử thúc cương liền có thể vững vàng thắng qua phiền nhất ông, thu hoạch trận này thắng lợi. Bất quá ý nghĩ này tại một số người trong lòng vừa mới thoáng qua. Giữa sân đám người liền nhìn thấy lịch sử thúc cương đột nhiên nhất thanh bả uống một tay thành chào đống nhiên cầm phiền nhất ông thép trượng muốn cưỡng đoạt tới phiền nhất ông trong lòng vốn là đang nổi lên tuyệt cảnh phản kích bị hắn như thế một chảo trong lòng lập tức cả kinh vội vàng tăng thêm đem lực nhờ vậy mới không có để cho mình trong tay thép trượng tủ tay xem như người trong võ lâm binh khí bị đoạt có thể nói là vô cùng nhục nhã phiền nhất ông tự nhiên bất dám buông lỏng nhưng mà phiền nhất ông ngưng lực tại cánh tay thời điểm sợi dâu bên trên không khỏi có chút buông lỏng hắn có thể đủ đem sợi dâu cùng thép trượng phối hợp lẫn nhau nhưng đến cùng không cách nào phân tâm nhị dụng, bây giờ đống ngộ biến cố, giữa hai bên lập tức có sơ hở. Lịch sử thúc cương đi hiểm sáng tạo chính là cái cơ hội này. gặp, vé đút vé đút vé đút này, hắn một cái tay khác nhẹ nhàng gửi ra, phiền nhất ông sợi dâu lập tức có lên, đi vòng qua chính hắn cái cổ tử chi bên trên, khí tức không khoái phía dưới, phiền nhất ông trong tay thép trượng không khỏi buông lỏng, bị lịch sử thúc cương thuận thế đoạt lấy, sau đó hai tay của hắn gõ, một cú cự lực đẩy lên, phiền nhất ông cũng không còn cách nào mẩy may chuyển động. lần này biến cố nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ ở trong nay mắt, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng liền nhìn thấy lịch sử thúc cương lập tức chế trụ phiền nhất ông đều cũng có chút không rõ ràng cho lắm khó có thể tin ý thì theo đám người gặp tới lịch sử thúc cương võ công mặc dù thắng qua phiền nhất ông nhưng cũng không nhiều lắm sao có thể ngờ tới lịch sử thúc cương nô ra kỳ chiêu nhất cử chế trụ đối phương bất quá giữa sân xem cuộc chiến một số cao thủ lại đều âm thầm gật đầu lại đối lịch sử thúc cương một lần nữa phán đoán vừa rồi lịch sử thúc cương sử dụng chiêu thức mặc dù vẫn là lấy lực làm chủ nhưng cũng không thiếu tiểu xảo công phu hơn nữa hắn cuối cùng chế trụ phiền nhất ông cái kia một chút không chế lực đạo càng là kỳ diệu tới đỉnh cao chỉ từ điểm ấy đến xem người này vừa rồi luận võ rõ ràng còn chưa dùng tới toàn lực thực lực thế này thật khiến cho người ta sợ hai thắng phụ chính là tranh đoạt lần này quân sơn biết võ khôi thủ cái này lịch sử thúc cương chỉ sợ cũng có chút có thể phía dưới một hồi tỷ thí vẫn là anh em nhà họ sử bên trong một người ra sân từ trắng nghịch sơn quân sử bá huy giao đấu bách thảo tiên sử bá huy võ công mặc dù nhiên bất như lịch sử thúc cương, nhưng cũng là trong chốn giang hồ nhất lưu cao tay võ công cao so với phiền nhất ông cũng là không sai bận nhiều bất quá hắn đối mặt bách thảo tiên cái này một độc dừa cám khí tổ công nhận khôi thủ thủ đoạn càng là ca minh Đến rồi trên đài. Sử Bá Huy chẳng biết lúc nào liền trúng Bách Thảo Tiên thi phóng thuốc mê, đấu một hồi. Liên bị chóng mặt té ở trên đài, cũng không còn sức hoàn thủ. Đã như thế, Bách Thảo Tiên nhẹ nhom thu được thắng lợi. Mặc dù giữa sân có ít người mắng to Bách Thảo Tiên vô sỉ, nhưng cũng đối với hắn tấn cấp không có chút nào ảnh hưởng. Trận thứ bảy, chuyển luân vương trương nhất manh giao đấu hồng tiếu quỷ. Chu tử liễu lên đài vì Sử Bá Huy ăn vào giải dược, tuyên bố bắt đầu trận tiếp theo tỷ thí. Nghe vậy, một cái ước chừng 30 trên dưới văn sĩ nhảy lên đài đi, người này y quan tu khiết, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, lộ ra có chút phong nhã, mặt quạt bên trên lại vẽ lấy cái thẻ đầu lưới ra vô thường quỷ, lộ ra có chút quỷ dị, rõ ràng chính là truyền Luân Vương Trương nhất minh. Mà đối diện hắn người, nhưng là một thân đại hồng y váy, toàn thân như lửa đồng dạng đỏ nữ tử, chính là Tây Sơn một quật quỷ bên trong hồng tiểu quỷ, bị rất nhiều người cho rằng là lần này tiến vào quyết tái người yếu nhất một trong. Vị này tiểu nữ tử, không biết xuân sanh bao nhiêu, có từng hôn phối, tiểu sinh giá xương hữu lễ. Trương nhất minh nhìn thấy chính mình vậy mà giao đấu như vậy nữ tử, hai mắt tỏa sáng tao nhã lệ phép nói, rất giống thư sinh bộ dáng. dưới đài vô thường quỷ nghe vậy, chửi hầm lên vài câu, hắn không thể lập tức lên đài, cùng trương nhất manh đấu cái chết sống. hắn bị trương nhất manh đánh bại, vẫn đối với hắn cực kỳ không cam lòng, bây giờ thấy hắn điều tức nhà mình tủi muội, tự nhiên cực kỳ không khoái. hồng thiếu quỷ lên đài phía trước, liền từng nghe tam ca vô thường quỷ nói qua trương nhất manh làm người cực kỳ không hợp. mắt thấy đối phương vừa mới mở màn liền hỏi ra không hòa hợp như vậy lời nói, lạnh giền một tiếng, nói, muốn đánh đánh liền, số ít nói nhảm, xem đao. nhất lên loan đao trong tay, hướng về trương nhất manh bổ tới. trương nhất manh hì hì nở nụ cười nhẹ nhõm nghe qua, nói, hảo cây cú tiểu nương tử còn cần thật tốt dạy dỗ. nói trong tay quả xếp hợp lại, bá một chút, điểm hướng Hồng Tiếu Quỷ thủ bên trong lôi nào. hắn mặc dù giọng nói nhẹ nhàng, dưới tay lại không chút nào buông lỏng, dù sao xâm nhập trận chung kết người, ít nhất cũng là trong chốn giang hồ nhất lưu cao tay, cho dù ai cũng đều không thể khinh thường. xem như Giang Nam trong chốn võ lâm cao thủ nổi danh, chứng nhất manh võ công tự nhiên không phải tầm thường, hắn như thế một nghiêm túc, Hồng Tiếu Quỷ lập tức phí sức đứng lên. dù sao Hồng Tiếu Quỷ lần này có thể xâm nhập trận chung kết, kỳ thực ngẫu nhiên nhân tố chiếm càng nhiều. luận đến thực lực, Quỷ Thác Cổ. Hoàn nhan bình bọn người muốn thắng qua nàng, lần này nàng đi tới trên đài, đám người đối với nàng chiến thắng cũng không có mảy may may trông cậy vào. Bất quá dù vậy, không thiếu quỷ cũng là nhấc lên trong tay đao, nương thần ứng đối chương nhất manh chiêu thức. Nàng nghiêm túc như vậy đối đãi, chương nhất manh tự nhiên cũng là vui lòng. Hắn làm người nhất là thích hiện, bây giờ đối mặt loại thực lực này kém chính mình không thiếu và không buông bỏ người, chính là biểu hiện mình tuyệt hảo cơ hội. Lập tức trong tay quả xếp chiêu số không ngừng biến hóa, trên đài khoe khoang đứng lên, dẫn tới đám người một mạnh tốt hơn. Đáng tiếc, cái này nhân tâm tính chất không đủ, võ công lại có chút phù phiếm, chỉ sợ khó mà đoạt được hoa sơn luận kiếm danh lệch. Phương Chí Hưng tại bên bàn nhìn xem, thầm nghĩ nói. Hắn nhìn một hồi, đã nhiên chi đạo Trương Nhất Mạnh sở trường ở chỗ khinh công, nhưng lôi đài luận võ, điểm ấy khó khăn nhất phát huy. Trương Nhất Mạnh nếu là không có cái khác thủ đoạn lời nói, hơn phân nửa muốn bị ngăn ở Hoa Sơn luận kiếm bên ngoài. Hồng Tiếu Quỷ cùng Trương Nhất Mạnh càng đấu càng là kinh hãi, mắt thấy Trương Nhất Mạnh ở trong sân ngang dọc qua lại, chính mình cũng là không cách nào thế, nhưng đối phương một chút càng là minh bạch hai người trên lệnh. Nếu không phải thật vất vả thông qua mấy vòng tỉ thí tiến vào trận chung kết, chỉ sợ nàng cũng có thể bỏ cuộc. Bất quá trên lôi đài, cách làm này lộ ra nhiên bất là một cái ý kiến hay. Suy xét ở giữa. Hồng Tiếu Quỷ tinh thần không khỏi có chút hoảng hốt, đột nhiên nàng đột nhiên cảm thấy tay mình bên trong chậm nhẹ, loan đao đã bị Trương Nhất Mạnh đoạt đi. Đối với chính mình nói đạo, tiểu nữ tử, khi luận võ thất thần cũng không phải thói quen tốt, cũng không nên tùy ý ném đi binh khí. Nói đưa tay quăng ra, vậy mà đem loan đao hướng Hồng Tiếu Quỷ đưa trở về. Hồng Tiếu Quỷ ngơ ngác tiếp nhận, cũng không biết đang suy nghĩ viết cái gì, đột nhiên biến sắc, muốn cùng Trương Nhất Mạnh tái đấu, nhưng lại trong lòng biết mình đã bị thua, hơn nữa khó mà thế nhưng đối phương. Lạnh rên một tiếng, tung người càng rơi xuống hiên vĩ này, thừa nhận mình chịu thua. Trương Nhất Mạnh thấy vậy, bỉm cười hướng đám người chắp tay biểu thị công khai chính mình thắng lợi. 455 thứ 452 chương quân sơn biết võ chi vòng thứ hai cái này sáu tại sao sẽ như vậy bên bàn chu tử liễu nhìn xem đồng thời ngã xuống hai người nhất thời giật mình không thôi trên lôi đài thay đổi trong ném mắt nói chính là như thế chứng nhất manh cùng hồng sinh đẹp quỷ tỷ thí qua phía sau sẽ trả còn lại a luật tề tăng tứ Nương, hàn vô cấu ba người không có tham gia vòng tỷ thí này chu tử liễu nghĩ đến phương chí hưng nói tới chỉ có một chút kỳ nhân dị sĩ có thể đối với a luật tề tạo thành nguy hiểm tự nhiên là an bài tăng tứ lương cái này xuất từ độc dược ám khí tổ nhân vật bất quá hắn thấy a luật tề căn cơ vững chắc võ công cao cường tăng tứ nương dù cho có thể mang đến cho hắn một chút phiền toái nhưng cũng khó mà thủ thắng lúc đầu trên đài thế cục cũng chính xác nghiệm chứng điểm này tăng tứ nương một thân đoạn đả công phu a luật tề lần này cũng vẫn là tay không đối địch hai người đấu mấy chục chiêu phía sau trên đài thế cục liền đã bị a luật tề hoàn toàn nắm giữ nếu là hắn giống lịch sử thuốc cương như thế nhô ra kỳ chiêu, nói không chừng tăng tứ nương liền muốn bị một chút đánh bại bất quá cũng chính là lúc này tăng tứ nương lại đột nhiên dùng trên thân chỗ kia cơ quan phát ra một chùm nọc châm bắn về phía a luật tề hai người tiếp thân đoạn đả áp sát quá gần, a luật tề nhất thời cũng là né tránh không kịp, hắn mặc dù ra sức dùng trường đánh rơi một chút, càng đem một chút đánh về tang tứ nương trên thân, nhưng tự thân cũng là chúng độc châm, cùng tang tứ nương đồng thời ngã xuống. Y dư theo thương thế đến xem, hai người mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng mà phía sau tử thí lại đều hơn phân nửa không cách nào tham gia. Mọi người dưới đài nhìn thấy bực này biến cố, nhất thời cũng là đại nhiên. A luật tề làm cho này lần quân sơn biết võ bên trong nhất là người chú mục cao thủ một trong, có thể nói là bị ký thác kỳ vọng, không nói Chu Tử Liễu, chính là giữa sân chính thành chiến nhân, cũng không ngờ tới hắn vậy mà ngã xuống một vòng này. Trong lúc nhất thời có ít người mắng chửi Tang Tứ Nương hành vi ti tiện, một số người lại cho rằng nàng giỏi về lợi dụng quy tắc, vì đó lớn tiếng gọi tốt. Đồng dạng, vẫn còn rất nhiều người quen biết độc dựa cám khí ý lực, Tang Tứ Nương bàn về võ công, cũng a luật tề trên lệch đâu chỉ một bậc, nhưng nàng dùng tới độc châm, lại có thể cùng đối phương lưỡng bại câu thương, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Phương Chí Hưng tại bên bản cũng là không ngờ rằng bậc này biến cố, nhìn thấy cảnh này, chỉ có thể cảm thán thế sự vô thường. Hắn lên đài vì a luật tề cùng Tang Tứ Nương hai người dung ra độc châm, ăn vào giải dược phía sau. Cùng Chu Tử Liễu bọn người thương nghị một phen, quyết định vòng tiếp theo tỉ thí quyết ra năm cái danh ngạch phía sau, tiếp đó trước hết để cho tham gia trận chung kết người bắt đầu khiêu chiến, ngày mai lại đối mặt đám người công khai khiêu chiến. Đến nỗi năm người này cụ thể ai cao ai thấp, nhưng là không còn tương đối, dù sao càng đi về phía sau, những người này võ công càng lai việt là dựa vào gần, xuất hiện cục diện lưỡng bại câu thương cũng sẽ càng nhiều, nếu là lại có người bởi vì thụ thương không cách nào ứng đối phía sau khiêu chiến, thực sự cực kỳ không đẹp. Nghị định sau đó, Chu Tử Liễu bình tĩnh trở lại, lên ngải tuyên bố kết quả này. Giữa sân đám người nghe vậy, mặc dù đối với không cách nào quyết ra Khôi thủ có chút bất mãn, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận xuống. Một cái Chu Tử Liễu nói tới thật là tình hình thực tế, thứ hai giới đại không thiếu có chút nhớ nhung muốn lên đài khiêu chiến, muốn nhất cử thành danh hạng người, đối với những người này tới nói, tự nhiên là càng sớm bắt đầu khiêu chiến càng tốt. Vòng thứ hai trận đầu. lịch sử thúc cương đối với Hàn Vô Cấu. Chu Tử Liễu tuyên đọc một chút, hướng về phía giữa sân đám người lớn tiếng nói: "Hàn Vô Cấu tại trận chung kết vòng thứ nhất luôn không, vòng thứ 2 tự nhiên đầu tiên ra sân, mà vòng thứ nhất chiến thắng trong mấy người" trước hết nhất xuất chiến trời xanh cùng tiêu hao quá lớn hà túc đạo chứng nhất manh đám người đã cùng nữ tử giao đấu qua bởi vậy liền do lịch sử thuốc cương cái này khí lực hao tổn không tính quá lớn lại không có cùng nữ tử giao đấu qua cao thủ ra sân nghe thấy lời ấy lịch sử thuốc cương cũng không có phản đối tung người lên đài chờ đợi đối thủ ra sân vòng thứ nhất giao đấu bên trong hắn cùng phiền một ông tỷ thí có thể nói là đặc sắc nhất một hồi rất nhiều người cũng đều quen biết vị này phía trước bất hiện sơn bất lộ thủy cao thủ thanh niên rất nhiều người cũng là sư vương sư vương kêu to lên vị lịch sử thuốc cương lớn tiếng khen hay trợ uy Bên kia Hàn Vô Cấu cũng không ngờ tới chính mình thật không ngờ dễ dàng liền tiến vào vòng thứ hai, nhưng lại đối mặt lịch sử thúc cường cao thủ bậc này. Bất quá nàng xem như trong chốn võ lâm mấy năm gần đây nhất là thanh danh vang dội nữ tính cao thủ một trong, tự nhiên cũng sẽ không lại mẩy may, may e ngại, hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền đã nhẹ nhàng rơi xuống trên đài, giành được đám người một hồi lớn tiếng khen hay. Nàng này ngũ quan thanh tú, trên mặt nhưng là trải rộng đao sáng tạo kiếm sẹo, ít nhất cũng có tầm mấy chỗ, bằng không mà nói, trong võ lâm giờ cũng tính được thượng nhất cái mỹ nhân vô cấu muội muội cũng là một cái người cơ khổ nàng lúc tuổi còn trẻ gặp phải dâm tặc võ công không bằng đối phương vì bảo đảm trong sạch chính mình hủy dung mạo phía sau lại đổi tên vô cấu lập thể trung thân không cả cùng thánh bảy vì sư thái cùng một chỗ là mấy năm gần đây trong chốn võ lâm nổi danh nhất nữ hiệp lý mạc sầu nhìn xem trên đài hàn vô cấu hướng vương trí hưng giải thích nói nàng chủ trì nữ tử lôi đài những ngày qua cũng làm quen không ít nữ tính cao thủ đặc biệt là thánh bảy vì sư thái cùng hàn vô cấu ra tay tàn nhẫn rất giống nàng lúc còn trẻ bởi vậy đối với hai người cũng nhiều có chiếu cố những năm này hoàng dung một mực tại tương dương thủ thành nàng và anh cô tại xích hà sơn trang lẩn cư Luận đến nữ tử bên trong cao thủ, chính xác phải kể tới Hàn Vô Cấu cùng Thánh Bội vì sư thái hai người. Đang nói, trên đài lịch sử thúc cương cùng Hàn Vô Cấu đã động thủ, lịch sử thúc cương công lực tương đối cao, vận giống phía trước một dạng, ỷ vào một thân khí lực làm gì chắc đó, một mực khống chế thế cục. Mà Hàn Vô Cấu khí lực mặc dù nhiên bất như, thân pháp lại cực kỳ nhẹ nhàng, xách theo một cái liêu diệp đao, trên đài ngang dọc đẩy vọt, nhất thời không rơi vào thế hạ phong. Phương Chí Hưng nhìn xem trên đài hai người giao đấu, hướng lý mạc sầu đạo, trên mặt hắn hoa ngọc lộ sinh cơ cao, hẳn là ngươi cho a. Đối với mình luyện chế dược vật, Phương Chí Hưng đương nhiên có thể ngửi ra khí tức, Hàn Vô Cấu trong đám người còn không biết rước lấy chú ý của hắn, nhưng mà sau khi lên này, chính là cực kỳ rõ ràng, nghĩ đến là Lý Mạc Sầu đưa cho nàng. Lý Mạc Sầu cười khanh khách nói, "Như thế nào? Dạng này không được sao?" Phương Chí Hưng khẽ gật đầu một cái, nói, "Ngọc này lộ sinh cơ cao mặc dù có chút sinh cơ dưỡng nhan hiệu quả, nhưng là tại sau khi bị thương sử dụng hiệu quả tốt nhất, như bây giờ, chỉ sợ nhất thời không thấy được hiệu quả, hơn nữa khó mà hoàn toàn loại trừ." Hắn những năm này tại Sích Hà Sơn trang chuyên tâm cổ tu, ngoại trừ võ công bên ngoài, trên y thuật cũng là không có nhà hàng rỗi, ngọc này lộ sinh cơ cao, chính là đắc ý thành quả một trong, cùng một cái khác vị trăm nón lá chỉ huyết tán cùng một chỗ, cùng hợp thành hắn độc môn ngoại thương linh dược, có thể tại cầm máu sau đó càng nhanh sinh cơ, hơn nữa không hiện vết sẹo, có thể nói rất có thần hiệu. bất quá hàn vô cấu thụ thương đã lâu, hơn nữa trên mặt vết sẹo quá nhiều, chỉ sợ khó mà dùng này hoàn toàn khôi phục. Lý Mạc Sầu cũng biết hàn vô cấu thụ thương đã lâu, nàng sợ dĩ đem thuốc đưa cho đối phương, càng nhiều cũng là an ủi mà thôi. nghe được Phương Chí hưng lời nói, nhãn Châu xoay động, nói, y thuật của ngươi cao minh như vậy, chẳng lẽ không có thể nghĩ biện pháp? Hoàn toàn loại trừ vết sẹo, loại trừ vết sẹo mặc dù rất khó, nhưng đối với Phương Trí Hưng nói tới cũng không phải không thể làm sự tình. Hắn suy nghĩ một chút tẩy sẹo ngấn dược vật, tỷ như gừng, lỗ hội các loại, nói ta cho cái toát thuốc, ngươi để cho nàng thử một chút đã. Nói cũng không để ý nữa chuyện này, chuyên tâm chú ý lôi đài. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm, Tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. Tô Es, Thượng Nhất Trương Trương Nhất Mạnh cùng Hồng xinh Đẹp Quý Tỷ Thí hẳn là đệ lục chàng. Sai viết vì trận thứ bảy, đã sửa lại bốn Thứ bốn chương Quân Sơn biết võ chi bách thảo tiên sử thúc vừa cùng Hàn vô cấu giao đấu, cũng không ra đám người đón trước. Hàn Vô Cấu võ công mặc dù nhiên bất phàm, so sánh Sử Thúc vừa, vẫn còn có chút chiến lệnh, hai người rằng co nhau mấy trăm chiêu phía sau, Hàn Vô Cấu cuối cùng thua trận, tiếp nối bị loại. Sử Thúc vừa thắng qua nàng sau đó, cũng liền thu được năm cái danh ngạch bên trong một cái. Bất quá bởi vì vòng thứ 2 chỉ còn lại 7 người nguyên nhân, chỉ có thể trực tiếp quyết ra 3 cái danh ngạch, Hàn Vô Cấu còn có cơ hội, cùng những người khác tranh đoạt còn lại 2 cái. Trận thứ 2 tỷ thí, là từ Hà Túc đạo giao đấu trăm Thảo Tiên. Trong Thảo Tiên võ công không coi là cao, ở nơi này tham gia luận võ trong mọi người, chỉ có thể miễn cưỡng nói lên được trung đẳng hắn có thể đi đến một bước này còn là bởi vì một tay kỳ dị hạ độc công phu. bất quá đi qua thượng nhất tràng phía sau, thủ đoạn của hắn đã bị đám người biết. hà túc đạo đối mặt người này, trực tiếp dùng hết tấn lôi kiếm. bộ kiếm pháp kia là trong thiên hạ nhanh nhất kiếm pháp một tròng. chăm thảo tiên sau khi lên đài, vội vàng chống đỡ mấy lần, liền đã thua trận, không thể không tiếp nhận kết quả này. hắn tuy có một thần độc dược, nhưng cũng không dành dùng ra. trận thứ ba, trương nhất manh giao đấu thánh bởi vì sư thái. chu tử liêu đứng ở trên đài, lớn tiếng nói. bên bảng trời xanh cùng nghe được chu tử liêu không có nói tới tên mình, không hỏi biến sắc, thần sắc cực kỳ không đổi. Tiến vào trận chung kết vòng thứ 2 trong 7 người, 6 người từng đôi giao đấu, sẽ trả kém hắn không có ra sân. Hơn nữa cùng vòng thứ nhất luôn không khác biệt, vòng thứ 2 luôn không nhân liền muốn cùng bị thua 3 người giao đấu, tranh đoạt còn thừa 2 cái vị trí. An bài như thế, tự nhiên là chứng minh Chu Tử Liễu bọn người cho rằng trời xanh cùng không có tranh đoạt trước ba tư cách. Mặc dù hắn biết mình vòng thứ nhất biểu hiện quá kém, trong lòng vẫn là cực kỳ không khoái, âm thầm bực bội, suy nghĩ ở trong trận đấu nhanh chóng cầm xuống đối thủ. Thu được còn dư lại 2 cái vị trí. Trên đài thánh bởi vì sư thái nhìn thấy Trương Nhất Mạnh, lạnh lên một tiếng. Thần sắc cực kỳ lạnh lùng vừa rồi trương nhất manh trên lôi đài đùa giỡn hồng sinh đẹp quỷ có thể nói là khơi gợi lên một đám nữ hiệp lửa giận đối mặt người này thánh bội vì sư thái tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt trương nhất manh nhìn xem phía trước toàn thân áo đen Nico, trên mặt không lộ vẻ chút nào ngả lớn đối mặt trong giang hồ lừng lấy nổi danh tuyệt hậu tay hắn cũng không dám trêu chọc đối phương bằng không mà nói chỉ sợ không những ở trên lôi đài xui sẹo chính là xuống lôi đài cũng không phải chịu đến truy sát không thể bậc này tính khí nóng nảy và ra tay tàn nhẫn mi thế nhưng là không tốt nhất gây trương tiểu tử ra chưa đi thánh bội vị sư thái nhìn xem trương nhất manh nghiêm nghị nói, trong lòng quyết định muốn cho đối phương một bài học, miễn cho hắn nói năng lốm mãng, hai họa người nàng. Trương Nhất Mạnh đang suy nghĩ tâm sự, bị Thánh Bội vì sư Thái lạnh lùng âm thanh sợ hết hồn, cũng không biết chính mình lúc nào treo chọc cái này lao đi cô. Nghe được thanh âm đối phương, trong tay quả xếp cũng không tự giác đưa ra ngoài, điểm hướng Thánh Bội vì sư Thái. Bên bàn Phương Chí Hưng nhìn thấy, khẽ thở dài, Trương Nhất Mạnh bại. Vốn là hai người võ công trên lệnh cũng không tính lớn, nhưng Trương Nhất Mạnh bị Thánh Bội Vị Tư Thái lời nói chấn nhiếp, đã đã rơi vào đối phương tiết tấu, muốn bật lại, nhưng là khó khăn. Trương Nhất Mạnh ra tay sau đó lập tức biết mình đây là một đại bại chiêu, bất quá muốn bổ cứu cũng đã đến từ không bằng. Thánh bội vị sư thái có ý định dùng âm thanh chấn nhiếp, Há có thể không có chuẩn bị. nhìn thấy trương nhất manh vội vàng ra tay, lập tức luân phiên ra chiêu. nàng tại giang hồ thượng đẳng sưng tuyệt hậu tay, dưới tay quả thực tàn nhẫn, trương nhất manh mất tiên cơ, chỉ có thể kiệt lực chống đỡ, trong lúc nhất thời liên tục gặp nạn. như thế trăng qua mấy chục chiêu, trương nhất manh đã bị bức đến bên bàn, hắn mặc dù nhiên chi đạo không thể lui nữa, nhưng muốn van hồi cục diện cũng không may may cơ hội, đành phải chủ động nhảy xuống hiên viên này, từ bỏ chẳng tỷ đấu này. Trang tỷ đấu này kết quả còn tại đám người trong dự liệu, nhưng Trương Nhất Manh bại nhanh như vậy, lại làm cho rất nhiều người cũng không có ngờ tới. Mắt thấy trận thứ 2 cùng trận thứ 3 cũng là cực kỳ nhanh chóng, giao đấu người đều không có hao phí bao nhiêu khí lực, Chu Tử Liễu cùng Phương Chí Hưng bọn người trước kia thương nghị trời xanh cùng giao đấu Hàn Vô Cấu tỷ thí, không thể không tạm thời áp phía sau. Dù sao vừa rồi Hàn Vô Cấu cùng Sử Thúc vừa đại chiến mấy trăm chiêu, nếu là lúc này lên lại, quả thực có chút bất công. Chu Tử Liễu hỏi thăm sau đó, mắt thấy Trương Nhất Minh cùng trăm thảo tiên đều đồng ý bắt đầu giao đấu, liền đem bọn hắn trận này sớm, xem như trận thứ 4 giao đấu giữa sân mọi người mắt thấy trương nhất manh xuống đài sau đó không lâu sau liền là lên đài cùng trăm thảo tiên cử hành giao đấu đều cũng có chút kinh ngạc bất quá nghĩ đến hai người vừa rồi cũng không có hao phí bao nhiêu khí lực nhưng lại có chút hiểu rõ bắt đầu mong mọi trận này giao đấu trương nhất manh cùng trăm thảo tiên đều phân biệt nhìn qua đối phương mấy trận giao đấu đã đối với riêng phần mình thủ đoạn có chút hiểu giao đấu sau khi bắt đầu trăm thảo tiên không chút do dự lập tức vẩy ra một chuồn thuốc bột mà trương nhất manh thì vung lên quạt xếp hướng đối phương thấm thoát vỗ một cái sau đó cướp thân nhanh lên muốn nhanh chóng đánh bại đối phương hắn mặc dù đối với độc dược các loại có chút hiểu nhưng luận đến tạo nghệ nhưng là kém xa Trang Thảo Tiên, không biết đối phương có cái gì không biết thủ đoạn, tự nhiên bất dám chỉ hoãn. Trang Thảo Tiên mắt thấy chính mình thuốc bột bị đối phương cây quạt phiến ra cuốn phong thổi tan, trong lòng âm thầm nhíu mày, biết nếu là dùng phương pháp thông thường, chỉ sợ khó mà thế nhưng đối phương, hắn trong lòng biết lần này biết võ thành bại ở đây một trận chiến, mắt thấy Trương Nhất Manh vừa lên tới chính là bén nhọn như vậy, cắn răng đem chính mình chú tâm luyện chế một bộ bí dược lặng lẽ dùng tại Trương Nhất Manh trên thân, tiếp đó lấy ra chính mình thường xài sền đảo thuốc, kết lực chống đỡ đối phương. Phương Chí Hưng ngũ giác nhạy cảm, Trang Thảo Tiên vừa mới dùng ra loại này bí dược hắn lập tức ngửi thấy một cỗ hương khí, cảm nhận được tự thân như muốn bốc lên, hắn không khỏi hơi biến sắc mặt, không ngờ tới trăm thảo tiên lại có thần hiệu như thế dược tệ. Bực này dược vật đối với người bình thường có thể tác dụng không lớn, nhưng đối mặt trương nhất manh bực này lỗ mãng người nhưng là cực kỳ thích hợp. hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể xua tàn độc dược, ngửi được hương khí phiêu tán tới, không khỏi nhũ mày một cái, nhường bên bàn đám người lui lại mấy trượng, miễn cho thụ ảnh hưởng. những người khác mặc dù nhiên bất biết tường tình, nhưng cũng đoán được chăm thảo tiên dùng bí dược, theo lời lui về phía sau. trương nhất manh trong lòng biết chăm thảo tiên hạ độc thủ đoạn bí bí, một bậc nín hơi nín thở nhanh chóng tấn công mạnh, muốn giống Hà Túc Đạo như thế, nhanh chóng cầm xuống đối phương. Bất quá hắn tốc độ mặc dù nhanh, so với Hà Túc Đạo kiếm pháp, nhưng là kém rất nhiều. Hơn nữa Trâm Thảo Tiên xem như nhất lưu cao tay, võ công cũng không tầm thường, lấy ra một cái xẻng đào thuốc, trên đài đón đỡ chống đỡ. Trương Nhất Mạch liền công hơn 10 chiêu, mặc dù trên tình cảnh ở vào thượng phong, lại không có chiếm được chút tiện nghi nào, chớ nói chi là nhanh chóng chế địch. mắt thấy bên bàn đám người đỗng nhiên lui lại, Trương Nhất Mạch tự nhiên chi đạo Trâm Thảo Tiên đã hạ vật. Mặc dù nhiên bất biết cụ thể vì cái gì, nhưng trong lòng thì độ cao cảnh giác, đến rồi không cách nào nín thở thời điểm. Hắn đột nhiên tung người nhảy lùi lại, một chút đứng ở bên bàn. Dưới trận đám người thấy vậy, một số người lập tức nghĩ tới Trương Nhất Manh vừa rồi chủ động chịu thua sự tình, nhớ hắn có phải hay không muốn tái diễn chuyện này. Bất quá nhìn thấy Trương Nhất Manh dùng cây quạt điên cuồng phiến mấy cái, tại bên bàn hít một hơi dài phía sau chợt đẩy lên, giờ mới hiểu được Trương Nhất Manh là ở tránh né trăm thảo tiên dược vật, đối với giữa sân tình thế, cũng càng minh bạch mấy phần. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 457 thứ 454 trăm năm trương quân sơn biết võ chi hư thực chăm thảo tiên nhìn thấy trương nhất manh tại bên bản sau khi hít sâu một hơi trợn nhảy lên hơi có chút kinh ngạc bất quá trong lòng nhưng là cười lạnh ta ba bước hương nếu là dễ dàng như vậy bị phá giải lại nói thế nào có thể xưng tụng bí dược tiểu tử này cường thịnh trở lại chống đỡ xuống vậy thì tự cầu nhiều phúc đi Thư hư nếu không phải bởi vì là lôi đài giao đấu trong lòng của hắn cố kỵ mùi thuốc phiêu tán phía sau nội thương người khác chỉ sợ trương nhất manh chính là nhảy xuống đài đi cũng khó có thể né qua thuốc này bất quá ngay cả như vậy toàn bộ lôi đài cũng đều tại dược vật bao trùm phía dưới trương nhất manh dù cho không hút vào mùi thuốc xâm nhiễm phía dưới, thời gian dài cũng sẽ trúng chiêu. Hơn nữa nếu là thời gian dài không thể giải được, chỉ sợ không có thuốc nào chữa được. đang nghĩ ngợi, trên bầu trời đột nhiên vô căn cứ nổi lên một hồi gió nhẹ, chăm thảo tiên không khỏi biến sắc. Hán loại này thuốc, sợ nhất chính là bị gió thổi tán, dẫn đến hiệu lực đại giảm thậm chí tiêu thất. Bởi vậy phần lớn là trong phòng thi triển, hôm nay mạo hiểm sử dụng, không nghĩ tới vẫn là bị gió phá hủy. bên bàn đã cách xa đám người nhưng ngửi một đạo làn gió thơm thổi qua, lập tức biết không tốt, vội vàng ngừng thở. bất quá dù là như thế, vẫn là có mấy người vô ý trúng chiêu, sắc mặt tưởng hồng. phương trí hưng thấy vậy vội vàng đưa lên giải dược vì này một số người giải độc tính chất độc dược ám khí trên lôi đài sử dụng rất dễ ngộ thương chúng quanh quẩn chiến người phương chí lưng đối với cái này một mực cẩn thận chú ý chương nhất manh đồng dạng cảm nhận được cố này gió nhẹ trong lòng không khỏi lại hỉ thầm nghĩ trời cũng giúp ta nở cấp thân mà lên cấp tốc hướng về chăm thảo tiên công tới lần này hắn không còn tận lực nín hơi toàn lực hành động trong tay chiêu số càng ngày càng lăng lệ lực đạo càng ngày càng kình cấp bách muốn nhường chăm thảo tiên không có phản ứng cơ hội không cách nào phóng ra độc dược chăm thảo tiên võ công bình thường lọt vào trương nhất manh công nhanh quả nhiên đẳng không xuất thủ tới. Đành phải kiệt lực chống đỡ. Bất quá hắn võ công so với trương nhất manh kém rất nhiều. Chỉ một lúc sau, chiêu số bên trong đã lộ ra sơ hở, lại không cách nào hoàn toàn phòng thủ. Trương nhất manh công nhanh ở giữa, mắt thấy chăm thảo tiên lộ ra sơ hở, không cần nghĩ ngợi, vỗ một cái đâm tới. Nhưng nghe phốc một tiếng, tựa hồ điểm tới cái gì mà không giống đánh trúng đối phương, lập tức sắc mặt đại biến, ném đi quả xếp hướng phía sau nhanh chóng tối lui. Hắn trong lòng biết chăm thảo tiên người này thủ đoạn kỳ quỷ, không dám cùng đối phương có bất luận cái gì tiếp xúc, mắt thấy chính mình rơi vào cả bẫy, tự nhiên không chút do dự. Trong Thảo Tiên thấy hắn xem thời cơ nhanh như vậy, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Bất quá Trương Nhất Mạnh mất binh khí, vậy thì cũng không còn cách nào cùng mình đối địch, cũng coi như là một đại thu hoạch. Nghĩ tới đây, hắn huy động xẻng đạo thuốc, hướng về Trương Nhất Mạnh san bằng đi. Trương Nhất Mạnh ăn một cái thiệt tỏi nhỏ, cảm thấy quả nhiên cố kỵ, đối mặt trăm thảo tiên phản kích, nhất thời đỡ trái hở phải. Hắn công phu quyền cước cũng là không tệ. Nhưng nghĩ tới trăm thảo tiên trên thân cổ quái rất nhiều, như thế nào dám tay không tất sát đối địch, chính là trăm thảo tiên trong tay xẻng đạo thuốc, hắn cũng không dám chủ động đi đoạt. Miễn cho không cẩn thận trúng chiêu đến, như thế bó tay bó chân, trương nhất manh không bao lâu liền đã mất nhập hạ gió, hắn suy nghĩ một chút, mắt thấy tới gần bên bờ lôi đài, tung người nhảy ngược lại mà ra, lại là chủ động từ bỏ. mọi người dưới đài thấy vậy, nhất thời hoa nhiên bất đã. trương nhất manh thượng nhất dưới trận đài còn có thể nói là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng trận này nhưng là chủ động từ bỏ. trong vòng một ngày đồng dạng liên tiếp bại hai lần, đối với người trong võ lâm tới nói, thật là vô cùng nhục nhã, cũng không biết trương nhất manh có tính toán gì không, thật không ngờ lựa chọn. bất quá phương chí hưng, hồng thất công, chu tử liễu bọn người, nhưng là thầm khen trương nhất manh cử động lần này. Bởi vì sau này còn có thể khiêu chiến, một hồi thành bại sát thực cũng không trọng yếu, Trương nhất manh mất binh khí, biện pháp tốt nhất chính là một lần nữa lấy một cái binh khí, sẽ cùng Trâm Thảo Tiên đối địch. Bây giờ hắn chủ động từ bỏ, tự thân lại không tổn thương chút nào, thật sự là sáng suốt chọn. Ngược lại là Trâm Thảo Tiên, trên thân độc dược dùng càng nhiều, càng dễ dàng bị người phát giác hư thực, cuối cùng thua trận. Trâm Thảo Tiên gặp Trương nhất manh như thế, cũng là nghĩ đến một điểm này, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Năm cái danh nghịch bên trong, võ công rõ ràng thắng qua người khác hà tốc đạo, sử thúc vừa đã chiếm cứ hai cái, gia luật tề lại thụ thương không cách nào lại chiến, những người còn lại bên trong Trương Nhất Mạnh là đối hắn uy hiếp lớn nhất một người trong. Trong Thảo Tiên Chu tâm lưu tính, vốn định dùng thuốc thừa cơ đả thương đối phương, nhưng mình mưu kế tỉ mỉ, lại bởi vì thiên thời nguyên nhân mất một chiều, cuối cùng đau mất hảo cục, nhường Trương Nhất Mạnh toàn thân trở ra. Nghĩ đến chính mình mặc dù thu được năm cái danh ngạch một trong, nhưng lại có thể át hẳn nói là trong năm người võ công người yếu nhất, chỉ sợ chờ một lúc khiêu chiến thời điểm, không thiếu được muốn lưng đối Trương Nhất Mạnh, thiên một ông, sự bá uy đám người khiêu chiến, Trương Thảo Tiên trong lòng hết sức trầm trọng. Hắn đối với ám khí chi thuật cũng không tinh thông, toàn bộ nhờ độc dược mới đi tới một bước này, nhưng loại này tiên môn thủ đoạn, dùng càng nhiều càng dễ dàng bị người phá giải, nếu là mình lần này biết võ bên trong hiện lộ toàn bộ thủ đoạn, chỉ sợ về sau hành tẩu giang hồ liền muốn khó khăn. Nghĩ tới đây, Trầm Thảo Tiên trong lòng không khỏi lên vài ý, suy nghĩ phải chăng muốn kế tiếp khiêu chiến bên trong thuận thế ra khỏi. Hai người chàng tỷ đấu này sau đó, còn dư lại chính là trời xanh cùng với Hàn Vô Cấu giao đấu, đám người cũng đều cực kỳ chú ý bây giờ đã quyết định bốn cái danh nghịch, tái đấu như thế một hồi, năm cái danh nghịch liền toàn bộ quyết ra tới. Tới lúc đó, luận võ đã có thể nói là kết thúc, lại sau này đi, chính là đám người khiêu chiến. Một chút kích động người, cũng là không ngừng tính toán. Suy nghĩ chính mình muốn khiêu chiến vị cao thủ kia, Trời xanh cùng với Hàn Vô Cấu lần đầu gặp nhau, lại đều đã đối với đối phương võ công có chút hiểu. Trời xanh cùng trong lòng biết chính mình nội lực bình thường, ưu thế ở chỗ lực đại thế mãnh liệt, vừa lên tới liền thi triển phong lôi trưởng, tấn công về phía Hàn Vô Cấu, trưởng chứa phong lôi, thanh thế cực kỳ uy mãnh. Mà Hàn Vô Cấu tương tự biết đến chính mình ưu thế ở chỗ thân pháp mẹ bén, luận đến nội lực cũng không so Trời xanh cùng kém bao nhiêu, chỉ có chờ đợi đối phương chính mình tiêu hao, mới có có thể thắng cơ hội, bởi vậy sau khi lên lại, liền cùng Trời xanh cùng du đấu. Trời xanh cùng Phong Lôi trưởng mặc dù mấy liệt, thân pháp cũng coi như không chậm, lại tại trong lúc nhất thời khó mà làm gì được nàng. Hơn 10 chiêu phía sau, trời xanh cùng đã minh bạch hẳn vô cấu dự định, trong lòng âm thầm sinh giận, biết mình nội lực lên nhược điểm đã bị người phát giác. Bất quá dù cho dạng này, hắn cũng không có cái gì phương pháp tốt. Dù sao hắn Phong Lôi trưởng là bên ngoài môn công phu, nội lực vốn là phụ trợ, như thế nào so ra mà vượt trung nguyên võ lâm những thứ này chuyển tu công phu nội gia người. Nghĩ tới đây, trời xanh cùng cũng chỉ được âm thầm lưu lực, tiết kiệm một chút khí lực. Bất quá cùng lúc đó, trên tay của hắn uy thế cũng là không hề yếu vẫn là phong lôi của cuộn, để cho người ta không phân rõ hư thực. Hàn vô cấu mặc dù tham dò mấy lần, lại cảm thấy đối phương trưởng lực không có chút nào yếu bớt, đành phải kiệt lực du đấu. Bất quá Phương Chí Hưng, Hồng Thất Công, dương quá bực này võ công cao minh hạng người, nhưng từ trời xanh cùng trưởng lực bên trong nhỏ ngó hư thực, cảm thấy thầm khen người này có thể từ một mực cương mãnh chuyển thành hư hư thật thật, cái này trời xanh cùng võ công mặc dù không có tiến bộ, vận dụng lên nhưng là càng thượng nhất tầng, võ công như thế đủ để tại lần này quân sơn biết võ bên trong thu được một chỗ. chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 458 Tư 455 chương Quân Sơn biết võ chi ngũ cường tình thế quả như phương chí hưng bọn người sở liệu, Hàn Vô Cấu cùng Lam Thiên Hỏa Du đấu mấy trăm chiêu phía sau, Lam Thiên Hỏa nhìn như không có bao nhiêu tiêu hao, chính nàng ngược lại đổ mồ hôi tràn trề. Xem như nữ tử, Hàn Vô Cấu vốn là khí lực hơi yếu, mà nàng chọn lựa Du đấu sức lực, càng là gia tăng tự thân tiêu hao, so sánh Lam Thiên Hỏa hư hư thật thật, ngược lại so với đối phương trước hết nhất mệt nhã. Mà Lam Thiên Hỏa nhạy cảm phát giác được cái này một xu thế, ra sức liên phát mấy chưởng, đem Hàn Vô Cấu bức xuống đại đi, giành được cục tỷ thí này thuận lợi. Sau trận chiến này, Quân Sơn biết võ chính thức giao đấu đã kết thúc, lịch sử thúc cường Hà Túc Đạo, Thánh bởi vì sư thái Bạch Thảo Tiên, Lam Thiên Hòa năm người, tạm thời thu được tham gia Hoa Sơn luận kiếm tư cách. Nếu là bọn họ có thể kế tiếp khiêu chiến người trung gian ở vị trí lời nói, liền có thể chân chính được mời, cùng Hồng tất công, Âu Dương Phong, Hoàng Dược Sư chờ trong chốn võ lâm nổi tiếng lâu đời tuyệt đỉnh cao thủ, cùng tham gia lần thứ 3 Hoa Sơn luận kiếm. Chứng kiến quân sơn biết võ giang hồ quần hùng nhìn thấy, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Trước kia lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, bởi vì Kim Quốc xâm lấn cùng 9 âm chân kinh nguyên cơ, chúng nguyên võ lâm tổn thất nặng nề, cao thủ tàn lụi, là lấy mới từ Vương Trọng Dương đứng ra, tổ chức lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm chuyển ra ngũ tuyệt chi danh, mà lần thứ hai lúc nhưng là bởi vì vương trọng dương sau khi qua đời, mấy vị khắc đỉnh tiêm cao thủ lên tranh đoạt đệ nhất thiên hạ tâm tư, ước hẹn tại hoa sơn giao đấu. Lần này luận kiếm ảnh hưởng không lớn, rất nhiều người trong giang hồ cũng là gần một chút thời gian mới biết. Mà bây giờ lần thứ ba hoa sơn luận kiếm, ngoại trừ phương chí hưng đứng ra mời các vị cao thủ bên ngoài, còn công khai cử hành tuyển bạn, có thể nói là trước nay chưa từng có. Đem hoa sơn luận kiếm danh tiếng càng là đẩy cao một cái cấp độ. Dựa sân phần lớn người được chứng kiến vương chí hưng. Dương quá biểu diễn võ công phía sau đã khắc sâu nhận thức được tuyệt đỉnh cao thủ năng lực cũng không vọng tưởng tranh đoạt thiên hạ đệ nhất. Nhưng đối với đoạt được hoa sơn luận kiếm danh lệnh nhưng là cực kỳ yêu thích như thế thịnh hội quả thật không cho phép bỏ qua. Lúc này gần tới trưa Chu Tử Liễu lên đài công bố một chút giao đấu kết quả liền tuyên cáo tạm thời nghỉ ngơi. Dựa theo kế hoạch buổi chiều cử hành tiến vào trận chung kết người đối với thắng được năm người khiêu chiến minh phía sau hai ngày thì cử hành thông qua tuyển bạt người đối với năm người khiêu chiến để ưu chúng tuyển ưu sẽ không có người thật giả lẫn lộn. Đại ca chờ một lúc khiêu chiến muốn khiêu chiến cái nào đâu. Nghe nói lần này mỗi người chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến, cần phải cẩn thận lựa chọn. Tây Sơn nhất quật quỷ chỗ tụ tập, Đại Đầu Quỷ hướng Dâu Giải Quỷ vân đạo. Lần này Tây Sơn nhất quật quỷ bên trong tuy có ba người tiến vào trận chung kết, nhưng có khả năng thu được Hoa Sơn Luận Kiếm tư cách, cũng chỉ có Dâu Giải Quỷ một người. Đến nỗi Hồng Sinh đẹp quỷ cùng khuôn mặt tươi cười quỷ, thuần túy là góp đủ số mà thôi, trên đài quyết ra 5 người, mặc cho một người cũng là bọn hắn không cách nào chiến thắng, phía sau khiêu chiến, hai người cũng sẽ không tham dự. Dâu Giải Quỷ còn chưa nói chuyện, Vũ Thường Quỷ đã nói, đáng tiếc lần này là tiến vào trận chung kết người trước tiên tham gia khiêu chiến bằng không ta lên trước đài liệu mạng đối thương đả thương một người, lão đại cơ hội liền lớn hơn nhiều, ai. Trong lời nói nhìn xem Trương Nhất Minh, có phần là tiếc hận. Mặc dù Trương Nhất Minh vừa rồi bị thua, nhưng người sáng suốt lại đều nhìn ra được người này chắc chắn sẽ đi khiêu chiến bách Thảo Tiên, hơn nữa chiến thắng khả năng còn lớn hơn một chút. Đến lúc đó, Vô Thường Quỷ Liệu Mạng cùng đối phương đội thương, lại để cho dâu giải quỷ đi khiêu chiến, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nhưng bây giờ mỗi người đều có một cơ hội, lại là tiến vào quyết tái người lên trước, đó cũng không có khả năng này. Nghĩ tới đây, Vô Thường Quỷ hướng khuôn mặt tươi cười quỷ đạo, thập đệ Chờ một lúc Trương Nhất Minh nếu là thắng Bách Thảo Tiên, ngươi trước ra sân vì lão đại xung phong, bỏ công sức đả thương tấm kia một manh, để cho lão đại thu được một chỗ. Cũng không biết là không phải từ lần kia khệ miệng bắt đầu, hắn cùng Trương Nhất Minh một mực có chút xung đột, suy nghĩ muốn đem người này đánh xuống, không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào. Không nói chuyện ân tiết cứng rắn đi xuống, dâu dài quỷ đã trách mắng, Tam đệ, đừng muốn nhắc lại lời ấy. Ta nếu có thể thủ thắng, tự nhiên bất cần thập đệ xung phong, nhưng nếu không thể thủ thắng, dù cho dựa vào thập đệ thắng cũng khó có thể bảo trụ, hà tất dùng thủ đoạn này. Lần này tham gia luận võ nhân tàng long hoa hổ, không được tự cao tự đại. Hắn tính tình ngay thẳng, mặc dù Nhiên Chi đạo khuôn mặt tươi cười quỷ sùng phong phía sau chính mình phần thắng quá lớn, nhưng cũng không muốn hành động. Lại nói, nếu là đối phương phát giác được phe mình dự định, đối với khuôn mặt tươi cười quỷ thống hạ sát thủ, chẳng phải là tội lỗi của hắn. Phải biết khiêu chiến này thi đấu bên trên, mặc dù vẫn là không cho phép cố ý đả thương người, lại so chính thức giao đấu thả lòng rất nhiều, nếu có người đang trong tranh đấu không có ý định thất thủ, cũng có có thể xử tình. Nói dâu dài quỷ lại hướng khuôn mặt tươi cười quỷ nói, "Thập đệ, chờ một lúc ngươi và cựu muội nhất định không thể ra sân thiêu chiến, lần tỷ đấu này cực kỳ hữu hiểm, nhưng không có người có thể che trợ." Càng gần đến mức cuối trước mắt, những cái kia đoạt được Hoa Sơn luận kiếm từ cách người càng không dám lưu lực, miễn cho công lực tiêu hao quá lớn dẫn đến lật thuyền trong mương, Hồng Sinh đẹp quỷ cùng Vô Thường quỷ cùng những người này võ công trên lệch quá nhiều, nói không chừng cũng sẽ bị những người này mấy chiêu đánh xuống đài tới, thậm chí sẽ phải chịu trọng thương, cũng không cần lên đài tự dứt lấy nhục cho thỏa đáng. Khuôn mặt tươi cười quỷ cảm thấy minh bạch, hắn vốn là không có ý định lên đài khiêu chiến, nghe vậy, đối với Dâu Giải quỷ gật đầu một cái, trong lòng có phần là cảm kích. Tây Sơn nhất quật quỷ đồng khí liên chi, nếu là Dâu Giải quỷ thật sự đồng ý Vô Thường quỷ đề nghị, khuôn mặt tươi cười quỷ cũng thật không dễ chối từ dâu dài quỷ có thể chủ động nhìn trung điểm ấy miễn đi khuôn mặt tươi cười quỷ trong lòng khó xử nhường trong lòng của hắn có chút cảm kích đến nỗi hồng sinh đẹp quỷ thì không biết nghĩa viết cái gì tại quỷ thắt cổ dưới sự nhắc nhở mới hồi phục tinh thần lại tỏ ra hiểu rõ mấy người lại nói chuyện một hồi liền còn nói đến rồi vạn thú sơn trang anh em nhà họ sử cùng là bắc địa võ lâm nhân sĩ song phương giữa lẫn nhau cũng riêng có nghe thấy bất quá đối với sự gia năm huynh đệ võ công cao như thế tây sơn nhất quật quỷ vẫn là cực kỳ ngoài ý lần này biết võ nhìn như tây sơn nhất quật quỷ bên trong tiến vào quyết tái người càng nhiều nhưng đối với song phương thực lực mọi người nhưng là tâm như gương sáng Không nói võ công rõ ràng cao hơn đám người một bậc lịch sử thúc cường, chính là y theo sử bá huy biểu hiện đến xem võ công của hắn đã không thua dâu dài quỷ, chớ nói chi là lịch sử trọng mánh liệt, lịch sử quý mạnh, lịch sử thiếu nhanh ba người cũng đều cũng không hơi yếu. Nếu là thật sự đấu, mở ra cái khác tây sơn nhất quật quỷ nhân số nhiều gấp đôi, chỉ sợ bị thua cục diện ngược lại lớn hơn một chút. Anh em nhà họ sử võ công cao cường, lần này luận võ sau đó át hẳn danh chấn giang hồ. Bọn họ và chúng ta cách nhau không xa, về sau còn nhiều hơn hôn nhiều gần mới là. Dâu dài quỷ nói, những người còn lại nghe vậy cũng đều gật đầu nói phải mấy năm này người Mông Cổ trong võ lâm đại lực mời chào người trong võ lâm, bọn hắn xem như Bắc địa võ lâm nhân sĩ, tự nhiên muốn hai bên cùng ủng hộ, đối kháng Mông Cổ bức bách. mặc dù so sánh lại võ chưa kết thúc, nhưng có thể khẳng định là lịch sử thúc Cương tất nhiên sẽ thu được một chỗ, đi tham gia Hoa Sơn luận kiếm, có thể nói là nhất cử thành danh, dâm gian thiên hạ. Tây Sơn nhất quật quỷ mấy người đàm luận anh em nhà họ sử thời điểm, Phương Chí Hưng, Hồng Thất Công mấy người cũng đang nói lịch sử thúc Cương. Hồng Thất Công lần này sở di đến đây quan sát luận võ, ngoại trừ muốn nước thúc giang hồ đám người bên ngoài, chính là cất vì cái bang sẽ tìm một cái đắc lực ý ban chủ. Lỗ Hưu cất niên kỷ đã lâu mới có thể lại là bình thường. Tiếp qua chút năm, chỉ sợ liền khó có thể lại chấp trường cái bang. Nhưng bây giờ cái bang không người kế tục, trong bang cũng không kiến xuất anh tài, thực sự khó mà tuyển ra hạ nhiệm bang chủ. Hông thất công nghĩ đến trước kia nhường Hoàng Dung đảm nhiệm bang chủ cái bang, xử cái bang cỡ nào thì vượng, liền lại cất đang giúp bên ngoài tìm kiếm anh tài, đưa vào cái bang chi ý. Lần này biết võ, một mực đang lưu ý chuyện này. Thất công, ngươi xem lịch sử thúc cương như thế nào? Người này bất quá hơn 30 tuổi, liền đã có công lực như vậy, nếu là gắng sức bồi dưỡng, ngày sau chưa xong không thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, quả nhiên là khó được anh tài. Phương Chí Hưng những ngày này gặp Hồng Thất Công một mực chú ý tay không tổ cao thủ trẻ tuổi, cũng mơ hồ đoán được tính toán của hắn, nói. Hồng Thất Công nghe nói như thế, lập tức Minh Bạch Phương Chí Hưng nhìn ra chính mình tâm ý, cười ha ha nói, đúng vậy à, cái này lịch sử thuốc cương quả nhiên là khó được anh tài. Ta cái bang trẻ tuổi một đời, nhưng không có một cái so ra mà vượt. Ai? Nói ngược lại thở dài, cảm thán cái bang nhân tài không tốt, đừng nhìn hôm nay cái bang thể lớn, nhưng chỉ cần nhân tài xuất hiện đứt gãy, mấy chục năm sau liền sẽ cấp tốc suy sụp. Hồng Thất Công xem như bang chủ nhiệm kỳ trước, tự nhiên muốn cẩn thận chủ tính. Bất quá nhìn xem dưới đài tĩnh tọa điều tức lịch sử thúc cương Hồng Thất Công trong lòng lại là có chút hài lòng. Lịch sử thúc cương võ công đương nhiên không cần phải nói, có thể nói là lần này khi luận võ một trong mấy người mạnh nhất, hơn nữa hắn lưu trí tâm kế cũng làm cho Hồng Thất Công cực kỳ tán thưởng. Càng khó hơn chính là lịch sử thúc cương tuy còn trẻ tuổi, lại hiểu đắc đắc tha người chỗ tạm tha người đạo lý, giao đấu trung hạ tay rất có phân thức, là có thể lĩnh ngộ dáng Long thập bát trưởng tinh nghĩa, có thể nói là khó được tài liệu tốt. Hồng Thất Công trong lòng đã hạ quyết tâm muốn đăng so võ chi phía sau hỏi thăm lịch sử thúc cương có nguyện ý hay không gia nhập vào cái bang trở thành hạ nhiệm ban chủ lại không thành, cũng muốn nhường hắn giống Quách Tĩnh một dạng, gánh vác truyền thừa dáng Long Thập Bát Trưởng nhiệm vụ quan trọng, vì cái bang chống lên một phiến thiên địa. Chỉ là lịch sử thúc Cương đã có sư phụ, nhưng là không dễ làm a. Hồng Thất Công lại cảm thán nói, mặc dù Nhiên bất bái sư hắn cũng có thể truyền thụ dáng Long Thập Bát Trưởng, nhưng cũng có nhiều ảnh hưởng. Chính là năm đó Quách Tĩnh, tại Không Bái sư lúc Hồng Thất Công cũng chỉ truyền thụ 15 trưởng. Bất quá Quách Tĩnh sư phụ cha Giang Nam thất quái võ công thấp, lại xưa nay sủng kính Hồng chính mình, có thể làm cho hắn lần nữa khắc bái han sư, nhưng lịch sử Thục Cương sư phụ cha hiển nhiên là một vị nội gia cao thủ, chỉ sợ sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Phương Chí Hưng cười nói, đến lúc đó hỏi một chút không phải tốt, ta cũng không tin có đối với dáng Long Thập Bát Trưởng không động tâm người. Hơn nữa lịch sử thúc Cương sư phụ cha có thể dạy bảo ra như thế tốt đệ tử, nên có tư cách tham gia hòa Sơn Lật Kiếm. Hồng Thất Công gật đầu một cái, nói, là có tư cách này, Lao Khiếu hóa qua ít ngày liền hướng Cam Lệnh trên đường đi một chuyến, thay ngươi tiểu tử mời vị này kỳ nhân. Cũng không biết hắn là vị nào, lại mà như thế ẩn ấp. Hắn tại giang hồ bên trong pha chỗ 7, 80 năm, lại từng là bang chủ cái bang, có thể nói đối với trong võ lâm sự tình các loại cũng là cực kỳ biết rõ, nhưng cố nhìn không ra lịch sử Túc Cương lai lịch trong lòng cũng là cảm thấy kỳ quái. Giang hồ to lớn, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu nhân vật, hoặc là ẩn giật rừng núi cao nhân a, những người này cũng sẽ không tham dự chuyện trong võ lâm. Phương Chí Hưng đạo, lần này tham gia quân sơn biết võ quần hùng võ công cũng không tính thấp, nhưng Phương Chí Hưng nhưng trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Hắn vốn là dự định dẫn ra một chút bất thế xuất cao thủ, bây giờ nhìn thấy nhưng đều là nghe nói qua tên, về sau tự nhiên cảm thấy có chút vô vị. Vẫn là nhìn lại một chút a, nói không chừng phía sau khiêu chiến sẽ xuất hiện ngoài dự liệu người. Phương Chí Hưng thầm nghĩ nói, chậm chạp rút chú hiên viên này, chậm đợi khiêu chiến bắt đầu chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 459 thứ 456 chương quân sơn biết võ chi khiêu chiến khiêu chiến sau khi bắt đầu, không xuất chúng người đón trước, người thứ nhất lên đài chính là trương nhất manh. hắn hôm nay liên tiếp bại 2 lần, nếu là lại không thắng thượng nhất, chẳng vãn hồi danh dự, trong võ lâm y danh nhưng là không còn xuất lại chút gì. thánh bởi vì sư thái võ công cao cường, trương nhất manh tự nghĩ trạng thái hoàn hảo cũng không cách nào thắng qua người này, là lấy vẫn là lựa chọn trăm thảo tiên xem như khiêu chiến đối tượng. trăm thảo tiên mắt thấy trương nhất manh lên đài khiêu chiến chính mình, trong lòng không khỏi trầm xuống biết người này tất nhiên ra sân, át hẳn có phá giải chính mình phía trước sử dụng độc dược thủ đoạn, trong lòng càng là hạ quyết tâm thuận thế bị thua, miễn cho át chủ bài hết đường, vì người giang hồ biết. sau khi lên lại, trương nhất manh không có lập tức độc thủ, ngược lại là đeo bao tay lên, mặt nạ, toàn thân chỉ lộ ra một đôi mắt trâu. hắn ra sân luận võ ném đi binh khí sau đó, lần này rút kinh nghiệm sương máu, không chỉ có chuẩn bị vài thanh binh khí, còn tìm người cho mượn một chút phòng bị độc dược vật, không chút nào cho đối phương hạ độc cơ hội. chăm thảo tiên thấy vậy, trong lòng càng là chắc chắn, biết mình dù cho dùng ra mới độc dược thủ thắng, chỉ sợ sẽ bị người lần lượt phá giải bởi vậy hắn lần này chỉ lấy thượng nhất chàng thủ đoạn cùng trương nhất manh đánh nhau như thế mấy trăm chiêu phía sau mặc dù phế bỏ trương nhất manh mấy món binh khí nhưng cũng cuối cùng bị thua nhưng chúng nhân đứng xem có phần là kinh ngạc luôn cảm thấy có chút không đúng phương chí hưng chu tử liễu bọn người nhìn thấy cũng là âm thầm lắc đầu biết trăm thảo tiên chưa hết toàn lực không hơn trăm thảo tiên tự mình nghĩ bại người khác cũng không tốt nói cái gì chỉ là một hồi lôi đài luận võ cũng không thể để cho người ta dùng ra toàn bộ thủ đoạn sinh tử chém giết trương nhất manh vừa mới thủ thắng xử bá huy liền nhảy lên đài tới khiêu chiến hắn bại vào trăm thảo tiên độc dược mắt thấy trương nhất manh bại trong thảo tiên liền muốn từ trên người hắn lấy lại danh dự. bất quá dựa theo quy tắc trương nhất manh có thể lựa chọn nghỉ ngơi nửa canh giờ. bởi vậy cuộc tỉ thí này cũng liền áp phía sau. sau đó thịt chó đầu đã lên đài. lần nữa khiêu chiến lam thiên hòa. lần này hắn cầm thiên trượng không có chút nào sơ suất. bất quá đối mặt lam thiên hòa hư hư thật thật phong lôi trường pháp nhưng là lần nữa thua trận đánh mất tư cách khiêu chiến. trang tỉ đấu này tốn thời gian thật lâu trương nhất manh cảm giác mình đã khôi phục lại bắt đầu cùng xử bá huy khiêu chiến. hắn vừa mới thông qua khiêu chiến thu được một chỗ trong lòng biết trận chiến này can hệ trọng đại nhưng nếu không thể nhanh chóng đánh bại Sử Bá Huy chấn nhiếp người khác lời nói chỉ sợ kế tiếp rất nhiều người đều sẽ khiêu chiến chính mình dù sao Hà Túc Đạo Sử Thúc vội võ công cao cường thánh bởi vì sư Thái ra tay tàn nhẫn bởi vậy nếu là có người khiêu chiến có khả năng nhất khiêu chiến chính là mình và Lam Thiên Hòa hai người tuyệt không thể khinh thường chút nào Sử Bá Huy dùng là đầu hổ chữ viết nét tay phải câu trọng mười tám cân tay trái câu trọng 17 cân có chút chầm mánh Trương Nhất Mạnh sau khi lên nải cầm trong tay quả xếp luân phiên tấn công mạnh vốn định đánh hắn trở tay không kịp lại không ngờ tới binh khí tương giao phía dưới trong tay quạt xếp suýt nữa tua tay lần này lập tức biết đã gặp phải tình địch trong lòng của hắn chầm xuống biết mình muốn thông qua người này chấn nhiếp người khác ý nghĩ thất bại chỉ sợ hơi không chú ý chính là bị thua cũng có khả năng đành phải ra sức chào hỏi hai người một cái lực đạo hùng hồn một cái nhẹ nhàng tiểu xảo quả nhiên là có một phen hiếu chiến như thế đấu mây trăm chiêu phía sau trương nhất manh dựa vào càng thượng nhất tầng nhẹ bén do xét cơ chiến thắng sự bá huy bất quá dù là như thế nhưng cũng tốn lực không nhỏ bất quá giao đấu kết thúc về sau Trương Nhất Minh chẳng những không có bất bổng, ngược lại trong lòng hết sức trầm trọng, biết mình kế tiếp chỉ sợ còn muốn ứng đối khiêu chiến. Quả nhiên, Chu Tử Liễu vừa mới tuyên bố Trương Nhất Minh thủ thắng, dâu dài quỷ phiền nhất ông liền nhảy lên đài tới, khiêu chiến Trương Nhất Minh. Không nói Trương Nhất Minh chuyển Luân Vương ngoại hiệu đối với Tây Sơn một quật quỷ tới nói quá mức vô lễ, phiền nhất ông phỏng đoán trên đài năm người võ công phía sau, cũng cảm thấy đối mặt Trương Nhất Minh phần thắng lớn nhất, tự nhiên là tới khiêu chiến người này. Dựa theo quy tắc, cuộc tỷ thí này vẫn có thể áp phía sau, Trương Nhất Minh cũng lần nữa làm ra cái lựa chọn này. Thấy vậy, Chu Tử Liễu lại hỏi thăm những người khác phải chăng tham gia khiêu chiến? Bất quá những người khác đều biết thực lực mình, cũng không người tham gia khiêu chiến. Thế vậy, Chu Tử Liễu cùng Phương Chí Hưng thương nghị một chút, quyết nghị nhường tiến vào tất cả tổ một vòng cuối cùng người. Như người đầu bếp, lịch sử trọng máy liệt, võ đôn nho bọn người lên đài tham dự khiêu chiến. Lần này trên đài lập tức náo nhiệt lên, chẳng những Lam Thiên Hòa lần nữa chịu đến khiêu chiến, chính là Hà Túc Đạo, Sử Thúc Vừa cũng không thiếu người khiêu chiến, chỉ có Thánh Bội vì sư Thái nổi tiếng bên ngoài, không người dễ dàng trêu chọc. Bất quá những người này võ công tuy cao, so với Hà Túc Đạo, Sử Thúc Vừa, Lam Thiên Hòa còn kém rất nhiều, chẳng những không một người chiến thắng rất nhiều còn bị bọn hắn mấy chiêu liền đánh xuống đài đi, đồ chọc người cười. mắt thấy cảnh tượng như vậy, giữa sân đám người càng là quen biết thực lực của những người này, trong lòng riêng phần mình tính toán. trải qua hơn chàng giao đấu, nửa canh giờ cũng đã đi qua, phiền nhất ông cùng trương nhất manh giao đấu cũng theo đó bắt đầu. trương nhất manh tâm tư nhạy bén, trải qua một đoạn thời gian suy tư, đã minh bạch phiền nhất ông sử dụng võ công đường đi chỗ, chỉ là đối phó hắn kép trượng, đánh chiếm đầu, nhường phiền nhất ông ước còn không mang nổi mình ước, khó mà phát huy sợi râu uy lực, cuối cùng lấy được tỷ thí thắng lợi. trang tỷ đấu này sau đó, kế tiếp lại có võ tu văn bọn người lên đài khiêu chiến, nhưng cũng đều bị thua càng có hay không hơn thường bị khiêu chiến trương nhất mánh lúc bị đối phương đánh cho trọng thương nhường đám người càng thêm kiên kỵ không người còn dám lên đài mắt thấy sắc trời còn sớm hiên viên trên đài nhưng là lánh lánh thanh thanh, chu tử liễu cũng chỉ được tuyên bố nhường tham gia giao đấu người đều tham dự khiêu chiến bất quá tại liên tiếp mười mấy người bị mấy chiêu lật tút phía sau những người còn lại bây giờ không có bao lớn lòng tin lên đài người khiêu chiến càng ngày càng thưa thất đứng lên xem ra lần này biết võ cuối cùng thu được danh lệnh chính là chỗ này năm người thực lực như vậy đều chỉ có thể thông qua tuyển bạt tham gia hoa sơn lôi kiếm thật không biết ngũ tuyệt lại là cỡ nào võ công Dưới đài một người cảm thán nói, nhìn xem tham gia trận chung kết người tỷ đấu với nhau còn nhìn không ra cái gì, nhưng còn lại người vừa lên đài khiêu chiến, lại lập tức hiện ra mấy người kia thực lực, Võ Công không đến nhất lưu, căn bản tại 5 người thủ hạ không chống được mấy chục chiêu, Võ Công quả thực làm cho người sợ hãi thán phục. Lại nghĩ tới cùng những người này xê xích không nhiều thị chó đầu đã bị Dương Quá một trường là tốt, mà hắn nhưng là được mời tham gia Hoa Sơn luận kiếm trẻ tuổi nhất người, tuyệt đỉnh cao thủ thực lực, có thể nói hiện thị rõ không thể nghi ngờ. Bên cạnh một số người nghe vậy, cũng là nhao nhao gật đầu. Hung Thiết Công, Âu Dương Phong, Hoàn Dực Sư, nhất đăng đại sư bọn người lâu không xuất thủ trong giang hồ rất nhiều tần tấn hạng người cũng là quên đi những người này uy danh nhưng đi qua quân sơn biết võ lần chọn lựa này lại làm cho mọi người hiểu thêm vì cái gì ngũ tuyệt có thể uy trấn giang hồ mấy chục năm như vậy võ công thực sự đáng sợ đáng sợ mau nhìn chu đại hiệp tuyên bố khác thông qua tuyển chọn người có thể lên đại khiêu chiến có người vượt qua tường cao là một cái người trẻ tuổi muốn lên bài sao khiêu chiến vị kia 6. đám người chờ trong chốc lát phía sau mắt thấy có người tung quá cao tưởng tham gia tỷ thí nghị luận vân đạo một linh tử còn xin lam tráng sĩ chỉ giáo Đám người đang nói, một cái ước chừng hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, lên đài cao giọng nói, âm thanh rõ ràng truyền đến cả đám trong hai. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 460. Thứ 457 chương Quân Sơn biết võ chi một linh tử một linh tử. Người kia là ai? Mọi người dưới đài nghe vậy, lẫn nhau dò hỏi. Đi qua những ngày này, quân hùng cũng đều biết đại khái một điểm âm thanh cùng công lực quan hệ, có thể làm cho vài giảm phương viên, gần 10 ngàn nhân sĩ đều nghe rõ ràng, chỉ có đoạt được danh nghịch năm người hoặc cùng bọn hắn tương cận người mới có thể làm đến cái tên này đều chưa biết một linh tử có thể dễ dàng làm đến điểm này, rõ ràng công lực lạ thường. bên bàn vương chí hưng nghe được một linh tử cái tên này, trong lòng cũng hứng thú. một linh tử, chẳng lẽ là hậu thế không động ngũ lao sư tổ? nghe nói người này thọ 91, bây giờ hẳn là cái này tuổi a? quả nhiên công lực lạ thường. một linh tử mới vừa biểu hiện bình thường người xem ra bất quá cùng sử thúc vừa bọn người không sai bị lắm, nhưng vương chí hưng hồng thất công bọn người, lại biết người này công lực không giới chu tự liễu, thậm chí có thể đã đả thông tiểu chu tiên. như thế tuổi liền đạt tới cái này vẫy bước, thực sự để cho người ta sợ hai thản phụ nghĩ đến chỗ này người chọn lựa nội công kém nhất trời xanh cùng giao đấu, phương chí lương trong lòng lại nổi lên mấy phần cẩn thận. Nếu là một linh tử lấy cao thâm nội công phế đi trời xanh cùng công phu, vậy thì có chút không đẹp, còn cần nhìn một chút mới là. Trời xanh cùng nghe được một linh tử vừa lên tới liền khiêu chiến chính mình, nhưng trong lòng không có chút nào khát thưởng. Lúc mới bắt đầu, hắn còn tự phụ là tây nam đệ nhất cao thủ, có phần là có chút nào khí. Nhưng đi qua những ngày tháng giao đấu, trời xanh cùng cũng hiểu được chính mình mặc dù võ công không tệ, nhưng phóng tới trung nguyên tới nói, có thể hay không xếp hạng thứ ba vị cũng không nhất định, tự nhiên tu liễm nghe được một linh tử tay này truyền âm, càng là biết đối phương công lực thắng qua chính mình, trong lòng dị thường xem trọng. đặt vào hiên viên này, trời xanh cùng thở dài ra một hơi, ôm quyền hành lễ, hướng một linh tử đạo, đạo trưởng khách khí. xin mời. bày ra phong lôi trưởng tư thế, thỉnh một linh tử ra chiêu. xem như bị người khiêu chiến, hắn tự nhiên bất sẽ tại chỗ ra tay. một linh tử đồng dạng đáp lễ lại, cũng không khách khí, hướng về phía trước một quyền đánh ra, vừa nhanh lại hung ác, lôi kéo tiếng gió vun vút. trời xanh cùng thấy vậy, hữu tâm thử xem một linh chết quyền lực, sách trưởng nên tiếp một linh chết nằm đấm, không chút nào tránh lui. quyền trưởng chạm nhau. Trời xanh cùng lập tức cảm thấy vài luồng kỳ dị kinh lực hướng về chính mình truyền đến, trong chốc mắt liền từ quả đấm đối phương truyền đến cánh tay mình, lại từ cánh tay thông đến ngực, xâm nhập trong cơ thể mình. Càng có mấy cố kinh lực thẳng hàng đan điện, quay đến trong bụng nhất thời tựa như tích xúc hơn 10 bát nước sôi, chen buộc phải hướng bên ngoài nổ tung. Hắn dưới sự kinh hãi, lập tức hồn bay lên trời, trước kia sư phụ hắn truyền thụ võ nghệ thời điểm, từng nói hắn đoạn đường này phong lôi trừ pháp, lấy nửa hành tẩu giang hồ đã dư xài, nhưng nếu gặp gỡ nội gia cao thủ, nhất thiết phải cẩn thận đề ý chỉ cần cho nội lực đối phương xâm nhập đan điền, tung không phải bị mất mạng tại chỗ. Một thân này công phu thế nhưng phế đi. Trời xanh cùng tuy biết một linh tử công lực thắng qua chính mình, nhưng đối hắn công lực thâm hậu như thế, quyền lực lại như thế kỳ lạ. Lại quả thực không tưởng được, nếu không như vậy, chỉ sợ tuyệt không có khả năng thăm dò đối phương quyền lực. Đang kinh hãi ở giữa, Trời xanh cùng đột nhiên cảm thấy đầu vai trầm xuống, một luồng tràn trề hùng hậu nhiệt khí từ chính mình đầu vai chuyển đến. Trong nháy mắt thay thế cái kia mấy cố kỳ dị tinh lực, trực dấu đan điền. Trong nháy mắt, chính mình chân khí trong đan điền liền bị cố này hùng hậu chân khí áp chế lại, trở nên bình tĩnh không dao động ngay sau đó, cố này kinh lực tại chính mình quanh thân cấp tốc lượn quanh một tuần, đem cái này mấy cố kinh lực đều ép ra ngoài, bàn tay của mình cũng là chấn động, cùng một linh tử nắm đấm điểm ra. cuộc tỉ thí này, một linh tử đạo hưu chiến thắng. nghe thấy nói tiếng âm, trời xanh cùng lập tức biết là ai cứu mình, trong lòng cảm kích không thôi. mọi người dưới đài nhìn thấy trời xanh cùng mới vừa cùng một linh tử quyền trưởng chạm nhau, phương chí hưng liền đột nhiên lách mình lên đài, khoác lên trời xanh cùng trên vai, nghi ngờ trong lòng không thôi. nghe được phương chí hưng trực tiếp tuyên án một linh tử chiến thắng, nhất thời càng là ồn ào, không rõ hảo diệu trong đó, chỉ có lý mạc sầu. Không thất công, dương quá các cao thủ đoán được một điểm, nhưng cũng không cách nào xác định. Đối với Phương Chí hưng lên đài bước lui chính mình quyền lực, một linh tử trong lòng cũng là cực kỳ kỳ quái. Hắn những năm này một mực tại trong núi khổ tu, thẳng đến trước đó vài ngày dưới chân núi nghe được Quân Sơn biết võ cùng Hoa Sơn luận kiếm tin tức phía sau, mới lên hứng thú chạy tới. Bất quá dù là như thế, nhưng vẫn là trễ mấy ngày, chỉ có thể tham gia sau này khiêu chiến. Những ngày này hắn quan sát đám người tỉ thí, đối với năm người võ công cũng có chính mình bình phán, biết trong năm người trời xanh cùng nội công kém cỏi nhất, đang bị chính mình khất chế, bởi vậy sau khi lên đài, liền chủ động khiêu chiến người này bởi vì một mực tại trong núi khổ tu, một linh tử ít hơn so với người khác động thủ, cũng không biết thực lực mình, bởi vậy vừa lên tới liền dùng toàn lực, nào nghĩ tới sẽ bị người khác quan hệ. Vân đạo nóng vội ra tay, còn xin đạo hiu không lấy làm phiền lòng. đang nghĩ ngợi, một linh tử lại nghe phương chí hưng nói, mặc dù hai người chỉ là tại trời xanh cùng thể nội thử nghiệm nhỏ một chiêu, một linh tử cũng cảm nhận được phương chí hưng công lực tràn trề khó giò, thật không phải mình có thể cùng. nghe vậy, hướng phương chí hưng trả lời, phương đạo hiu khách khí, bần đạo sơ xuất gia hồ, nhất thời không thể khống chế sức mạnh, nhờ có phương đạo hiu giải cứu. vừa nói vừa hướng trời xanh cùng đạo bần đạo nhất thời vô ý, mong rằng làm tráng sĩ thứ lỗi. Đi qua vừa rồi giao thủ, một linh tử cũng phát giác được trời xanh cùng võ công lực điểm, minh bạch chính mình một chiêu kia mới vừa rồi nguy hiểm, bởi vậy hướng trời xanh cùng buổi tội. Với hắn mà nói, cùng trời xanh cùng chỉ là luận võ rất kỹ, nhưng không có lấy đối phương tính mạng ý nghĩ. Trời xanh và bình tĩnh xuống, hít sâu một hơi, hướng mục linh tử đạo, đạo trưởng quá khiêm lượng, làm mộ tài nghệ không bằng người, thua tâm phục khẩu phục. Vừa nói vừa hướng Phương Chí Hương bày nói, đa tạ Phương đại hiệp cứu giúp, sau này nếu có phân công, làm mộ nhất định tạ mệnh. Phương Chí Hương vừa rồi làm, có thể nói là cứu được tính mạng của hắn. Trời xanh cùng trong lòng có phần là cảm kích. Mọi người dưới đại thấy vậy, mới biết được vừa mới trời xanh cùng vừa rồi chẳng những một chiêu bị thua, càng là suýt nữa mất mạng. Lập tức Hoa nhiên bất đã trời xanh cùng làm cho này Lần Quân Sơn biết vọ ngũ đại cao thủ một trong, cư nhiên bị cái này tuổi còn trẻ đạo sĩ một chiêu đánh bại, làm sao không để cho người ta sợ hãi thản phục. Biểu hiện như vậy, cùng Dương Quá một chiêu đánh bại thịt chó đầu đà so ra, cũng là không sai biệt nhiều a. Trong giang hồ, thế nhưng là lại thêm một cái cao thủ trẻ tuổi. Phương Chí Hưng đưa tay đỡ dậy trời xanh cùng, an ủi vài câu, hướng Mục Linh tử đạo, đạo hữu công lực là thượng. Bần đạo gần đây sẽ tại Hoa Sơn tổ chức Hoa Sơn luận kiếm, không biết phải chăng là có rảnh tham dự hội nghị. Nói từ trong ngực lấy ra một đạo thiệp mời, hướng một linh tử đưa tới. Vừa mới hai người mượn trời xanh cùng thử nghiệm nhỏ một chiêu, Phương Chí Hưng đã thăm dò ra một linh tử công lực, biết người này đã đả thông Tiểu Chu Thiên, riêng lấy nội lực mà nói, tại Giang Hồ Tử Thiếu cũng có thể xếp hạng thứ 20, có trực tiếp được mời tư cách. Lần này Quân Sơn biết võ, hắn cũng chuẩn bị mấy phần thiệp mời, lấy xuất hiện cao thủ chân chính lúc trực tiếp mở miệng mời. Vốn cho rằng có thể không cần dùng, không nghĩ tới cái này một linh tử đột nhiên xuất hiện, nhường thiệp mời lại có đất dụ võ. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 461. Thứ 458 chương Quân Sơn biết võ điểm cuối chương giữa sân đám người thấy vậy, dù là đối với một linh chết võ công đã có đòn trước, nhưng cũng không tự chủ hít sâu một hơi, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Phương chí hương cử động lần này, không khác thừa nhận một linh tử có cùng với những cái khác được mời người tương để tịnh luận tư cách, quả thực để cho người ta kinh hãi. Hà Túc đạo, sử thúc vừa bọn người nhìn thấy, cũng đều cảm thấy bất mãn, không biết cái này một linh tử có bản lĩnh gì, có thể có vinh hạnh đặc biệt này. Côn Luân Hà Túc đạo, còn xin đạo huynh chỉ giáo. Hà Túc đạo đạp vào yên viên này, hướng một linh tử đạo một linh tử có thể trực tiếp được mời mà hắn nhưng là không có hiện nhiên là chứng minh phương chí hưng cho rằng một linh tử muốn thắng qua chính mình ý gì theo hà túc đạo kiêu ngạo, đương nhiên muốn đích thân thử một chút một linh chết võ công nhìn một chút đối phương tài năng quân hùng nghe vậy cũng là hưng phấn lên một linh tử cùng trời xanh cùng một chiêu kia chủ yếu tại nội lực biến hóa không phải đích thân lãnh hội hoặc nhãn lực cực kỳ cao minh hạng người tuyệt khó nhìn ra ảo diệu trong đó đám người mặc dù đối với phương chí hưng nhãn lực không có bao nhiêu hoài nghi nhưng cũng muốn biết một chút người này võ công hà túc đạo tham gia quân sơn hội vụ đến nay cho tới bây giờ còn không có dùng qua song kiếm bị cho rằng là lần này biết võ trung võ công cao nhất một người trong từ hắn ra tay chính hợp đám người nghĩ mục linh tử còn chưa trả lời phương chí hưng đã cao mày nói hai người các ngươi đều có tư cách tham gia hoa sơn luận kiếm nếu muốn tỉ thí đợi đến hoa sơn luận kiếm rồi nói sau mục linh tử vừa rồi mặc dù chỉ là ra một chiêu phương chí hưng cũng đã nhìn ra người này ngoại trừ nội công cao minh bên ngoài chiêu thức kinh nghiệm đều có chỗ khiếm khuyết thất thương quyền cũng không đạt tới khó khống chế phân tích một khi đả thương đánh chết mấy người vô căn cứ sẽ cho quân sơn hội vũ mang đến phương bà cái này cũng là hắn trực tiếp phát bài viết mời nguyên nhân một trong Mắt thấy Hà Túc Đạo còn không từ bỏ, Phương Chí Hưng hai mắt nhìn qua. Hà Túc Đạo bị Phương Chí Hưng lãnh đạo ánh mắt đảo qua, không khỏi trong lòng cả kinh. Trong lòng biết chính mình nếu muốn cưỡng ép ra tay, Phương Chí Hưng sẽ đầu tiên ngăn cản. Đi qua hơn nửa năm thời gian, võ công của hắn mặc dù có tiến bộ rất lớn, nhưng muốn nói cùng Phương Chí Hưng độc thủ, nhưng cũng khó mà đi xuống một chiêu. Nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn cũng chỉ được từ bỏ ý nghĩ này, hướng Mộc Linh Tử lạnh lùng nói, "Ta tại Hoa Sơn chờ ngươi." Nói cũng không quay đầu lại, tung người nhảy xuống hiên viên lại. Mộc Linh Tử đã hữu, không biết phải chăng là nguyện ý tham gia Hoa Sơn luận kiếm đâu? Mắt thấy Hà Túc đạo xuống đài, Phương Chí Hưng lại hướng một Linh Tử đạo. Một Linh Tử lên đài khiêu chiến, vì chính là Hoa Sơn luận kiếm tư cách, tự nhiên bất sẽ khước tử. Nghe vậy đưa tay tiếp nhận, hướng đám người vây quanh vái chào. Cùng Phương Chí Hưng đi xuống đài. Giữa sân quần hùng mặc dù nghị luận ầm ĩ, hai người cũng không để ý tới chút nào. Đi qua cái này nhạc đệm, đằng sau lại có mấy người lên đài khiêu chiến Hà Túc đạo, Sử thúc Vượng, Trời xanh cùng, chứng nhất manh, Thánh bở vì sư thái năm người, bất quá những người này mặc dù nhiên bất mệch nhất lưu cao tay, lại cùng mấy người trên lệch rõ ràng, từng cái bại phía dưới. Đi qua cái này mấy trận phía sau, lại không người lên đài khiêu chiến. Mắt thấy sắc trời đã tối, chu tử Liễu hương chúng nhân nói, minh phía sau hai ngày vẫn sẽ cử hành khiêu chiến, mọi người nếu là có ý đều có thể lên đài. Khiêu chiến khoảng cách, Phương đạo trưởng sẽ tại nơi đây giảng võ, mọi người nếu có nghi vấn, cũng có thể nói ra. Thứ Phương đạo trưởng giải đáp. Lời vừa nói ra, dưới đài lập tức tiếng hoan hô như sấm động. Lần này quân sơn hội vũ sợ dĩ tới nhiều người như vậy, không phải là vì Phương Chí Hưng giảng võ sao? Chỉ là đáng tiếc là, Phương Chí Hưng ngoại trừ ngày thứ 2 bên ngoài, chưa từng có đề cập qua chuyện này. Bây giờ đám người nghe được Chu tử Liếu nói Phương Chí Hưng muốn liên tục giảng giải hai ngày, đám người tự nhiên tiếng hoan hô như sấm động. Vốn nghĩ khiêu chiến thi đấu phải bỏ ra 2-3 ngày, không nghĩ tới nửa ngày liền sắp kết thúc. Thực sự ngoài dự liệu. Phương Chí Hưng nhìn xem rời sân đám người, cảm thán nói, Hùng Thất Công cười ha ha nói, khiêu chiến ít người, đó là bởi vì lần này luận võ quyết ra nhân mọi người tin phục, tiểu tử nguyên lên, cao hứng mới là a. Nếu là khi luận võ quyết ra cũng là một chút tên soạn xính, át hẳn không thể thiếu có người khiêu chiến thành công, nhưng lần này luận võ chỉ có Trương Nhất Minh. Một linh tử khiêu chiến thành công, chứng minh phương chí hương định rõ lịch đấu vẫn là cực kỳ thích hợp, nhường đám người không thể không phục. Những người còn lại nghe vậy, đồng dạng nở nụ cười, nghĩ tới đây lần biết võ sắp kết thúc, lại có thở dài một hơi cảm giác. Hôm nay tới đây tham gia quân sơn hội vũ cao thủ trải rộng thiên nam địa bắc, nhị lưu trở lên cao thủ liền có năm sáu người, cơ hồ đem toàn bộ chân giáo, cái băng, thiếu lâm tự, ngoài thành tương dương trung nguyên võ lâm nhàn tàn hảo thủ một mẹ hốt gọn. Những ngày qua, đám người cũng không ít lo lắng. Một khi trên quân sơn xuất hiện cái gì sự đoàn, đối với trung nguyên võ lâm tới nói, hẳn là kinh thiên phong bạo. Ngày kế tiếp. Phương Chí Hưng mắt thấy không người khiêu chiến, liền bắt đầu vì mọi người giải đáp nghi nan, đều lần nữa truyền thụ Thái tổ trưởng quyền cùng Thái tổ động pháp hai bộ võ công. Cái này hai bộ võ công đối với nhất lưu cao tay mặc dù không có bao lớn lực hấp dẫn, nhưng đối với thông thường người trong võ lâm đã là khó được võ học. nhưng cái kia đặc biệt vì trước đây đến từ người cũng là cảm thấy chuyến đi này không tệ. Hai ngày thời gian trước mắt liền qua, mắt thấy Thái Dương đã rơi xuống, Phương Chí Hưng nói với mọi người, cảm tạ các vị anh hùng cổ động, lần này quân sơn hội vũ đến đây là kết thúc, hy vọng một ngày kia mọi người còn có thể gặp lại. Nói hướng bốn phía vây quanh Âu Quyền, cảm tạ đám người tham dự. Quân Hùng nghe vậy, đều cũng có chút thất vọng mất mát, trong lòng cực kỳ không muốn. Bất quá Phương Chí Hưng có thể giảng dài hai ngày, đối với bọn hắn tới nói đã là khó được cơ duyên, thực sự không thể cưỡng cầu quá nhiều. Nghe vậy, rất nhiều người đồng dạng hướng Phương Chí Hưng ôn quyền, cảm tạ hắn giảng dài. Bất quá cũng có một số người nghi vẫn không có bắt được giải đáp, không muốn rời đi. Phương Chí Hưng thấy vậy, khẽ cho mày, cùng Chu Tử Liễu, Hồng Thất Công bọn người thường nghị một chút. Chu Tử Liễu lên bài nói, Phương Đạo trưởng nói, sau này sẽ ở Quân Sơn mở một nhà võ quán cùng một nhà y quán. Mọi người nếu là muốn học Thái Tổ Trường quyền cùng Thái Tổ Đông Pháp mà nói, đều có thể tới đây học tập nếu có cái gì võ học lên nghi an hoặc không chỉ chứng bệnh chỉ cần có thể trả giá đầy đủ đại giới phương đạo trưởng cũng giải đáp trị liệu sát trời đã tối mọi người vẫn là nhanh đi về a vì lần này biết võ thuận lợi tổ chức phương chí hưng sai người tại quân sơn kiến tạo mấy trăm gian phòng bỏ mặc dù phần lớn chỉ là tạm thời nhưng cũng có một chút có thể lâu dài sử dụng nếu là liền như vậy bỏ hoang lời nói thực sự cực kỳ đáng tiếc phương chí hưng trước đó vài ngày liền có quyết định này bây giờ cùng hồng thất công sau khi thương nghị từ chu tử liêu nói ra đầy đủ đại giới giá tiền gì là vàng bạc đồng tiền sao Nghe được Chu tử Liễu lời nói, một số người lớn tiếng hỏi. Chu tử Liễu cười nói, những thứ này vàng bạc chi vật, phương đạo trưởng tự nhiên bất cần. Mọi người nếu là có ý, có thể sưu tập một chút kỳ chân dị vật, cổ tịch đồ sách, chỉ cần phương đạo trưởng cảm thấy có thể, liền sẽ đồng ý giao dịch. Nếu là không có, chỉ cần chuyện sau đó đến thành Tương Dương phòng thủ thượng nhất năm liền có thể, mọi người nghĩ như thế nào? Quân Hùng nghe vậy, lập tức nghị luận âm ý, một chút người mang kỳ vật, cổ tịch, bắt đầu tính toán giá trị cũng không đáng. Mà những cái kia thân vô thượng vật và lòng mang nghi vấn, cũng muốn có phải hay không muốn tới Tương Dương phòng thủ thượng nhất năm. Bất quá bất kể như thế nào, Phương chí hướng lại cho đám người một con đường, mắt thấy sắc trời đêm ám, những người này cũng liền tan cuộc rời đi. Vô luận bọn cùng không muốn, quân sơn hội vũ cái này một võ lâm thịnh hội, cũng là liền như vậy kết thúc. Cũng không biết sau này trong chốn võ lâm, phải chăng còn sẽ tổ chức như thế thịnh hội. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 462. Thứ 459 chương Hoa Sơn luận kiếm bắt đầu chướng cuối năm trời ra rét, chẳng biết lúc nào, Hoa Sơn địa giới bắt đầu rơi ra tuyết lớn, bay lả tả, rơi thẳng nửa thước tới sâu. Ngày bình thường hiểm trở sơn đạo, lộ ra càng ngày càng khó đi, hơi không chú ý, liền có trượt chân nguy hiểm thần tiên cũng là khó cứu. liền tại đây hiểm trở khó đi trên sơn đạo, một cái thanh bảo lão giả đột nhiên xuất hiện, tại trên mặt tuyết lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết, hướng về đỉnh núi bước đi. người này râu tóc bạc phơ, thân hình lại cực kỳ mạnh mẽ, chỉ chốc lát sau, liền đã leo lên cao hơn trăm trượng. đông dưng, vị này thanh bảo lão giả đột nhiên nghe xong xuống, hướng về một chỗ góc núi đạo, là phong huynh sao? bao năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì hổ. tiếng nói vừa dứt, một người mặc bạch bào, mũi cao mắt sâu, đồng dạng lão giả râu tóc bạc trắng từ góc núi hiện ra thân hình, cái này thanh bảo lão giả nói, từ biệt mấy năm. Thuốc huynh phong thái vẫn như cũ à? Âm thanh âm vang hữu lực, ánh mắt sắc bén như lao, rất là sắc bén. Nhìn xem cái này lão giả áo bào trắng đồng dạng râu tóc bạc phơ, thanh bảo lão giả không khỏi thở dài. 50 năm đi qua, người ta đều già. Trước kia trên đỉnh hoa sơn phía trên, hoàng ngũ cùng phong huynh, thất huynh, đoàn huynh cùng trùng dương chân nhân ở đây luận võ luận kiếm, bây giờ nghĩ lại, quả thật thoáng như cách một ngày à? Lão giả áo bào trắng nghe vậy, nhất thời mặc nhiên bất ngữ, cũng là nghĩ đến rồi trước kia chuyện cũ. Năm năm đi qua, trên đỉnh hoa sơn vẫn là bộ dáng như vậy, trước kia ham hở thanh niên lại đều liền trở thành lão giả râu tóc bạc trắng, thật là khiến người càng khái. Cái kia thanh bảo lão giả cảm khái vài câu, đang muốn mời lão giả áo bào trắng cùng nhau lên núi, bỗng nhiên nhìn thấy một điểm đèn từ dưới núi cấp tốc hướng về phía trước mà đến, thân hình chớp động ở giữa, không ngừng biến lớn, không khỏi khẽ cười nói, lại có cố nhân đến. Đang nói, người kia đã nhanh tốc đến rồi trước người hai người, cười đùa nói, Hoàng lão tạ, Âu Dương Phong, các ngươi ở nơi này làm gì chứ? Là ở chờ lấy ta lão ngoan đồng sao? Kỳ hỉ, lão ngoan đồng cũng không có kiêu ngạo như thế. Mọi người cùng nhau đi thôi." Nói thân hình nảy lên, nhảy đến trước người hai người, nhanh chóng đi lên. Người tới hành vi hài hước, chính là lão ngoan đồng chủ bà thông. Cái kia thanh bảo lão giả và lão giả áo bào trắng chính là Hoàng Thuốc sư Hòa Âu Dương Phong, hai người trên sơn đạo ngẫu nhiên gặp, tự hội thoại, liền bị Chu Bá Thông vượt qua đi qua. Liếc nhau, đồng thời vận khởi khinh công, hướng về Chu Bá Thông đuổi theo. Bất quá ba người võ công không sai biệt nhiều, khinh công cũng là phản phất, Chu Bá Thông đi trước một bước, nhưng là khó mà đuổi kịp. Lão Ngoan Đồng, ba năm không thấy, công phu của ngươi thế nhưng là tiến rất xa Mắt thấy nhất thời không cách nào đuổi kịp Lão Ngoan Đồng, Hoàng Dược Sư ở phía sau nói. Lão Ngoan Đồng thích nghe nhất đến lời này, thả chậm bước bộ, nói, đó là đương nhiên, ta Lão Ngoan Đồng là ai, võ công có thể không tiến bộ sao? mấy người các ngươi lão gia hỏa, bây giờ đều kém hơn ta rồi. Nói thổi thổi râu tóc, cực kỳ đắc ý hắn trời sinh tính giản dị, một đời vô ưu vô lự, từ cung anh cô hòa hảo sau đó, càng là tâm không lo lắng. Những năm này tại Xích Hà Sơn Trang cùng Phương Chí Hưng bọn người ở tại cùng một chỗ, Nhiều Phục Ngọc mặt ọng, mặt rắn tinh hoa trời vật đại bổ, râu tóc quả là chuyển sắc, từ trắng bệnh trở nên nửa trắng nửa đen. Hắn từ lần trước tại Dương Quá trong hôn lễ nhìn thấy Âu Dương Phong cùng Hồng Thất công râu tóc bạc phơ phía sau, một mực dùng cái này tự đắc, mọi khi rối bởi tóc, cũng nhiều mấy phần chính tề. Hoàng Thuốc Sư hòa Âu Dương Phong nhìn xem Chu Bá Thông nửa trắng nửa đen tóc, không thể không biểu thị đồng ý nhiều năm trước đó. Chu Bá Thông đã đấng mày dâu như ngân, lúc này diện mạo mày may không đổi, tóc râu ria, lông mày các nơi ngược lại nửa trắng nửa đen, lại so phía trước lộ ra trẻ tuổi hơn. Mặc dù bực này biểu tượng cùng võ công cao thấp quan hệ không lớn, lại đại biểu cho Chu Bá Thông toàn thân tinh khí tràn đầy, đánh nhau chết sống đứng lên, khí lực cũng là càng có thể bền bị, tự nhiên phần thắng lớn hơn nữa. Chu Bá Thông vốn là có hai tay vật nhau, phương diện chiêu thức chiếm tiện nghi, hai người tự nghĩ võ công càng có tinh tiến, nhưng muốn nói nhanh chóng thắng qua người này, nhưng cũng không có nắm chắc. Đến cuối cùng, Chu Bá Thông phần thắng sẽ càng lai Việt đại, nói hắn thắng qua hai người mình cũng có thể nói còn nghe được. Toàn bộ chân giáo công phu, quả nhiên bất thệ là huyền môn chính tông. Hoàng Quốc sư Hòa Âu Dương Phong liên nhau, trong lòng đồng thời thầm nghĩ, 50 năm trước đệ nhất thứ Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, Chu Bá Thông đã từng ở bên quan sát, bất quá khi đó nhưng là không có tư cách ra sân. Mà ở Vương Trọng Dương tạ thế sau đó, Âu Dương Phong cùng Hoàng Dược sư tuần tự cùng Chu Bá Thông từng có giao phong, nhưng đều chẳng quá hơn 10 điều công phu, liền có thể đè Chu Bá Thông hoàn toàn đánh bại. Nhưng đến rồi đệ nhị thứ Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, Chu Bá Thông mặc dù nội lực bên trên vẫn kém hai người một điểm, nhưng có Tả hưu Hô bắt tương trợ, dù cho không cần chín âm chân kinh lên võ công, nhưng cũng đã không kém gì hai người. Bây giờ đến rồi đệ tam thứ Hoa Sơn Luật kiếm, hai người công lực mặc dù lại có tiến bộ, nhưng nhìn Chu Bá Thông bộ dáng, rõ ràng tiến triển lớn hơn nữa, ẩn ẩn đã vượt qua chính mình, có thể xương tụng cái sau vượt cái trước. Hơn nữa càng khó hơn chính là, Chu Bá Thông chẳng những võ công càng lai việt sâu, tinh lực cũng thắng qua một đám người đồng lứa, có thể nói tu hành điển hình. Bất quá dù vậy, Hoàng Thốc sư Hòa Âu Dương Phong cũng không phải dễ dàng chịu thua hạng người hai người những năm gần đây đã tốt muốn tốt hơn đem tự thân tuyệt kỹ càng đẩy lên tiến một tầng đều có tâm cùng người khác kiểm chứng một phen xem riêng phần mình đạt được Chu Ba Thông nếu là ở phương diện chiêu thức không có bao nhiêu tiến bộ chỉ sợ tương đối thắng bại cũng còn chưa biết nghĩ tới đây Hoàng quốc sư hòa Âu Dương phong trong lòng lòng hào thắng lên đối với cái này thứ Hoa sơn luận kiếm lại nhiều mấy phần hứng thú cướp bộ không ngừng cùng Chu Ba Thông cùng một chỗ nhanh chóng đi lên ba người cướp bộ mặc dù nhanh cũng không phải đến nơi trước tiên người đến rồi đỉnh núi một cái râu tóc đều trắng quần áo rách nát lão giả đứng dậy cười ha ha nói hôm nay Thái Dương đánh cái nào đi ra chẳng lẽ ba người các ngươi lại muốn thi đấu cất lực trong lời nói nói đến mấy chục năm trước chu bá thông vừa mới ra đảo hoa đảo cùng hoàng dược sư âu dương phong tỷ thí cất lực chuyện xưa lần kia ba người không có phân ra thắng bại lần này rõ ràng cũng vẫn chưa phân ra thất huynh không nghĩ tới cũng là ngươi tới trước một bước ba người chúng ta thế nhưng là thế nhưng là tới trễ hoàng dược sư nhìn thấy người này cười nói lão giả này chính là hồng thất công nghe được hoàng dược sư lời nói cười ha ha nói lao kiều hoa 9 năm trước tại hoa sơn ăn một bữa con giết một mực tại trong lòng nói thầm lần này liền tới ở đây các ngươi mấy vị như thế nào sớm như vậy cũng đến rồi Bây giờ tuyết lớn vừa ngừng không đầy một lát, ba người cũng đã đã lên núi, rõ ràng cũng là đã sớm chuẩn bị. Thối khiếu hóa đều đã đến, chúng ta sao có thể không tới đâu? Âu Dương Phong lạnh lùng nói. Hắn cùng Hồng Thất Công nhất là không hòa thuận, nhiều năm qua đi, mặc dù trong lòng thù hận tiêu mất, miệng lưỡi bên trên không chút nào không thay đổi, vừa lên tới mà bắt đầu hắt âm thanh. Hồng Thất Công cười ha ha một tiếng, nói, thối góc, nhiều năm như vậy ngươi cũng còn chưa chết, quả nhiên là tai họa di ngàn năm a. Ta còn tưởng rằng cái này thứ Hoa Sơn luận kiếm, ngươi tới không được đâu. Hắn cùng Âu Dương Phong trước đó vài ngày tại Dương Quá trong hôn lễ đã gặp qua một lần, rất là ồn ào một phen bây giờ gặp mặt lại là đấu lên miệng tới chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh 463 thứ 460 trương hoa sơn luận kiếm chi sư đồ âu dương phong lạnh rên một tiếng nói thối khiếu hóa nhiều năm như vậy xin cơm đều không chết đói lao phu như thế nào lại đi trước mà đi đâu như thế nào cũng phải nhìn xem ngươi thối ăn mày đi trước mới có thể yên tâm xuống hong thất công cười ha ha nói lao khiếu hóa chính mình có đệ tử tại không cần ngươi dưỡng lao đưa mà ha ha trong lời nói nhưng là chiếm một món hơi lớn âu dương phong nghe vậy lập tức sắc mặt tối sầm hong thất công lời nói này thế nhưng là nói đến nỗi đau của hắn, nếu không phải trước đó vài ngày cùng Dương quá hòa hảo, chỉ sợ hai người một câu nói kia, liền cần phải đánh nhau không thể. bất quá dù là như thế, Âu Dương Phong sắc mặt cũng cực không dễ nhìn, cho dù ai đều có thể nhìn đưa ra bên trong lửa giận. Hoàng Dược Sư chỉ sợ hai người đi trước đấu, đang muốn đánh cái giảng hòa, chợt nghe bên cạnh Chu Bá Thông nói, lao khiếu hóa, nghe nói ngươi trước đó vài ngày tân thu một người học trò, chẳng lẽ chính là người này, chờ Lão Ngoan đồng thử trước một chút hắn tài năng. nói vươn tay ra, hướng về bên cạnh một cái khỏe mạnh hắn tự bạt tới, một tay ở giữa, kinh lực bao phủ hơn một triệu phương viên làm cho đối phương muốn tránh cũng không được. hắn nghe Phương Chí Hưng nói qua Hồng Thất Công có ý định thu một người làm đồ đệ. mắt thấy người này có chút trẻ tuổi, lại cùng Hồng Thất Công cùng một chỗ, tự nhiên đoán hắn ra. Hắn tử kia chính là Lịch Sử Thúc Cương. hắn tại Quân Sơn biết võ sau đó, liền bị Hồng Thất Công tìm tới, hỏi thăm có nguyện ý hay không bái chính mình vi sư, truyền thừa Giáng Long Thập Bát Trưởng. Giáng Long Thập Bát Trưởng uy chấn giang hồ. Lịch Sử Thúc Cương có nhiều nghe thấy, đối với cái này chờ thần công, tự nhiên không cách nào cử tuyệt. bất quá hắn đã có sư thừa, mặc dù nhiều năm không thấy nhưng cũng muốn tranh đến cho phép, bởi vậy biết võ sau khi kết thúc, hắn liền cùng Hồng Thất Công cùng một chỗ trở lại cam lạnh. Nhưng hai người vừa đi vừa về tìm mấy lần, nhưng cũng không thể tìm được người kia, mắt thấy Hoa Sơn luận kiếm kỳ hạn gần tới, đành phải đi trước đến rồi Hoa Sơn. Lưu lại Sử Bá huy, lịch sử trọng mãnh liệt bọn người, tiếp tục tìm kiếm vị kia dị nhân sư phụ. Mặc dù không có bái sư, Hồng Thất Công đoạn đường này đến cũng truyền thụ lịch sử thúc cương mấy tức chư pháp, nó đầy nhập lại điểm rất nhiều võ học kết thiếu. Mắt thấy Chu Ba thông đột nhiên chỗ tới, lịch sử thúc cương mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, một tức sáu long lực vòng, hướng về phía trước võ gia một chiêu này là hàng long thập bắt trưởng tinh diệu chiêu số một trưởng bên trong phân hai cổ lực đạo luôn luôn bên ngoài thước một hướng về bên trong thu tạo thành bẻo thật nhanh vòng xoáy đem chu bá thông một chảo này bao phủ mở ra một cái khe hở sau đó thân hình hắn nhanh chóng tối lui nhanh chóng né tránh ra ngoài hảo hoàng Dược sư âu dương phong hai người nhìn thấy cũng là lớn âm thanh gọi tốt hai người đã sớm nhìn thấy hồng thất công bên cạnh một người lại đều cũng không để ý nghe được chu bá thông nói hắn là hồng thất công đệ tử mới thu mới bắt đầu chú ý mắt thấy lịch sử thúc cương lấy chiêu này mới học sáu long lượn vòng phá vỡ chu bá thông một chảo lập tức kêu lên tốt Võ công như thế, ở nơi này giang hồ thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể được xưng là khó được anh tài. Chu Ba Thông mặc dù chỉ là tùy ý vồ một cái, cũng không dùng tới bao nhiêu công lực, nhưng đối với lịch sử thúc cương có thể phá vỡ đã biết triều, vẫn là lấy làm kinh hãi. Trong lòng của hắn hứng thú, hét lớn, "Hảo tiểu tử, ngươi cái này dáng long thập bát trưởng đột nghịch không tệ, cùng ta huynh đệ có thể liều mạng. Tới tới tới, lão ngoan đồng chỉ dùng công lực của ngươi, hai ta so thượng nhất so." Hắn cùng Quách tính bao năm không thấy, vẫn là đem chính mình cái này nghĩa đệ coi là mấy chục năm trước mới học dáng long thập bắt trưởng thời điểm mắt thấy lịch sử thúc cương cùng hắn khi đó không sai biệt nhiều, công lực bên trên còn mạnh hơn một chút. lập tức hứng thú. lịch sử thúc cương không biết chu bá thông tính khí, cũng không biết hẳn là không nên. bất quá hồng thất công lại không thể mắt thấy chính mình muốn thu đệ tử bị chu bá thông khi dễ, trúc trượng bái xuống, nói, lao ngô đồng, ngươi phải có hứng thú lời nói. hai ta so thượng nhất so, hà tất đi khi dễ người trẻ tuổi. lịch sử thúc cương dáng long thập bát trưởng chưa học hết, võ công cảnh giới cùng đánh nhau kinh nghiệm lại so chu bá thông kém rất nhiều, dù cho chu bá thông đem công lực áp chế đến giống như hắn, cũng có thể đem lịch sử thúc cương hoàn toàn làm đủ. Hồng Thất Công tự nhiên bất có thể ngồi nhìn Chu Bá Thông đả kích tương lai mình đệ tử lòng tin. Ngươi, vậy thì quên đi. Cùng ngươi lao khiếu hóa giao đấu, quả thật cỡ nào mất mặt. Chu Bá Thông khoát tay áo, nói: Trước đó vài ngày Hồng Thất Công tại Sích Hà Sơn chăng lúc, Chu Bá Thông cũng đã cùng so với hắn đấu thắng mấy lần. Bất quá Hồng Thất Công tinh lực đã suy, lại lĩnh nộ dáng Long Thập Bát trưởng chí nhu cách dùng, tự nhiên bất sẽ dùng dáng Long Thập Bát trưởng mạnh đánh mạnh sông, Ngược lại cùng Chu Bá Thông không minh quyền lấy hư đối hư. đã như thế, tự nhiên ai cũng không cách nào thủ thắng, chỉ là tại nơi tốn hao. Chu Bá Thông đấu với hắn mấy lần đều không thể nhún hồng thất công dùng ra trí cương cách dùng cảm thấy có chút vô vị cũng không tiếp tục nguyện cùng hồng thất công giao đấu hồng thất công cười ha ha một tiếng đang muốn rêu cợt vài câu đống nhiên nhìn thấy mấy điểm đèn từ xa xa mà đến tập trung nhìn vào hướng hoàng dược sư đạo thuốc huynh nữ nhi bảo bối của ngươi tới hoàng dược sư quay đầu nhìn lại quả nhiên trông thấy hoàng dung nhất đăng chu tử liễu bọn người hướng về đỉnh núi mà đến ba người bên cạnh còn có một cái mặt mũi tràn đầy phong sương láo giả chống gậy đi tới nhìn xem người này bộ dáng hoàng dược sư trong lòng hơi động lập tức nghĩ tới một người thân hình lướt gấp mà ra đến đó thân người phía trước. Hai mắt ngưng thị đối phương, nhất thời nói không ra lời. "Cha, đây là Phùng Mặc Phong Phùng sư huynh, 8 năm trước đang lừa cổ trong đại doanh cùng Tĩnh Ca Ca, Phương huynh đệ cùng một chỗ giết đi ra, những năm này một mực tại Tương Dương chế tạo binh khí. Lần này chịu Phương huynh đệ mời tham gia Hoa Sơn Lục Kiếm, cùng chúng ta cùng nhau tới." Hoàng Dung ở bên nhìn thấy, hướng Hoàng Dược sư giới thiệu đến. Phùng Mặc Phong nhìn thấy mấy chục năm không thấy ân sư, sớm đã kích động nói không ra lời, ném đi quả trượng, tại trong đống tuyết quỳ xuống, nước nở nói: "Sư phụ lại lão nhân gia hảo." Hoàng Dược sư nhìn thấy mình làm năm nhỏ nhất đệ tử, bây giờ cũng đã tuổi quá một rạc, trở thành bộ dáng như vậy, thở dài, đem Phùng Mặc Phong đỡ lên, nói, Mặc Phong, ngươi rất tốt, đứng lên đi. Trước kia Vi sư trách lầm các ngươi, để cho ngươi thụ khổ nhiều như vậy, sau này ngươi ở đây từng giường, nhất định tốt tốt tốt hưởng phúc mới là. Nếu là muốn về Đào Hoa Đạo, cũng có thể trở về xem. Phùng Mặc Phong nghe được sư phụ cho phép chính mình trở lại Đào Hoa Đạo, lúc này Minh Bạch đây là muốn đem mình một lần nữa thu về Mẫu Tượng, lập tức lau nước mắt, lại hướng Hoàng Dược sư quỳ xuống, lớn tiếng nói, sư phụ tại thượng, chịu đệ tử Phùng Mặc Phong tưới lầu. Lúc này bắt đầu đi lên lễ bài sư. Hoàng Dược Sư nghĩ đến mình làm 5-6 cái đệ tử bây giờ chỉ còn lại Phùng Mặc Phong một người, đồng dạng hai mắt rưng rưng, thật lâu không nói gì. Hoàng Dung ở một bên nhìn thấy, chỉ sợ cha và sư huynh vui mừng đả thương cơ thể, nói: Cha, Phùng sư huynh những năm này tu luyện ngươi truyền thụ cho toàn phong tạo diệp thối, lại có cách huynh đệ vì hắn khơi thông kinh mạch, bây giờ đã hành tẩu vâng ngại, còn muốn hảo hảo chúc mừng mới là. Hoàng Dược Sư nghe vậy, trong lòng cực kỳ cao hứng, hắn trước kia sở dĩ một lần nữa sáng chế toàn phong tạo diệp thối, chính là vì để cho mình mấy cái đệ tử tu hành trong đó nội công sau đó có thể hồi phục hành tẩu. Bây giờ nghe được Phùng Mặc Phong y theo bộ này, phương pháp chữa khỏi chân của mình chân, tự nhiên cực kỳ cao hứng, nói: "Mặc Phong, ngươi nhanh đứng lên, đi một chút nhường vi sư xem." Công phu này hắn trước kia đã từng truyền cho Lục Thuận Gió, nhưng Lục Thuận Gió mất sớm, còn chưa thấy đến hiệu quả cũng đã đi, Hoàng dược sư bây giờ cũng là lần đầu thấy được hiệu quả. Phùng Mặc Phong nghe được sư phụ phân phó, ai một tiếng, cố gắng duy trì thân hình đứng lên, đi về phía trước mấy bước. Mặc dù đất tuyết lộ trượt suýt nữa ngã xuống, nhưng đi đứng nhưng là rõ ràng tốt. Hoàng dược sư thấy vậy, kích động trong lòng không thôi, liền nói vài tiếng hảo chữ, cũng rốt cuộc nói không ra lời. Một lát sau, mới giữ chặt phùng mặc phòng, hướng hắn truyền thụ toàn phong tạo diệp tối đạo diệu. Bên này sư đồ một lần nữa tương kiến, bên kia Hoàng Dung cũng đi bãi kiến Ân sư, Hồng Thất Công nhìn thấy Hoàng Dung, vấn đạo: "Tính nhi lần này không qua tới sao?" Mắt thấy một đoàn người bên trong không có Quách Tĩnh, Hồng Thất Công tự nhiên đoán được điều ấy. Hoàng Dung cười nhẹ một tiếng, nói: "Tình ca ca những ngày này bận bộn nhiều việc luyện binh, không rảnh rỗi tới, Lô Bang chủ cùng Võ sư huynh cũng cùng một chỗ lưu thủ từng giường, lần này chỉ có ta và Chu sư huynh, phụ sư huynh đương tới." Trước đó vài ngày Quách Tĩnh luyện binh có thành cửu, coi đây là tự hướng lữ văn hoàn xin luyện binh, quả nhiên bị phê xuống. Bây giờ hắn đang cố gắng thao luyện một nhóm mới nhân mã, tự nhiên không giành tới. Nói Hoàng Dung lại đại quyết tính, lôi Hưu Cước bọn người, hướng Hồng Thất Công Vân An. Hồng Thất Công mặc dù có lòng để cho mình cái này đệ tử tại Hoa Sơn luận kiếm bên trên làm vẻ vang, nhưng nghe đến Hoàng Dung giảng giải, vẫn là khen lớn vài tiếng hào chữ, nói: "Tính nhi không nhân tư phế công, lại không so đo cá nhân được mất, thực là ta cùng thế hệ mẫu mực. Thành Tương Dương có các ngươi những thứ này nghĩa sĩ hỗ trợ, thực là đại tống may mắn." Quế Tĩnh, Lỗ Hưu Cước bọn người có thể nói là đệ tử của hắn hoặc bộ hạ, nhưng hắn đối với cái này không e dè, lớn tiếng khen. Hoàng Dung mỉm cười, mặc dù cảm thấy chính xác như thế, nhưng cũng có chút ngượng ngùng, ngược lại vẫn đạo, lao ngoan đồng đầu. Vừa rồi ta còn nhìn thấy, như thế nào lúc này lại không thấy. Hồng thất công nhìn một vòng, cũng không có phát hiện Chu Bá Thông thân ảnh. Đồng dạng kỳ quái nói, đúng vậy à, lao ngoan đồng đầu. Tiểu tử này chạy đi nơi nào? Chu Minh vừa rồi qua bên kia, có thể là có chuyện gì gấp à? Nhất Đăng Đại sư gặp bọn họ nói lên Chu Bá Thông, xen vào nói, hắn vốn là muốn tỏa chấn quốc nội không tiện đến đây, nhưng trước đó vài ngày Từ Ân lại đột nhiên đến đây, bảo là muốn thay hắn tỏa chấn, để cho hắn yên tâm đến đây. Nhất đăng đại sư trong lòng biết từ ân vì cái gì không muốn tới đây, cũng có tâm nhìn một chút các vị lão hiu, bởi vậy đồng ý tới trước tương dương thấy một chút chu tử liễu, vũ tam thông các đệ tử cùng chu tử liễu, hoàng dung bọn người cùng tới đến hoa sơn. Bọn hắn đến đây cũng đã có mấy ngày, thẳng đến lần này tuyết tận mới cùng nhau lên núi. Hoàng dung nghe được chu bá thông trốn đi, nhãn châu xoay động, lập tức nghĩ tới vì cái gì, hướng nhất đăng đại sư chỉ phương hướng hô, lão ngao đồng, ngươi không còn lòn già, ta mà bắt đầu hô. Bốn tờ cơ sáu, lời còn chưa dứt, chu bá thông đã từ một chỗ đá núi phía sau nhảy ra ngoài đang nghĩ ngợi hướng trước kia cầu khẩn hoàng dung, đột nhiên nhãn châu xoay động, hướng nhất đăng đại sư nói, "Đoạn hoàng gia, ta trộm đi thê tử ngươi, ngươi không chịu cứu ta nhi tử." Đại gia kéo cái thẳng, chuyện lúc trước không truy xét, đều không cần để. Bây giờ hắn sớm đã cùng anh cô hòa hảo, đã biết chuyện cũ trước kia, trong lòng cũng không giống lấy trước như vậy sợ hãi, trực tiếp hướng nhất đăng đại sư nói ra. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 464. Thứ 461 chương Hoa Sơn luận kiếm chi tham dự hội nghị nhất đăng đại sư sớm biết chuyện này, mỉm cười, không lộ vẻ chút nào lưu tâm, nói, "Chu huynh nói rất đúng, chuyện cũ không còn muốn xách." Chu Bá Thông nghe vậy, lập tức cao hứng trở lại, hướng Hoàng Dung nói, "Tiểu Hoàng Dung, lão ngoan đồng bây giờ không sợ ngươi, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra à. Hoàng Dung bật cười, nói, "Lão ngoan đồng, cái kia chúc mừng ngươi rồi." Nàng đã sớm biết chuyện này, cũng không dây dưa, lại hướng Chu Bá Thông vấn đạo, "Lão ngoan đồng, lần này như thế nào chính ngươi tới, anh cô tiền bối, Phương Minh đệ cùng quá nhi bọn họ đâu?" Chu Bá Thông cười ha ha một tiếng, cực kỳ đắc ý, nói, "Anh cô lần này không đến, Phương tiểu tử, Dương tiểu tử đều bị ta vung ra phía sau, bọn hắn cũng không có ta lão ngoan đồng chạy nhanh." Đối với Chu Bá Thông lại nói, Hoàng Dung tự nhiên bất sẽ tin hoàn toàn. Nghĩ đến chính mình nhận được tin tức nói phụ cận lính mông cổ mã có điều động, nàng đã mơ hồ đoán được Phương Chí Hưng cùng Dương Quá đi nơi nào. Đáng người bao năm không thấy, riêng phần mình tự lên tình cũ. Trong lúc nhất thời trên đỉnh Hoa Sơn phía trên đều là hoan thanh tiểu nữ, cũng không lâu lắm lại có một linh tử, thanh linh tử, Hà Túc Đạo, trời xanh cùng, Trương Nhất Bang, khói sóng câu tẩu, Đàm Hoa Đại Sư, Thánh Bởi vì sư thái mấy người cũng đều lần lượt đi tới, có còn tốt năm thúc ba, tụ tập cùng một chỗ. Phương Chí Hưng mời đám người lúc nói rõ là ở tháng trạm trận tuyết rơi đầu tiên tận thời điểm, rất nhiều người vừa đến tháng trạm liền đều đến Hoa Sơn, có đã dừng lại mười mấy ngày, dưới chân núi gom lại một cái lên. Những người này nhìn thấy Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong, Nhất Đăng Đại Sư, Chu Bá Thông bọn người cũng là tiến lên bài kiến. Bọn hắn những người này tại Giang Hồ bên trong hoặc là một phương danh túc, hoặc là trẻ tuổi Anh Tuấn, nhưng đối mặt cái này nằm cái nhân vật trong truyền thuyết, vô luận võ công, bối phận lại đều kém quá nhiều, tự nhiên bất dám chậm trễ. Thô thô khe đếm, Hoa Sơn phía trên đã tới mười người, đều là có tư cách tham gia tỷ thí người. Hoàng Dược Sư nhìn thấy cảnh này, cảm thán nói, lão phu tham gia ba thứ Hoa Sơn luận kiếm, lúc này lấy lần này vì thịnh. Phương Tiểu Hữu lần này, thế nhưng là lập công lớn a. Những người còn lại nghe vậy, cũng đều gật đầu nói phải, cái này thứ Hoa Sơn luận kiếm mặc dù còn có rất nhiều người không có đến đây, nhưng muốn nói tham dự hội nghị nhân số chi chúng, cũng đã nhiều lần đông đảo. Hơn nữa những người này, cũng không phải thật giả lẫn lộn. Ngược lại có thật nhiều người đều có ra sân giác nghệ tư cách, có thể nói trước này chưa từng có. Nhất là những cái kia lần đầu tham gia Hoa Sơn luận kiếm người, càng là đối với Phương Chí Hưng cực kỳ cảm kích. Đang nói, dưới núi một thanh âm xa xa truyền đến, không dám nhận tiền bồi táng Dương, làm phiền các vị chờ lâu. Âm thanh ngưng tụ không tan, truyền vào trong tai mọi người. Đám người nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy ba nam một nữ nhanh chóng hướng về trên núi đi tới, trong ngáy mắt đã nhìn rõ ràng, chính là Phương Chí Hưng, Lý Mạc Sầu, Dương Quá, Trầm Thanh Thần bốn người. Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong bọn người thấy vậy, trong lòng đều là cả kinh. Bọn hắn xem như trong trốn giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, lại đều chưa từng phát giác Phương Chí Hưng bọn người lên núi, mà Phương Chí Hưng lại ngay cả nói chuyện của bọn họ đều nghe rõ ràng. Công lực cỡ này, quả thật không phải tầm thường. Không để cập tới đỉnh núi riêng mình kinh ngạc, Phương Chí Hưng một nhóm bốn người trong chớp mắt đã đến trên đỉnh Hoa Sơn. Liếc nhìn mọi người một cái, Phương Chí Hưng cười nói, mọi người cũng đã tới Nhưng là bẩn đạo rơi xuống cuối cùng. Phương Minh đệ muộn như vậy chạy đến. Muốn đi Mông Cổ quân doanh sao? Không biết lần này thành quả như thế nào? Hoàng Dung hỏi cười nói. Phương Trí Hưng cười ha ha một tiếng, nói, cũng không biết người Mông Cổ vì cái gì đối với chúng ta nhân vật giang hồ tụ hội như thế chú ý lần trước phái người lẫn vào quân Sơn biết võ, lần này càng là điều một cái vạn người đổi tới. Bẩn đạo nhìn không được, cùng bọn hắn cùng một chỗ giết dẫn đầu vạn phu trưởng cùng mấy cái thiên phu trưởng, nghĩ đến những thứ này lính Mông Cổ mã muốn loạn một trận làm cho này thứ hoa sơn luận kiếm người đề xuất hắn tự nhiên muốn cân nhắc đến mọi mặt nghe được lính mông cổ mã điều động tin tức lập tức làm ra ứng đối hòa lý mặc sầu dương quá trầm thanh thần mấy người ám sát hơn 10 người mông cổ tướng lĩnh để bọn hắn nhất thời không cách nào chiến đấu người mông cổ làm như vậy là muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn sao hừ hoàng dưỡng sư nhựt nhũ mảy hừ lạnh nói hắn mặc dù nhiên bất là chung với đại tướng người nhưng đối với người mông cổ lại càng là không coi nhìn nghe được bọn hắn có ý định dùng quân đội vây quét nhóm người mình trong lòng cực kỳ không khoái Âu Dương Phong đồng dạng không khoái hắn đỡ dậy đến đây làm lễ dương quá âm thanh lạnh lùng nói, nếu là những người này thật sự dám đến, không thiếu được muốn cho bọn hắn một bài học. Bao năm không thấy, cũng không biết những thứ này người Mông cổ có tiến bộ hay không. Trước kia Mông cổ đại quân Tây Trinh thời điểm, hắn cùng thống binh một đường quách tinh đâu mấy lần? Đối với lính Mông cổ mã cực kỳ quen thuộc, chỉ cần không rơi xuống số lớn nhân mã vây quanh, có thể nói không sợ chút nào. Các vị xin cứ yên tâm. Bây giờ tuyết lớn vừa qua khỏi, người Mông cổ cho dù tới, cũng át hẳn không cách nào lên núi. Đại gia chỉ cần phân tán rời đi liền có thể. Mắt thấy trong mắt một số người lộ ra vẻ sầu lo, Hoàng Dung Trần An nói. Cái này thứ Hoa Sơn Luận Kiếm sở dĩ chọn được tuyết rơi sau đó, nguyên nhân lớn nhất chính là tuyết hậu số lớn nhân mã điều động không tiện, càng lợi cho Giang Hồ cao thủ phát huy, đào thoát đại đội binh mã vây quét. Mọi người nghe vậy, cũng là buông xuống lo lắng. Hôm nay tới đây tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm, võ công không nói thiên hạ tuyệt đỉnh, cũng đều là trong chốn giang hồ một phương hào hùng, mặc dù nhiên bất nhất định có thể xếp hạng thứ 30, 50 vị trí đầu, nhưng là có thể khẳng định, chỉ cần cẩn thận chú ý, nhất định có thể bình yên rời đi. Những người này đối với lính Mông Cổ uy mặc dù lòng mang kiêng kỵ, lại sẽ không quá mức e ngại, chỉ cần không phải chính diện lại kháng, đều có thoát thân chắc chắn. Nhất đăng đại sư cũng tới sao? Không biết từ ân sư minh đã tới chưa? Phương Chí Hưng hướng Nhất đăng đại sư vấn đạo. Xem như đệ nhị thứ Hoa sơn luận kiếm người tham dự một trong từ ân đại sư cũng chính là trước kia cựu thiên nhẫn võ công dù cho không bằng Nhất đăng đại sư, hoàng dược sư bọn người, nhưng cũng có thể nói là sảng sảng với nhau. Mắt thấy người này đến nay chưa tới, Phương Chí Hưng không khỏi hỏi lên. Nhất đăng đại sư chắp tay trước ngực hướng Phương Chí Hưng đạo, từ ân đại lao nạp lưu thủ đại lý, lần này không cách nào qua đến đây. Chỗ thất lễ, mong rằng cư sĩ rộng lòng tha thứ. Phương Chí Hưng vội vàng hóa lễ trả lời, đại sư nói quá lời đại lý quốc sự bận rộn làm phiền đại sư đến đây là bẩn đạo thất lễ mới là vừa nói vừa hướng những người còn lại từng cái chảo lẫn nhau vẫn an. lần này người mời bên trong ngoại trừ từ ân đại sư bên ngoài còn có quyết tĩnh lộ hưu cước vũ tam thông khâu sử cơ tống đạo an thiên minh tiền sư triệu lao tức gia cơ niết đầu đã tám người chưa đến trừ cái đó ra những người còn lại tất cả đều đến đông đủ tổng cộng có hai mươi người có thể nói kỳ trước thịnh nhất bất quá dù vậy phương chí hưng trong lòng cũng thiếu có chút tiếc nuối chín người này bên trong bảy người ngược lại cũng dễ nói nhưng quyết tĩnh từ ân hai người nhưng là có tư cách tranh đoạt thiên hạ đệ nhất người, thiếu đi hai người thâm dự, cái này thứ Hoa Sơn luận kiếm không khỏi có chút thất sắc. Lại nghĩ tới Lâm sư phụ, tiểu long nữ, sử thúc vừa sư phụ chờ ẩn giật sơn lâm người, còn có Kim Luận pháp vương chờ đối địch người, vậy thì càng thêm để cho người ta tiết ối. Giang hồ to lớn, đến cùng không cách nào tụ tập thiên hạ tất cả cao thủ. Phương Chí Hưng thầm nghĩ nói, chưa xong còn tiếp tình lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 465. Thứ 462 chương Hoa Sơn luận kiếm chi vẫn đạo một đám người tự trong chốc lát lời nói, cũng là biết nhau đứng lên, nhìn một chút sắc trời, Hoàng Dược sư đạo: tất nhiên người cũng đã đủ như vậy hoa sơn luận kiếm liền từ này bắt đầu đi phương tiểu hữu ngươi nói đúng không đâu hắn trong lòng biết có mình và hồng thất công âu dương phong bọn người ở tại phía trước phương chí hưng bọn người xem như tiểu bối nhất định cũng không dám tự tiện lên tiếng bởi vậy chủ động mở miệng bốn. nghe được hoàng dược sư lời nói phương chí hưng vội vàng trả lời toàn bằng hoàng đảo chủ phân phó văn bối nhất định tuân theo hắn trong lòng biết mình là tiểu bối không hề giống quân sơn biết võ như thế một mực chủ đạo hết thảy ngược lại cực kỳ khách khí băng không một cái không làm trong những thứ này lão tiền bối lòng xinh không khoái này thứ hoa sơn luận kiếm cũng liền trở thành một đại chế cười Hoàng Dược Sư cười ha ha một tiếng, nói: Phương Tiểu Hưu, cái này thứ Hoa Sơn luận kiếm là ngươi khởi sướng, tại sao lại muốn nghe ta đây cái lao đầu từ đâu? Trước đó vài ngày Quân Sơn biết võ, thế nhưng là người trong giang hồ tất cả tán thưởng, cái này thứ Hoa Sơn luận kiếm cũng là không phải ngươi không được. Hắn cùng Phương Chí Hưng tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng là không chút nào xa lạ. Không nói năm đó ở động đình hồ cùng ra hương hai lần không thể che mặt gặp nhau, chính là thông qua khói sóng câu tẩu cùng dương quá trao đổi khúc cùng võ công, cũng làm cho hai người lẫn nhau lòng sinh bội phục, có thể nói bạn tri kỷ đã lâu. Bởi vì này nguyên nhân, Hoàng Dược Sư một mực cũng là lấy Tiểu Hưu sưng hô Phương Chí Hưng. Phương Chí Hưng còn muốn khách khí, Hồng Thất Công đã nói, "Phương tiểu tử, ngươi cũng không thể để chúng ta mấy cái lao đầu tử lại mệt nhọc a. Vẫn là nhanh chóng bắt đầu đi." Nghe vậy, Phương Chí Hưng biết hai vị này là ở thực tình giúp đỡ chính mình, lại nhìn phía còn lại ba người. Lão Ngoan đồng Chu Bá Thông đương nhiên không cần phải nói, những năm này sớm đã bị Phương Chí Hưng nắm mà ngoan ngoãn, tự nhiên bất sẽ phản đối Tây Đẩu Câu Dương Phong một mực nhìn mình nghĩa tử Dương quá cùng một chỗ, không có chút nào tỏ thái độ. Bất quá tử Dương quá quan hệ nhìn, chỉ cần Phương Chí Hưng làm không tính quá mức, hơn phân nửa sẽ không phản đối đến nỗi nhất đang đại sư, càng là gật đầu mỉm cười đối với cái này biểu thị đồng ý mắt thấy năm vị tham gia qua đệ nhất thứ hoa sơn luận kiếm lao tiền bối không người phản đối phương chí hưng cũng sẽ không liền từ chối hướng đám người vây quanh bài chào nói nhận được các vị tiền bối nâng đỡ nhường văn bối chủ trì cái này thứ hoa sơn luận kiếm nếu có có chỗ nào không thích đáng còn xin các vị anh hùng thông cảm nhiều hơn tham gia hoa sơn luận kiếm đám người ngoại trừ hoàng dược sư hồng thất công bọn người bên ngoài phần lớn là phương chí hưng mời mà đến đối với phương chí hưng muốn là tin phục mắt thấy hoàng dược sư đám người đã cho phép những người này tự nhiên bất sẽ có gì nghị gì nghe vậy, mặc dù không có cái gì gieo họ gọi tốt thanh âm, nhưng cũng đều đối phương Chí Hưng biểu thị tán động. Phương Chí Hưng an định tâm thần, liếc nhìn đám người, lên tiếng nói: Hoa Sơn luật kiếm vốn là tranh đoạt đệ nhất thiên hạ thịnh hội, bởi vậy lần này luật kiếm, chuyện thứ nhất, tự nhiên là luận võ rất kỹ. Chư vị nếu là có ý tranh đoạt thiên hạ đệ nhất, đều có thể ra tay thử một lần. Đối với Hoa Sơn luật kiếm, trong lòng của hắn sớm đã tính toán trước, bây giờ nhận được đám người đồng ý, lúc này nói ra, trước mọi người tới tham gia Hoa Sơn luận kiếm, tự nhiên có luận võ giác nghệ chuẩn bị, chính là Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công bọn người, mặc dù tuổi tác đã cao nhưng cũng có mới cùng những người còn lại tỉ thí một phen, kiểm chứng những năm này thu hoạch. Một đám tiểu bối nghĩ đến có thể kiến thức đông tà, tây độc, nam đế, bắc cái những thứ này trong trốn võ lâm truyền thuyết nhân vật ra tay. Trong lòng càng là đồng ý, đối với cái này không có chút nào gì nghị gì. Bất quá Hoàng Dung nghĩ đến phụ thân, sư phụ đám người niên linh. Vẫn là nói, luận võ rất kỹ, tự nhiên là Hoa Sơn luận kiếm xứng đáng nghĩa. bất quá các vị cũng là trong trốn võ lâm nhất đẳng cao thủ, vạn nhất có cái thất thủ, cái tiết như thế nào cho phải. Người mông cậu ngay tại lần cận, còn cần gỡ nào phòng bị mới lạ. Phương Chí Hương mỉm cười, nói, Hoàng Bang chủ nói thật phải bởi vậy lần này luận võ vẫn cần phản xạ sở bị vẹ, miễn cho có chỗ tổn thương. nói hắn lại hướng mọi người nói, nghe nói bên trên thứ hoa sơn luận kiếm thời điểm, hoàng đảo chủ cùng hồng lao bang chủ từng lấy nhị bách chiêu làm hạt định, cùng quách đại hiệp luận võ rất kỹ. không bằng tỉ thí lần này cũng là coi đây là hạ, nếu là nhị bách chiêu không cách nào phân ra thắng bại, dùng bình thủ luận xử như thế nào? lời vừa nói ra, mọi người ở đây tất cả đều đồng ý hoàng dược sư, hồng thất công bọn người tinh lực đã suy, mấy trăm chiêu bên trong còn có thể duy trì tiêu chuẩn, thời gian dài, thực lực lại tất nhiên hạ xuống. lấy nhị bách chiêu làm hạt định, mấy người tiêu hao cũng không tính nhiều cũng có thể khôi phục lại, có thể nói là tốt nhất hạn độ. mà khác lần đầu tham gia Hoa Sơn luận kiếm người, mặc dù có lòng khiêu chiến một chút những thứ này võ lâm tiền bối, nội tâm lại đều cũng không chắc chắn, có nhị bách chiêu hạn chế, cũng làm cho rất nhiều người lưu tâm thử một lần. nếu là có thể chống nổi nhị bách chiêu thu được cái thế hòa, đây chính là tăng mạnh mặt mũi sự tình. đám người thương nghị một phen, này bàn bạc liền như vậy thông qua. Hồng thất công mở miệng nói, tất nhiên đây là chuyện thứ nhất, vậy thì át hẳn có kiện thứ hai, sẽ không phải là tiểu tử ngươi thường xuyên nói tìm tòi võ đạo a. Đối với Phương Chí Hưng khởi sướng Hoa Sơn Luận Kiếm mục đích, hắn cũng sớm đã nghe nói, bây giờ hướng Phương Chí Hưng hỏi lên. Phương Chí Hưng mỉm cười gật đầu, nói: "Thất công minh dám, chuyện thứ hai này, chính là tìm tòi võ đạo." Tại hôm nay võ học cực hạn bên trên, hướng về phía trước tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới mới. Võ học cực hạn, cảnh giới mới. Hoàng dược sư chờ lần đầu nghe nói nhân, cũng là có chút nghi hoặc, không biết Phương Chí Hưng lợi bên trong chỉ. Phương Chí Hưng ngưng thị đám người, chỉnh trọng nói: "Chính là, các vị tiền bối đều tăng tham thêm qua đệ nhất thứ Hoa Sơn Luận Kiếm, biết được võ học cực hạn chỗ." Xin hỏi Chu sư thúc tổ Nhất Đăng đại sư, Hồng Lao tiền bối, Hoàng Lao tiền bối, Âu Dương tiền bối, các ngươi hôm nay là có hay không có năm chắc thắng qua trước kia đệ nhất thứ Hoa Sơn luận kiếm lúc trùng Dương tổ sư đâu?" Tiếng nói vừa dứt, Chu Bá Thông đã nhảy dựng lên, hét lớn: "Ta sư huynh võ công thiên hạ đệ nhất, hắn như sống sót, thiên hạ không có một cái có thể chống mười chiêu, ai có thể thắng qua hắn." Nghe vậy, trên đỉnh Hoa Sơn lên một số người lập tức cảm thấy Chu Bá Thông là hồ ngôn loạn ngữ, trong lòng âm thầm phán thầm. Bất quá đám người cũng đều biết hắn lão ngoan đồng danh hảo, đối với cái này cũng không quá mức để ý, chẳng qua là khi làm hồ ngôn loạn ngữ. Bất quá Hoàng dự sư Hồng thất công bọn người nghe vậy, lại đều không có phản bác, liền đâu Dương Phong cũng là rơi vào trầm tư. Chỉ một lúc sau, Nhất Đăng đại sư đầu tiên nói, lão nạp phải che trùng Dương đạo Hình truyền thụ tiên tiên công, cho tới bây giờ đã có hơn 40 năm, cho tới hôm nay, có lẽ chưa đạt đến trước kia trùng Dương chân nhân cảnh giới, thực sự cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Trùng Dương chân nhân võ công, lão nạp tự than thở không bằng. Lời vừa nói ra, trên đỉnh Hoa Sơn lập tức vang lên một hồi tiếng than thở, không ngờ tới Nhất Đăng đại sư thật không ngờ trả lời. Y đi theo đám người nghi đến, Nhất Đăng đại sư dù cho tại trước kia không bằng trùng Dương chân nhân, nhưng đi qua nhiều năm như vậy, Không nói có thể thắng dễ dàng, ít nhất cũng phải có chút chắc chắn, không nghĩ tới càng là kết quả này. Bất quá dù vậy, đám người đối với nhất đăng đại sư lời nói cũng không có phản đối, xem như trong trốn giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, nhất đăng đại sư định nhiên bất sẽ miệng ra nói bừa. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, tơ ét cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, thứ hai cầu phiếu đề cử. 466 thứ 463 chương Hoa Sơn luận kiếm chi vấn đạo hai đoạn hoàn ra, cũng là ngươi chân thật nhất, biết kém hơn ta sư huynh. Bất quá ngươi vô công cao cường, cùng ta lão ngoan đồng vẫn có thể so so. Chu Bá Thông nghe được Nhất Đăng đại sư lời nói, hét lớn: "Phương chí hung đạo, đại sư qua khiêm nhường, đại sư công lực thâm hậu, đã thắng qua năm đó trùng Dương tổ sư." Vương Trọng Dương bị cuốn tại Lãnh binh lúc tác chiến lưu lại ám thương, một mực dừng bước tại Tam Bảo cảnh giới, không thể tiến thêm một bước. Hơn nữa hắn sớm qua đời, luận đến công lực, thế nhưng là không có hôm nay Nhất Đăng đại sư thâm hậu. Nhất Đăng đại sư lắc đầu, thở dài, có lẽ công lực hơi thắng trong cảnh giới nhưng là không bằng. Trùng Dương đạo huynh đối với Tiên Tiên công kiến giải, lão nạp xa xa không có đạt đến. Hắn tự đắc truyền Tiên Tiên công phía sau, Mặc dù tự thân cũng có chút tâm đắc, càng là dùng Tiên Thiên Công đem nhất Dương Chỉ đẩy tới trình độ đăng phong tạo cực, nhưng muốn nói vượt qua Vương Trọng Dương truyền thụ, vẫn còn khó mà xưng được. Đến nỗi công lực tích lũy lên khác biệt, đến rồi bọn hắn cảnh giới cỡ này, mặc dù cũng có ảnh hưởng, lại cũng không tính toán đại, càng nhiều còn muốn tại vận dụng phía trên. Nếu để nhất đăng đại sư cùng năm đó Vương Trọng Dương giao đấu, trong lòng của hắn quả thực không có nắm chắc. Những người còn lại nghe vậy, mặc dù vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng có chút tin mấy phần. Nhất đăng đại sư nói như thế minh bạch, hiển nhiên là chứng minh sớm tại 40, 50 năm trước, chúng Dương chân nhân liền đạt đến hắn bây giờ cảnh giới. Như thế đến xem, chẳng lẽ quả thật có võ học cực hạn? Bất quá ở trong sân người ngoại trừ Phương Chí Hưng, Nhất Đăng Đại Sư, Chu Bá Thông, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Âu Dương Phong bên ngoài, Liên Dương quá cũng chỉ là vừa mới đụng chạm đến này cảnh, đối với cái này cũng là khó mà biết rõ. Trung Dương chân nhân lòng dạ rộng lớn, võ học bên bác, nếu không phải kiến thức võ công của hắn, Lao Khiếu Hoa cũng không thấy được đạt tới cái này vậy bước. Nói không chừng liền cùng các vị một dạng dừng bước tại này. Hồng Thất Công nhìn mọi người một cái, cảm thán nói: Nếu không phải chịu đến Vương Trọng Dương mời tham dự Hoa Sơn Lọt Kiếm, nhưng hắn thấy được cao thâm hơn cảnh giới võ học. Hồng Thất Công cũng không thể bác tin, phải chăng có thể có bây giờ võ công. Nói Hồng Thất Công liếc mắt nhìn Âu Dương Phong, tiếp tục nói, nếu nói võ học cực hạn, Lao Khiếu Hóa ngược lại là nhớ tới hai chuyện. Trước kia thối cóc bị Trùng Dương Chân Nhân một ngón tay phá đi võ công, theo lý thuyết đằng sau hẳn là lạc hậu hơn chúng ta mấy người, cũng lại khó mà bắt kịp. Nhưng mà qua hơn 20 năm phía sau, chúng ta bốn người vẫn là sánh vai cùng, còn bị Lao Ngôn Đồng, Cửu Thiên nhận chạy tới. Mà Lao Khiếu Hóa năm đó ta chịu đến thối cóc đảm toán, công lực hoàn toàn biến mất, đi qua mấy năm mới khôi phục tới, võ công cũng vẫn có thể cùng bọn hắn sánh vai cùng. Như vậy đến xem chúng ta mấy người cũng đều là đạt đến cái gọi là võ học cực hạn a. Âu Dương Phong nghe được Hồng Thất Công nói lên mình làm năm bị Vương Trọng Dương một chiêu đánh bại đau chuyện, không khỏi sắc mặt trầm xuống, tức giận nói, lao kiếu hóa, ngươi là muốn kiểm tra lượng công phu của ta sao? Tới tới tới, hai ta so tay một chút, nói hướng về phía trước bước thượng nhất bước, liền muốn cùng Hồng Thất Công đối thủ. Dương Quá ở bên nhìn thấy, vội vàng tiến lên ngăn tại giữa hai người, Phương Chí Hưng cũng khuyên ngăn đường, Âu Dương Tiền Bối, chúng ta là tại nghiên cứu thảo luận võ học cực hạ, nếu muốn đấu lời nói, chờ một lúc tỷ thí không muộn. Âu Dương Phong nhìn Phương Chí Hưng một mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì võ học cực hạn? Bất quá là tiểu tử ngươi phán đoán ra được đồ vật tôi, lão phu ta bây giờ võ công so trước kia không biết thắng qua bao nhiêu, cũng không có cảm nhận được cái gì võ học cực hạn. Chỉ cần cố gắng tu hành võ nghệ, tự nhiên có thể tiến bộ, có cái gì cực hạn không cực hạn. Nghiên kỷ của hắn lớn, lựa giận bất rất nhiều, bị nghĩa Tử Dương quá khuyên giải, cũng liền thuận thế ngừng lại, ngược lại hướng phương chí hướng đạo. Mọi người vừa nghe, cảm thấy lời này cũng là có lý, trước kia lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, Âu Dương Phong bọn người bất quá 40 trên dưới, bây giờ 50 năm đi qua, Bọn hắn dung túng tinh lực suy yếu, nhưng muốn nói công lực lại so trước kia thắng được không biết bao nhiêu, chân chính so ra, chính xác hơn xa lúc trước, không hề giống là đạt đến cái gọi là võ học cực hạn. Phương Chí Hưng đang muốn đáp lại, thình lình nghe Hoàng Dược Sư nói, không phải vậy. Hoàng mẫu ngược lại là cảm thấy, Phương Tiểu Hữu lời nói có chút đạo lý. Mấy năm này Hoàng mẫu lĩnh hội từ Phương Tiểu Hữu nơi đó lấy được một chiêu võ công, lại có một chút thể ngộ, lúc này mới lĩnh hội đến rồi một chút trùng dương chân nhân trước kia lĩnh ngộ được cảnh giới. Bây giờ nghĩ lại, trùng dương chân nhân trước kia liền đã đạt đến cảnh giới như vậy, chúng ta không bằng xa rồi. Hoàng lão tà, ngươi cảm nhận được cái gì? Nói cho mọi người nghe một chút. Hồng thất công lớn tiếng hỏi, Hoàng Lão tả tránh cũng đáp, ngược lại hướng Âu Dương Phong đạo, Phong Minh, ngươi có chắc chắn hay không một chiêu đánh bại 49 năm trước ngươi? Âu Dương Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức tức giận nói, Thuật Minh, ngươi cũng muốn suy tính công phu của ta sao? Lão phu những năm này mặc dù không có giải bao nhiêu tiến, nhưng cũng có thể cùng ngươi đấu thượng nhất đấu. Hắn hôm nay hai lần bị người nhắc lên chuyện này, nếu không phải nộ khí tiêu giảm, chỉ sợ sớm đã động thủ. Hoàng Dược sư mỉm cười, nói, Phong Minh an tâm một chút không nóng nảy, Hoàng Mẫu coi đây là lệ, bất quá là chứng minh trùng dương chân nhân võ công thôi. Trước kia chúng ta lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, mặc dù cùng Trùng Dương Chân Nhân tỉ thí bảy ngày bảy đêm, nhưng cũng đều không thể tìm được võ công của hắn sâu cạn, chỉ biết kém xa tích tấp, cuối cùng tâm phục khẩu phục. Nhưng chỉ có chuyện này, Trùng Dương Chân Nhân hẳn là hết toàn lực. Phong Minh có thể nghĩ một hồi, nếu là gặp lại Trùng Dương Chân Nhân cái kia một ngón tay, không biết có thể tránh thoát. Âu Dương Phong trên mặt mặc dù cực không dễ nhìn, nhưng cũng không thể không phải suy tư. Chuyện năm đó, hắn vẫn cho rằng là Vương Trọng Dương đột nhiên tập kích, để cho mình không kịp đề phòng, mới có thể một chiều bị thua. Nhưng bây giờ nghe được Hoàng Dược Sư vấn đề này, nhưng là lại lần nữa thầm nghĩ chẳng lẽ vương trọng dương trước kia át có niềm tin một ngón tay phá vỡ ta có công cái này sao cái này sao có thể nhưng nghĩ tới trước kia vương trọng dương tới gần tử vong có thể nói chỉ có nhất kích chi lực nếu không phải vô cùng có chắc chắn lại vì cái gì như thế thiết kế nghĩ tới đây trong lòng của hắn quả thực sợ hãi đối với đã chết đi nhiều năm vương trọng dương cũng là lại cảm giác kính sợ đứng lên nhất thời nỗi lòng la lụn quả thực phức tạp khó tả hoàng dược sư gặp âu dương phong trầm mặc không đáp lại hướng nhất đăng đại sư vấn đạo đoàn minh ngươi cũng tu hành có tiên thiên công nhất dương chỉ có chắc chắn hay không làm đến chuyện này Mọi người tại đây gặp Âu Dương Phong trầm mặc, đã đoán được Hoàng Dược Sư phải nói ra trận tướng, nghe vậy, cũng là nhìn về phía Nhất Đăng Đại Sư, chờ mong hắn trả lời như thế nào. Nếu là Nhất Đăng Đại Sư cũng không chắc chắn làm đến chuyện này, như vậy trước kia Vương Trọng Dương võ công, quả thực có thể được xưng là thâm bất khả chắc. Nhất Đăng Đại Sư nghe vậy, nhắm mắt không nói. Qua thật lâu, buồn mùi thở dài, lão nạp nếu là bằng vào bây giờ công lực, có thể tại mấy chiêu bên trong tháng qua năm đó Âu Dương cư sĩ, nhưng muốn nói có thể một ngón tay phá vỡ võ công, nhưng là không nắm chắc chút nào. Chúng Dương chân nhân võ công, lão nạp tự thẹn không bằng. Lúc trước hắn vốn cho là mình bất quá là tại nội công trong cảnh giới không có vượt qua vương trọng dương, nhưng đến rồi bây giờ nhưng là rõ ràng chính mình tại toàn thân phương diện võ công cùng vương trọng dương vẫn rất có trên lệnh. Bây giờ nói ra câu nói này cũng là càng lộ vẻ thành tâm thực lòng. Đám người nghe được nhất đăng đại sư trong vòng một ngày nói liên tục hai lần tự thẹn không bằng, trong lòng cũng là lớn vì chấn kinh, không hẹn đồng thời nghĩ tới một cái khả năng, phương chí hưng là trùng dương chân nhân độ tôn, đánh gãy nhiên bất sẽ không biết chính mình sư tổ võ công, hắn nói tới võ học thực hạ, lộ ra nhiên bất là hồng thất công nói tới. Chẳng lẽ hắn đã đến trùng dương chân nhân năm đó cảnh giới, cho nên mới đưa ra vấn đề này đám người nghĩ tới đây, bất giác đồng thời nhìn về phía Phương Chí Hưng, chờ đợi hắn giải đáp. chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm, Tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 467. Thứ 464 chương Hoa Sơn luận kiếm chi không minh phản chiếu Phương Chí Hưng mắt thấy đám người nhìn lấy mình, cũng không đáp lại, hướng Hoàng Dược sư đạo. Nguyên lai tiền bối cũng đạt tới này cảnh, đường ta không cô độc rồi. Nói nhịn không được bật cười, nội tâm có phần là vui duyệt. Ngũ tiên tây bắc Hoàng Dược sư đồng dạng cười ha ha, chỉ vào Phương Chí Hưng nói, còn muốn đa tạ Tiểu Huyết ngươi, nếu không phải chiêu kia đại tông như gì, Hoàng Mẫu có thể đạt tới không đến cảnh giới như vậy. Đại tông như gì? chính là chiêu kia lấy thuật số nhập đạo võ công. Chẳng lẽ tiền bối đã đạt đến tính toán tường tận vạn pháp cảnh giới tối cao? Khói sóng Câu Tẩu nghe vậy, kinh ngạc nói: "Chiêu này võ công Phương Chí Hưng từng mời hắn cùng anh cô cùng một chỗ diện toán, cuối cùng ba người hợp lực, suy luận ra chiêu này cách dùng, hơn nữa làm ra đơn giản hóa, làm cho yêu cầu thấp hơn. Những năm gần đây Khói sóng Câu Tẩu cố gắng tu hành, đã luyện thành phiên bản đơn giản hóa 360 loại phương vị phép tính, cách dùng, nhưng đối với tiến hơn một bước tính toán tường tận vạn pháp, nhưng thủy chung không cách nào đạt đến, nhiều lần nếm thử sau đó, cũng là cho rằng không ai có thể vì trên đỉnh hoa sơn bên trên ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài những người khác cũng không biết đại tông như gì ra sao chiêu thức có thể để cho khói sóng câu tẩu giật mình như vậy nhìn thấy mọi người thần sắc khói sóng câu tẩu tranh đến phương chí hưng sau khi đồng ý hướng đám người giải thích những người này sau khi nghe được mới biết được trong thiên hạ lại có kỳ diệu như vậy võ công cũng là kinh thán không thôi nếu không phải nghe được khói sóng câu tẩu nói hắn cùng phương chí hưng lưu anh cô suy luận ra phép tính quả thật không thể tin được có người có thể tu thành đối với hoàng dược sư phải chăng có thể đạt tới cái này thu cảnh giới tối cao đám người cũng cực kỳ hoài nghi hoàng lão tả Ý của ngươi là Trùng Dương chân nhân đã luyện thành cùng loại này, tựa như võ công. Lúc này mới có thể một chiêu chế trụ lao độc vật. Hồng Thất Công nghe được sau khi giải thích, cao mày nói. Lời này hỏi trong lòng mọi người suy nghĩ, còn lại người nghe vậy cũng là nhìn về phía Hoàng Dược Sư, nghe hắn giải thích như thế nào đáp. Đặc biệt là Dương quá cùng trầm thanh thần, hai người tu hành có độc cô cửu kiếm, cùng đại tông như gì một chiêu này rất giống nhau. Đối với cái này càng là chú ý Hoàng Dược Sư hắc hắc cười lạnh nói, muốn một chiêu chế địch, để cho địch nhân tránh cũng không thể tránh, cần phải cần như vậy võ công sao? Yếu theo Trùng Dương chân nhân cảnh giới, cần gì phải tu luyện bậc này võ công? nói hướng Chu Ba Thông đạo, Bát Thông Minh, ngươi là trùng dương chân nhân sư đệ, võ công lại là từ hắn truyền thụ, không biết ngươi không minh quyền. Hôm nay là có hay không đạt đến lấy khoảng không mà minh chiếu rõ hết thảy đâu? Lấy khoảng không mà minh chiếu rõ hết thảy. Trong lòng mọi người hồi tưởng cái này tám chữ, chợt cảm thấy cao thâm mặt chắc. Nhân tông trong năm có người làm cờ trải qua mười ba thiên, đem cờ vây chia làm cựu phẩm cảnh giới, trên nhất một hai phẩm chi cảnh, xương là nhập thần ngồi chiếu, ý là không tưởng nhớ được, mà có thể tiên tri, biến hóa bất chấp, không cùng định. Hoàng dược sư nói tới cái này tám chữ, thực sự cùng nhập thần ngồi chiếu có ý định ấn tương tự, chẳng lẽ trong võ học cũng có cảnh giới như vậy? Nhìn xem Chu Bá Thông cười toe toét không có nghiêm chỉnh bộ dáng, đám người thực sự không cách nào đem hắn cùng cấp độ kia cảnh giới trong truyền thuyết liên hệ tới. Bất quá một chút nội công tinh thâm người, tỉ như khói sóng câu tẩu, Mục Linh Tử, Chu Tử Liễu, Hoàng Dung Trở, lại đều cảm giác Hoàng dược sư nói tới vô cùng có khả năng. Mấy người bọn họ nội công cảnh giới, đã tiếp cận hoặc đạt đến phản chiếu không minh chi cảnh. Lão ngoan đồng Chu Bá Thông võ công tinh thâm, lại sáng chế không minh quyền bực này quyền pháp, tất nhiên sớm đã đạt đến này cảnh. Nếu nói có thể đạt đến chiếu rõ hết thể cảnh giới tối cao, nhưng cũng vô cùng có khả năng. Chu Bá Thông thấy mọi người đều nhìn chính mình, vội vàng khoát tay áo. Trốn Phương Chí Hưng sau lưng, hì hì cười nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Tiểu tử này nhưng so với ta mạnh hơn nhiều, có vấn đề gì hỏi hắn cùng Hoàng lão tạ. Lão ngoan đồng nhưng không biết. Phương Chí Hưng bị Chu Bá Thông như thế một lộng, cười khổ nói, Chu sư thúc tổ chính xác có thể đạt đến lấy khoảng không mà minh, chiếu rõ hết thảy, bất quá hắn lão nhân gia 6. Lão nhân gia ông ta 6. Nghĩ đến lão ngoan đồng Chu Bá Thông tỉnh tỉnh, Phương Chí Hưng trong lúc nhất thời cũng không biết nói như thế nào. Bất quá Lão Ngôn Đồng cảm thấy không dễ chơi, cho nên không muốn dùng, có phải hay không? Hồng Thất Công cười ha ha nói, hắn biết Phương Chí Hưng không tốt tùy ý bình luận trưởng muối. Hướng Chu Bá Thông đạo, Lão Ngôn Đồng, ngươi nói đúng không dạng này? Chu Bá Thông nhảy đến Hồng Thất Công sau lưng, vỗ bả vai của hắn một cái, cười hì hì đạo, cũng là ngươi Lão Khiếu Hóa biết ta, nếu là khi đánh luận cái gì đều có thể biết trước, cái kia còn có cái gì tốt chơi? Lão Khiếu Hóa, ngươi nói đúng không? Hắn Tử cùng anh cô hòa hảo sau đó, tâm cảnh càng thượng nhất tầng, những năm gần đây cùng Phương Chí Hưng cùng một chỗ luận bàn nghiên cứu thảo luận, võ học kiến thức bên trên không ngừng tiến bộ đã sớm đem Không Minh quyền tiến lên một bước, đặt đến chiếu rõ hết thảy tình cảnh. Bất quá bởi vì thiên tính chơi vui, chú Bá Thông khó mà cũng không muốn một mực duy trì, ngoại trừ phương chí hương luận bản lúc ngẫu nhiên sử dụng bên ngoài, càng nhiều vẫn là dùng tự thân võ công cùng người tỉ thí. Bất quá Hồng Thất công nghe vậy, nhưng là giả vờ tức giận nói, "Lão ngân đồng, trước đó vài ngày ngươi cùng ta tỉ thí lúc, tại sao không có dùng ra thủ đoạn này? Chẳng lẽ ngươi võ công đạt tới cái này giống như cảnh giới, thì nhìn không dậy nổi lão khiếu hoa sao?" Tới tới tới, hai ta tiếp qua hai tay. Trước đó vài ngày Hồng Thất công ở tại Sích Hà Sơn trang thời điểm, Thế nhưng là không ít bị Chu Bá Thông quấn lấy giao đấu, nghĩ đến chính mình người này không xuất toàn lực, chỉ là đùa chính mình đùa người nhạt, Hồng Thất Công trong lòng thật đúng là có chút nộ khí. Bất quá nghĩ đến Chu Bá Thông ngoan đồng tính tình, hắn nhưng lại khó mà thật sự nổi giận, chỉ có thể giả bộ như thế. Chu Bá Thông nghe vậy, mừng lớn nói, "Tốt, tốt. Lão khiếu Hóa, lần này ngươi có thể nhất định muốn lấy ra toàn lực, bằng không lão ngoan đồng cũng chỉ có thể giống như trước." Hắn trước đó vài ngày không xuất toàn lực, nhưng Hồng Thất Công sao lại không phải như thế? Giang Long Thập Bát Trưởng cư thế vừa chí mạnh chữ danh. Hồng Thất Công cùng so với hắn đấu thời điểm, nhưng là dùng ra đến khoảng không chí nhu cách dùng. Chu Bá Thông lúc đầu còn có chút mới lạ, nhưng Hồng Thất Công vẫn luôn là dạng này, lại làm cho hắn rất nhanh liền bắt đầu phiền chán. Bây giờ nghe được Hồng Thất Công phải dùng toàn lực cùng mình tỷ thí, trong lòng của hắn cao hứng không thôi, lập tức đồng ý đám người lúc đầu nghe được Phương Chí Hưng nói Chu Bá Thông đạt đến chiếu rõ hết thể cảnh giới, còn có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng mà nghe được Hồng Thất Công cùng Chu Bá Thông đối thoại, nhưng là minh bạch cái này điên điên khủng khủng lão đầu chính xác đạt đến này cảnh, không khỏi nhìn nhau hãi nhiên, nhưng trong lòng lại nổi lên một hồi khó tả kích động. Bọn hắn sở dĩ không giống một số người như thế chối từ mời không tới tham gia Hoa Sơn Lục Kiếm, thậm chí vì mấy cái danh ngạch đánh nhau chết sống mấy ngày, ngoại trừ có mấy người muốn khiêu chiến một chút ngũ tuyệt nhân bên ngoài, phần lớn là muốn kiến thức một chút những thứ này tuyệt đỉnh cao thủ võ công, để cho mình về sau con đường có chỗ tham chiếu. Bây giờ nghe được nghe được trong võ học bực này hảo diệu khó dò cảnh giới, chợt cảm thấy danh bất hư truyền, nhau nhau cảm thấy không hưởng công chuyến này. Mắt thấy Hồng Thất công cùng Chu Bá Thông hai vị tuyệt đỉnh cao thủ muốn lẫn nhau tỉ thí, càng là kích động khó tả, lẫn nhau tránh ra đề phòng. Phương Chí Hưng bọn người biết hai người thủ hạ đều có phân tức, không giống vừa rồi Âu Dương Phong như thế muốn nén giận đọ võ, bởi vậy cũng không khuyên can, ở một bên tính tâm quan sát Hồng Thất Công cùng Chu Bá Thông giao đấu. Chưa xong còn tiếp tình lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 468. Thứ 465 chương Hoa Sơn luận kiếm chi hư thực khang khít Chu Bá Thông cùng Hồng Thất Công đều là đương thời tuyệt nếu là đặt ở lúc trước, chỉ sợ hai người ít nhất cũng phải tranh đấu mấy ngàn chiêu mới được. Bất quá cho tới bây giờ, hai người cũng đã tuổi gần 90, không cách nào đánh lâu không nói, còn ước định 200 chiêu chi hạ, bởi vậy ngay từ đầu phía sau, liền bắt đầu bày ra tuyệt học giao đấu đứng lên. Hồng Thất Công mặc dù có thể đem giáng Long Thập Bát trưởng sử dụng trí nhu cách dùng, nhưng muốn nói am hiểu nhất, vẫn là trí cương cách dùng. Cùng Chu Bá thông kéo ra sân bãi, lập tức một cái kháng Long bưu hối phát ra, hướng Chu Bá thông đánh tới. Chu Bá thông thấy vậy, trong lòng không khỏi vui mừng, hắn hữu tâm thử xem Hồng Thất Công trường lực, hai tay ra quyền, lấy cương manh đối cứng mã liệt, đón nhận Hồng Thất Công giáng Long Thập Bát trưởng. Quân trưởng chạm nhau, hai người thân hình cũng là nhói một cái, riêng phần mình lui về phía sau mấy bước, thẩm khen đối phương phải đặc biệt là Hồng Thất Công, hắn dùng dáng Long Thập Bát trưởng có thể nói là trong thiên hạ cương mãnh nhất trưởng pháp một tròng, lại cùng Chu Bá Thông một quyền bất phân thắng bại, trong lòng lập tức minh bạch đối phương công lực đã thắng qua chính mình, bằng không mà nói, định nhiên bất sẽ bất phân cao thấp. cảm nhận được điểm ấy, Hồng Thất Công trong lòng không có chút nào vẻ vải, ngược lại khơi dậy trong lòng nực hào khí, quá to, lao ngay đồng, mau mau dùng ra ngươi lấy khoảng không mà mình, lao khiếu hoa kế tiếp cũng sẽ không khách khí. nói một trưởng vung ra, lại là một chiêu kháng Long đũa mối, bao phủ Chu Bá Thông quanh thân, dáng Long Thập Bát trưởng gặp mạnh càng cường, Hồng Thất Công tĩnh tĩnh càng là gừng càng già càng thay, có hai trăm hạn chế vẫn là có thể yên tâm toàn lực hành động. Chu Bá thông tiếng kêu to hảo, lại là một quyền đánh ra, lần này không có đó nữa, nhưng là đánh về phía Hồng Thất Công trưởng lực phạm vi bao phủ bên trong một chỗ, một chút phá vỡ trưởng lực bao phủ, thuận thế phản kích tới. Hắn mặc dù là người tốt chơi, nhưng cũng hiểu chuyện, biết mình cùng Hồng Thất Công thỏa thuận sử dụng toàn lực, lam nhiên bất sẽ lưu thủ, bằng không mà nói, đó chính là đối với Hồng Thất Công không tôn trọng, là muốn kết xuống đại lương chết. Hồng Thất Công cũng không ngờ tới Chu Bá thông dễ dàng như vậy liền phá đã biết vừa được ý trưởng pháp, trong lòng không khỏi cả kinh. Cuối cùng hắn phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt xuất liên tục mấy trượng, tiếp nhận Chu Bá Thông chiêu thức. Bất quá dù là như thế, phía sau lưng cũng suýt nữa xuất mồ hôi lạnh cả người. Như thế một chiêu liền suýt nữa bị thua, với hắn mà nói, thế nhưng là trước nay chưa từng có sự tình. Lấy khoảng không mà mình chiếu rõ hết thảy. Quả nhiên lời nói không qua. Chu Bá Thông chỉ trong một chiêu phản thủ làm công, chiếm thượng phong, cũng không thuận thế tấn công, ngược lại vung về nằm đấm, cười hì hì nói, lao khiếu hóa, lao ngoan đồng nằm đấm như thế nào? Ngươi có thể thấy được thức đi. Hồng thất công cười ha ha một tiếng, nói, hảo, hảo, hảo. Quả nhiên bất phàm, mau ra chiêu a. Hắn bị Chu Bá Thông phản thủ làm công, mặc dù thấy đối phương ngừng lại, nhưng cũng không muốn lại vượt lên trước ra chiêu, chiếm cái tiện nghi này. Đi qua một chiêu như vậy, hắn đã biết Chu Bá Thông tâm thần chính xác nhạy cảm cực điểm, có thể phát giác được bản tay mình pháp, trưởng lực bên trong chỗ yếu nhất. Cảm thấy quyết định quyết tâm, trước tiên ổn phòng thủ một đoạn thời gian, thăm dò lại đi phản kích. Chu Bá Thông nghe được Hồng Tất công tán dương, nhất thời mặt mày hớn hở, song quyền tề xuất. cùng Hồng Tất công đấu. Hai người cũng là trong võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, dị khoái đặc khoái. Trong mấy mắt, liền đã qua hơn 20 chiêu. Hồng Thất Công quyết định ổn phòng thủ, tự nhiên nhường Chu Bá Thông đại chiếm thượng phong. Hắn mặc dù không có dùng ra hai tay vật nhau công phu, chiêu số nhưng vẫn là cực kỳ kỳ lạ, có thể nói thần diệu vô cùng. Hồng Thất Công mặc dù chỉ thủ không công, nhưng cũng cảm thấy phí sức. Nếu không phải dáng Long Thập bắt trưởng thần diệu vô biên, chiêu thức ở giữa không có mảy may sơ hở, chỉ sợ sớm đã bị Chu Bá Thông đánh vỡ phòng ngự. Nhường trong lòng của hắn càng ngày càng giật mình. Mọi người chung quanh nhìn thấy Chu Bá Thông cơ hồ mỗi một chiêu đều tại đè lên Hồng Thất Công, càng là rất là chấn kinh. Hồng Thất Công uy danh trong chốn võ lâm không ai không biết, ngoại trừ năm đó Vương Trọng Dương bên ngoài chỉ sợ không người có thể thắng hắn một chiêu nửa thứ. Bây giờ Chu Bá Thông có thể đem hắn áp chế không cách nào đánh trả, quả thực để cho người ta kinh hãi. Mọi người cũng là trong võ lâm một phương hào hùng, tự nhiên nhìn ra được Chu Bá Thông quyền pháp biến hóa mặc dù nhìn như không có quy luật, lại đều chỉ hướng Hồng Thất Công trưởng lực bên trong điểm yếu. Hơn nữa Hồng Thất Công một khi ra tay hơi chậm, Chu Bá Thông càng là có thể phát sau mà đến trước, phản phất có thể sớm dự báo đồng dạng. Nếu là Hồng Thất Công một mực tiếp tục như vậy không làm thay đổi, chỉ sợ chống đỡ không đến 200 chiêu, liền phải không phải bại không thể. Chỉ có Phương Chí Hưng, Hoàng dược sư chờ nhãn lực cao minh mà người đều nhìn ra Hồng Thất Công dự định, biết hắn là đang thử thăm dò Chu Bá Thông đường lối, lại đi phản kích. "Lão Kiều hóa, ngươi lại còn là dạng này, lão ngoan đồng cũng không cùng ngươi đánh." Chu Bá Thông oà hoa, hoa hét lớn. Hắn cùng Hồng Thất Công quen biết nhiều năm, vài ngày trước càng là đấu mấy lần, biết rõ đối phương võ công, làm nhiên chi đạo hắn còn chưa dùng ra toàn lực, bây giờ dạng này, bất quá là muốn tìm kiếm chính mình võ công nội tình mà thôi. Cao thủ quyết đấu, chỉ ở trong nháy mắt, Hồng Thất Công đi qua cái này hơn 20 triệu, đã đại khái hiểu Chu Bá Thông đối với lấy khoảng không mà minh vận dụng. Nghe được tiếng kêu của hắn, cười ha ha nói, "Lão ngoan đồng, vậy ngươi xem tốt nói liên tiếp phát ra mấy trường, đem chúa bá thông chiêu thức đón lấy, sau đó lại là một chiêu kháng long đũa hối, hướng về phía trước đánh ra. Một trường này trường lực tròn trịa, không có mảy may khẽ hở, chính là vừa rồi kịch đấu bên trong mang theo tuyết bay tại trường lực phạm vi ra, cũng là không có chút nào chịu ảnh hưởng. Phương Chí Hưng, Hoàng Dược Sư bọn người nhìn thấy, cũng là lớn âm thanh gọi tốt. Hồng thất công có thể tìm ra ứng đối chi pháp ở tại bọn hắn trong dự liệu, nhưng có thể nhanh như vậy, hơn nữa nhanh chóng thi triển đi ra, vẫn là để người nhìn không được tán thưởng. Chú bá thông đối mặt một chiêu này, quả nhiên không cách nào như lúc trước như thế kích hắn điểm yếu, đành phải vững vàng đón đỡ lấy tới. Hồng Thất Công không cần hắn phản ứng lại, lại là một chiêu kháng long đũa hối, nhanh chóng đánh ra, chẳng những tốc độ cực nhanh, trưởng lực cũng càng ngày càng ngưng kết. Như thế liên tiếp mấy chưởng, Hồng Thất Công đã hoàn toàn lật về tình thế, thậm chí có thể nói là hơi chiếm thượng phong. Bất quá giữa sân đám người lại đều âm thầm nhíu mày, không biết Hồng Thất Công vì cái gì như thế. Giáng Long thập bắt trưởng cực kỳ hao tổn chất lực, Hồng Thất Công nếu là thịnh niên thời điểm, có khả năng dạng này liên tục phát ra mấy chưởng, nhưng mà hôm nay lại nói, chỉ sợ liền 100 chưởng đều không thể duy trì. Mà giống bây giờ như vậy ra chiêu nhanh như vậy, càng là đối với tự thân áp lực lớn. Một khi chân khí hơi tiếp không lên đây, chỉ sợ Hồng Thất Công chính mình liền muốn chịu thua, như vậy thực sự quá nguy hiểm. Hồng Thất Công dự định, tự nhiên bất là dùng loại phương pháp này chống đỡ thượng nhất trăm chiêu. Hắn phát ra mấy trưởng sau đó, trưởng lực đột nhiên biến đổi, đã từ trí cương biến thành trí nhu. Hắn xuất trưởng cực nhanh, Chu Bá Thông mặc dù phát giác, lại không cách nào lập tức làm ra ứng đối, bị hắn chỉ hoảng qua thở ra một hơi, lại là dùng hết trí cương trưởng lực. Phương Chí Hưng, Hoàng Dược Sư bọn người thấy vậy, nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Hồng Thất Công có thể từ trí cương chuyển tới trí nu, mấy người đều đã biết được. Nhưng hắn có thể ở kịch đấu bên trong trong nháy mắt cương nhu biến ảo, quả thực làm người ta giật mình. Như thế hư hư thật thật, chiêu số lại là cực nhanh, Chu Bá Thông muốn thủ thắng, nhưng là đã khó khăn. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 469. Thứ 466 chương Hoa Sơn luận kiếm chi cương nhu biến ảo Bá Thông huynh môn quyền pháp này, hẳn là từ đại phục ma quyền a. Hắn tu hành chín âm chân kinh, có thể từ âm chuyển dương, công lực quả thật bất phàm. Mắt thấy giữa sân tình thế ổn định lại, Hoàng dược sư hướng phương chí hướng đạo. Hắn cùng Chu Bá Thông tại Đào Hoa đạo đấu 15 năm, về sau rời đạo sau đó đã từng đấu thắng mấy lần, biết rõ Chu Bá Thông nội công đi là trí âm trí nhu một đường. mắt thấy hắn có thể dùng ra đại phục ma quên bực này cực kỳ cương manh quyền pháp, tự nhiên đoán được Chu Bá Thông nội công đã từ âm chuyển dương, nội công tu hành bên trên, có thể nói là đạt đến cựu âm thần công cảnh giới viên mãn. Phương Chí hưng mỉm cười nói: tám năm phía trước, Chu sư thúc tổ đã đạt đến này cảnh. nếu không phải âm dương tương hợp, tóc của hắn cũng sẽ không từ trắng biến thành đen. âm dương hóa sinh chính là thiên địa trí lý, Chu Bá Thông có thể âm cực sinh dương, cơ thể được lợi rất nhiều. Phương Chí Hưng lần này tu luyện cửu dương thần công đạt đến dương cực sinh âm, tự nhiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hoàng Dược Sư khẽ gật đầu, lại tán thanh nói: bá Thông Minh có thể tu thành như vậy võ công thật khiến cho người ta bội phục. Tràng tỷ đấu này, xem ra hắn là có thắng không bại. Chu bá Thông có thể từ trí âm đạt đến trí dương, đồng thời có thể dùng ra không minh quyền cùng đại phục ma quyền bực này trí nu cùng trí cương quyền pháp, Át hẳn cũng có thể đạt đến hư thực cương nu biến ảo. Cùng Hồng Thất Công so sánh chẳng những sẽ không kém, ngược lại có thể càng mạnh hơn. Hơn nữa hắn có thể đạt đến lấy khoảng không mà minh, chiếu rõ hết thể cảnh giới võ học. Hồng Thất Công vô luận làm ra cái gì ứng đối đều có thể bị hắn trong nháy mắt phát giác, thậm chí có thể liệu trước tiên cơ, tại tỉ đấu bên trong có thể nói là chiếm tiện nghi lớn. Hồng Thất Công lúc này, mặc dù bằng vào Lô hỏa thuần thanh võ công chiêu thức cùng cương nu ở giữa lao nhanh biến ảo miễn cưỡng duy trì cục diện, tinh lực tiêu hao nhưng là hơn xa bình thường. Nếu là trẻ tuổi lực tráng lời nói, có thể trèo chống thời gian rất lâu, nhưng bây giờ tinh lực suy yếu, thời gian dài tất nhiên sẽ xuất hiện sơ hở. Mặc dù dựa theo lần tỉ đấu này quy tắc hắn có thể chống nổi 200 chiêu, cùng Chu Bá Thông bất phân thắng bại. Nhưng mà người sáng mắt cũng đều biết Hồng Thất Công nếu bản về chân thực võ công, kỳ thực đã bại bởi Chu Bá Thông. Chu Bá Thông cùng Hồng Thất Công dĩ khoái đả khoái, trong ngay mắt đã đấu hơn 100 chiêu. Mắt thấy chậm chạp không cách nào kiến công, Chu Bá Thông đột nhiên chiêu thức biến đổi, một tay Không Minh Quyền, một tay Đại Phục Ma Quyền, hai tay cùng lúc tiến đọ sức, dùng hết hắn độc chế hai tay vật nhau thuật. Bởi như vậy, mặc dù công lực bên trên không có tăng thêm, chiêu số bên trên nhưng là đại đại chiếm tiên nghi. Hồng Thất Công vốn là nỗ lực duy trì, đối mặt tình trạng như vậy, càng là đỡ trái hở phải, bất quá mấy chiêu, liền đã điệt gặp nạn tình, đành phải cùng lúc trước mở rộng, kết lực thủ ngự đứng lên. Dáng long thập bắt trưởng tinh diệu vô cùng, Hồng Thất Công lại từ đó nộ ra chí nhu cách dùng, luận đến thủ ngự Có thể nói thiên hạ vô song, Chu Bá Thông võ công lại cao hơn, cũng là khó mà phá vỡ. 200 triệu được. Hai vị tiền bối không phân thắng bại, còn xin tạm thời nghỉ ngơi. Mắt thấy hai người đấu 200 triệu, Phương Trí Hưng nói. Chu Bá Thông nghe vậy, mặc dù lớn chiếm thượng phòng, nhưng vẫn là nhanh chóng lui trở về. Hơi hơi thở dài một ngụm. Hướng Hồng thất công cười hi hi đạo, như thế nào? Lao Khiếu hóa tử, lần này kiến thức ta lão ngoan đồng võ công a. Hồng thất công càng là thở phào nhẹ nhõm. Cười khổ nói, Chu Minh võ công là thượng, Hồng Mỗ đối phục cực kỳ. Lần tỷ đấu này, là ngươi thắng. Hắn mới vừa rồi cùng Chu Ba Thông giao đấu, chẳng những tinh lực tiêu hao rất lớn, tâm thần càng là cực kỳ mỏi mệt tiếp tục đấu nữa, hắn thật không biết bản thân có thể kiên trì tới khi nào. Chu Ba Thông nghe vậy, không khỏi cười ha ha, hắn mặc dù đối với thắng bại chi niệm cũng không để ở trong lòng, nhưng có thể để cho Hồng Thất Công thừa nhận mình càng thêm lợi hại, vẫn cảm thấy cực kỳ cao hứng. Mắt thấy Hồng Thất Công tiêu hao thực không nhỏ, Phương Chí Hưng từ trong ngực lấy ra một bình cựo hoa ngọc lộ hoàn, đưa cho Hồng Thất Công. Lại hướng Chu Ba Thông đạo: "Chu sư thúc tổ, dựa theo luận võ quy củ, lần này ngươi và Thất Công cũng không có phân ra thắng bại, vẫn là dùng bình thủ luật xử." Lão Ngoan Đồng, ngươi cùng ta sư phụ lần này là ngang tay, tùy tiện đắc ý cái gì? Hoàng Dung không quen nhìn Chu Bá Thông đắc ý bộ dáng, đồng dạng nói. Hồng Thất công thở dài một hơi, lại ăn vào mấy hạt kiều hoa ngọc lộ hoàn, tinh lực khôi phục một chút. Nghe được hai người lời nói, cười ha ha một tiếng, nói: hai người các ngươi cũng đừng cho lão khiếu hóa rất vàng. Tiếp tục đấu nữa. Lão Ngoan Đồng tất thắng không thể nghi ngờ. Lão khiếu hóa lần này là thua tâm phục khẩu phục. Hắn lần này cùng Chu Bá Thông quyết đấu, mặc dù có thể bằng vào dáng Long Thập Bát Trưởng trí nu cách dùng thủ vươn xuống, nhưng luận đến cảnh giới võ học, nhưng là có thể nói bại hoàn toàn tại đối phương không nhìn thấy mảy may thủ thắng cơ hội, bởi vậy đối với Chu Bá Thông cũng cực kỳ chịu phục. Chu Bá Thông nghe vậy, vội vàng khoát tay áo, hướng Hồng Thất công đạo, "Ngươi cũng đừng cho ta đội mũ cao, ngang tay chính là ngang tay, lão ngoan đồng nhưng không cách nào thắng qua ngươi." Nói hắn không tiếp tục để ý, hi hi nở nụ cười, hướng Hoàng Dung đạo, "Tiểu Hoàng Dung, ta cao hứng như thế nào rồi? Nếu không thì ngươi cùng ta so tay một chút, 200 triệu bên trong, lão ngoan đồng nhất định thắng ngươi." Hoàng Dung nghe vậy, không khỏi lòng sinh oi bức, nhưng lại biết mình không cách nào tại Chu Bá Thông thủ hạ chống nổi 200 triệu. Võ công của nàng mặc dù phóng tại giang hồ bên trong coi như không tệ, càng là có thể sử dụng rượu kế thắng qua rất nhiều hơi thắng chính mình người nhưng đối mặt chu bá thông bậc này trên lệnh quá lớn cao thủ nhưng lại có thể nói là không cách nào có thể tưởng tượng cho dù nàng nghĩ ra mưu cái gì tại chu bá thông lấy khoảng không mà mình chiếu rõ hết thể cảnh dưới phía dưới cũng là không thể nào thi triển bá thông minh ngươi nếu có nhã hứng mà nói chờ một lúc hoàng mẫu cùng ngươi đi lên hai chiêu không biết ý của ngươi như nào mắt thấy chu bá thông khi dễ nữ nhi của mình hoàng dược sư tự nhiên nhìn không được đứng ra nói chu bá thông mặc dù cùng hồng thất công đấu hai trăm tiêu hao cũng là không nhỏ bất quá so sánh hồng thất công cũng tốt hơn nhiều nghe được hoàng dược sư lời nói, lập tức cao hưng nói, tốt, tốt, hoàng lão tả, không cần chờ đã đến một lát, lão ngoan đồng bây giờ liền cùng ngươi tỉ thí. hoàng dược sư mỉm cười, cũng không đáp lại, theo hắn kiêu ngạo, làm nhiên bất nguyện chiếm chu bá thông tiện nghi. sư thuốc tổ còn xin tạm thời nghỉ ngơi, hôm nay mọi người đều ở nơi này, át hẳn nhường lão nhân ra ngài chơi một cái thông khoái. phương chí hưng hướng chu bá thông đạo, vừa nói vừa khuyên hắn ăn vào một hạt cựu hoa ngọc lộ hoàn, khôi phục tinh lực. chu bá thông đến đây hoa sơn luận kiếm phía trước, liền bị anh cô căn dặn phải nghe theo phương chí hưng, nghe vậy lẩm bẩm vài câu, lại cũng chỉ phải ứng. thuốc minh. Lão Ngoan Đồng có thể lấy khoảng không mà minh, chiếu rõ hết thảy, không biết ngươi lại đạt đến cảnh giới cỡ nào đâu. Có thể hay không nhường huynh đệ mở mang kiến thức một chút." Âu Dương Phong gặp Hoàng Dược Sư đứng ra, đồng dạng ra sân nói. Hắn vừa rồi tại đứng ngoài quan sát nhìn Chu Bá Thông cùng Hồng Thất Công tỷ thí, trong lòng đã có một chút tính toán trước, nghĩ đến chính mình mới hoàn thiện một thức tuyệt học, cũng muốn kiểm chứng một phen. Dương quá cùng Phương Chí Hưng, Chu Bá Thông đều luận bàn qua, biết rõ cảnh giới này ảo diệu. Hắn nghe được Hoàng Dược Sư cũng đặt tới này cảnh, lo lắng Âu Dương Phong sẽ giống Hồng Thất Công một dạng mệt cơ hồ thoát lực, cấp thượng một bước, hướng Hoàng Dược Sư đạo: "Hoàng lão tiền bối, Trước kia ngài từng nói đem đạn chỉ thần công diệt hóa thành chân chính thần thông phía sau, muốn để văn bối kiến thức một phen, không biết tiểu tử hôm nay có thể hay không may mắn đâu. Nói cổ động nội lực, đối mặt hoàng Dược sư, hoàng Dược sư còn chưa đáp lại, Âu Dương Phong mắt thấy Dương Quá lại ngăn ở trước người mình, nhướng mày, quát lớn, quá nhi, tránh ra. Lão phu cùng thuốc minh giao đấu, ngươi tiểu bối này chen miệng gì? Dương Quá nghe vậy cũng không nhượng bộ, hướng Âu Dương Phong đạo, nghĩa phụ, hài nhi từ ngài truyền thụ cho võ công bên trong hóa ra một cái bộ trường pháp, muốn cùng hoàng lao tiền bối kiểm chứng một phen, còn xin nghĩa phụ thành toàn. Âu Dương Phong nghe được Dương Quá từ chính mình truyền thụ cho võ công bên trong hóa ra một cái bộ chư pháp, lông mày giãn ra. Dương Quá võ công phần lớn là từ phương chí hưng truyền thụ, nhưng nếu bàn về cùng chư pháp, lại phần lớn là chính mình truyền lại, mắt thấy Dương Quá đối với mình truyền thụ cho võ công coi trọng như vậy, trong lòng của hắn tất nhiên là có chút hài lòng, vẻ mặt ôn hòa đạo: "Ngươi nghĩ cùng Hoàng lão tà lĩnh giáo mà nói, đợi một chút cũng là không muộn, lại nhìn nghĩa phụ như thế nào cùng hắn giao đấu. Vẫn là muốn trước tiên tại Hoàng dược sư đạo thủ." Âu Dương tiền bối, một trận chiến này nhường cho quá nhi, chờ một lúc vãn bối cùng ngài thử một lần như thế nào? Phương Chí Hưng biết mình đệ tử suy nghĩ trong lòng, mở miệng nói: "Hắn gặp Âu Dương Phong như thế khăng khăng muốn cùng Hoàng Dược Sư giao đấu, trong lòng hoài nghi Âu Dương Phong có thể ngộ ra được cái gì tuyệt diệu chiêu thức, nghĩ đến hắn cùng Hoàng Dược Sư tuổi tác đã cao, Phương Chí Hưng trong lòng cũng lo lắng hai người xuất hiện sơ suất gì, chủ động nhận lấy." Nói Phương Chí Hưng lại hướng Hoàng Dược Sư đạo: "Hoàng lão tiền bối, vãn bối từ quá nhi nơi đó, học được ngài truyền thụ cho đạn chỉ thần công, những năm gần đây cũng mới ngộ ra mấy chiêu thủ pháp, không biết có thể đại ngài tham chiến đâu." Hoàng Dược Sư nghe vậy, nhiều hứng thú nói: "Ngươi cũng học được đạn chỉ thần công, hảo." "Hảo." "Chờ một lúc chúng ta lại tỉ thí một phen." Hắn truyền thụ Dương Quá đạn chỉ thần công, ngoại trừ cùng Dương Quá tính tình phù hợp bên ngoài, còn có hồi báo từ Phương Chí Hưng nơi đó lấy được đại tông như dị dụ ý, vốn là hắn còn có chút lo lắng Phương Chí Hưng lòng có thành kiến, sẽ không hướng đệ tử học tập. Nghe nói như thế, lại cuối cùng xác nhận Phương Chí Hưng cũng không phải là hưu tại quy củ hạng người, đối với hắn lại nhiều mấy phần tán thưởng, đi đầu bắt đầu khiêu chiến. Phương Chí Hưng cười nói, định như tiền bối mong muốn. Hắn biết Hoàng Dược Sư đã nói như vậy, coi là đồng ý Dương Quá ước chiến, một ngụm đồng ý quả nhiên, Hoàng Dược Sư kế tiếp liền nhìn về phía Dương Quá, cảm giác được Dương Quá quanh thân khí thế mặc dù kín đáo không lộ ra. Nhưng là ngầm máy liệt, nói: hảo tiểu tử, 9 năm không thấy, lại có như vậy tiến bộ, quả thật có tư cách cùng bọn ta ganh đua." Tiếp đó hướng Âu Dương Phong đạo: "Hoàng mộ lấy trước tiểu bối thử nghiệm, phong huynh không thấy là a?" Âu Dương Phong nghe vậy, hướng Hoàng Dược Sư đạo: "Thuốc huynh khách khí, tiểu bối cùng vọng, còn xin thuốc huynh chỉ giáo nhiều hơn." Vừa nói vừa hướng Dương quá nói: "Quá nhi, thuốc huynh học cứu thiên nhân, là đương thời cao thủ đứng đầu nhất một trong, ngươi có thể cùng hắn tĩnh giáo, cũng là một đại duyên phận, nhất định định phải thật tốt nắm chắc." Nói xong thân hình khẽ động, vì hai người tránh ra sân bãi. Phương Chí Hưng thấy vậy, đồng dạng tránh ra tới, lưu lại Hoàng Dược Sư cùng Dương Quá hai người một linh tử, Hà Túc Đạo, chứng Nhất Mạnh bọn người mắt thấy mấy người trong vòng vài ba lời, liền đã định xuống mấy trận ước chiến, không khỏi tương đối cởi khổ. Mấy người trẻ tuổi nóng tính vốn còn nghĩ tại Hoa Sơn luận kiếm bên trên cùng các vị tiền bối thì thí một phen, mở mang kiến thức một chút trong giang hồ truyền thuyết ngũ tuyệt võ công, nhưng mà đi tới sau đó, lại biết nhóm người mình thực sự cách biệt quá xa, hơn nữa cũng không bị Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong bọn người chân chính để vào mắt, trong lòng quả nhiên là cực kỳ thất lạc. Bất quá nghĩ đến mình có thể may mắn kiến thức bậc này trong chốn võ lâm nhiều năm khó gặp giao đấu, nhưng lại đều giữ vững tinh thần, lương thần quan sát, chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm. Tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, tơ ét, hôm nay canh thứ 5, cầu phiếu đề cử, 470. Thứ 467 chương Hoa Sơn luận kiếm chi nội hải phong ba vãn bối bộ trưởng pháp này, tên là Nội Hải Cuồng đảo Trưởng, còn xin hoàng lão tiền bối chỉ giáo. Dương quá ôm quyền hành lễ, hướng hoàng dược sư đạo. Muối tên Tây Bắc Nội Hải Cuồng đảo Trưởng, đây là từ sóng biển bên trong nộ ra được, thỉnh. Hoàng dược sư nghe xong tên, lập tức đoán được cái này trưởng pháp từ đâu tới cùng đặc điểm, nói: Bên cạnh Hồng Thất Công nghe được cái tên này, lập tức nhớ tới 9 năm trước mình tại trên đỉnh Hoa Sơn bên trên cùng Âu Dương Phong so đấu nội lực lúc, nội lực đối phương giống như giống như trưởng giang sông lớn, quần quần không dứt vào tới. Tưởng nhớ cùng Dương Quá nói bộ trưởng pháp này là từ Âu Dương Phong truyền lại võ công bên trong Hoa tới, Hồng Thất Công lập tức minh bạch cả hai liên quan. Lại nhìn Âu Dương Phong, hai mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm Dương Quá, rõ ràng cực kỳ để ý giữa sân, Dương Quá hướng Hoàng Dược Sư đạo, Hoàng Lao tiền bối mình dám, lại nhìn trưởng tử nhất, nội hải sóng trùng điệp. Xoay tay phải lại, hô hô hô liên tục bộ bá trưởng, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh hướng về hoàng dược sư bộ tới một trường chưa hết một trường lại nổi lên trường lực kích động đỉnh núi tuyết động bay lên đầy trời đứng lên so với vừa rồi chu bá thông cùng hồng thất công tỷ thí lúc lực đạo nội liễm có thể nói có khác biệt lớn mắt thấy dương quá trưởng pháp như thế của mãnh hoàng dược sư không khỏi khen âm thanh hảo đồng dạng trở về mấy trường nhưng cảm giác dương quá trưởng lực liền giống như như thủy triều một cơn sóng vừa qua người thứ hai cao hơn đầu sóng lại nào tới cảm thấy thầm nghĩ của đứa nhỏ này trường lực một trường hơn một trường thật là võ học kỳ tài bất qua mấy trường trong lòng của hắn đã đem dương quá coi là ngang nhau cao thủ không lấy bình thường tiểu đối coi như Hoàng lao tiền bối, không cần thăm dò văn bối công lực, tiểu tử còn nghĩ mở mang kiến thức một chút ngài đạn chỉ thần công đâu? Dương Quá cùng tiếng một tiếng, lớn tiếng nói. Hoàng Dược Sư cười ha ha một tiếng, nói, hảo tiểu tử, có cái gì chiêu thức xử hết ra ha? Hắn mới vừa rồi còn lo lắng Dương Quá tuổi tác còn trẻ, công lực không đủ, nhưng mấy trưởng vừa qua, lập tức biết đối phương công lực mặc dù nhiên bất như chính mình bảy 80 năm khổ tu tinh thuần thuần hậu, nhưng luận đến cường mạnh bá đạo, nhưng là còn hơn. Minh lạc anh thần kiếm trưởng, phép không trưởng trợ trưởng pháp mặc dù thần diệu, nhưng nếu cùng hắn môn này trưởng pháp so sánh, trưởng lực lại có chỗ không bằng. Hoàn toàn chính xác cần dùng ra đạn chỉ thần công mới được. Dương Quá lúc đầu lo lắng Hoàng Dược Sư tuổi già lực suy, chịu không nổi chính mình cương mãnh cực kỳ trưởng lực. Xuất trưởng lúc nhìn như cương mãnh, nhưng là vừa phát lại thu. Nhưng cái này ba trưởng vừa qua là biết nội lực đối phương cố dày, trưởng pháp càng là xảo diệu. Lúc này đi lòng quá to, chiêu thứ hai tới sóng biển dâng trào, thanh như lôi chấn, trưởng lực cùng bạo, lực đạo có thể đạt được. Đỉnh núi tuyết động càng là tùy theo bay múa. Mặc dù chỉ là một trưởng, lại so vừa rồi ba trưởng càng thêm uy mãnh, chân chính dùng tới toàn lực. Mọi người chung quanh nhìn thấy đều là lấy làm kinh hãi. Không ngờ đến Dương Quá lại có thực lực như thế. Nếu như nói Dương Quá vừa rồi cái kia ba trưởng còn tại đám người trong dự liệu lời nói, một trưởng này tiểu ra hồ mọi người dự liệu. Mọi người tại đây bên trong, ngoại trừ Phương Chí Hưng, Lý Mạc Sầu cùng Chu Bá Thông bên ngoài, những người còn lại cũng không có gặp qua Dương Quá bây giờ thực lực. Chính là Hoàng Dung, cũng chỉ là từ quách tính nơi đó nghe nói mà thôi. Mắt thấy Dương Quá như vậy chuẩn phát, những người này trong lòng đồng thời hiện ra một cái ý niệm, người này thực lực đã có thể so sánh tại thế tứ tuyệt. Ý tưởng này vừa mới hiện lên, liền tại mọi người trong đầu vung đi không được. Rất nhiều người nghĩ đến Dương Quá chính vào Tráng Niên. Võ công thậm chí còn chưa tới đỉnh phong, đều là nhìn nhau hãi nhiên, không biết người này về sau còn có thể đạt đến cảnh giới cỡ nào. Càng có người nghĩ đến xem như Dương Quá sư phụ Phương Chí Hưng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đệ tử như thế, sư phụ lại nên có cỡ nào thực lực? Chẳng lẽ Phương đạo trưởng thực lực đã vượt qua tại thế tứ tuyệt? Những người này nghĩ đến vừa rồi Phương Chí Hưng cùng Hoàng Dược sư lời nói, còn có lao Ngoan Đồng Chu bá thông bày ra lấy khoảng không mà minh, chiếu rõ hết thể danh giới ý lực, chợt cảm thấy Phương Chí Hưng võ công càng lộ vẻ cao thâm mật chắc, cảm thấy càng lạ chờ mong. Giữa sân Hoàng Dược sư nhìn thấy Dương Quá bực này cương mãnh trường pháp, tự nghĩ trưởng lực không đủ để tới đối nghịch, rồi ngón bắn ra, suy một tiếng vang nhỏ, một cỗ tinh tế kình lực bắn nhanh ra ngoài. Một chỉ này nhìn như đơn giản, lại dùng tới hắn tinh tu mười mấy năm đạn chỉ thần công trị lực, hơn nữa giống vừa rồi Chu Bá Thông mở dạng, chính xác đánh tới đối phương trưởng lực điểm yếu, nhất thời đem Dương Quá đánh ra trưởng lực hóa giải đi tới. Thế hệ trước cao thủ thực lực, ở nơi này một ngón tay ở giữa, cũng là hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Bất quá Dương Quá cùng Phương Chí Hưng, Chu Bá Thông đều từng tỉ thí qua, đối với cái này có thể nói sớm đã đoán trước, không cần Hoàng Dược sư cong ngón tay phản kích tả hữu khai cùng, sau này trưởng pháp đã phát ra sóng lớn ngập trời, bài sơn đảo hải, rời sông lấp biển, trời long đất nở sáu. một trưởng tiếp lấy một trưởng, liên tiếp không ngừng xuất kích, trường lực chẳng những không có mảy may ngừng, ngược lại xuất trưởng càng nhanh hơn, phía sau trưởng phụ giúp tay trước, lực đạo cuồng mãnh cực điểm. trung quanh quan chiến người cách lân cận liền cảm giác giống bị liên tục không ngừng tịnh phong thổi qua, cao đến gương mặt đau nhức, cũng là trong lòng hãi nhiên, không biết mình nếu là đối mặt bực này trưởng pháp, phải nên làm như thế nào là hảo. bất qua giữa sân hoàng dược sư đối diện với mấy cái này trưởng pháp, nhưng là không hốt hoàng chút nào, chỉ thấy hắn bất quá con ngón tay đều đánh. Dương Quá phát ra nguồn mánh vô cùng trừng lực, đến trước mặt hắn, đã như gió mát phất qua mặt đồng dạng, cũng không còn cách nào tạo thành tổn thương chút nào. Mỗi một chỉ trị lực có thể đạt được, đều là Dương Quá lực cũ biến mất, lực mới lúc mới sinh. Thấy tình cảnh này, đám người không khỏi sợ hai thánh phục, không hổ là lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm ngũ tuyệt, bằng chừng ấy tuổi, còn có thực lực như vậy. Dương Quá nhìn thấy bàn tay mình pháp vô công, nhưng là không hốt hoảng chút nào. Hắn cái này mấy trưởng mặc dù không có kiến công, nhưng là không nhường Hoàng dưỡng sư nhận được cơ hội phản kích, có thể nói là đạt đến mục đích, hơn nữa hắn bây giờ bất quá hơn 20 tuổi, trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng. Bộ trưởng pháp này tâm pháp lại là cực kỳ đặc tủ, chính là một mực mạnh như vậy đánh hạ đi, cũng có thể kiên trì mấy trăm chiêu. Bất quá trong lòng hắn tương tự biết đến Hoàng dược sư đạt đến sư phụ mình như vậy cảnh giới, nếu là lại không cầu biến, chỉ sợ chỉ chốc lát sau liền sẽ bị đối phương thăm dò sáo lộ, phản kích tới. Bởi vậy cái này mấy trưởng sau đó, hắn đột nhiên dừng lại, song trưởng thế xuất, từng trưởng lực ngoại phóng, từng trưởng lực bên trong hãm, hai tay không ngừng biến ảo, trong nháy mắt trưởng lực thành xoáy, đẩy hướng Hoàng dược sư. Hai người đánh nhau thời điểm, trên đỉnh núi tuyết động đã bị thổi lên rất nhiều, dương quá chiêu này vừa ra, trên không trung bay bông tuyết lập tức bị hấp dẫn đi vào bị trưởng lực lôi kéo, không ngừng xoay tròn. Mọi người chung quanh thấy vậy, cũng đều nhìn ra dương quá trưởng lực đảo diệu, tất cả đều tán thưởng không thôi. Hoàng Dược Sư lấy đạn chỉ thần công tiếp dương quá mấy trưởng, lúc đầu còn cảm thấy nhẹ nhàng như thường, nhìn thấy dương quá một chiêu này, sắc mặt lại lập tức ngưng trọng lên. Hai tay tê xuất, liên tiếp gậy mấy cái, mới rốt cục đánh tan dương quá trưởng lực vòng xoáy bên trong kéo theo đông tuyết, đánh tan cố này trưởng lực. Hảo Tiểu Tử, ngươi cái này trưởng pháp tuyệt diệu, ta xem không thua thất hình dáng Long Thập Bất Trưởng. Hoàng Dược Sư tán thán nói. Nếu nói Hồng Thất công trưởng pháp là hùng hậu cương mãnh và không mất hòa hợp, như vậy Dương Quá trưởng pháp chính là bùng thả không bị trói buộc, mặc dù hơi có vẻ quá loa, trưởng lực lại cực kỳ cuồng bạo, thanh thế cũng càng vì uy mãnh. Luận đến uy lực, có thể nói tương xứng. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 471. Thứ 468 trương Hoa Sơn luận kiếm chi đạn chỉ thần công nghe vậy, Dương Quá cười một tiếng dài, đối với cái này không chút nào từ chối, trên tay trưởng pháp biến đổi, từ cuồng mãnh đột nhiên chuyển thành bình tĩnh, lại hướng Hoàng Dược sư đánh tới. Một trường này cực kỳ chậm chạm, cùng lúc trước có khác biệt lớn, tựa hồ không có chút nào uy lực. Nhưng mọi người kiến thức Dương Quá mới vừa trưởng pháp, không có người nào dám khinh thường với hắn, ngược lại ngờ tới một chiêu này lại có cái gì huyền diệu, đáng giá Dương Quá tại lúc này dùng ra. Nhưng ngoại trừ Phương Chí Hưng chờ gặp biết Dương Quá trưởng pháp hoặc câu Dương phong cách công nhân bên ngoài, nhưng là cũng không một người biết. Giữa sân Hoàng dược sư nhìn thấy Dương Quá chiêu này, sắc mặt lại so vừa rồi càng thêm ngưng trọng. Hắn tinh thông kỉ môn thuật số, trước kia từ Dương Quá nơi đó nghe được Phương Chí Hưng truyền thụ đại tông như gì, còn có Phương Chí Hưng đối với kiếm đạo đệ bắt quyết phỏng đoán, đã lòng có sở ngộ. Những năm này hoàn toàn giải thông đại tông như gì một thức phía sau, càng là đụng chạm đến một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới kỳ diệu, tựa hồ có thể tính toán biết địch nhân hết thể biến hóa. Hoàng Dược Sư dùng cái này dung nhập đạn chỉ thần công bên trong, đem môn này chỉ pháp tuyệt học tiến thêm một bước, đạt đến một cái trước nay chưa có cảnh giới. Cũng chính bởi vì như thế, hắn vừa nghĩ đến trước kia Vương Trọng Dương phá vỡ hâu Dương Phong cốc công một ngón tay, nói ra phía trước lời nói kia. Lúc này Dương Quá một trường này nhìn như bình tĩnh, nhưng ở Hoàng Dược Sư trong cảm giác, nhưng là phát giác được trong đó ngầm máy liệt, một khi gặp phải cơ hội, trường lực liền sẽ như phong ba sóng lớn giống như tán phát ra, cũng lại khó mà ngăn cản. Xem như trong thiên hạ cao thủ đứng đầu nhất một vòng, hoàng dược sư giao đấu kinh nghiệm có thể nói phong phú vô cùng, nhìn thấy Dương Quá một chiêu này, lập tức nghĩ tới trước kia Dương Phong sử dụng cốc công lúc xúc thế công phu, Dương Quá bộ trưởng pháp này là từ cốc công trở công phu hóa tới, hấp thu trong đó phương pháp cũng là không hề thấy quái lạ. Hoàng dược sư lúc này, mặc dù không cách nào cảm giác được Dương Quá trưởng lực bên trong biến hóa, nhưng cũng biết tiếp tục như vậy Dương Quá trưởng lực sẽ càng xúc càng mạnh. Nghĩ đến đây, hắn con ngón tay khẽ búng, một đạo khí kình phát ra, đạn hướng Dương Quá lòng bàn tay, muốn bằng tự thân lực đạo, đem Dương Quá trưởng lực hấp dẫn ra tới một chỉ này mặc dù chưa hết toàn lực, cũng đã đầy đủ rụ phát dương quá trưởng lực. quả nhiên chỉ lực mới ra, dương quá trưởng lực đã tán phát ra, giống như trường giang đại hà, cuồn cuộn mà đến, sôi trào mãnh liệt, tựa hồ không thể ngăn cản. một trường này mặc dù vẫn là cuồn bạo, trường lực lại cực kỳ ngưng thị, trên không ngăn cản tại trước đông tuyết, cũng bị thứ nhất quét mà khoảng không. trường lực còn chưa đến, hoàng dược sư râu tóc, quần áo đã bay bổng lên, lại không trước đây phong khinh vân đạo. dung túng tính ra đến một trường này uy lực bất phàm, đối mặt đạo này như bại sơn đạo hải trường lực, hoàng dược sư sắp vẫn là không khỏi biến đổi dương quá một trường này mặc dù tụ lực thời gian ngắn ngủi lại không giống âu dương phong như thế ngồi sồn mà xúc tích nhưng phát ra trường lực mạnh nhưng là không hề yếu trong thiên hạ cũng chỉ có dáng long thập bắt trường có thể chính diện này kháng hoàng dược sư chỉ lực mặc dù cực mạnh nhưng cũng khó mà chiếm được chút tiện nghi nào đành phải tránh ra bên cạnh thân hình tránh đi đạo này trường lực đến rồi lúc này hoàng dược sư đã không có chút nào lưu thủ ý nghĩ đang muốn cấp thân mà lên chủ động chuyển thủ làm công đã thấy dương quá một trường này sau đó thân hình chuyển động theo lại là một trường đánh tới thân pháp nhanh không chút nào kém hơn mình phát giác được này Hắn cũng chỉ có thể thi triển đạn chỉ thần công, không ngừng hóa giải Dương Quá chiêu thức. Dương Quá chiếm tiên cơ tay, trưởng pháp cũng lại không có chút nào ngừng, liên tục không ngừng, không cho Hoàng Dược Sư mảy may đánh trả cơ hội. Hắn ra tay rủ cho nhanh chóng, trong mấy mắt đã phát ra hơn 10 chiêu. Những chiêu thức này có côn mãnh, có bình tĩnh, có hùng hậu, có nhẹ nhàng sáu. nhưng giống nhau là, trưởng lực một khi phát ra, đều là cương mãnh cực điểm. Mọi người chung quanh nhìn thấy bộ trưởng pháp này toàn cảnh, đều là kinh thán không thôi. Dương Quá có thể hay không thủ thắng tạm thời không nói, nhưng hắn công lực cỡ này, chính xác có thể nói là thiên hạ tuyệt đỉnh, thậm chí có thể nói là không có ngang hàng. Lại nghĩ tới Dương Quá bây giờ bất quá 27 tuổi, liền có thể sáng chế bộ này uy lực không thua dáng Long Thập Bát Trưởng, đám người đều là thán phục. Bất quá nhìn xem trong sân Hoàng Dược Sư, đám người nhưng là không chỉ sợ hai thánh phục đơn giản như vậy, mà là phát ra từ nội tâm kính sợ. Dương Quá mặc dù chiếm tiên cơ tay, một mực tại chủ động xuất kích, nhưng vô luận hắn trưởng pháp như thế nào biến hóa, lại đều từ đầu đến cuối không thể làm bị thương Hoàng Dược Sư một tơ một hào. Trái lại Hoàng Dược Sư chẳng những đem các loại chiêu thức thông dong hóa giải, còn càng lai viết lộ ra thành thạo điêu luyện, tựa hồ nắm trong tay giao đấu tình thế. Huơn nữa làm cho người ta kính sợ hơn là, kể từ giao đấu bắt đầu, Hoàng dược sư đều là đang bị động ứng đối, cũng không một chiêu công kích, thực lực thế này, thực sự đáng sợ đáng sợ. "Hảo tiểu tử, ngươi cũng mở mang kiến thức một chút ta đạn chỉ thần công a." Lại qua hơn 10 chiêu, hoàng dược sư đã hoàn toàn nắm trong tay giao đấu tình thế, hơn nữa thăm dò Dương Quá trưởng pháp con đường. Mắt thấy Dương Quá tựa hồ lại muốn dùng ra chiêu mới vừa rồi đó cực kỳ mạnh mẽ trường pháp vãn hồi cục diện, đầu tiên nói, tiếng nói vừa dứt, hoàng dược sư đã đưa tay ra cánh tay, hướng về phía trước con ngón tay bắn ra. Một chiêu này chuyển thủ làm công, tựa hồ cực kỳ đột nhiên, lại làm cho người cảm thấy chuyện đương nhiên. Một ngón tay bắn ra, Nhìn như không có gì đặc biệt, nhưng lại tựa hồ ẩn chứa vô số biến hóa, làm cho không người nào có thể biết rõ. Một chút công lực hơi thấp, nhìn thấy một chỉ này, nhưng cảm giác đầu não một ngộm, ngã xuống đất. Những người này quan sát Dương Quá cùng Hoàng Dược Sư giao đấu, vốn là có chút phí sức, đến nơi này lúc, cuối cùng không cách nào trèo trống. Chưa xong còn tiếp tình lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 472. Thứ 469 chương Hoa Sơn luận kiếm chi huyền diệu một ngón tay phía trước Dương Quá đối mặt như vậy huyền diệu một ngón tay, cảm thụ càng là khắt sâu. Hoàng Dược Sư một chỉ này, chỉ pháp cùng lúc trước cũng không bao nhiêu khác biệt, dùng ra sau đó Lạ như thật như ảo, tựa hồ bao dung hết thể biến hóa. Trong lòng của hắn có một loại cảm giác, đó chính là vô luận chính mình như thế nào ra chiêu, đều không thể ngăn trở một chỉ này. Mình vô luận như thế nào ra chiêu, cũng đều tại đối phương trong dự liệu, không có một tia thoát ly. Loại cảm giác này, dương quá cũng không lạ lắm. Năm ngoài hắn bờ biển liền công có thành tiểu phía sau trở lại xích hà sơn trang, hướng sư phụ khiêu chiến thời điểm, liền từng từ phương chí hưng trên thân cảm nhận được điểm này. Khi đó hắn tự giác kiếm gỗ đã đại thành, đặt đến không có kiếm cảnh dưới, đi hướng sư phụ linh giáo kiếm pháp, nhưng phương chí hưng nhìn kiếm pháp của hắn phía sau, bất quá ra một kiếm đem hắn tự nhận là đại thành kiếm pháp hoàn toàn phá vỡ, biết mình còn kém xa. Cho đến ngày nay, một kiếm kia bí lực vẫn thật sâu khắc tại Dương Quá trong đầu. Một năm qua hắn từ đầu đến cuối chưa từng dùng kiếm, chính là bởi vì nhìn thấy Phương Chí Hưng một kiếm kia phía sau, nghĩ lại chính mình kiếm đạo. Lúc này đối mặt Hoàng Dược Sư một chỉ này, nhường hắn nổi lên cảm giác giống nhau. Không chỉ Dương Quá, giữa sân còn có một người, nhìn thấy một chỉ này thời dã là nhớ tới Phương Chí Hưng. Người này không phải người khác, chính là đã từng thấy qua Phương Chí Hưng xuất kiếm hạ tốc đạo. Hắn nhìn thấy Hoàng Dược Sư huyền diệu như thế một ngón tay, đồng dạng hoa mắt thần mê, trong lòng không tự chủ vậy mà nghĩ tới ngày đó phương chí hưng sử dụng lồng lộng côn luân một kiếm kia cùng một chỉ này khác biệt vô tướng giống như chỗ nhưng chẳng biết tại sao hà túc đạo chính là nhớ tới một kiếm kia tựa hồ giữa hai bên có liên hệ gì đồng dạng hà túc đạo ý tưởng như vậy kỳ thực cũng không sai hoàng dược sư sử dụng một chỉ này chính xác cùng phương chí hưng một kiếm kia có chỗ tương đồng một sử dụng người cũng là đạt tới cái này một vi diệu huyền thông cảnh giới sử dụng chiêu thức tự nhiên có chỗ giống nhau hai người hoàng dược sư một chiêu này cùng phương chí hưng sử dụng lồng lộng côn luân một dạng mặc dù chỉ một chiêu lại đã bao hàm vô số biến hóa vô luận đối phương dùng ra chiêu thức gì đều có thể thuận theo biến hóa đến nơi đệ tam. Nhưng là hai cái chiêu thức ở giữa đều ẩn chứa thần ý vận dụng, Hà Túc Đạo tại kiến thức phương trí hưng một kiếm kia phía sau, khổ tu phía dưới, đã chạm tới cảnh giới này, tự nhiên có thể cảm thấy. Đến nỗi mọi người còn lại, mặc dù cùng Hà Túc Đạo cảm giác không hoàn toàn giống nhau, nhưng là đồng dạng cảm nhận được một chỉ này bất phàm. Hơn nữa càng là cao thủ, càng có thể phát giác được một chỉ này chỗ bất phàm. Giống Hồng tấn công, Âu Dương Phong, nhất đang đại sư, Lý Mạc Sầu và người, đều đã đạt đến luyện khí hóa thần chi cảnh. Hơn nữa võ công tinh thần, chạm đến thần ý vận dụng, lúc này gặp đến một chiêu này cũng là tất cả đều suy nghĩ sâu sắc, mà cùng hoàng dược sư đồng dạng danh giới chu bá thông, càng là suy ngẫm không thôi. Hắn trời sinh tính chơi vui, mặc dù lĩnh ngộ được lấy khoảng không mà mình, chiếu rõ hết thể cảnh giới, nhưng là rất ít sử dụng, cũng không có sáng chế tương tự bao dung biến hóa chiêu thức, lúc này gặp đến hoàng dược sư một chiêu này, cũng không khỏi trầm tư suy nghĩ, suy nghĩ chính mình muốn thế nào ứng đối, cùng với như thế nào sáng chế chiêu thức của mình. Những thứ này trên đỉnh Hoa Sơn bên trên riêng mình ý nghĩ, nói rất dài dòng. Kỳ thực bất quá một ý niệm. Giữa sân giao đấu còn đang tiếp tục, hoàng dược sư ngón tay của không ngừng chọc nào, trong đáy mắt đã điểm hướng dương quá Mi Tâm, mà lúc này Dương Quá nhưng là ngơ ngác đứng thẳng, tựa hồ mê mẩn tâm thần, không có chút nào ngăn cản ý nghĩ. Lúc này mọi người xem cuộc chiến đều là đắm chìm ở Hoàng Dược Sư huyền diệu một ngón tay. Đối với vừa rồi đại hiển thần uy Dương Quá cũng là không có mảy may nhìn chăm chú, nhưng chỉ có một người, nhưng là từ đầu đến cuối chú ý hắn. mắt thấy Dương Quá ngơ ngác đứng thẳng, trong lòng người này lẩm bẩm, Đồ Nhi a Đồ Nhi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng à? mắt thấy Hoàng Dược Sư ngón tay của liền muốn chạm đến Dương Quá Mi Tâm, tựa hồ đại cục đã định, giữa sân một số người mới hồi phục tinh thần lại chú ý tới đầu ngón tay đối diện Dương Quá nhìn thấy dương quá phản ứng, những người này trong lòng không khỏi thở dài, biết dương quá đến cùng không cách nào ngăn trở. Bất quá đối mặt huyền diệu như thế một ngón tay, đừng nói là hắn, chính là hồng thất công, Âu Dương Phong, nhất đăng đại sư bọn người cũng không có bao nhiêu chắc chắn. Kết quả như thế, thực sự không phải chiến tội a. Hồng thất công bọn người trong lòng cảm thán nói, đang nghĩ ngợi, những người này bên thay tựa hồ nghe được một hồi thủy triều thanh âm từ xa mà gần liên tục không ngừng vọt tới. Thanh âm này càng lai việt văn dội, trong một chớp mắt đã như sấm chấn đồng dạng, tựa hồ thủy triều đã vọt tới trước mặt. Hồng Thất Công bọn người trong lòng đồng thời chấn động, cẩn thận cảm thụ, nhưng lại cảm thấy thanh âm này lại như có như không, tựa hồ chỉ là ảo giác đồng dạng. Những thứ này cảm nhận được gầm thanh người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, tinh thần nhạy cảm cực điểm, tự nhiên chi đạo cảm giác này không phải bằng Bạch mà đến, nghĩ đến Dương Quá vừa rồi sử dụng chưởng pháp, Hồng Thất Công bọn người biến sắc, đồng thời nhìn phía Dương Quá. Lúc này Dương Quá vẫn đứng thẳng giữa sân, tư thế cũng cùng vừa rồi một dạng không có chút nào biến hóa, nhưng ở bọn hắn trong cảm giác, nhưng lại phát giác được Dương Quá trong thân thể xảy ra một sự biến hóa kỳ dị, nhiều hơn một loại như sóng biển sôi trào mãnh liệt chi ý, để cho người ta mong mả sống sợ chẳng lẽ tiểu tử này muốn vào lúc này đột phá, đáng tiếc những người này trong lòng đồng thời nghĩ đến Dương Quá phía trước chưa hề dùng tới loại thủ đoạn này, hiện nhiên là vừa mới linh ngộ, lúc này hắn nếu là đối mặt vừa rồi không xuất toàn lực Hoàng Dược Sư, nói không chừng còn sẽ có lấy cơ hội, nhưng bây giờ Hoàng Dược Sư đã phát ra huyền diệu như thế một ngón tay Dương Quá dù cho tạm thời đột phá cũng là khó có cơ hội ngăn cản. Hơn nữa một khi bị Hoàng Dược Sư phá vỡ, đối với hắn lòng tin tới nói, càng là một cái trọng đại đả kích, thực sự cực kỳ đáng tiếc. Đang lúc này Hoàng Dược Sư ngón tay của đã đem muốn đụng chạm đến Dương Quá mi tâm, Phương Chí hưng ngón tay khẽ nhúc đích. Tựa hồ muốn phát ra chỉ lực, nhưng cuối cùng khoanh tay thả xuống. Hắn tất nhiên có thể ra tay ngăn cản Hoàng Dược Sư một chỉ này, nhưng khí thế dẫn dắt phía dưới vẫn sẽ phá hư Dương Quá cảnh ngộ, có thể nói vô sự vô bổ. Quá nhi lần này dù cho không thể thành công, có như vậy thể nghiệm, về sau cũng nhất định có thể thuận lợi cảnh ngộ, cũng coi như không uổng công. Phương Chí Hưng trong lòng tự anủi đạo. Bất quá bên sân còn có một người, nhưng là đồng dạng lo lắng đến Dương Quá, mắt thấy Hoàng Dược Sư ngón tay không ngừng, hắn cũng không nhịn được nữa, song trường đẩy, đánh về phía Hoàng Dược Sư hậu tâm, vô thanh vô tức, muốn giải cứu Dương Quá, chính là Dương Quá nghĩa phụ, người xưng Tây Đẩu Dương Phong. Hắn từ trước đến nay không quan tâm quy củ gì, bây giờ cũng không kiêng rẻ phải chằng có đánh lén chi ngại, trực tiếp công về phía Hoàng dược sư. Bất quá hắn chiêu này mặc dù ẩn ấp, nhưng là không thể gạt được chúng nhân đứng xem, Hoàng Dung biến sắc, đang muốn tiến lên ngăn cản, liền gặp Phương Chí Hưng thân hình lóe lên, giữa không trung hai tay mười ngón khép vụ, nắm thành không quyền, đồng dạng huy trưởng bộ ra. Hắn người mặc dù ở xa ngoài trượng, trên lòng bàn tay kình lực không chút nào không thấy yếu bớt, trong đáy mắt liền đã đón nhận Âu Dương Phong chiêu thức, một mực cản lại. Hắn chính là lo lắng nửa dương quá, cũng tin tưởng Hoàng dược sư ra tay sẽ có phân tốc, tự nhiên bất cho Âu Dương phong phá hư tỉ tỉ. Âu Dương Phong bị Phương Chí Hưng như thế một ngăn, thân hình trì trệ, đành phải ngừng lại. Mắt thấy Phương Chí Hưng ngăn tại trước người mình, không khỏi trợn mắt nhìn nhau, trách hắn phá hủy tự mình ra tay. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, Tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. Rs cầu phiếu đề cử. 473 thứ 470 chương Hoa Sơn luận kiếm ngày nguyện triều tịch bất quá Âu Dương Phong đối diện Phương Chí Hưng, lại so hắn còn muốn tức giận. Hai người lần này giao thủ, mặc dù không có phát ra động tinh lớn, nhưng khí kình lại đến cùng có chút tàn mát, ảnh hưởng đến trung bình khí thế. Lúc này Dương Quá mặc dù chủ yếu đối mặt là Hoàng Dược Sư, nhưng hắn ở vào bây giờ trạng thái. Rất khó nói không cảm ứng được chung quanh. Nghĩ tới đây phiên giao thủ có thể trở thành phá hư đệ tử mình cơ duyên nguyên nhân dẫn đến, Phương Chí Hưng lại có thể nào không giận. Lại nói trong sân Hoàng Dược Sư, hắn mặc dù ở vào chiến đấu kinh liệt, nhưng làm một kinh nghiệm phong phú tuyệt đỉnh cao thủ, lại đạt đến bây giờ như vậy vi diệu huyền thông cảnh giới, có thể nào không phát hiện được Âu Dương Phong ra tay. Bất quá cảm ứng được Phương Chí Hưng nên đón tiếp lấy, Hoàng Dược Sư lại lập tức ý lỏng, ngón tay tiếp tục tiến lên, điểm hướng Dương quá vi tâm. Bên kia Âu Dương Phong cùng Phương Chí Hưng mặc dù kiềm chế lẫn nhau, thấy vậy nhưng cũng trọng lại nhìn phía hai người mắt thấy hoàng dược sư ngón tay của mặc dù còn tại hướng về phía trước nhưng là càng lai việc chậm giống như em mở hồ liền như vậy ngừng đồng dạng phương chí hưng trong lòng không khỏi đại hỉ suýt nữa liền muốn mở miệng bái tạ hoàng dược sư cử động lần này đã có thể theo phát theo thu lại cho dương quá đầy đủ áp lực quả nhiên là hữu tâm thành toàn xem như dương quá sư phụ phương chí hưng tất nhiên là cực kỳ cảm kích bên cạnh âu dương phong cũng là nghĩ đến nơi này hơi biến sắc mặt nhưng cũng cực kỳ mừng rỡ lại nói dương quá đối mặt hoàng dược sư một chỉ này tự nhiên bất có thể nói không có chút nào ứng đối hoàng dược sư cái này chỉ mới ra hắn liền nghĩ đến mấy chục loại ứng đối phương pháp. Bất quá vô luận một loại nào, dương quá trong lòng cũng không có ngăn trở một chỉ này chắc chắn. Nghĩ đến đối mặt mình sư phụ Phương Chí Hưng lúc thảm bại, trong đầu hắn không khỏi hiện ra một cái ý niệm, chẳng lẽ ta lại muốn thua ở dưới một chiêu này? Hắn hơn một năm nay trầm tư suy nghĩ, nhưng vẫn là không nghĩ tới phá giải Phương Chí Hưng một kiếm kia phương pháp, trong lòng một mực có bóng tối. Bây giờ bị hoàng dược sư chiêu này dẫn phát, nhất thời hể bại không thôi. Bất quá dương quá vận mệnh nhiều thăng trầm. Lại thiếu niên thành danh, tự có một phen lung lên. Chán nạn đồng thời, trong lòng của hắn một cỗ cường ngạo chi khí đồng dạng nảy mầm đi ra, không cam tâm liền như vậy bị thua mắt thấy hoàng dược sư một chỉ này càng lai về gần dương quá trong lòng không cam lòng chi ý càng lai về đồng tựa hồ nghĩ tới chính mình bờ biển lúc luyện công đối mặt thao thiên cử lãng hắn tại hải bên cạnh khổ tu lúc mặc dù về sau có thể cùng sóng biển vật lộn nhưng mà đối mặt biển cả nổi giận lúc dâng lên sóng lớn vẫn là không thể cùng kháng thường xuyên có một loại cảm giác vô lực lúc này hoàng dược sư một chỉ này cùng trong biển sóng lớn mặc dù không có một kia giống nhau nhưng cho dương quá cảm giác nhưng là hoàn toàn giống nhau nhân lực có nghèo ta không cách nào cùng sóng lớn đối nghịch chẳng lẽ không có thể hóa thân sóng lớn sao dương quá tâm tư thay đổi thật nhanh Trong đầu chẳng biết tại sao nhớ tới ý nghĩ này, vừa muốn nói, sư phụ thường thường nói nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo. Đạo pháp tự nhiên, võ học cảnh giới tối cao, là muốn truy cầu thiên nhân hợp nhất, ta vì cái gì không thể cùng sóng biển hợp nhất đâu? Nghĩ đến chính mình nội hải quầng đảo trưởng tuy là vật lộn sóng lớn mà đến, nhưng trong đó rất nhiều chiêu thức cũng là hấp thu sóng biển chi ý, trong lòng của hắn lập tức nổi lên một tầng hiểu ra, biết mình nếu muốn tiến thêm một bước, cần mô phỏng sóng biển vận chuyển. Sư phụ nói sóng biển là từ nhật nguyệt vận chuyển mà đến, ta dùng nghĩa phụ truyền thụ cho nghịch chín âm chân kinh. Đang nghịch chuyển đổi, sở lực đạo quân quận không dữ nhưng cùng chân chính tạo ra sóng biển vẫn là kém một chút, xem ra nội công của ta bên trong còn đứng bao hàm nhật nguyệt mới là. Nhật nguyệt là vì âm dương, dương quá nghĩ đến nghĩ tới đây, lập tức nhớ tới phương chí hưng một đoạn thời gian trước truyền thụ cho mình cựu dương chân kinh, còn có trước đó học tập đang lịch chín âm chân kinh, vận chuyển chân khi ở giữa lặng yên phát sinh biến hóa. Những năm này dương quá tại hải bên cạnh luyện công, cùng sóng biển vật độn lại kiêm tu cấp công, lịch chín âm chân kinh trở công phu, thể nội chân khí vẫn luôn là cực kỳ cường mãnh, sớm đã không phải thuần túy nguyên nguyên chân khí. Lúc này thời khắc, nội công của hắn vận chuyển con đường, chẳng biết lúc nào đã đã bao hàm lục chín âm chân kinh lộ tuyến, lại cùng Cửu Dương thần công có chút năng hợp, chân khí tính chất càng dương cương. Tại Hoàng dược sư dưới áp lực, trong đáy mắt liền đã ở thể nội vận chuyển chu thiên. Mắt thấy dương cương chi tính chất đã đến cực hạn, dương quá thể nội chân khí vận chuyển con đường nhiên chuyển biến, lần theo cùng Cửu Âm thần công tương tự con đường không ngừng vận chuyển. Mà ở một chu thiên phía sau, thể nội chân khí đã biến thành âm nhu chi tính chất, sau đó tiếp tục tìm kiếm phía trước con đường vận chuyển, trọng lại chuyển thành dương cương chi tính chất. Ở nơi này trong vận chuyển, trong cơ thể hắn một cỗ lực đạo tựa hồ từ không tới có lặng yên sinh sôi, càng lai việt là mở rộng, như muốn đột nhiên xuất hiện. Như thế vận chuyển 36 cái chu thiên sau đó, Dương Quá thể nội chân khí đã ở trí âm trí dương chi ở giữa chuyển đổi 18 lần, càng lai việt là thông thạo, âm dương chuyển hóa, cũng chỉ đang động nghiệm chi ở giữa. Cảm nhận được này, Dương Quá tinh thần khẽ động, thể nội chân khí bộc phát, tản mát ra một cỗ cương khí, bảo hộ ở chung quanh thân thể. Cố cương khí này lúc giờ âm dương, lúc nụ lúc vừa, bắt đầu lúc rơi sáu. Tại hắn chung quanh thân thể không ngừng lan lộn, tựa hồ không ngừng không nghỉ. Vô luận đối thủ tấn công về phía nơi nào, đều sẽ bị hắn ngăn trở mọi người chung quanh mắt thấy mắt thấy hoàng dược sư ra chỉ sau đó chỉ lát nữa là phải chạm đến dương quá mi tâm lại vẫn luôn đứng yên bất động cũng đều đoán được hắn là tại chợ dương quá đột phá Nhao nhao nín hơi ngưng khí chỉ sợ quấy giày hai người dương quá võ công vốn là cực cao bây giờ làm tiếp đột phá thật không biết là bậc nào cảnh tượng đám người nhìn thấy như vậy kỳ cảnh quả nhiên là không thắng niềm vui nào còn có cái khác ý niệm gì như thế qua đại khái mười hơi công phu đám người nhưng thấy dương quá dưới chân đông tuyết chấn động ở trung quanh nô lên hai cái vòng tròn hoàng dược sư cũng đột nhiên thu chỉ đứng chặt tay dương quá phát ra hộ thể cương khí sau đó đã hoàn toàn lòng tin tăng nhiều, hoàn toàn lấy lại tinh thần, không có cảm ứng được trong dự đoán hoàng dược sư chỉ lực, trong lòng của hắn cảm thấy mê hoặc, mắt thấy hoàng dược sư đứng chắp tay, mỉm cười nhìn lấy mình, mọi người chung quanh nhưng là hoặc sợ hai thắng vụ, hoặc mừng, rỡ, hoặc nghi hoặc, hoặc chấn kinh sáu, đủ kiểu nét mặt. quá nhi, chúc mừng ngươi đi ra chính mình con đường, còn không mau cảm ơn hoàng lao tiền bối. phương trí hưng mắt thấy dương quá tựa hồ có chút mê hoặc, nhắc nhở đạo. đối với mình đệ tử võ công lại có đột phá, trong lòng của hắn cực kỳ vui sướng. nghe vậy, dương quá đâu còn không biết là chuyện gì xảy ra, quỳ gối bái tạ đạo. Tiểu tử vô lễ, đa tạ hoàng lao tiền bối thành toàn. Hoàng dược sư mỉm cười, đưa tay đem hắn đỡ dậy, nói: Sư phụ ngươi cùng nghĩa phụ quan tâm ngươi, chẳng lẽ ta cũng không phải là ngoại công của ngươi? Ha ha. Trong lời nói, hơi có chút tự dễu chi ý phương chí hưng nghe vậy, không khỏi cười ha ha. Biết hoàng dược sư chẳng những phát giác câu Dương Phong ra tay, còn cảm nhận được chính mình mới vừa động thủ chi ý, bất quá hắn cuối cùng chẳng những chưa từng ra tay, còn thay hoàng dược sư ngăn cản một chưởng, tự nhiên không có gì ngượng ngùng. Mà Âu Dương Phong nghe nói như thế, nhưng là có chút thẹn thùng. Hắn suy nghĩ một chút, tiến lên mấy bước, hướng hoàng dược sư đạo: Thuốc huynh, lần này là huynh đệ không phải. Còn xin thuốc huynh giáng tội. Lại mà hướng Hoàng dược sư vái một cái thật sâu, nói xin lỗi. DS, cầu phiếu đề cử. 474. Thứ 471 chương Hoa Sơn luận kiếm chi nhập vi Hoàng dược sư thấy vậy, trong lòng cũng là cả kinh, không ngờ tới Âu Dương Phong đã vậy còn quá dễ dàng liền hướng chính mình chịu thua. Hắn liếc mắt nhìn Dương Quá, lập tức minh bạch Âu Dương Phong ý nghĩ, thở dài, đem Âu Dương Phong đỡ dậy, nói, "Phong huynh khách khí, người ta mấy chục năm láo giao tình, Hoàng mô cũng không biết tính tình của ngươi sao?" Ha ha. Lời bên trong mặc dù vẫn có châm chọc chi ý, nhưng cũng bỏ qua chuyện này. Lão đồ vật, không nghĩ tới ngươi cũng có lúc này. Hồng Thất Công ở bên thấy vậy, ha ha cười nói. Hắn cùng Âu Dương Phong quen biết nhiều năm, biết rõ cái này đối thủ cũ tình khí, biết muốn để Âu Dương Phong mở miệng chịu thua, đó là muôn bản khó khăn. Không nghĩ tới Âu Dương Phong bây giờ vì mình nghĩa tử, vậy mà chủ động hướng Hoàng Dược Sư nhận sai, quả thực làm người ta giật mình. Âu Dương Phong hướng Hoàng Dược Sư mở miệng nói xin lỗi, trong lòng vốn là xuống đại quyết tâm, nghe được Hồng Thất Công chế dễ, ớ, trên mặt lập tức cảm thấy cực gây khó dễ. Lập tức đối với Hồng Thất Công trợn mắt nhìn nhau, tựa hồ liền muốn ra tay. Thấy vậy, Dương Quá vội vàng tiến lên, hướng Âu Dương Phong đạo ba ba là hài nhi làm phiền ngài phí tâm. Kéo lại Âu Dương Phong, hắn đối với mình không sai tiểu tuyết ba vế đúc nghĩa phụ tính tình cũng lý giải, biết vừa rồi mấy câu nói kia, đối với người bên ngoài tới nói còn tốt, nhưng đối với nghĩa phụ tới nói, nhưng là muôn vàn khó khăn, trong lòng cực kỳ xúc động. Âu Dương Phong nhìn thấy chính mình nghĩa tử, nộ khí lập tức tiêu mất, cảm thấy mình làm ra cũng là đáng giá, hướng dương quá vẻ mặt ôn hòa đạo: "Quá nhi, ngươi vừa đột phá, nhanh chóng củng cố cảnh giới, không nên để lại thai hoàng ầm. Lâm trận đột phá mặc dù là một chuyện mừng lớn, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, Âu Dương Phong biết rõ này lý, nhường dương quá cẩn thận củng cố dương quá mặc dù cảm thấy mình cảnh giới cực kỳ củng cố nhưng mình nghĩa phụ quan tâm như vậy cũng không thể bỏ mặc Ngay vậy hướng phương chí hưng hoàng dược sư Hồng thất công bọn người tố cáo kẻ tội ở một bên nhắm mắt điều tức âu dương phong thấy vậy cũng là bảo vệ ở một bên âu dương phong bồi tiếp dương quá kế tiếp cùng phương chí hưng giao đấu tự nhiên bất có thể lập tức tiến hành bất quá đỉnh núi đám người thấy vừa rồi trận kia đặc sắc tuyệt luân tỷ thí nhất thời cũng không có giao đấu tâm tư có yên tĩnh linh hội có thì lẫn nhau thảo luận cũng là hồi tưởng lấy chiến đấu mới vừa rồi hoàng tiên bối không biết vừa rồi ngài sử dụng cái kia một ngón tay đến cùng có gì huyền diệu đâu Có thể hay không vì vãn bối giải đáp một chút?" Hà Túc Đạo đánh bạo, hướng Hoàng Dược Sư vấn đạo. Hoàng Dược Sư trong vòng một ngày liên tiếp quất phục Dương Quá cùng Âu Dương Phong hai vị cao thủ, trong lòng cực kỳ vui vẻ, nghe được Hà Túc Đạo mạo muội hỏi thăm, cũng không trách tội, hướng Phương Chí Hưng đạo, "Phương tiểu hữu, Hoàng mỗ là chịu ngươi dẫn dắt mới đạt tới một bước này, vẫn là từ ngươi tới nói đi." Phương Chí Hưng mỉm cười, nói, "Hoàng lão tiền bối quá khiêm lượng, ngươi cái kia một ngón tay, có thể thực ra vãn bối dự kiến." Hoàng Dược Sư cười ha ha nói, "Phương tiểu hữu cũng không nên khách khí, ngươi ở đây phương diện võ công kiến giải, hoàn mỗ mà cảm." còn nghĩ nghe ngươi một chút lời bàn cao kiến đâu, hắn bởi vì từ dương quá nơi đó nghe được đôi câu vài lời có thể đột phá cho tới bây giờ cảnh giới. đối với phương chí hưng võ học kiến thức, một mực cảm giác sâu sắc bội phục. đám người nghe vậy, cũng đều nhìn về phía phương chí hưng, muốn nghe hắn giải thích như thế nào. chính là ở một bên trong coi dương quá âu dương phong, cũng là cực kỳ chú ý mắt thấy nhiều người như vậy nhìn lấy mình, phương chí hưng cũng không tốt làm tiếp chối từ. hắn suy nghĩ một chút, hướng đỉnh núi đám người vấn đạo, vừa rồi chu sư thúc tổ hòa hoàng lão tiền bối ra tay, chư vị cũng đều thấy được, không biết lớn nhất cảm xúc là cái gì đây. lớn nhất cảm xúc đám người nghe vậy lập tức suy tư. Hà Túc đạo đầu tiên nói, bao quát, hai vị tiền bối sử dụng chiêu thức, nhìn như không có gì đặc biệt, kỳ thực lại đều đã bao hàm rất nhiều biến hóa, vô luận địch nhân dùng ra dạng gì chiêu thức, đều có thể nhanh chóng làm ra ứng đối. Đặc biệt là Hoàng Lão tiền bối cái kia một ngón tay, càng là bao hàm toàn diện, vô luận Dương huynh như thế nào ra chiêu, đều không thể ngăn trở hoặc tránh đi một chỉ này. Hắn cuối cùng lấy chân khí bảo vệ toàn thân, thực là tốt nhất chi pháp. Hắn nhãn lực rất tốt, vậy mà nhìn ra Dương Quá cuối cùng dùng là hộ thể cương khí, đoán được ứng đối chi pháp. rất nhiều người nghe đến đó, cũng là âm thầm gật đầu. Chú bá thông hòa hoàng dược sư vừa rồi mặc dù đều không dùng ra cái gì văn danh thiên hạ tuyệt diệu chiêu thức, nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức lại đều có thể nói là kỳ diệu tới đỉnh cao, hàm ẩn có vô số biến hóa. Đặc biệt là hoàng dược sư cái kia cuối cùng một ngón tay, lại có thể nói là phương diện chiêu thức tuyệt đỉnh, làm cho không người nào từ chống cự. Bất quá phương trí hưng hòa hoàng dược sư nghe được, lại đều lắc đầu, cũng không tán đồng. Chẳng lẽ là dự báo? Ta xem cha và lão ngoan đồng ra tay lúc, tựa hồ chắc là có thể dự báo đến đối thủ chiêu số, sớm biết nước điểm, làm ra ứng đối, thật không biết là làm sao làm được. Hoàng Dung suy nghĩ một chút, nói: "Phương trí hưng nghe vậy, Mỉm cười, Hướng Hoàng Dung nói, Hoàng Bang chủ lời nói, thực sự quá phóng đại, chúng ta cũng không phải là có thể dự báo, chỉ là có thể càng nhanh phát giác được đối thủ chiêu thức, sớm hơn làm ra ứng đối. Hồng Lao tiền bối giao đấu lúc nhanh chóng xuất trưởng, nghĩ đến chính là phát giác điều này. Nếu như một mực sử dụng kháng long biểu hối như vậy chiêu thức nhanh chóng xuất kích, chúng ta cũng chỉ có thể bị động ứng đối mà thôi. Đám người nghe vậy, nghĩ đến Hồng thất công cùng Chu Bá Thông giao đấu, cũng là âm thầm bắt đầu, biết Phương Chí Hưng lời nói không oà. Phương Chí Hưng, Chu Bá Thông, Hoàng dược sư chố đặt tới cảnh giới này, mặc dù đáng sợ, lại không phải có thể không gì không biết, không gì làm không được bằng không mà nói cũng sẽ không cùng Hồng thất công, dường quá đấu thời gian dài như vậy. Bất quá điểm này là khả năng lớn nhất, bị Phương trí hưng bài trừ phía sau, đám người thực sự không biết Phương trí hưng lợi bên trong chỉ. Liên Hồng thất công, nhất đăng đại sư bọn người cũng tương tự cảm thấy hoang mang. Rõ ràng thần kiếm pháp của ngươi hẳn là cũng tiếp cận một bước này, vẫn là từ ngươi tới nói đi. Mắt thấy đám người nhất thời đều không thể chính xác miêu tả Phương trí hưng hướng trầm thanh thần đạo, hắn mặc dù cùng trầm thanh thần ở chung thời gian không nhiều, nhưng cũng giảng giải qua phương diện này đạo lý, nhờ hắn đứng ra chứng minh. Trầm thanh thần nghe vậy nhất thời có chút ngạc nhiên, không biết phương chí hưng lời bên trong biết, bất quá hắn chợt liền chấn định lại, nghĩ một hồi, hướng phương chí hưng đạo, chẳng lẽ là nhập vi? Ta xem chu tàng sư thúc tổ hòa hoàng lao tiền bối ra tay, tựa hồ cũng có thể phát giác được hồng lao tiền bối cùng dương sư đệ chiêu thức bên trong sơ hở, dù cho lại nhỏ bé cũng là như thế, sư thúc đã từng nói nhập vi, đại khái chính là như vậy à? Nhập vi, đám người nghe vậy, lập tức nhấm nuốt lên cái từ này, hồi tưởng một chút mới vừa hai trận giao đấu, lập tức cảm thấy cực kỳ chuẩn xác. Chu ba thông hòa hoàng dưỡng sư chỗ cường đại, liền ở chỗ cùng bọn hắn lúc chiến đấu, không cho phép mảy may sơ hở. Hồng thất công kinh nghiệm phong phú, chiêu thức thay độc, còn có thể miễn cưỡng chống nổi 200 chiêu, nhưng Dương Quá hòa Hoàng dược sư giao đấu thời điểm, chỉ là bởi vì chiêu số lập lại, chuyển đổi lúc bị Hoàng dược sư bắt được khe hở, chính là một chiêu bị thua. Như vậy nhìn rõ năng lực, quả thực có thể nói là xâm nhập đến rồi chỗ rất nhỏ. Dùng nhập vi để hình dung, cũng là cực kỳ thỏa đáng. DS, cầu phiếu đề cử. Thứ 471 chương Hoa Sơn luận kiếm chi Nhập Vi, 475. Thứ 472 chương Hoa Sơn luận kiếm chi Thông hơi thông huyền phương trí hưng nghe vậy, mỉm cười, nói, có thể nói là Nhập Vi, nhưng vẫn chưa đủ thỏa đáng, Bần đạo đem hắn xưng là Thông Vi. Thông Vi, tên rất hay. Hoàng Dược Sư nghe vậy, lập tức đại gia tán thưởng. Hắn kể từ đạt tới cái này, nhất cảnh giới phía sau cũng muốn rất nhiều từ ngữ dùng để hình dung, lại đều cảm thấy không quá thỏa đáng. Mới vừa nghe được Trầm Thanh Thần lời nói nhập vi, mặc dù cảm thấy chuẩn xác, lại cảm thấy vẫn có chưa hết chi ý nghe được Phương Chí Hưng nói tới Thông Vi, chợt cảm thấy càng thêm phù hợp, chính xác miêu tả ra cảm thụ của mình. Thông Vi cũng giả, Chí Chi Nguyên bản cũng. Phương Huynh đệ ý tứ nói là các ngươi quan sát nhỏ bé, cho nên mới có thể đủ nhiều tưởng nhớ suy nghĩ nhiều, đoán được đối phương sử dụng chiêu thức, chính xác làm ra ứng đối. Hoàng Dung nghe vậy, nghi ngờ nói. Phương Chí Hưng nghe vậy, khẽ gật đầu, nói: "Hoàng Bang chủ nói cực phải, chúng ta chính là bởi vì có thể chính xác phát giác được đủ loại chỗ rất nhỏ, cho nên mới có thể làm ra phản ứng, thậm chí sớm ứng đối. Nguyên nhân chính là như thế, ra tay lúc mới có thể làm ra đủ loại biến hóa, hơn nữa phát giác được nhược điểm cùng chỗ sơ hở." Đám người nghe vậy, đều là bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng có chút minh bạch Chu Bá Thông cùng Hoàng Dược Sư sử dụng chiêu thức, bất quá Hà Túc đạo nghĩ đến Hoàng Dược Sư cuối cùng một ngón tay, vẫn là chưa từ bỏ ý định nói, cái kia Hoàng Lao tiền bối cái kia một ngón tay, lại lại như thế nào đây? Hắn cảm thấy Phương Chí Hưng lời nói mặc dù nguyên bất kém nhưng là chỉ nói là gia hoàng dược sư cùng chu bá thông ở dưới trạng thái bình thường ứng đối mà thôi đến nỗi hoàng dược sư cái kia một ngón tay thì tội hồ không cách nào bao hàm hoàng dược sư nghe vậy cũng là nhiều hứng thú nhìn qua phương chí hưng nghe hắn giải thích như thế nào cái kia một ngón tay hắn cũng là linh cơ phát động phía dưới mới hiểu đi ra có thể nói là cực kỳ ngẫu nhiên mặc dù nhiên chi đạo trong đó ngầm huyền diệu lại vẫn luôn không cách nào lời nói cũng không cách nào sáng chế giống chiêu thức phương chí hưng nhìn trầm trầm hà túc đạo một mắt nói thông vi phía trên còn có thông huyền hợp trong thiên địa huyền diệu lý lẽ làm cho không người nào từ chống cự Hoàng lao tiền bồi cái kia một ngón tay, kỳ thực đã chạm tới cái này một huyền diệu cảnh giới. Nó bao hàm chiêu thức cùng thần ý bao gồm cách biến hóa cũng đều chỉ là biểu tượng mà thôi. Phương pháp bình thường, đó là muôn vàn khó khăn ngăn cản. Thông huyền, hợp trong tiên địa huyền diệu lý lẽ, đây cũng là cái gì? Đám người nghĩ tới đây cũng là cảm thấy hoang mang, chỉ cảm thấy Phương Chí Hưng nói tới huyền diệu khó giải thích, nhưng hồi tưởng Hoàng Dược Sư một chiêu kia, nhưng lại cảm thấy đúng là có cái chủng này cảm giác. Liên Hoàng Dược Sư nghe được Phương Chí Hưng như thế giải thích bình luận, cũng là như có điều suy nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý. Trong thiên địa huyền diệu lý lẽ, vậy thì là cái gì đâu? Còn xin tiền bối giải đáp. Hà Túc Đạo vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hướng Phương Trí Hưng vấn đạo. Nghe vậy, đám người cũng đều nhìn về phía Phương Trí Hưng, chờ mong hắn giải thích bình luận. Hoàng Dược sư cái kia một ngón tay, có thể nói là cùng phổ thông võ học có khác biệt lớn, mọi người trong lòng đều có dự cảm, biết nếu là hoàn toàn giải thấu cái kia chỉ một cái nguyên lý, võ học chắc chắn bước vào một cái thiên địa mới. Mắt thấy tất cả mọi người đang nhìn chính mình, Phương Trí Hưng trầm ngâm một hồi, nói, cảnh giới này cực kỳ huyền diệu, vận đạo cũng chỉ là chợt có nhận thấy, mới dùng thông huyền khai quát, lại không cách nào hoàn toàn tự thuật đi ra. Lần này Hoa Sơn Luyện Kiếm Bần đạo sở dĩ mời chư vị hào kiệt tới đây, mục đích lớn nhất chính là muốn tìm tỏi cảnh giới này huyền diệu. Các vị đều là hiện nay võ lâm nhân tài kết xuất, nhất định có thể có chỗ dạy ta. Nói hắn hướng mọi người chung quanh làm một lễ thật sâu, thái độ cực kỳ thành khẩn. Những người này không phải một phương hào hùng chính là một bộ trưởng môn, có thể nói là đều có truyền thừa, dù cho chính mình không thể ngộ đến, tổ tiên cũng có thể là có đạt tới cái này giống như danh giới. Cũng chính bởi vì như thế, Phương Chí Hưng mới có thể mời bọn hắn đến đây. Đám người thấy vậy, đều là run động không thôi, không ngờ đến Phương Chí Hưng đạt tới cái này giống như cảnh giới, như cũng như thế khiêm tốn thỉnh giáo. Nhất Đăng Đại Sư chắp tay trước ngực, đầu tiên nói, chỉ sợ làm hiển chất thất vọng, lao nạp hôm nay cũng chỉ là lần đầu nghe nói như vậy đạo lý, không dám có trôi nói bừa. Nhất Đăng Đại Sư nói xong, Hồng Thất công đạo, lao khiếu hoa có thể đạt đến mức hiện nay, cũng là may mắn mà có 9 năm trước ngươi cương nhu chi luận như vậy vi diệu huyền thông cảnh giới, thật sự là xấu. Nói hắn lắc đầu, cũng là tự nhận không biết. Hoàng Dược Sư thở dài, nói, tiểu hữu như thế thành tại võ đạo, ta không như dã, chỉ mong ngươi có thể tìm tỏi ra con đường này. Nếu là sư minh còn sống, hắn nhất định có thể dạy ngươi. Ai? Chu Ba Thông đồng dạng thở dài nói. Âu Dương Phong nghe được Phương Chí Hưng nói xong, đã nhắm mắt không nói, rõ ràng cũng không biết. Đến nỗi những người khác võ công cảnh giới có hạ, mặc dù đều có tuyệt chiêu, nhưng muốn nói chạm đến cảnh giới như vậy, nhưng cũng không đủ sức, chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. Phương Chí Hưng thấy vậy, cũng là âm thầm thở dài, cũng không có bao lớn thất vọng. Hắn thở sướng lần này Hoa Sơn luận kiếm lúc, kỳ thực tự thân cũng không có nội đến thông vi, thông huyền lý lẽ, chỉ là căn cứ vào tiếp trước một chút ý kiến, đem hắn xưng là nhập vi. Về sau tại trong Thiếu Lâm tự tu hành đại nhật quan, chân chính đạt đến luyện thần cảnh giới phía sau, mới tính tổng kết ra đạo lý này đã như thế, cùng tham gia hoa sơn luận kiếm đám người ở giữa trên lệnh thực sự quá nhiều, cũng không trách được bọn hắn không cách nào có chỗ trợ giúp. chư vị có thể đáp ứng lời mời tham gia hoa sơn luận kiếm, bần đạo hết sức vinh hạnh, có lẽ có một chút có liên quan thông vị chi cảnh thiền kiến, cùng chư vị cùng chia sẻ. phương chí hướng hướng đám người cảm ơn, lại hướng bọn hắn nói, bất kể như thế nào, những người này có thể tới tham gia hoa sơn luận kiếm, đều là cho chính mình mặt mũi, mình cũng nhất thiết phải có chỗ hồi báo. trên đỉnh hoa sơn lên đám người nghe vậy, cũng là hơi cảm thấy hửng vấn, phương chí hướng võ công như thế nào, mặc dù còn chưa tiết đám người lại có thể từ hắn vừa rồi lời nói bên trong ngỡ tới một hai. Chu Ba Thông cùng Hoàng Dược Sư cũng là đạt đến thông vi cảnh giới người, hơn nữa có thể nói lên được chiến thắng hồng thất công cùng dương quá, nhưng hai người so với Phương Chí Hưng trong cảnh giới lại đều còn kém một chút. Phương Chí Hưng võ công như thế nào, tự nhiên không cần nói nhiều. Hà Đạo Hiếu, ngươi dùng kiếm đâm ta, không cần lưu thủ. Phương Chí Hưng nhìn một vòng, hướng Hà Túc Đạo nói: tại chỗ mọi người bên trong, Hà Túc Đạo võ công coi như có thể, hơn nữa tính tình thẳng thắn, không có băn khoăn gì, từ hắn tới phụ tá chính mình bày ra, có thể nói cực kỳ thích hợp. Hà Túc Đạo nghe vậy quả nhiên cũng không nhiều hỏi, cũng không có bị Phương Chí Hưng ở trước mặt mọi người một chiêu đánh bại lo lắng. Nhanh chân đi có mặt bên trong, rút ra trên lưng song kiếm, nương thần nhìn chăm chú Phương Chí Hưng. Phương Chí Hưng thấy vậy, khẽ gật đầu, sau đó nhắm hai mắt, chậm đợi Hà Túc Đạo xuất kiếm. Đỉnh núi đám người thấy vậy, nhất thời có chút tiến tĩnh. Đám người dù cho biết Phương Chí Hưng võ công cao cường, cảnh giới huyền diệu, nhưng cũng cảm thấy hắn dạng này có chút khinh thượng. Nếu không phải biết Phương Chí Hưng võ công cao thầm, chỉ sợ liền muốn đưa ra nghi ngờ. Bất quá Lý Mặc Sầu, Dương Quá bọn người lại đều đối với Phương Chí Hưng vô cùng có lòng tin đối với cái này không có chút nào lo lắng. Hà Túc đạo hai tay cầm kiếm, nhìn xem phía trước nhắm lại hai mắt Phương Chí Hưng, nhưng trong lòng không có chút nào khinh thường chi ý, cũng không có một điểm bị xem nhẹ phẫn nộ. Đối với Phương Chí Hưng võ công, hắn là biết đến càng nhiều, càng là trong lòng tính sợ, chỉ muốn cố gắng tu hành, mà đối đãi ngày sau ganh đua. Bước vào Trung Nguyên đến nay võ công của ta đã nhiều tiến bộ, hôm nay đang có thể hướng phương tiền bối Linh Giáo. Hà Túc đạo giơ tay lên bên trong song kiếm, thầm nghĩ nói. Nhìn xem Hà Túc đạo song kiếm kẽ nâng lên, mọi người đều là nhìn không chớp mắt, muốn nhìn rõ Phương Chí Hưng ứng đối ra sao. Quân Sơn biết võ thời điểm. Hà Túc đạo chỉ dùng đơn kiếm liền đã thuận lợi thu được danh ngạch, có thể thấy được hắn võ công tinh thâm, lúc này dùng ra song kiếm, nhất định là uy lực càng hơn. Đang nghĩ ngợi Hà Túc đạo tay phải trường kiếm giống như như chấp giật, đã đâm ra ngoài. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, kiếm khởi phong lôi, trong nháy mắt đã đến phương trí hung trước người, đúng là hắn tuyệt kỵ sở trường 16 chiêu tấn lôi kiếm. Lúc này chỉ dùng một kiếm, chiêu thức càng lộ vẻ mau lẹ. Chúng nhân đứng xem thấy vậy, đều là trong lòng tán thưởng, càng có được chứng kiến quân sơn biết võ bên trên Hà Túc đạo kiếm pháp người, biết hắn lúc này sử dụng, đã so 3 tháng trước càng hơn mấy phần cũng không biết là lúc đó chưa hết toàn lực, vẫn là bây giờ lại có tiến bộ. Cùng lúc đó, tại mọi người chú ý tay phải trường kiếm thời điểm, Hà Túc Đạo tay trái trường kiếm đã lặng yên không một tiếng động, đâm về phía Phương Chí Hưng vai phải. Một chiêu này vô thanh vô tức, tốc độ không chút nào không chậm, so với tấn lôi kiếm, cũng là thể phát đều tới. Hoàng Dược Sư, hôm thất công bọn người thấy vậy, không khỏi đồng thời nghĩ tới Chu Bá Thông, nhớ tới tuyệt kỹ của hắn. Hà Túc Đạo lúc này phân tâm nhị dụng, rõ ràng cùng hai tay hô bắt cũng không khác biệt, cũng không trách được sử dụng song kiếm. Hà Túc Đạo song kiếm tế xuất, trong nháy mắt đã đến rồi Phương Chí Hưng trước mặt mắt thấy phương chí hưng vẫn không có ra tay, đám người đang nghĩ ngợi hắn muốn thế nào tránh lẽ, đột nhiên nghe tránh một tiếng, hà túc đạo tay phải trường kiếm đã rời khỏi tay, bay về phía giữa không trung, tay trái trường kiếm thì bị phương chí hưng dùng tay phải hai ngón kẹp lấy, tại nơi không núc ních, vẫn là không có phát ra mảy may âm thanh. đến rồi lúc này, phương chí hưng mới mở mắt ra, hướng mọi người nói, các vị có từng thấy rõ? rất nhiều người nghe vậy, lập tức lắc đầu, bọn hắn liền phương chí hưng như thế nào đánh bay hà túc đạo tay phải trường kiếm, lại như thế nào kẹp lấy tay trái trường kiếm cũng không có thấy rõ, chớ nói chi là hoàn toàn mi mịn, chẳng lẽ là khí thế cảm ứng? hoàng dược sư đạo trong lời nói hơi có chút không xác định chi ý khí thế một từ nói đến phức tạp kỳ thực chủ yếu là không khí lưu động mà thôi hoàng dược sư khi đặt tới thông vị chi cảnh phía sau cũng có thể cảm ứng được khí thế nhưng tự nghĩ đối mặt hà túc đạo nhanh chóng như vậy ẩn nút kiếm pháp nhưng cũng khó mà thông qua khí cơ cảm ứng cấp tốc làm ra ứng đối, bởi vậy có chút hoài nghi phương chí hưng khẽ gật đầu nói là tức cơ nhưng không hoàn toàn là trong đó còn có tinh thần vận dụng hà túc đạo muốn lúc xuất kiếm ta đã cảm ứng được nguy hiểm cơ thể làm ra chuẩn bị mà ở hắn xuất kiếm sau đó thì lại cấp tốc thông qua khí cơ cảm ứng được kiếm lối vào chính xác làm ra hướng núi tinh thần vận dụng Xem ra đây mới thật sự là thông vi cảnh giới, hơn nữa đạt đến thông huyền. Hoàng dược sư nghe vậy, cảm thán nói, hắn mặc dù võ công tinh thâm, nhưng đối với tinh thần tu hành, hiểu rõ lại cũng không tính toán nhiều. Ngày đó Dương Quá hướng hắn truyền thuật bốn loại kiếm đạo phương pháp, hắn cũng là từ toán thuật bắt tay vào làm, thông qua hoàn toàn giải thông đại tông như dị một thức, lúc này mới đạt đến bây giờ cảnh giới, nhưng đối với thần mã Minh Chi, Tô nữ nhất tâm, kiếm tâm thông minh, thi kiếm như dịch cờ, tâm thần thủ nhất mấy loại cảnh giới, thì một mực không do lắm, nghe được Phương Chí Hưng lời nói, mới biết trong đó tất yếu. Chưa xong còn tiếp tỉnh Lùng Tịm. Tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. ĐS, cầu phiếu đề cử. 476 thứ 473 chương Hoa Sơn luận kiếm chi luyện thần phản hư đúng là như thế. Chư vị làm từng nghe qua. Bần đạo dựa theo đan đạo tu hành chi pháp, đem võ đạo tu hành phân chia luyện mình trúc cơ, luyện tinh hoa khí, luyện khí hóa thần ba đại cảnh giới. Em ở nơi này ba cái cảnh giới sau đó tiến thêm một bước chính là luyện thần phản hư. Đến một bước này chính là muốn chủ động tu luyện tinh thần, cuối cùng thân phản hư khoảng không phù hợp thiên địa thu được vô lượng thần thông. Phương chí hướng đạo. Tu luyện tinh thần, thân phản hư khoảng không phù hợp thiên địa vô lượng thần thông. Chúng nhân văn ôn cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều nghe nói qua Phương Chí Hưng tại Tương Dương cùng Quân Sơn giảng võ, biết Phương Chí Hưng nói tới võ công tu hành ba đại cảnh giới, cũng tương tự đoán được tầng tiếp theo công phu chính là luyện thần phản hư. Bất quá đối với điểm ấy, lại vẫn luôn không thể truy đến cùng, bây giờ nghe được Phương Chí Hưng giải thích bình luận, trong lòng cực kỳ rung động. Cảnh giới cỡ này, thật không phải phổ thông người trong võ lâm có thể nghĩ, nếu không phải biết Phương Chí Hưng võ công tuyệt đỉnh, chỉ sợ tất cả mọi người phải lấy vì hắn đây là tu đạo luyện khí phán đoán. Đạo trưởng đã đạt tới cái này giống như cảnh giới sao? Đỉnh núi cả đám bên trong, Sử Thúc vừa mở miệng hỏi. Khách nhân Văn Nôn cũng đều nhìn về phía Phương Chí Hưng, chờ mong câu trả lời của hắn. Nếu là Phương Chí Hưng thật sự đạt đến cảnh giới như vậy, có thể nói là đại biểu cho võ công tầng thứ một tiến bộ lớn, võ công tu hành cũng bước vào một cái thiên địa mới. Dù cho không thể giống tu đạo một dạng đắc đạo thành tiên, vũ hóa phi thăng, nhưng muốn nói phản lao hoàn đồng, kéo dài tuổi thọ, nhưng là vô cùng có khả năng sự tình. rất nhiều người nghĩ tới đây, trong lòng cũng càng là chờ mong, hy vọng Phương Chí Hưng đưa ra chắc chắn trả lời. Bất quá Phương Chí Hưng nghe được vấn đề này, lại lắc đầu, nói: Bần đạo đã đạt luyện thần, lại không phản hư, liên quan tới này cảnh, càng nhiều cũng là chỉ suy đoán mà thôi. Phía trước nói tới tìm tòi võ đạo, ngoại trừ vừa mới nói qua thông huyền chi cảnh bên ngoài, chính là cái này trở lại hư chi cảnh. Còn xin chư vị cùng nhau tìm tòi. Đỉnh núi chúng nhân văn luôn, bất giác vang lên mấy đạo thở dài thanh âm. Trong lòng cực kỳ thất vọng. Bất quá cũng tương tự có người thở dài một hơi, cảm thấy lúc này mới cần phải. Luyện thân cảnh giới mặc dù thân bí, nhưng cùng luyện khí hóa thần so sánh, bất quá càng thâm nhập một chút, cũng không vượt qua đám người biết. Nhưng mà thân phản hư khoảng không, phù hợp thiên địa, nhưng là hoàn toàn vượt qua trước mắt võ công cấp độ, đối mặt bậc này không biết cảnh giới, một số người là chờ đợi, một số người nhưng là sợ hãi cũng không làm tốt đối mặt chuẩn bị. Phương tiểu tử, ngươi không có đạt đến phản hư, vì cái gì lại biết sẽ có trở lại hư chi cảnh đâu? Cũng không thể đan đạo trong tu hành có, võ đạo trung liền nhất định có a. Hung thất công nghĩ một hồi, hướng Phương Chí Hưng vấn đạo. Phương Chí Hưng khẽ nhíu mày, nói, rốt cuộc là không tồn tại trở lại hư chi cảnh, bần đạo cũng không cách nào hoàn toàn xác định, nhưng từ bần đạo qua lại một chút lĩnh hội đến xem, trở lại hư chi cảnh là khả năng nhất con đường, cũng là bần đạo có khả năng thăm dò. Đến nơi cái khác con đường, bần đạo thì chưa từng biết được. Mặc dù hắn cảm thấy trở lại hư đạo lộ là chính xác nhất nhưng cũng không bài xích cái khác con đường trên đời tu pháp ngàn ngàn vạn vạn há có thể một lời tất cả chi hiền chất xác định như vậy coi là có thu hoạch không biết có thể hay không vì bọn ta triển lộ một phen nhất đăng đại sư nói đám người sở dĩ không có phản bác phương chí hưng nói tới thông huyền chi cảnh là bởi vì hoàng dược sư sử dụng cái kia một ngón tay chính xác chỉ có thể dùng này miêu tả nhưng đối với trở lại hư chi cảnh tại không có nhìn thấy chứng cứ xác thật lúc liền không cách nào hoàn toàn tin tưởng cũng chỉ có thể thỉnh phương chí hưng bày ra một phen nghe vậy phương chí hưng khẽ gật đầu nói như thế bần đạo liền đeo xấu nói xong hắn đứng yên phút chốc, hướng về phía trước một chỗ. lần theo quỹ tích nào đó, nhẹ nhàng vung ra một quyền. đám người không chớp mắt nhìn lại, chỉ nghe hoa một tiếng, phía trước một tảng lớn tuyết động, bị Phương Chí Hưng rung động mà rơi xuống, rơi xuống đất. thấy vậy, rất nhiều người cũng là những mày, không biết Phương Chí Hưng vì cái gì như thế. đây là sáu, không có chút nào dùng sức. Hoàng Dược Sư nhìn xem Phương Chí Hưng, kinh nghi nói, thanh âm bên trong hơi có chút không xác định chi ý hắn đã đạt đến thông hơi chi cảnh, chẳng những có thể cảm nhận được khí lưu biến động, càng có thể mơ hồ cảm ứng được người khác chân khí di động. tại hắn trong cảm giác. Phương Chí Hưng không có chút nào vận dụng chân khí hoặc lực lượng khác, chỉ là như vậy vung ra một quyền, giữa sân khí lưu liền xảy ra biến hóa nào đó, hóa thành một cỗ đại lực, đánh rơi phía trước tuyết động. Mọi người còn lại nhìn thấy Phương Chí Hưng dùng ra lăng không kinh lực, vốn là còn chút nghi hoặc, nghe được Hoàng Dược Sư lời nói, mới là có chút bình tĩnh. Nếu là lăng không kinh lực, mặc dù ít gặp, nhưng đối với các vị trong trốn giang hồ nhất lưu cao tay tới nói, cũng đã có chỗ nghe thấy, càng có đông tà Hoàng Dược Sư như vậy am hiểu phách không chừng người. Vừa rồi Phương Chí Hưng xuất trưởng ngăn cản Âu Dương Phong, cũng là dùng lăng không kinh lực, là lấy đám người nhìn thấy Phương Chí Hưng như thế biểu thị, đều cũng có chút không hiểu. Dù sao loại này võ công mặc dù cao thầm, nhưng cũng cùng phản hư cảnh giới cũng không có bao nhiêu quan hệ, nghe được Hoàng dược sư giải thích bình luận, mới lập tức hiểu được. Nếu là Phương Chí Hưng không có chút nào ra sức, liền có thể phát ra như vậy lực đạo, cái kia chỉ có thể dùng huyền bí biểu thị ra. Phương Chí Hưng gật đầu một cái, nói, muốn nói không có chút nào ra sức, đó là không, có khả năng, bất quá lại có thể nói không có chút nào vận dụng chân khí. Bần đạo vừa mới ra quyền, sử dụng kinh lực chỉ là vì kích thích khí lưu, khí lưu biến ảo phía dưới, vô căn cứ sinh ra lực đạo, tiếp đó trấn lạc phía trước tuyệt động. Không biết biểu hiện như vậy có thể hay không có thể sương tụng trở lại hư chi cảnh một cái chứng minh đâu. Đỉnh núi chúng nhân văn uôn lập tức suy tư, phương trí hưng như vậy cơ bản không cần cố gắng, liền có thể phát ra như vậy lực đạo. Đối với mọi người mà nói, thực là thấy được một cái hoàn toàn bất đồng võ học con đường. Nếu là có thể hoàn toàn không chế loại lực lượng này, sinh ra càng lớn lực đạo, có phải hay không có thể đạt đến một cái mới cảnh giới võ học đâu? Rất nhiều người thầm nghĩ nói, nhân lực có nghèo, nhưng thiên địa chi lực vô tận. Nếu là lấy người tự thân chi lực dẫn động thiên địa chi lực, đối với võ đạo tới nói, đúng là một đại đột phá. Còn xin chư vị lại nhìn. Phương Chí Hưng mắt thấy tất cả mọi người lộ ra vẻ trầm tư, lại nói, "Chúng nhân văn luôn nhìn lại, chỉ thấy Phương Chí Hưng chẳng biết lúc nào, đã khoanh chân ngồi ở trên mặt tuyết, hai tay kết ấn, tựa như ly cung bên trong tiên Phật đồng dạng, thần sắc cực kỳ trang nghiêm." Thấy vậy, tất cả mọi người là ngưng trọng lên, cẩn thận cảm thụ. Cũng không lâu lắm, Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông hai người liền đã phát giác được đỉnh núi khí lưu có chỗ biến động, tựa hồ vô căn cứ nóng lên, hai người liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương ngạc nhiên. "Hảo tiểu tử, vẫn còn có chơi vui như vậy đồ vật không có nói cho ta, trở về nhất định phải làm cho hắn kêu ra tới mới lạ." Chu Bá Thông trong lòng lẩm bẩm, cũng không để ý mình liệu có thể tu thành, đã suy nghĩ hướng Phương Chí Hưng học tập. như thế lại một lát sau, đỉnh núi những người còn lại cũng đều cảm thấy trời nóng nước lên, tựa hồ đến rồi cả sủ sụp gãy chia giống như. mắt thấy Phương Chí Hưng trung quanh tuyết động đã bắt đầu hòa tan, đám người tự nhiên chi đạo chuyện này cùng hắn liên quan, trong lòng đều là kinh ngạc. như vậy thay đổi hoàn cảnh, so với trong truyền thuyết Hồ Phong Hoán Vũ, Phần Thiên Trừ Hải mặc dù kém xa tích tắp, nhưng cũng có dấu hiệu. ngày sau tu hành xuống, chưa hẳn không thể tu thành như vậy thần thông. nhìn thấy cảnh này, đám người đối với Phương Chí Hưng nói tới vô lượng thần thông, cũng bắt đầu vững tin đứng lên. Loại thủ đoạn này, tiến thêm một bước lời nói, quả thật có thể có thể sừng tụng thần thông. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 477. Thứ 474 chương Hoa Sơn luận kiếm bên trong ngoan đồng bần đạo tay này công phu, chư vị nghĩ như thế nào? Phương Chí Hưng biểu diễn một hồi, thu hồi đại nhật ấn, hướng đám người vân đạo. Đi qua mấy tháng tu hành, hắn đối với sử dụng đại nhật ấn hấp dẫn năng lượng mặt trời đã càng thêm thông thạo, chẳng những có thể đem hắn hấp thu đến trong thân thể của mình, cũng có thể đem hắn tán ở tự thân xung quanh hơi khống chế, dùng cái này hướng đám người bày ra. Nghe vậy, đỉnh núi tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ. Hoàng Dược sư đạo hiển chất thủ đoạn như vậy, lại hướng lên mà nói, đã có thể xưng là thần thông. Ngươi là trùng dương chân nhân truyền nhân, là có thể kế thừa trung thần thông chi vị. Ý trong lời nói đã là thừa nhận phương chí hưng vì lần này Hoa Sơn luận kiếm đứng đầu, có thể so sánh năm đó Vương Trọng Dương. Trước kia lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm sắp xếp định danh hào thời điểm, không người hoặc bởi vì tính cách nguyên nhân xưng là đồng tạ tây Độc, hoặc bởi vì thân phận nguyên nhân xưng là nam đế bắc cái, chỉ có Vương Trọng Dương, bởi vì thực lực nguyên cơ danh xưng trung thần thông, nhưng hắn thần thông càng nhiều là bởi vì bốn người khác không mò ra sâu cạn của hắn mới dùng này khai tạo. Bây giờ Phương Chí Hưng triển lộ thủ đoạn như vậy, mặc dù vẫn không gọi được Thần Thông, cũng đã có dấu hiệu, từ hắn kế thừa Trung Thần Thông chi danh, có thể nói hoàn toàn xứng đáng. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đã đồng ý đứng lên, đặc biệt là Chu Bá Thông, Trầm Thanh Thần, Dương Quá chờ toàn bộ chân giáo người, càng là cực kỳ hưng phấn. Trung Thần Thông vương trọng dương từ trước đến nay là toàn bộ chân giáo kiêu ngạo, nếu là Phương Chí Hưng có thể kế thừa cái này một cái hảo, đối với toàn bộ chân giáo tới nói, có thể nói vô thượng vinh quang. Lần này Hoa núi luân kiếm, Phương Chí Hưng mặc dù không có ra tay tiến hành một hồi chính thức giao đấu, Nhưng từ hắn hòa Âu Dương Phong đúng một chiều, còn có triển lộ ra cảnh giới đến xem, có thể nói là lần này Hoa Sơn luận kiếm người mạnh nhất. Dù cho đối với cái này có chút không quá tán thành người, cũng phải thừa nhận, Phương Chí Hưng thực lực hôm nay, không chút nào thấp hơn năm đó Vương Trọng Dương. Trung thần thông chi danh, cũng là hoàn toàn xứng đáng. Bất quá Phương Chí Hưng đối với cái này cái danh hiệu, nhưng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài, hướng chúng nhân nói, nếu muốn bổ túc tên lão hảo, ta xem Chu sư thúc tổ càng thêm thích hợp, các vị tiền bối sư tình, chúng ta xem như tiểu bối, cũng không cần nhúng vào. Nếu là giống nguyên thư bên trong như thế ngũ tuyệt chỉ còn lại thứ hai, Phương Chí Hưng còn có thể tham dự một phen, nhưng bây giờ đồng tà Tây độc Nam đế bắc cái đều tại, hắn xem như tiểu bối, quá nhiều trong đó thực sự cực không thỏa đáng. Trung thần thông mặc dù là vô thượng vinh quang, nhưng đối với bực này hư danh, Phương Chí Hưng quả thực cũng không thèm để ý, bằng không mà nói, trước kia cũng sẽ không chủ động từ bỏ toàn bộ chân giáo cuối cùng trưởng giáo cùng võ lâm phó minh chủ. Bên trong môn đồng, danh hào này cũng là thỏa đáng, ha ha. Nghe vậy, Hồng Thất Công cười ha ha nói. Hắn mới vừa rồi cùng Chu Bá Thông tỉ thí một hồi, đối với nải người võ công cực kỳ bội phục, nghe được Phương Chí Hưng đề nghị Chu Bá Thông chiếm giữ tên lão ảo, lập tức phụ họa. Nhất đăng đại sư cùng hoàng dược sư nghe vậy cũng là nhao nhao gật đầu. Chu Bá Thông vô công mặc dù nhiên bất thấy được có thể thắng qua hai người, nhưng mà hai người nhưng cũng không cách nào thắng qua Chu Bá Thông. Đối với Chu Bá Thông chiếm giữ tên lót hảo cũng là cũng không dị nghị. Hai người cũng là không trọng hư danh người. Chu Bá Thông cùng mấy người cùng thế hệ lại là Vương Trọng Dương sư đệ lẫn nhau tình Dương cũng cực kỳ thích hợp. Ngược lại là Phương Chí Hưng xem như tiểu bối cùng bọn hắn bốn cái lao giả tình sưng, quả thật có chút không thích hợp. Bất quá Âu Dương Phong nghe được lợi này nhưng là hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, lão ngoan đồng muốn chiếm giữ vị trí trung tâm còn cần lấy ra bản sự mới là ngũ tuyệt chi danh cũng không phải bằng bạch có được nói xài bước vào giữa sân hướng chu ba thông đạo chu ba thông có dám cùng lao phu ganh đua trong ngũ tuyệt lấy trung thần thông cầm đầu chu ba thông nếu là có thể xưng là bên trong ngon đồng không thể nghi ngờ là nói võ công của hắn tại trong năm người cầm đầu Âu Dương Phong tự nhiên có chút khương phục hắn mặc dù kiến thức chu ba thông hoàng dược sư võ công còn nghe được phương Trí hưng có liên quan thông hơi danh giới tự thuật nhưng là đồng dạng cho là mình cùng mấy người còn có sức liều mạng nếu là dùng tới mấy năm này hoàn thiện một thức chiêu nói không chừng còn có cơ hội thắng lúc này mở miệng tiêu chiến Chu Ba Thông mặc dù đối với danh hào cũng không thèm để ý, nhưng bị người ở trước mặt khiêu chiến, làm nhiên bất sẽ lui bước. Hơn nữa hắn thích nhất luyện võ, lần này đến đây tham gia Hoa Sơn luận kiếm, mục đích lớn nhất chính là cùng người đánh nhau. Mặc dù vừa rồi cùng Hồng Thất công đấu một hồi, nhưng là xa chưa hết thương thịnh. Nghe được Âu Dương Phong lời nói, lúc này hét lớn, Hà Ba, Lao đồ vật, Lão Ngoan Đồng đang muốn cùng người tỉ thí một chút đây. Nhảy đến giữa sân, liền muốn hòa Âu Dương Phong bắt đầu giao đấu. Âu Dương Tiền Bối, Vạn Bối mới vừa rồi còn nói hướng ngài lĩnh giáo đâu, không như thế chiến tử bẩn đạo ra tay như thế nào. Phương Chí Hưng nhìn thấy cảnh này, mở miệng nói. Cử động lần này mặc dù có chút không làm, nhưng mà mắt thấy Âu Dương Phong nghe sóng chính mình đối với Thông Hơi Chi Cảnh giải thích bình luận phía sau, lúc này vẫn có lòng tin khiêu chiến, Phương Chí Hưng trong lòng tự nhiên cảm thấy Âu Dương Phong hữu thần diệu thủ đoạn, có thể ứng đối Thông Hơi Chi Cảnh huyền diệu. Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông tuổi tác đã cao, nói không chừng liền sẽ có sơ suất gì, vẫn là mình xuất chiến càng thêm thích hợp. Chu Bá Thông đang tại cao hứng, sao có thể dung người quấy rầy, hét lớn, "Hảo Đồ Tôn, ngươi hướng hắn linh giáo cái gì? Nhìn sư tổ ta như thế nào giáo huấn con này thôi quốc." Nói không cần Phương Chí Hưng đáp lại, một quyền hướng về Âu Dương Phong đánh tới. Bên kia Âu Dương Phong nhìn thấy xong trường đầy cùng chu bá thông đậu thủ phương tiểu hữu lão ngoan đồng nếu muốn trở thành bên trong ngoan đồng còn cần làm qua trận này mới là hoàng Dược sư gặp phương chí hưng thần sắc nói hắn cùng với hồng Tất công nhất đăng đại sư đối với cái này cũng không cái gì để ý hơn nữa tán đồng chu bá thông võ công cảnh giới nhưng mà tây độc câu dương phong cũng không phải là dễ dàng như vậy tin phục người khác người cho dù ai muốn ngồi trên tên lót hảo đều cần đấu với hắn thượng nhất tràng mới được thấy vậy phương chí hưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận phía dưới tại chỗ mặt nghiêm túc quan sát để phòng hai người dùng ra cái gì không thể vãn hồi triệu số Tây Đẩu Câu Dương Phong lúc này, mặc dù nhiên bất lại điên điên khủng khủng, nhưng theo hắn tính tình, tại không cách nào thủ thắng lúc cùng người dùng ra cái gì lưỡng bại câu thương chiêu thức cũng không hề thấy quái lạ, đặc biệt là so đấu nội lực, càng là hắn lấy tay trò hay. Chu Ba thông công lực tuy cao, nhưng cùng Âu Dương Phong so sánh, cũng bất quá hơi thắng nhất tuyến mà thôi, nếu là hai người so đấu đứng lên, dù cho cuối cùng chiến thắng, cũng nhất định tổn thương nguyên khí nặng nề. Phương Chí Hưng tự nhiên muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối loại tình huống này. Đỉnh núi đám người còn lại, rất nhiều người còn nghĩ nghe được Phương Chí Hưng đối với phản hư chi cảnh kiến giải, chờ đợi giải thích của hắn. Nhưng mà mắt thấy Chu Bá Thông hòa Âu Dương Phong đột nhiên đấu, bọn hắn cũng chỉ có thể bỏ xuống trong lòng ý nghĩ, tạm thời quan sát hai người giao đấu. Tuyệt đỉnh cao thủ so đấu, cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy, những người này tự nhiên bất nguyện bỏ lỡ. Giữa sân, Chu Bá Thông hòa Âu Dương Phong trong chớp mắt đã qua mười mấy chiêu, cấp tốc quen thuộc, bắt đầu dùng tới toàn lực. Chu Bá Thông chiêu thức vẫn là xảo diệu như vậy, đánh bất ngờ, nhưng lại chiêu chiêu chỉ hướng đối phương lực điểm, để cho người ta không thể không ngưng thần mà đối đãi. Mà Âu Dương Phong tại trải qua lúc đầu khó chịu phía sau, cấp tốc dùng hết sớm đã suy tư tốt ứng đối phương pháp, mỗi một chiêu đều là thật thà tự nhiên, đại xảo như chuyết. Mặc dù bất lực tiến công, nhưng chỉ cần Chu Bá Thông chiêu thức đưa đến, hắn tất có lực ứng đối. Trên tình cảnh không chút nào không rơi vào thế hạ phong, để cho người ta không thể không cảm thán thực lực của hắn. Âu Dương Tiền Bối phương pháp, ngược lại không mất vì ứng đối thông hơi danh giới diệu pháp. Chu Lão Tiền Bối không có thông huyền chiêu thức, ra tay lúc vẫn là dùng trước đó chiêu số, Hoa Âu Dương Tiền Bối sử dụng kỳ thực cũng không có bao nhiêu tranh lệch. Tiếp tục như vậy, Chu Lão Tiền Bối không cách nào chiến thắng Âu Dương Tiền Bối. Trên đỉnh Hoa Sơn phía trên, một người bình luận: Thính kỳ thanh âm dường như là một mực chưa từng mở miệng trương nhất manh nghe vậy đỉnh núi rất nhiều người như mày đối với cái này cũng không để ý đối bọn hắn tới nói trương nhất manh bất quá một kẻ tiểu bối võ công lại là bình thường tự nhiên giá trị không thể nhắc lên mày may chú ý bất quá trương nhất manh lại rõ ràng không có cái này tự giác hắn nói ra lời nói này phía sau vốn đợi nghe được có người phụ họa mắt thấy đám người một tia phản ứng cũng không trong lòng chợt cảm thấy lung túng lại có một chút xấu hổ nhìn thấy bên cạnh trời xanh cùng tựa hồ chú ý mình nói tới hướng hắn hỏi la minh ngươi nói đúng không dạng này Trời xanh cùng tại Lôi Đài bị một Linh Tử một quyền đánh bại, lại bị Phương Chí Hưng cứu phía sau, mặc dù cuối cùng vẫn là chúng Tuyển Hoa Sơn luật kiếm, nhưng là triệt để thu liễm trong lòng kiêu ngạo. Lần này tới đến Hoa Sơn kiến thức đến nhiều như vậy cao nhân tiền bối võ công, lại nghe được Phương Chí Hưng có liên quan nhập vi, thông hơi, thông huyền, phản hư các loại cảnh giới lý luận phía sau, càng là một tiêu ngạo khí cũng không nhiều đạt được, ngược lại nghĩ tới rất nhiều võ công diệu lý, dùng đến tự thân phía trên. Vừa rồi hắn đang ngưng thần quan sát Chu Bá Thông hòa Âu Dương Phong giao đấu, nghe được bên cạnh chương nhất nhanh lời nói, không tự chủ chú ý một chút, lúc này nghe được đúng phương hướng chính mình hỏi thăm. Suy nghĩ một chút, nói, hai vị tiền bối võ công cao thâm, không phải ta đây chờ người thu kệ có thể bình luận, ta xem bọn hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không dùng ra tới, vẫn là nhìn lại một chút a. Trứng nhất manh này vậy, trong lòng cảm thấy bất mãn, đang muốn hướng trời xanh cùng truy vấn, lại nghe được giữa sân Chu Bá Thông đột nhiên ha ha cười to một tiếng, nói, tiểu tử ngươi nói đúng, nhìn ta lão ngoan đồng thủ đoạn. Đang khi nói chuyện, đột nhiên dùng cả tay chân, hướng về Âu Dương Phong liền công mười mấy chiêu, không, có một tiếng ngừng. Tay chân khắp nơi, quét lên một hồi tuyết đạo. Hắn những năm này cùng Phương Chí Hưng cùng một chỗ, lại lục lọi ra được phân tâm tam dụng, tứ dụng 6. Thủ đoạn Mặc dù bởi vì công lực vận chuyển nguyên cớ, không cách nào tại tỷ đấu bên trong lâu dài ứng dụng, nhưng nếu dùng ra một hồi, vẫn là có thể làm được, đồng thời có thể thu đến kỳ chiêu hiệu quả, lúc này đột nhiên đối với Âu Dương Phong dùng ra. Âu Dương Phong cũng không ngờ tới Chu Bá Thông đột nhiên dùng ra bực này quá chiêu, nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, bừng bừng liền lùi mấy bước. Cuối cùng hắn ứng đối cực nhanh, liên tiếp phát ra mấy chiêu, càng là dùng tới nghịch chín âm chân kinh bên trong kỳ lạ chiêu thức, mới đưa Chu Bá Thông những chiêu thức này từng cái đón lấy, ổn định thế cục. Chu Bá Thông thấy vậy, lại không có mảy may để bại, ngược lại tại tỉ đấu khoảng cách quay đầu làm ma quỷ, hướng trương nhất vánh đạo. Tiểu Ba Nhi, ngươi tại sao không nói? Nhi ta lão ngoan đồng có thể đánh bại hay không tối cóc? Nháy mắt ra hiệu, thân sắc có phần là hài hước. Bất quá Trương Nhất Mạnh nghe nói như thế, nhưng là không có chút nào đáp lại. Một số người nhìn kỹ lại, lúc này mới nhìn thấy Trương Nhất Mạnh trên thân chẳng biết lúc nào rơi xuống vài miếng bông tuyết, đang tại huyệt vị phía trên. Thế vậy, những người này lập tức đã biết chuyện gì xảy ra, xem giữa sân ngưng thần đối địch âu dương phong, không khỏi nhìn nhau hài nhiên. Có thể ở kịch chiến khoảng cách vẫn có thể phân ra tinh lực chế phục Trương Nhất Mạnh, thực lực thế này, quả thật không thể tưởng tượng. Đầy đủ quen biết chu bá thông thực lực, chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tịm. Tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. Tớ cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc. Cầu phiếu đề cử 478. Thứ 475 chương Hoa Sơn luận kiếm chi cốc chân ý không nói đứng ngoài quan sát. Một số người sợ hai tháng phục, giữa sân Âu Dương phong thấy vậy, nhưng là liên tiếp vẻ giận dữ. Đỉnh Tiểu thuyết, Chu Bá thông chiêu này, chẳng những là chế trụ trương nhất manh, càng là tại hắn trên mặt hung hăng quạt một bật hai, giống như là đang đối với đám người cho thấy, lao độc vật, ta lão ngoan đồng còn không có đem hết toàn lực đâu. Bây giờ bất quá là chơi lừa với ngươi, thái độ như thế, nhiều Âu Dương phong bực này cao ngạo người, làm sao không trong lòng sinh giận? Lão Ngoan Đồng nhanh chóng dùng ra toàn lực a. Chờ một lúc nữa nhưng không có cơ hội. Kịch đấu bên trong, Âu Dương Phong đột nhiên vẫn nộ quát. Chu Bá Thông nghe vậy, nhưng là cảm thấy hứng thú hơn, hướng Âu Dương Phong đạo: lao độc vật, ngươi còn có cái gì hoa văn không dùng ra tới sao?" Nhanh chóng xuất ra nhường lão Ngoan Đồng xem. Hắn cùng Âu Dương Phong qua hơn 10 triệu, tự nhiên chi đạo đối phương sử dụng cũng là trước kia công phu, mặc dù vận dụng càng thêm thuần thục, đủ loại đăng kỳ biến hóa có thể sừng tụng lô hỏa thuần thanh, nhưng đối với Chu Bá Thông tới nói, lại quả thực không có hứng thú được nghe được câu Dương Phong tựa hồ có cái gì mới chiêu số không dùng ra tới, hắn lập tức hứng thú. Lại qua mấy chiêu, mắt thấy Âu Dương Phong còn không có sử dụng dấu hiệu, vậy mà ngừng lại, chờ đợi Âu Dương Phong ra chiêu. Chúng nhân đứng xem thấy vậy, cũng là dở khóc dở cười. Đối với Chu Bá Thông cách làm thực sự không phản bắt được. May mắn đây là tỉ thí, nếu là sinh tử đánh nhau chết sống, hoặc phải hoàn thành chuyện gì, hắn dạng này không hề cố kỵ nói đánh là đánh, nói dừng là dừng, quả thực làm cho không người nào có thể yên tâm. Giữa sân Âu Dương Phong thấy vậy, càng là sắc mặt tái xanh. Đối với Chu Bá Thông hành vi thực sự tức giận không thôi. Bất quá hắn là một cái cực kỳ thực tế người, cũng không nói nhiều, chỉ là chậm rãi ngồi xổm người xuống, xúc tích lực đạo. Đi qua khoảng thời gian này giao đấu, Âu Dương Phong đã nhiên chi đạo chính mình võ công kém chu bá thông nhất tuyến, bắt đầu chân chính dùng hết tự thân tuyệt kỹ. Đỉnh núi đám người nhìn thấy Âu Dương Phong ngồi xổm trên mặt đất, giống như cóc đồng dạng, trong miệng phát ra châu được tê minh một dạng ủ cục thanh âm. Lúc nghỉ lúc làm, nhìn xem có chút hài hước. Bất quá mọi người ở đây, nhưng là không có người nào dám cười đi ra. Âu Dương Phong vừa rồi mặc dù bị chu bá thông áp chế, nhưng hắn võ công như thế nào, nhưng cũng triển lộ không bỏ sót, không hổ là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ lúc này hắn dùng ra cốc công cái này một thành tên tuyệt kỹ, tự nhiên không có một người coi thường, rất nhiều người ngược lại xem xét tỉ mỉ, muốn nhìn một chút có gì chỗ thần kỳ. bất quá cốc công xem như thiên hạ đứng đầu nhất một trong những tuyệt kỹ, tinh vi hảo diệu, có thể sương tụng thiên hạ đều có. ngoại trừ phương chí hưng, dương quá bậc này tu hành qua người bên ngoài, những người khác tự nhiên khó mà nhìn ra môn đạo gì, liền hùng thất công, hoàng dược sư, nhất đăng đại sư bậc này cao nhân cũng chỉ là có biết mà thôi. âu dương tiền bối cốc công, quả thật có thể nói là đang phong tạo cực, dù cho từ ta và quá nhi dùng ra chỉ sợ cũng không sánh được, bực này thiên tư nghị lực, thật khiến cho người ta kính nể. Phương Chí Hưng nhìn thấy Âu Dương Phong Quốc Công, thầm nghĩ nói, hắn mặc dù từ quốc công bên trong chỉnh lý ra năm thức, làm cho càng thêm hoàn thiện, tu luyện tính nguy hiểm cũng hạ thấp rất nhiều, nhưng nếu bàn về cùng ý lực, nhưng không thấy phải có thể thắng qua Âu Dương Phong Quốc Công. Thậm chí bởi vì hao phí tâm lực không nhiều, so với rất có không bằng. Nghĩ tới đây, Phương Chí Hưng không khỏi cảm giác toàn bộ triển hay, tra xét rõ ràng lên Âu Dương Phong Quốc Công, đi qua những năm này khổ tu, đặc biệt là tinh thần đột phá. Phương Chí Hưng linh tê đã càng thêm tinh thâm, chẳng những có thể quan sát được đủ loại chỗ rất nhỏ. Còn có thể thông hơi đại thành tiếp cận thông huyền sức quan sát phía dưới, cảm ứng được một chút huyền diệu khó giải thích ảo diệu. Lúc này vận dụng đi ra, Âu Dương Phong quanh thân động tác, trung quanh thân thể khí lưu vận động, đều ở đây phương chí hưng trong cảm giác hiển thị rõ không thể nghi ngờ, hơn nữa không chỉ như thế, Âu Dương Phong chân khí trong cơ thể, huyết dịch di động cũng bị phương chí hưng cảm thấy một chút. Loại thủ đoạn này, phương chí hưng cũng là trước đó vài ngày vừa mới lĩnh ngộ, hắn thậm chí cách suy đoán này, nếu là có thể tiến hơn một bước lời nói, chỉ sợ trực tiếp cảm ứng được người khác võ công cũng không phải không có khả năng. Tới lúc đó, người trong thiên hạ sử dụng võ học, trong mắt hắn Có thể nói không còn chút nào nữa huyền bí. Đương nhiên, loại cảnh giới này mặc dù nhìn như có thể đụng tay đến, kỳ thực lại kém không biết bao xa, phương trí hưng cũng không có cớ cầu. Lúc này hắn hai mắt mũi miệng cùng nhau cảm giác phía dưới, lập tức cảm nhận được Âu Dương Phong một hít một thở ở giữa, cơ bắp xương cốt không ngừng rung động, khí thế cũng càng thịnh một tầng, chính là cấp công tụ lực chi tượng. Âu Dương tiền bối bắp thịt xương cốt, có thể nói cùng cấp công hoàn toàn phù hợp. Bực này cơ thể, tuyệt không phải tiên tiên có thể có, hẳn là lâu dài tập luyện cấp công sở trí. Ta và Quá Nhi chủ tu công pháp không phải cấp công, chỉ sợ hoàn toàn dựa theo Âu Dương tiền bối phương pháp, cũng không đạt được uy lực của hắn cảm nhận được Âu Dương Phong hô hấp thời điểm quanh thân bắp thịt động tác, Phương Chí Hương thẩm nghĩ nói, một môn võ công luyện lâu, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến người thân thể, đặc biệt là bên ngoài môn công phu, ảnh hưởng càng rõ ràng hơn. võ công xem như nội ngoại kiêm tu võ công, lâu dài tu hành xuống, sẽ từ từ thay đổi người cơ bắp, xương cốt, khiến người cùng võ công càng thêm phù hợp. Âu Dương Phong tu hành võ công 7, 80 năm, cùng võ công phù hợp trình độ, trong thiên hạ không có người nào có thể đụng, cơ hồ có thể xương hoàn mỹ. Phương Chí Hương đang suy nghĩ. Giữa sân những người còn lại cũng tại một mực quan sát Âu Dương Phong, theo Âu Dương Phong ngồi xổm mà tụ lực, giữa sân chậm ra yên tĩnh trở lại, rất nhiều người thậm chí bình tức tinh khí để tránh ảnh hưởng đến giao đấu. Như thế một lát sau phía sau, đỉnh núi trong đám người một chút cảm quan nhẹ cả người, cũng là cảm thấy bầu không khí tựa hồ có một chút biến hóa, nhưng lại nói không ra, nghi ngờ trong lòng không thôi, chỉ là căn cứ vào suy luận, ngờ tới là từ Âu Dương Phong mà đến. Chu ba thông đối mặt Âu Dương Phong, cảm thụ càng rõ ràng hơn. Hắn đã đạt đến thông hơi cảnh giới, lại từng hướng phương chí hưng học được linh tê, mặc dù bởi vì tinh thần cảnh giới nguyên cơ cảm giác không tránh được phương chí hưng nhưng mà giờ này khắc này nhưng cũng quan sát được câu dương phong thân thể biến hóa rất nhỏ, thầm nghĩ, ngươi giỏi lắm tôi góc, vậy mà thật sự như cái con góc, lao ngoan đồng còn phải cẩn thận chút mới lạ. nghĩ tới đây, trong cơ thể hắn chân khí trong nháy mắt phân hóa, vận đến song quyền, một tâm một dương, một nhu một dương, vừa có tả hưu hô bác vận dụng, cũng có âm dương đại dấu tay cách dụng, còn có miên trường, thiết trường, thậm chí thái cực quyền thủ pháp. những năm này cùng phương chí hưng cùng một chỗ, chú bá thông thế nhưng là không ít học được võ công, cũng tương tự lục lội ra được mấy thức tuyệt chiêu, bây giờ rốt cuộc phải dùng ra. Tựa hồ có cái gì mà Phương bất đối với, Âu Dương tiền bối có công, hẳn là không đơn giản như vậy. Đồng dạng cảm nhận được giữa sân không khí biến hóa, Phương Chí Hưng thầm nghĩ nói. Đương nhiên, trong lòng của hắn một cái ý niệm thoáng qua, chợt nhắm lại hai mắt, che lại lỗ tai, miệng, mũi, chỉ lấy tinh thần ý niệm, cảm giác trước mặt Âu Dương Phong. Tâm thần hoàn toàn chìm vào, Phương Chí Hưng trong cảm giác, lập tức lại không Âu Dương Phong thân ảnh, ngược lại hình như có một cái thật sự quốc, ngồi xổm ở phía trước, chờ ở nơi đó chờ thời cơ, tùy thời muốn bắt giữ con mồi. Trong lúc hô hấp, cùng chân chính quốc, cũng là không khác nhiều. Đây là sáu. Cốc trấn ý. Cảm nhận được này Phương Chí Hưng trong đầu trong nháy mắt hiện ra một cái ý niệm như vậy, thầm ý. Âu Dương Phong cử động lần này, là đem thể ngộ đến cốc bản năng biến thành tự thân chi ý, cũng không trách được thân thể sẽ cùng cốc công hoàn toàn phù hợp. Bực này võ công, quả thật có ngạo thị thiên hạ vô liếng, cùng Phương Chí Hưng luyện thần cảnh giới, cũng là không kém bao nhiêu. Tu vi như thế, khó trách hắn kiến thức đến thông hơi chi cảnh huyền diệu phía sau, vẫn là có can đảm khiêu chiến. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 479. Thứ 476 chương Hoa Sơn luận kiếm chi cốc nhảy kích trên đỉnh Hoa Sơn phía trên, theo đám người lâm vào chưởng tử, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Đỉnh Tiểu Thuyết giữa sân đang tại giao đấu hai người, một người nuốt trên mặt đất, ánh mắt giống như trương giống như bế một người hai tay nắm lấy lên, quanh thân lỏng, lỏng lẻo lẻo. Cho người cảm giác, Tựa Hồ cũng không có ra tay chi ý bất quá nhìn thấy cảnh này, đỉnh núi đám người nhưng là cũng không dám thở mạnh, chỉ là bình tĩnh nhìn qua hai người. Như thế cũng không biết qua bao dài thời điểm, Tựa Hồ một hồi gió nhẹ thổi qua, Âu Dương Phong cơ thể đột nhiên vọt lên, song trường đẩy ngang mà ra. Hắn mặc dù không có đạt đến nhập vi hoặc thông hơi chi cảnh, nhưng ở quan sát các bản năng hóa thành tự thân chân ý phía sau, tinh thần nương kết, cơ thể bản năng cũng là hết sức cường đại, trong nháy mắt liền cảm thấy cảnh vật chung quanh biến hóa thừa cơ hướng phía trước Chu Bá Thông phát động công kích, đến nơi đối diện Chu Bá Thông, hắn mặc dù cơ thể bản năng phản ứng không có Âu Dương Phong cường đại như vậy, nhưng hắn đã đạt đến thông hơi chi cảnh, trong nháy mắt cảm thấy đỉnh núi khí thế biến hóa, Song Quyền cảm ứng được Âu Dương Phong đã ra tay, Song Quyền đồng thời xuất kích, một tâm một dương, một nhu một cường, không bàn mà hợp một loại nào đó huyền huyền diệu, nên hướng Âu Dương Phong song trưởng. Hai người như vậy giao thủ, cũng là nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, trong nháy mắt đã nên đến cùng một chỗ hai người công lực không sai biệt nhiều, Âu Dương Phong cốc công chú trọng hàm kình xúc thế, vận lực không nói, chỉ cần chịu đến dẫn phát, lập tức liền có vô cùng mãnh liệt bình đạo tán phát ra, trường lực cực kỳ hùng hồn. mà Chu Bá Thông mặc dù không có như vậy chiêu thức, nhưng hắn chân khí trong cơ thể phân hóa âm dương, song quyền dùng ra, âm dương cương nhu trong nháy mắt hỗ trợ muốn trở thành, không bàn mà hợp sao bắt đầu bắt đầu trận một thức biến hóa, lực đạo cũng không biết to được bao nhiêu. mặc dù không có phát giác được Âu Dương Phong trưởng lực bên trong điểm yếu, nhưng hắn dùng cái này đón lấy Âu Dương Phong cốc công trường lực, cũng là không sợ chút nào. quyền trường tương đối, Chu Bá Thông trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ đại lực vọt tới thân hình liền lùi mấy bước, mà đối diện hắn Âu Dương Phong, nhưng là giữa không trung bay lên té ngã, vẫn là nút trên mặt đất. Rất giống có xuất kích sau đó, một lần nữa ngồi xổm trở về trên mặt đất. Thấy vậy, đáng người đang nghĩ ngợi Âu Dương Phong có phải hay không vẫn muốn hàm kính xúc thế, chỉ thấy hai tay của hắn nhấn một cái, hai chân đột nhiên đạp một cái, thân thể nhanh chóng bật lên, lại là đánh về phía Chu bá Thông. Ở giữa cũng không mảy may dừng lại, dường như không cần tụ lực đồng dạng. Cái này trưởng cùng lúc trước một dạng, kinh lực hùng hậu tự nhiên, không có chút nào điều yếu. Hơn nữa luận đến lực đạo, cung trưởng thứ nhất so sánh không hề yếu, thậm chí còn tựa hồ lớn một chút để cho người ta cực kỳ giận mình. Chu Bá Thông cảm nhận được này, trong lòng mặc dù cũng có nghi hoặc, song quyền không chút nào không chậm, vẫn là nên hướng Âu Dương Phong song trưởng. Trong nháy mắt, hai người lại là quyền trưởng chạm nhau. Chu Bá Thông lui lại mấy bước. Âu Dương Phong thì lại nút trên mặt đất, tiếp đó trên mặt đất thượng nhất đánh dựng lên, vẫn là nhanh chóng xuất kích, không chút nào cho Chu Bá Thông cơ hội thở dốc. Chu Bá Thông song quyền tề xuất, mặc dù lui bước hậu thân tử hơi lung lay nhoáng một cái, nhưng vẫn là đo lấy. Trong quyền khác, Âu Dương Phong cùng Chu Bá Thông đã liên tiếp so đấu ba cái, như vậy thuần túy công lực so đấu, Mày may mắn không giả được, hai người công lực tất địch ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Như vậy so đấu chi pháp, mặc dù cực kỳ trực quan, lại nhất là hao phí nguyên khí. Chu Bá Thông cùng Âu Dương Phong đều đã tuổi gần 90, coi là không cách nào lâu cầm. Đám người đang nghĩ ngợi Âu Dương Phong so đấu ba cái phía sau, cần phải có thể biết phương pháp kia không làm gì được Chu Bá Thông, hẳn là cứ thế từ bỏ. Đã thấy hắn không chút nào dừng lại, vẫn là thân hình bắn lên, lại là đánh về phía Chu Bá Thông. Thối cốc đây là cái gì chiêu số? Có vẻ sao? A. Hồng Thất Công thấy vậy, cười to nói: Hắn gặp Âu Dương Phong liên tiếp dùng mấy lần loại phương pháp này, nhịn không được giễu cợt đứng lên, lời nói này có chút thú vị, bất quá đỉnh núi đám người nghe vậy, nhưng là không, có một người bật cười. Hồng thất công võ công tuyệt đỉnh, chẳng những có thể tùy ý bình luận, chính là mở miệng giễu cợt, Âu Dương Phong cùng Chu Bá Thông cũng không cách nào không biết sao hắn. Nhưng trừ hắn và Phương Chí Hưng, Hoàng dược sư bọn người bên ngoài, những người khác nhưng là không có tư cách bình luận hoặc giễu cợt hai người, bằng không mà nói, bây giờ vẫn bị phong bế huyết vị Trương nhất manh nhưng chính là vết xe đổ. Mà Phương Chí Hưng Hoàng Dược sư bọn người đối với Âu Dương Phong cảm nhận cũng không có giống hổm thất công như thế ác liệt, ngược lại hơi có chút thưởng thức bội phủ, tự nhiên cũng sẽ không tùy ý dễ cận. Âu Dương tiền bối chiêu thức kia là từ cóc liên tục tấn công bên trong mà đến, xương là cóc nhạy kích cũng là có thể. Hắn xuất hiện ở kích sau đó, mượn nhờ Chu sư thúc tổ lực đạo bứt bách, thu hồi đối phương lực đạo, hơn nữa thuận thế lui lại hóa đi kình lực tạo thành tổn thương. Mà khi sau khi rơi xuống đất, nhưng là chân khí trong cơ thể trong nháy mắt đang nghịch chuyển hóa, tạo ra mới lực đạo đồng thời đem tự thân thu hồi lực đạo cùng nhau chuyển hóa dùng ra. Cứ như vậy, có thể nói là không trải qua xúc tích, liền có cực lớn lực đạo thậm chí điều kiện thích hợp, điệp ra gấp đôi công lực cũng không phải không có khả năng. thủ đoạn như thế, thật là khiến người bội phục. Phương Chí Hưng nghe được Hồng Thất Công lời nói, giải thích nói, mặc kệ Hồng Thất Công là không có nhìn ra mở lời hỏi, vẫn là nhìn ra tới lại cố ý dễ cận. Phương Chí Hưng đều có tất yếu giải đáp một phen. Vì Âu Dương Phong Chương trương danh ngục, chính hắn đã từng tu hành qua từ cấp công hóa tới ngọc thiền công, tự nhiên không cho phép người khác tùy ý chửi đố. Hồng Thất Công cười ha ha, nói, thối cọc chiêu này, so Dương Tiểu Tử vừa rồi dùng trận pháp cũng là không kém bao nhiêu đâu. Hắn gái này cọc công một chút tiếp lấy một chút. Dương tiểu tử đó là một làn sóng tiếp theo một làn sóng, hai cha con này hai, quả thật giống nhanh à. Dương quá nghe vậy, khiêm hư đạo, hồng lao tiền bồi quá khen rồi, tiểu tử công phu, nơi nào so ra mà vượt nghĩa phụ lao nhân ra ông ta đâu. Bên cạnh Hoàng Dược Sư nghe nói như thế, lập tức biểu thị phản đối, nói, quá nhi, ngươi bây giờ lĩnh ngộ triều tịch chi ý, công lực cũng đã đột phá, đã có thể chân chính cùng chúng ta sánh bay, cũng không cần quá khách qua đường khí. Chúng ta những lao gia hỏa này, có thể chờ các ngươi những người tuổi trẻ này siêu việt chúng ta đây. Hắn đối với Dương Quá một mực cực kỳ xem trọng, cảm thấy hắn cuồng ngạo rất đúng chính mình khẩu vị, nhịn không được chỉ giáo một phen. Nghe vậy, Dương Quá nhưng là có chút thời khổ, hắn mặc dù cuồng ngạo, thế nhưng cũng phải nhìn đối tượng. Cùng mình nghĩa phụ tương đối lúc, nói thế nào cũng muốn khách khí một phen a. Bằng không mà nói, chẳng phải là lộ ra thật không có đầu óc. Huống chi Âu Dương phong công phu lôi hỏa thuần thành, cùng so sánh, Dương Quá cũng tự giác vẫn cần rèn luyện một phen mới có thể chân chính bắt kịp. Vì vậy đối với Hoàng Dược sư lời nói, hắn nhất thời cũng là không cách nào ứng đối. Bất quá Phương Chí Hưng nghe vậy, lại đồng dạng đối với Dương Quá đạo quá nhi. Ngươi có thể tại hơn 20 tuổi đạt đến bây giờ cảnh giới cũng không cần quá mức khiêm tốn. Ngươi hôm nay võ công mặc dù không có Âu Dương tiền bối càng thêm thuần thụ, triều tịch chân ý cũng không bằng góc chân ý cường đại. Nhưng từ về sau đến xem, tiềm lực phát triển nhưng phải vượt xa, nhất định muốn có lòng tin lòng tin này mới được. Lúc này Dương Quá vừa mới lĩnh nội triều tịch chân ý, đi ra chính mình con đường, chính là tích lũy lòng tin thời điểm. Phương Chí Hưng tự nhiên bất keo kiệt tán Dương. Hơn nữa hắn nói tới triều tịch chân ý tiềm lực phát triển lớn hơn góc chân ý, cũng chính xác không phải nói hoa. Triều tịch chân ý bắt trước biệt cả, có thể nói là vô cùng vô tận, mà góc chân ý, nhưng là bắt trước góc sanh những vật này, nếu là có trong truyền thuyết mang theo thần thông uy tiệm, Ngọc Tiêm chờ thần thú bắt trước ngược lại cũng dễ nói, chỉ là bắt trước thông thường góc, Âu Dương Phong chính là cố gắng nữa, cũng không có thể đủ so hiện nay thắng qua bao nhiêu, tất nhiên sẽ bị Dương Quá vượt qua. Nghe được Phương Chí Hưng cũng nói như vậy, Dương Quá trong lòng cũng là tin tưởng đứng lên. Dù sao Hoàng Dược sư một người còn có thể là tại cổ động, nhưng Phương Chí Hưng là hắn sư phụ, nói ra liền để Dương Quá không thể không tin. Hơn nữa trong lòng của hắn vốn là cho là mình so nghĩa phụ Âu Dương Phong không kém là bao nhiêu, nghe vậy, tự nhiên càng thêm tự tin. Mấy người trong lúc nói chuyện Âu Dương Phong cùng Chu Bá Thông đã lại là qua mười mấy chiêu, vẫn là như lúc trước một dạng. Lấy riêng phần mình công lực quyền trưởng khách quan. Bất quá Chu Bá Thông phát giác được Âu Dương Phong sử dụng phương pháp phía sau, đã bắt đầu có ý thức mà hóa đi đối phương kinh lực, không để Âu Dương Phong có thể một lần nữa lợi dụng. Hán Không Minh quyền vốn là chú trọng lấy hư ứng thực, hóa giải đối phương kinh lực vốn là lấy tay cho hay. Bây giờ mặc dù không có dùng ra, nhưng kết hợp trong đó phương pháp, nhưng cũng hóa đi Âu Dương Phong không thiếu kinh lực. đã như thế, Âu Dương Phong trở về kinh lực chẳng những không có tăng thêm, ngược lại có chút giảm bớt. Trường lực mặc dù vẫn là cực kỳ cứng mạnh, nhưng cũng có chỗ hạ xuống. Thế vậy. Phương Chí Hưng đã biết Chu Bá Thông đã một lần nữa chiếm cứ thượng phòng, nếu là tiếp tục như vậy, Âu Dương Phong vẫn là không phải bại không thể. Chỉ là lo lắng duy nhất là, hai người dạng này cực kỳ hao tổn chất lực, chỉ sợ còn chưa phân ra thắng bại, liền có thể có thể lưỡng bại câu thương, còn cần chú ý mới là. Cũng may Chu Bá Thông cùng Âu Dương Phong đã giao đấu một cái hơn trăm chiêu, không dùng đến mấy chục chiêu, liền sẽ đạt đến 200 tu giới hạn. Phương Chí Hưng trong lòng tính toán một chút, cảm thấy hai người có thể chèo chống đến lúc đó, cũng liền yên lòng. Tinh tâm lĩnh hội Âu Dương Phong sử dụng chiêu thức, còn có giao đấu tình thế tăng giảm. Như thế lại qua hơn 10 chiêu. Chu Bá Thông cùng Âu Dương Phong hai người đỉnh đầu đã bước lên tí tí bạch khí, thẳng tắp hướng về phía trước, ngưng tụ không tan. Thấy vậy, mọi người đã biết hai người đều đưa tự thân công lực vận đến cực hạn, đã đến khẩn yếu nhất trước mắt. Đến rồi lúc này, Chu Bá Thông đã càng lai việt chiếm thượng phong, ép Âu Dương Phong chô rơi xuống đất không ngừng rồi lại. Trên đỉnh Hoa Sơn đám người thấy vậy, cũng là nghị luận ầm Mỹ, cảm thấy Chu Bá Thông danh xứng bên trong ngon đồng, thực là chuyện đương nhiên. Thực lực như thế, chính xác thiên hạ tuyệt đỉnh. Mắt thấy tiếp qua hơn 10 triệu, liền đã đạt đến 200 thu giới hạn, Phương Chí Hưng nhưng trong lòng thì lại cảm thấy có chút không đúng. Âu Dương Phong có can đảm khiêu chiến Chu Bá Thông, định nhiên bất lại không biết thủ đoạn của hắn. Chu Bá Thông bây giờ sử dụng chiêu thức mặc dù tinh diệu, nhưng cũng là hắn trước đó sử dụng, còn có một số chính mình sử dụng, Âu Dương Phong đều từng gặp, đánh gây nhiên bất sẽ không có chuẩn bị. Lúc này hắn một mực lùi lại, nhìn như không thể chống đỡ một chút nào, thực sự có chút dị thường, nghĩ mãi mà không rõ, trong lòng lại có chút bất an. Phương Chí Hưng đột nhiên hai mắt nhắm lại, bài trừ cái khác ngũ giác quấy nhiễu, lại lấy tự thân tinh thần cảm thụ lên Âu Dương Phong thần ý, xem hắn đến cùng phát sinh biến hóa gì. Tinh thần dưới sự cảm ứng, Chu Bá Thông cùng Âu Dương Phong giao đấu lúc khí thế biến hóa tại phương chí hưng trong lòng chậm rãi bày ra. trong lúc này, âu dương phong vừa vặn một lần nữa rơi xuống đất, hóa làm các hình dạng, phát giác được âu dương phong thân hình bắn lên lúc trên thân bùng nổ một cỗ bạo ngược chi ý, xung kích hướng mình tinh thần, phương chí hưng trong lòng cả kinh, trong nháy mắt từ loại này trạng thái đi ra ngoài, hướng về chu bá thông hét lớn, chu sư thúc tổ cẩn thận, nhanh dùng không minh quyền, chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh.